Quy 1 chương 428, yêu tộc 1. Phương Thiên Nam theo bản năng liền nhíu như mày. Cái kia một cỗ khí tức đặc biệt, tựa hồ là kích phát rồi phương Thiên Nam trong cơ thể năng lượng nào đó đồng dạng, để cho phương Thiên Nam cả người đều cảm giác được, có một cỗ xúc động muốn thoát khỏi phương Thiên Nam trói buộc giống nhau. Chỉ là, khi phương Thiên Nam cẩn thận kiểm tra lại tình huống thân thể của mình thời điểm, lại không có bất kỳ phát hiện. Mà phương Thiên Nam lại lần nữa dương mắt, nhìn hướng một màn kêu bóng người màu xanh lục thời điểm, lại phát hiện đối phương đã sớm biến mất ở tầm mắt của mình trong vài vi. Suy nghĩ một chút, phương Thiên Nam vẫn là đứng dậy, từ hồi đối đán dược bên trong gian phòng Đi ra, đến Lý Kỳ đang tiệm thuốc trong đại sảnh. Trong máy mắt, Phương Thiên Nam liền không tự chủ được bật cười. Hóa ra liền tại Phương Thiên Nam giao dịch đan dược quãng thời gian này bên trong, triệu hàng cùng một trường Thiên hai người, tự hồ là tìm tới cái gì chuyện chơi vui lùng rạng, chính chen chúc ở trong đám người, trên tay nâng một cái to lớn hộ, đứng xếp hàng đây. Một bên xếp hàng, còn vừa cùng người ở bên cạnh, không ngừng trao đổi, mặt kia bên trên tràn đầy biểu lộ cái gì, để cho Phương Thiên Nam thấy thế nào, thế nào cảm giác có mấy phần khôi hài mùi vị. Ta nói, hai người các ngươi làm cái gì vậy? Phương thiên Nam đi tới hai người trước mặt, nhỏ giọng hỏi. "Ồ, Nam" ngươi trở về rồi. Chiêu hàng đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức thì có chút cân nhắc hướng về phía Phương Thiên Nam, hỏi: đúng rồi, ta đều nhanh quên ngươi cũng là một gã đang dược sư, bất quá, chúng ta vào lúc này, chuẩn bị luyện chế đang dược, ngươi là tuyệt đối sẽ không lựa chế." "Ồ, vẫn còn có ta như vậy đang dược sư, không có biện pháp luyện chế đang dược." Phương Thiên Nam trên mặt biểu lộ càng thêm tò mò, chẳng lẽ nói, các ngươi chuẩn bị tại đây bên trong, luyện chế một ít trung giai đang dược? Chỉ là, rất nhanh, Phương Thiên Nam liền hủy bỏ ý nghĩ của mình, không nên a. Chúng ta lúc đi ra, nhưng cũng là có rất thích đáng chuẩn bị, hơn nữa Giọt theo đường đi, cho tới bây giờ, hình như cũng không có gì đặc biệt sự tình phát sinh, cũng không cần bổ sung đan dược chứ?" Khia hỷ. Bên cạnh một Trường Thiên, vào lúc này nhưng là dùng ánh mắt của mình, ra hiệu một thoáng, đội ngũ phía trước, cái kia một cái độc lực luyện chế đan dược gian phòng, người phát hiện không có, hai người chúng ta vị trí đội ngũ là cả trong đại sảnh, dài nhất một cái đội ngũ, ban đầu thời điểm, chúng ta cũng cho rằng trong này luyện đan sư, nhất định là tay nghề phi phạm, bất quá, chúng ta sau khi nghe ngóng, liền càng có ý rồi." Khia Hỉ. Nói xong, Mộc Trường Thiên đem trong tay mình hộ, đưa cho Phương Thiên Nam, nói ra, "Đến Mau mau nhìn, có thể hay không từ nơi này chút thảo dược bên trong, phân biệt ra chúng ta đến tuột cùng luyện chế là đan dược gì? Cái này, Phương Tiên Nam mở hộp ra vừa nhìn, nhất thời liền nhíu mày. Cũng không phải nói, một Trường tiên cùng Triệu hàng hai người trong hộp, chỗ chứa đượng thảo dược, tại phẩm giai bên trên, phi thường xuất sắc. Ngược lại, tại Phương Thiên Nam xem ra, trong này có bộ phận thảo dược, kỳ thực cũng không phải dùng để luyện chế đan dược, trái lại là liền nhất giai thảo dược cũng không tính, mặc dù là đối với người bình thường mà nói, cũng chỉ là có đại bổ hiệu quả mà thôi. Những thứ này, đều là tại cửa hàng này bên trong thu lại. Phương Nam hỏi Dĩ nhiên không phải rồi." Triệu Hằng giải thích nói, cửa hàng này bên trong cũng chỉ có thảo dược bán, về phần những thứ này không phải thảo dược, Kỳ Hỉ cũng chỉ có thể là đi ra bên ngoài mua. "Ta nói, ngươi đoán không được chúng ta chuẩn bị luyện chế đan dược gì chứ?" Mục Trường Thiên cũng là một mặt nụ cười hướng về phía Phương Thiên Nam nói ra, "Ta đây một lần, có thể là chuẩn bị luyện chế nhiều mấy viên, mặc dù là chính mình không sử dụng, đến tinh điện bên trong, món đồ này, một khoản tuyệt đối có thể đổi lấy đến trung giai đan dược đến." "Kíp." Phương Thiên Nam trong đầu của, tựa hồ là càng thêm nghi ngờ. "Kỳ Hỉ, tất cả mọi người là nam nhân, ngươi hiểu nha?" Mộc Trường Tiên nhìn Phương Thiên Nam nghi ngờ biểu lộ, không khỏi lại bổ sung một câu. Mà cơ hội là ở trong trước mắt, Phương Thiên Nam thì có chút hiểu được, thì ra, hai người này muốn luận chế cũng không là đúng nghĩa đan lược, mà là tương tự với thôi tình họ chất đồ chơi. Chẳng trách hội dùng đến cái này rất rất nhiều đại bổ đồ vật đây. Trong lúc nhất thời, Phương Thiên Nam cũng không biết nói cái gì cho phải. Bất quá, Phương Thiên Nam dương mắt nhìn xuống Liyuki đang tiệm thuốc tấm biển bài, nếu như nói, trước đó thời điểm, đặc biệt là cùng tên kia dám định đan dược lão giả ở giữa giao lưu, cửa hàng này cho Phương Thiên Nam cảm thấy còn tốt lắm lắm lời nói, như vậy, đến vào lúc này, Phương Thiên Nam trong đầu lại bỗng nhiên hiện ra một vệ nghi hoặc đến trước mắt hắn chỗ đã thấy cảnh tượng lại là chuyện gì xảy ra chỗ đấy vượt quá phương tiên Nam dự liệu là khi phương tiên Nam đi theo mục trường tiên triệu hàng hai người cùng một chỗ xếp hàng, tiến vào luyện chế đan dược gian phòng thời điểm xuất hiện tại phương tiên Nam trước mắt đan dược sư rất có để cho phương tiên Nam sáng mắt lên cảm giác phương tiên Nam không phải bất biết luyện đan sư bên trong sẽ có không ít nữ tính giống như là phương tiên Nam quen thuộc cổ viêm nhiễm ộung Tuyết hai người cũng đều thử luyện chế qua đang dược đơn giản là tại đang dược một đường bên trên tiềm lực không lớn là lấy hai người mới buông thả cho Thế nhưng, tại Phương Thiên Nam nghĩ đến, còn lại một ít thế lực bên trong, nên là biết có sắc đẹp tuyệt diễm Đan Dược sư xuất hiện. Vào lúc này, Phương Thiên Nam liền thấy một cái. Trước mắt tên này Đan Dược sư niên kỷ, sao vừa nhìn đến, so với Phương Thiên Nam đến, có lẽ còn muốn trẻ hơn một chút. Ngoài ra, liền là dung nhan của nàng, rất có quyến rũ khí tức. Tóc dài, áo bông áo, để cho che đậy không ít tuổi quá nhỏ, mà biểu hiện ra non nớt khí tức, trái lại là tăng thêm mấy chút thành thục, da thịt trắng nõn, cùng với linh lung vóc người, có lồi có lõm, dù cho liền là đối phương là ngồi ở đó một bên, như cũng không có cách nào che giấu, của nó trước ngực vĩ đại. Theo bản năng, Phương Thiên Nam trong đầu liền hiện ra một cái danh từ đến, dung nhan hài đồng du du, không biết sao đối phương hóa trang, cùng với trên mặt biểu lộ, lại khiến người ta mơ hồ cảm giác được đối phương thành thục. Về phần, đối phương luyện chế đan dược hiệu dụng, liền càng làm cho người mơ tưởng biển vung rồi. Tôi thảo nào, Phương tiên Nam phát hiện, sở hữu tại đây một nhánh trong đội ngũ xếp hàng nhân viên, toàn bộ đều là nam họ đây. Mặc dù là không hướng về phía nhân ra luyện chế đan dược, chỉ là nhìn một chút, nói không chừng, cũng sẽ có người tầm cam tình nguyện xếp hàng chờ đợi. Đi. Triệu Hằng cùng Mục Trường Thiên hai người, tự nhiên là bay nhanh cầm trong tay hộ, bay bỏ vào bản bên trên. Còn rất là chịu khó đến gần, hỏi thăm tới luyện chế đan dược tương quan hạng mục công việc, cùng với cần thanh toán thủ lao rồi. Ma Phương Thiên Nam cứ như vậy đứng ở đó một bên, nhìn trước mắt tên này ăn mặc áo đông áo luyện đan sư, sững sở có chút xuất thần. Là Phương Thiên Nam bị đối phương sắc đẹp chỗ chấn động đến. Khẳng định không phải. Thật muốn nói đến lời nói, Phương Thiên Nam suy nghĩ, bất kể là cổ viêm nhiễm, vẫn là một thải ý, ý, nếu so với trước mắt người thầy luyện đan này, càng thêm đẹp đẽ. Nhiều nhất, cũng chính là tại khí chất bên trên, trước mắt người thầy luyện này, có càng hấp dẫn nam họ điều kiện mà thôi càng không cần nói là cùng mộ dung tuyết như vậy khuynh thành tuyệt sắc so sánh với. Thế nhưng, Phương Thiên Nam vẫn là khi tiến vào đến gian phòng này sau đó, liền con mắt không nháy một cái tập trung đối phương quan sát. Cùng lúc đó, Phương Thiên Nam trong nội tâm, có thể nói là có rất nhiều nghi hoặc, phù chăm chú lên đầu. Gần Giống như theo Phương Thiên Nam đứng ở trong căn phòng này thời gian, càng ngày càng dài, trong nội tâm cái kia phần, trước đó vừa mới xuất hiện qua dục giả dục dịch, lại càng phát ra mãnh liệt đồng dạng. Như vậy cảm xúc, Phương Thiên Nam tự nhiên không xa lạ gì. Nếu không phải cô gái trước mắt, trên người mặc quần áo, là áo áo lời nói, nói không trừng Phương Thiên Nam đều sẽ cho rằng, chính mình trong lúc vô tình bên trong thoáng nhìn, dò xét đến một màn kia bóng người màu xanh lục chủ nhân, chính là trước mắt người thầy luyện đan này đây. Rất nhanh, trong phòng nữ tử luyện đan sư cũng cảm giác được Phương Thiên Nam nhìn kỹ ánh mắt. Nếu là nói, là một tên phổ thông luyện đan sư, bị người như Phương Thiên Nam như vậy nhìn, còn có thể sẽ có mấy phần không được tự nhiên lời nói, như vậy, trước mắt cô gái này, không thể nghi ngờ là đã quen tương tự không dễ chịu rồi. Chỉ là từ dung nhan của đối phương, cùng với chính đang luyện chế đan dược về dư hiệu, liền có thể xác định điểm này. Thế nhưng Tên này nữ tính luyện đan sư, nhưng là có thể từ Phương Thiên Nam nhìn kỹ bên trong, cảm giác được một ít chỗ đặc biệt. Cơ hội là trong nháy mắt, Phương Thiên Nam lại đột nhiên cảm ứng được, trong cơ thể mình loại kia cảm giác kỳ quái, hoàn toàn biến mất rồi, rồi cùng trước đó trôi thoáng nhìn bóng người màu xanh lục hồi đó đồng dạng. Chưa xong con tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 429, yêu tộc 2. Mà ở Lý Ký đang dự phố, Phương Thiên Nam vị trí phía bên phải luyện đan sư chuyên môn vì là khách hàng luyện chế đan dược nơi đối lập địa phương. Bên trái dùng để vì là khách hàng nhóm đến cửa hối đoán đan dược mà thiết lập bên trái trong một gian phòng. Tên kia vì là Phương Thiên Nam cung cấp đan dược làm ra giám định lao đan dược sư, đang chuẩn bị thu thập xong đan dược, rời phòng, đi bàn giao thủ hạ người, vì là Phương Thiên Nam chỗ liệt kê ra đến thảo dược để chuẩn bị thời điểm, một tên quần áo màu xanh lục nữ tử, cũng là chợt một tiếng, liền tiến vào đi đến trong phòng. Gần Giống như tên này lục y nữ tử, khi tiến vào đến trong căn phòng này thời điểm, hoàn toàn không có bất cứ động tĩnh gì giống nhau, khiến người ta không phát hiện được. "Tiểu thư, sao lại tới đây?" Tên này Lý Ký lão giả, khẽ nâng đầu, Tôi có chút giật mình hỏi một câu, ta chính là tới xem một chút, đến tọt cùng là cái dạng gì đang dược, có thể gây nên Vương lão ngại như vậy xem trong nó. Tựa hồ là trong lúc nói chuyện, tên này quần áo màu xanh lục nữ tử trên mặt, còn tràn lan ra một vệt đầu độc nụ cười đến. Đây là một viên nửa đan văn tam dài cố khí đan. Vương lão tự nhiên là không chút do dự nào, liền cầm trong tay đang dược, đưa tới. Cái này? Lục Y nữ tử cẩn thận đánh giá một chút sau đó, nhíu nhíu mày lại, nói ra, hình như cũng không có gì đặc biệt a. Không nhìn ra chút chỗ đặc biệt đến. Ha, ha. Vương lão cũng là nở nụ cười nói ra, tiểu thư Người đây chính là đối với đan dược bên trên không hiểu lắm duyên cơ á, nếu như rơi vào đan dược sư trong tay, viên đan dược kia giá trị nhưng là cao. Nếu không thì, một quả tam giai đan dược đối với chúng ta bộ tộc mà nói, kỳ thực cũng không có bao nhiêu tầm quan trọng. Bất quá, dùng để mời chào đan dược sư lời nói, vật này nhưng là khủng khiếp rồi. Có thật không? Lục Ít nữ tự nghe vậy, ánh mắt như cũ còn có mấy phần thần sắc hoài nghi. Nói như thế, Vương lão suy nghĩ một chút, nói, như là một gã chân nhân cảnh đan dược sư, đối với chính mình tại đan dược một đường bên trên tiến độ tương đối để ý lời nói, như vậy Có như vậy một khỏa nửa đan văn đan dược, cung cấp của nó nghiên cứu cùng thưởng thức lời nói, hắn liền có rất lớn tỷ lệ luyện chế ra có được đan văn đan dược đến. Thiểu thư, ngài cảm thấy, hấp dẫn như vậy, đối với một tên có theo đuổi đan dược sư tới nói, giá trị cực lớn không lớn. Vậy nếu như là chúng ta đã có được hoàn chỉnh đan văn đan dược đây, lục ý nữ tử tự tự hồ là nghĩ tới điều gì đồng dạng, đột nhiên liền hỏi một câu, nếu như chỉ là đơn phần một khỏa, có được hoàn thành đan văn đan dược, kỳ thực, đối với đan dược sư tới nói, có thể hay không luyện chế ra đồng dạng cấp bậc đan dược đến, cũng là không nhất định đấy. Vương lão dạy thích nói, nếu không thì Nếu như bất luận cái gì một tên đan dược sư, một khi đạt được có được đan văn đan dược, liền có thể tham tưởng ra cụ thể như thế nào luyện chế có được đan văn đan dược biện pháp. Đan văn, đối với đan dược sư tới nói, cũng liền quá bình thường rồi. Cái kia vương lão ý của người là? Lục Y nữ tử không khỏi tò mò hỏi. Bất quá, lại tăng thêm chúng ta trên tay cái này một khoản nữa đan văn đan dược, kết quả kia, khả năng liền không giống nhau lắm rồi. Vương lão lần nữa đánh giá một chút, Lục Y nữ tử trong tay cầm nửa đan văn tam giai cố khí cười nói: "Có thể nói, nửa đan văn đan dược" Nếu là vẹn vẹn từ tham khảo cùng nghiên cứu góc độ mà nói, muốn so với có được hoàn chỉnh đan văn đan dược, càng có hơn giá trị. Đương nhiên, chỉ là một khỏa nửa đan văn đan dược, đối với luyện đan sư tới nói, chỉ có thể là tiến hành tham khảo, tìm tới một cái đại khái phương hướng, mà lại tăng thêm một khỏa có được hoàn thành đan văn đan dược, đến làm cho này tên đan dược sư cung cấp cuối cùng phương hướng lời nói. Đan dược sư muốn luyện chế ra có được đan văn đan dược, tỷ lệ sẽ càng lớn. Tên này nói đến lời nói, chúng ta còn cần đạt được một khỏa có được hoàn chỉnh đan văn đan dược đi. Lục Y nữ tử nết khẽ miệng, nói thầm: Tốt nhất cũng là tam giai cố khí đan. Vương lão tại bên cạnh bổ sung một câu, lập tức nhìn về phía Lục Y nữ tử thời điểm, bỗng nhiên ánh mắt sáng ngời, hỏi: "Chẳng lẽ tiểu thư biết nơi nào có hoàn chỉnh Đan văn đan dược?" Cái này, Lục Y nữ tử do dự một chút, nói ra: "Ta vừa mới nhận được tin tức, tại đây một lần đấu giá hội bên trên, khả năng sẽ xuất xuất hiện có được Đan văn đan dược, cụ thể, còn cần đến lúc đó lại nhìn đi." Nói như vậy lời nói, cái này một lần buổi đấu giá, chúng ta có thể phải hào hào kế hoạch một chút. Vương lão nghe vậy, cũng là một trận ánh mắt lấp lóe, hay còn nói thầm lên: "Đúng rồi, Vương lão, vừa mới đi ra tên nam tử kia, phải là luyện chế này quả nửa đan văn đan dược, đan dược sư chứ? Lục Ích nữ tử tại trầm âm chỉ chốc lát sau, đồng nhiên hỏi một câu, chúng ta có cần hay không phải người theo dõi điều tra một chút? Hán, Vương lão suy tính, nói ra, thật sự là quá trẻ tuổi. Mà từ hắn cái này một lần cung cấp đan dược nhìn lên, tuy rằng đều là cấp thấp đan dược, nhưng là phi thường có trình độ. Hắn hẳn là chỉ là nào đó cái thế lực bồi dưỡng khối lượng lớn luyện đan sư bên trong đẩy tuyển ra đi. Mà chúng ta cần có luyện đan sư, ít nhất cũng muốn là thiên nguyên cảnh a. Đúng vậy a. Lục Ích nữ tử cũng là cảm thán một câu, lưu cho thời gian của chúng ta Nhưng thật là không nhiều lắm. Nếu như nói, Phương Thiên Nam tại đây một lần giao dịch bán ra đan dược bên trong, có bộ phận trung giai đan dược, tỉ như cấp 4, cấp 5, thậm chí là cấp 6 đan dược, nói không chừng, Lý Ký đang tiệm thuốc người sẽ càng thêm coi trọng Phương Thiên Nam. Thậm chí, Vương lão vẫn có thể nghĩ đến, nếu không phải tại đây một đống đan dược bên trong, phát hiện một quả nửa đan văn đan dược, Lý Ký đang tiệm thuốc tên này lục y nữ tử, cũng sẽ không đích thân tới hiện trường kiểm tra hỏi dò một tiếng. Một tên cấp thấp đan dược sư, muốn đột phá trở thành trung giai đan dược sư, phi thường khó khăn. Nguyên nhân lớn nhất ngay tại ở Cấp thấp đan dược chỉ là nhằm vào tu luyện giả trong cơ thể kình tức giận, mà trung giai đan dược cũng là nhằm vào tu luyện giả trong cơ thể chân nguyên đấy. Kinh khí cùng chân nguyên bất đồng, liền quyết định một tên đan dược sư từ cấp thấp bước về phía trung giai quá trình, là cỡ nào gian nan. Chút nào đều không thể so, một tên phổ thông tu luyện giả từ võ giả cấp bậc đột phá trở thành chân nhân cảnh giới tới dễ dàng, thậm chí còn muốn càng thêm khó khăn. Mặc dù là Phương Thiên Nam tại luyện đan một đường bên trên, biểu hiện như thế nào đi nữa xuất sắc, lý người đang xác định Phương Thiên Nam chẳng qua chỉ là một gã cấp thấp đan dược sư thời điểm, thưởng thu sẽ giảm bất đi nhiều. Đáp biệt là Lý Ký đan dược phố, cần có, là Thiên Nguyên cảnh cấp bậc cấp 6 đang dược. Sát Thư nói, Lý Ký đan dược phố, chỗ chú ý đan dược sư bên trong, cấp bậc thấp nhất đều là Thiên Nguyên cảnh đan dược sư cảnh giới này đấy. Nếu không thì, nhiều một tên đan dược sư cùng thiếu một tên đan dược sư, đối với Lý Ký đan dược phố mà nói, cũng không có quá nhiều khác biệt. Nếu như có thể thuận lợi tìm tới, thất giai đan dược sư, vì tài nhóm phục vụ là tốt rồi. Lục y nữ tử, tư duy khắp tán cảm thán một câu, "Vương lão, nói, thật sự cần đến những kia đứng đầu thế lực bên trong đi cầu sao?" Rất khó. Vương lão suy nghĩ một chút, nói ra Mặc dù là ở đẳng kia chút đứng đầu thế lực bên trong, cũng sẽ không có quá nhiều tông sư cảnh luyện đan sư, về phần muốn luyện chế ra có được đan văn tông sư cảnh đan dược sư thì càng thêm rất hiếm. Theo ta được biết, dù cho chính là tinh điện, Hỏa Vân cũng như vậy thế lực bên trong, có thể luyện chế ra tông sư cảnh đan dược đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà những người này, không một ai không phải là những thứ này đứng đầu thế lực bên trong có tuyệt đại quyền lực thành viên, chúng ta mặc dù là tìm tới bọn hắn, thì có ích lợi gì đây? Ai? Lục Ý nữ tự nghe vậy, khẽ thở dài, những mày bộ dáng thật ra khiến Vương lão có mấy phần cảm giác đau lòng, vì sao chúng ta yêu tộc chính là không có biện pháp luyện chế đan dược đây. Cái này, Vương lão nghe vậy, chép chép khỏe miệng, cười khổ nói, cái này có lẽ chính là thể chất bên trên khác biệt đi. Có thể nói, lục y nữ tử cái đề tài này, là yêu tộc trăm ngàn năm qua, thường gặp nhất nghĩ tới nghi ngờ. Vương lão trong nội tâm, cũng tổng kết ra không ít kinh nghiệm. Thế nhưng, cuối cùng, hay là bởi vì yêu tộc thể chất, cùng nhân loại tu luyện giả bất đồng nguyên nhân. Cái này cũng là không có cách nào thay đổi hiện thực. Hơn nữa, Vương lão còn ở trong nội tâm lẩm bẩm một câu, mặc dù là yếu tố người Có thể luyện chế đan dược, ai có thể bảo đảm tại đây chút luyện chế đan dược yêu tộc thành viên bên trong, hắn có niềm tin luyện chế ra có được đan văn tông sư cảnh đan dược đến đây. Bất quá, đang nhìn đến lục y nữ tử trên mặt cay đắng sau đó, Vương lão tựa hồn là cũng nghĩ đến lục y nữ tử vào lúc này, đối với có thể luyện chế ra có được đan văn đan dược sư mong cầu, không khỏi an ủi một câu, hơn nữa, các người yêu tộc bên trong thành viên bên trong, không phải có người đã bắt đầu thử luyện chế đan dược nha. Nếu là kiên trì, không hẳn sẽ không tìm được chính xác biện pháp. Ngươi nói là thải điệp tỷ tỷ. Lục Y nữ tử trên mặt, bỗng nhiên liền hiện ra một vẻ tươi cười quái gì đến, "Nàng cái kia, nơi nào là luyện chế đan dược a? Vương lão, ngươi cũng thật là, làm sao lại nói đến nàng đây?" Trong khi nói chuyện, Lục Y nữ tử trên mặt, còn hiện ra một vẻ nhàn nhạt ngượng ngùng đến. Haha. Ha. Vương lão cũng là mỉm cười nói, mặc kệ thải điệp cô nương phải hay không tại hồ đồ, thế nhưng, nàng luyện chế đồ vật, dưới cái nhìn của ta, chính là đan dược bên trong một loại a. Tuy rằng, hiệu dụng bên trên, có chút kỳ quái, hách, là có chút đặc thù một điểm, không thể phủ nhận là, nàng cũng yêu tộc luyện chế đan dược, tìm được một loại phương thức hữu hiệu, hơn nữa đã tiến hành thử được rồi. Cũng là bởi vì Vương lão ngài như vậy nhìn tốt thải điệp tỷ tỷ, cho nên nàng mới có thể dựa theo ngài phân phó như vậy, trong cửa hàng tiến hành thử đi. Lục Ít nữ tử bất đắc dĩ nói, lẽ nào tiểu không thể tìm địa phương bí ẩn, tiến hành sao? Có thể là có thể. Vương lão suy nghĩ một chút, nói ra, bất quá, ta như cũ kiên trì, tại trước mặt mọi người luyện chế đang dược, mới là giỏi nhất tăng cao một tên luyện đan sư kinh nghiệm phương thức. Lục Ít nữ tử nghe vậy, chỉ có thể là bất đắc dĩ nhìn Vương lão một chút, nói không ra lời. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến thời điểm, ký đi ân cơm. Tặng phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ ẩn. Câm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 430, quái dị thủ pháp. Phương Thiên Nam cũng không biết, tại chính mình đi rồi, Lý Kỳ Đan dược phố bên trong, dùng để cùng hắn tiến hành giao dịch đan dược bên trong gian phòng, chuyện xảy ra. Mà hắn chỗ nhìn thoáng qua nhìn đến tên kia quần áo màu xanh lục nữ tử, cuối cùng cũng tiến vào trong gian phòng kia. Vào lúc này Phương Thiên Nam, lòng tràn đầy nghi ngờ quan sát, trước mắt mình áo đông áo nữ tử cũng chính là Triệu Hằng, một Trường Thiên hai người thỉnh cầu luyện chế đan dược nữ tử. Phương Thiên Nam chú ý tới, ở tại trước người bàn bên trên, viết một cái tên dễ nghe, Thải Điệp. Ngoài ra, chính là này tên là làm Thải Điệp luyện đan sư cái giới, chẳng qua chỉ là một gã nhất giai đan dược sư. Nói trắng ra, chính là vừa học biết luyện chế đan dược mà thôi. Phương Thiên Nam trước đó, còn từ xếp hàng tu luyện giả trong miệng hỏi thăm ra, Thải Điệp xuất hiện, đối với Lý Kỳ đan dược phố tới nói, chỉ là gần nhất nửa tháng sự tình. Mặc dù là như vậy, mỗi khi Thải Điệp cô nương tại Lý Kỳ đan dược phố bên trong phía bên phải trong một gian phòng ngồi vào chỗ của mình tới điểm, Tại cửa phòng của nàng, luôn là sẽ sắp xếp lên đội ngũ thật dài đến. Có thể nói, tên này gọi là thải điệp nữ tử, luyện chế gia đang ngưỡng mộ, rất dễ dàng liền tóm lấy phần lớn nam giới tu luyện giả trái tim. Vừa nghĩ tới thôi tình hiệu quả, mặc dù là Phương Tiên Nam, cũng chỉ có thể là cười khổ nhìn Triệu Hằng, một Trường Thiên hai người, tựa hồ là trong ngay mắt, sẽ hiểu vì sao thải điệp cô nương sẽ phải chịu như vậy đông đảo nam giới khách hàng vây đỡ rồi. Thế nhưng, tại Phương Tiên Nam trong nội tâm, nhưng dù sao là nghi hoặc, chính mình tại vừa vừa thấy được thải điệp thời điểm, trong nội tâm cái kia phần quái dị dục giả dục dịch, đến cùng là giác, hay là nói Tên này gọi là Thải Điệp nữ tử, cùng với phương Thiên Nam nhìn liếc qua một chút tên kia nữ sắc quần áo trên người cô gái, cùng mình trong lúc đó có liên hệ đặc thù nào đó đây. Triệu hàng cùng một Trường Thiên hai người vẫn còn đang hướng về phía Thải Điệp, đưa ra chính mình cần thiết luyện chế đan dược công hiệu, cùng với tại luyện chế thành công sau đó thủ lao bên trên. Cũng không phải nói, Triệu hàng cùng một Trường Thiên hai người là cố ý tiếp cận Thải Điệp, tìm kiếm cơ hội nói chuyện, mà là Thải Điệp luyện chế đan dược quý củ, cùng đại đa số đan dược sư có chỗ bất đồng. Giống nhau luyện đan sư, một khi tọa trấn nào đó cửa hàng, dựa theo khách hàng nhu cầu đến tiến hành chế đan dược. Như vậy Do khách hàng tự mình chuẩn bị luyện chế đan dược tài liệu, hay hoặc giả là trả giá cửa hàng này bên trong, sưu tập đầy đủ hết luyện chế đan dược thảo dược thẻ đánh bạc, sau đó, luyện đan sư mới có thể tiến hành luyện chế. Một khi thành công, mặc kệ luyện chế được bao nhiêu viên đan dược, chỉ cần trả giá một khóa năng dược cho khách hàng, còn lại đều coi như luyện đan sư thủ lao của mình rồi. Nếu là luyện chế thất bại, như vậy, cửa hàng sẽ đại diện cho luyện đan sư trả tên này khách hàng, một phần mời thảo dược giá trị. Dù sao, bất luận cái gì một tên luyện đan sư đang luyện chế đan dược thời điểm, cũng không dám nói, chính mình nhất định có thể đủ luyện chế thành công là lấy tại đại đa số dưới tình huống, trừ phi là những cái kia tương đối chênh lệnh đan dược, nếu không thì tu luyện giả cũng sẽ không đi tìm luyện đan sư đi lượng thân làm riêng, trái lại càng thêm quen thuộc, tại đan dược phố bên trong trực tiếp mua. Cứ như vậy, phi lưu không thể nghi ngờ sẽ thiếu rất nhiều. Thế nhưng, Thải Điệp luyện chế đan dược thời điểm, bởi vì đan dược hiệu dụng bất đồng, mặc dù chẳng qua chỉ là một gã nhất giai luyện đan sư, Thải Điệp còn có thể thu lấy một ít thêm vào thủ lao. Cụ thể đến xem, chính là khách hàng có thể cung cấp ra sao giá cao. Triệu Hằng cùng Mục Trường Thiên vào lúc này cùng Thải Điệp trao đổi, chính là cần cung cấp ra sao thủ lao. Đơn giản tới nói, chính là Thải Điệp chính mình không đưa ra bất luận cái gì yêu cầu, trái lại là Triệu Hằng cùng Mục Trường Thiên chủ động đưa ra, nguyện ý vì kế tiếp luận chế đang dược, trả cái giá lớn đến đâu. Nếu như Thải Điệp không hài lòng, Triệu hàng cùng Mục Trường Thiên, nhân thể thiết yếu muốn đổi một loại thù lao. Trong này, có thể là thảo dược, có thể là tài liệu, thậm chí còn có thể là những đan dược khác. Trong lúc nhất thời, Triệu Hằng cùng một Trường Thiên hai người, ngược lại là biểu hiện phi thường nhiệt tình, trái lại là đi theo hai người cùng nhau phương thiên nam, trên mặt vẻ mặt càng thêm quái dị. Trước mắt tên này Thải Điệp cô nương, tựa hồ là thật sự không quá đơn giản. À? Loại này hoàn toàn do khách hàng chủ động cung cấp thủ lao phương thức, tuyệt đối là để cho Thải Điệp chính mình, triển cứ đến nhất là vị trí có lợi. Hơn nữa, Thải Điệp còn có một phiếu quyền phủ quyết. Giống như là, Phương Thiên Nam suy nghĩ, giống như là có muốn hay không luyện chế đan dược, hoàn toàn xem Thải Điệp bản thân ý nguyện. Nếu là nàng không muốn luyện chế lời nói, cho dù là ngươi cung cấp nhiều hơn nữa thủ lao, cho dù tốt thảo dược, tài liệu các loại, nhân ra cũng có thể đưa tới không để ý hơn nữa. Mơ hồ, Phương Thiên Nam còn cảm thấy, Thải Điệp đối với sắp luyện chế đan dược, tràn đầy nhất định thành công tự tin. Như vậy, Thải Điệp mới có thể đang luyện chế trước đó đàm phán bên trong, hẳn nhiên xử trí đi. Khi Triệu Hàng cùng một trường thiên, mỗi người đều bỏ ra một gốc cấp 5 thảo dược đại giới sau đó, Thải Điệp cô nương rốt cục hài lòng gật gật đầu, bắt đầu luyện chế lên đan dược đến. Cứ như vậy hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào tiến hành luyện chế. Triệu Hàng thoáng có mấy phần kinh ngạc. Muốn nói còn lại luyện đan sư, mặc dù là tiếp thu khách hàng cung cấp thảo dược, cũng sẽ không công khai tiến hành luyện chế đan dược, chí sẽ không cùng khách hàng cùng một chỗ, dừng lại ở trong một cái phòng, đem sở hữu luyện chế đan dược quá trình hiện ra ở khách hàng trước mắt. Nếu như có thể luyện chế thành công, Luyện đan sư tự nhiên cần phải bỏ ra một quả thành công đan dược cho khách hàng, nếu là luyện chế thất bại, cũng cần vì là khách hàng cung cấp luyện chế thất bại sau đó thuốc cản bã, lấy thuận tiện tên này khách hàng tiến hành cuối cùng kiểm tra. Có thể nói, cái này căn bản là trên đại lục sở hữu cầu luyện đan sư luyện chế đặc biệt đan dược chính tự, mà trước mắt thải được đây, dĩ nhiên là trực tiếp tại khách hàng trước mặt tiến hành luyện chế đan dược. Trong lúc nhất thời, chiều hàng cùng một Trường Thiên, cùng với phương Thiên Nam lẫn nhau liếc nhau một cái, trong ánh mắt đều có được một chút ngoài ý muốn. Bất quá, rất nhanh, ba người nhưng đều có chút hiểu được, vì sao thải điệp cửa gia phỏng sẽ sắp xếp nổi lên hàng dài rồi. Luyện chế đan dược cũng không phải nói rộn thôi sự tình, chỗ tiêu tốn thời gian nhất định là tương đối dài dòng buồn chán. Cho dù là luyện chế chỉ là nhất giai đan dược. Thế nhưng, lần nữa ngoài phương tiên Nam ba người dự liệu là, Thải Điệp đang luyện chế đan dược thời điểm, tốc độ nhanh vô cùng. Phương tiên Nam sở dĩ cho rằng, Thải Điệp luyện chế đặc thù thôi tình hiệu dụng đang dược, không là đúng nghĩa đang dược, chính là bởi vì, của nó luyện chế thời điểm, tuy rằng cũng là thông qua lò luyện đan, cũng là mượn lò luyện đan như vậy lọ chứa, trình độ lớn nhất đem tất cả tài liệu bên trong dự tính, cho tổng hợp lại cùng nhau. Do đó, ngưng tụ ra một quả tương tự với đan dược hình thái đồ vật đến. Mà trên đại lục luyện đan sư, đang luyện chế đan dược thời điểm cũng phải cần trước tiên đem sở hữu thảo dược để luyện ra tinh hoa bộ phận, ngược lại khởi động trong cơ thể mình chân nguyên, đến để cao bên trong lò luyện đan nhiệt độ, sẽ đem sở hữu thảo dược tinh hoa, lấy đặc biệt hình thức tiến hành biến hóa phức tạp, do đó ngưng tụ ra đan dược đến. Song phương tại trên bản chất là có rõ ràng khác biệt. Chẳng trách nàng có thể trực tiếp tại trước mặt mọi người liền tiến hành luyện chế đan đây. Phương Nam âm thầm lẩm một câu, ngoại trừ thải điệp đang luyện chế trong quá trình, thủ pháp bên trên đặc thù ở ngoài, Phương Thiên Nam chút nào đều không cảm ứng được. Nàng có thông qua bản thân chân nguyên, dung nhập vào trong lò luyện đan. Mà thải điệp trước mặt bảy đặt lò luyện đan, Phương Thiên Nam cũng cảm nhận được chỗ đặc biệt nào khác. Cùng trên đại lục phổ thông luyện đan sư sử dụng lò luyện đan bất đồng, Phương Thiên Nam luôn cảm thấy, thải điệp trước mặt bảy ra lò luyện đan, hắn là không sử dụng được đấy. Bởi vì, hoàn toàn không có mượn chân nguyên đến tiến hành tăng lên bên trong lò luyện đan nhiệt độ thiết trí. Xét thực nói, tại Phương Thiên Nam xem ra, như vậy lò luyện đan là không thể xưng là lò luyện đấy. Theo bản năng, Phương Thiên Nam liền đem sự chú ý của mình, tập trung đến thải điệp tại dung hợp lò luyện đan bên trong thảo dược thủ pháp bên trên. Phương Thiên Nam có thể từ thải điệp trong động tác cảm nhận được, tựa hồ là có một cỗ tương tự với chân nguyên lực lượng, tại bên trong lò luyện đan không ngừng luyện hóa những thảo dược kia. Cảm giác như vậy, để cho Phương Thiên Nam lạ vô cùng dị. Sau một khắc, Phương Thiên Nam liền kinh ngạc ngoác to miệng, sững sờ nhìn thải điệp, có chút nói không ra lời. Liên tại lò luyện đan bên trong thôi tình đang được, sắp hình thành thời điểm, Phương Thiên Nam dĩ nhiên cảm nhận được, thải điệp đang đối với lò luyện đan bên trong dùng tới trận pháp. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến thời điệp, ký đi ăn cơm, tặng phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M kỳ ẩn. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 431, thải điệp thực lực. Phương Thiên Nam tại chính mình thử luyện chế đan dược trước đó, nhưng là xưa nay đều chưa có tiếp xúc qua trên đại lục luyện đan sư, thế nhưng, tại có chính mình tiến hành luyện chế đan dược ý nghĩa sau đó, Phương Thiên Nam tại trong khoảng thời gian ngắn ngủi, đối với đan dược sư hiểu rõ, nhưng là phi thường tận kẽ. Trong này, không chỉ có cổ viêm nhiễm, mộ tuyết đám người cùng lão, cũng còn có tinh điện khổ trường lão công lao. Thế nhưng, Phương Thiên Nam nhưng chưa từng nghe nói, trên đại lục có người nào luyện đan sư. Đang luyện chế đan dược thời điểm, là cần sử dụng tới trận pháp. Tối đa, cũng chính là luyện đan sư sử dụng trong lò luyện đan, sẽ khắc lục tiến vào cố định trận pháp, dùng đến tăng lên luyện đan sư thúc dục chân nguyên thời điểm, ổn định bên trong lò luyện đan nhiệt độ các loại. Mặc dù là sau đó tại trên tinh huyền, Phương Thiên Nam bởi vì trong thức hải đột nhiên hiện hiện, hiện ra luyện đan chân kinh bên trong chỗ ẩn dấu đông đảo trận pháp tin tức, thử lợi dụng trận pháp đến tiến hành luyện chế đan dược, hơn nữa thu được thành công. Thế nhưng, tại Phương Thiên Nam xem ra, đây không thể nghi ngờ là luyện đan chân kinh công lao. Nếu là lấy Phương Thiên Nam chính mình đang luyện chế đan dược tiên phú bên trên mà nói, lại hoàn toàn không có đã học trận pháp phương thiên nam, là như luận như thế nào cũng không nghĩ ra đang luyện chế đan dược trong quá trình còn cần sử dụng tới trận pháp. Huống chi, một tên luyện đàn sư muốn đem trận pháp nhanh chóng khắc lục đến trong lò luyện đan, có thể không chống chân vốn là tay pháp bên trên vấn đề, còn cần thần thức chống đỡ. Ngoại trừ thần thức ở ngoài, phương thiên nam suy nghĩ, võ giả cấp bậc tu luyện giả có năng lực nhận biết, cùng với chân nhân cảnh giới tu luyện giả có linh giác, đều rất khó đang luyện chế đan dược thời điểm thành công sử dụng tới trận pháp đến. Có lẽ, là một gã tu luyện linh giác cường độ, sắp đột phá trở thành thần thức thôi đó, còn có cơ hội thành công, thế nhưng, trước đó Phương Thiên Nam suy nghĩ, hay là không có khả năng lắm hoàn thành sử dụng tới trận pháp đến, tiến tới ảnh hưởng đến đan dược luyện chế. Thế nhưng, trước mắt Thải Điệp, cũng là tại Phương Thiên Nam trước mặt, đông dương hướng về phía trước mắt lò luyện đan bên trong, thi triển ra trận pháp. Trong lúc nhất thời, Phương Thiên Nam nhìn về phía Thải Điệp ánh mắt, không khỏi càng thêm nóng rực lên. "Này, ta nói ánh mắt của ngươi, cũng quá không chút kiêng kỵ một ít chứ." Triệu Hằng dùng cánh tay của mình, sơ động một cái Phương Thiên Nam cánh tay, nói ra, "Cứ việc, người thầy luyện đan này dưới cái nhìn của ta, cũng là phi thường xinh đẹp. Thế nhưng, chúng ta trong đồng bạn, còn có xuất sắc hơn a." Chẳng lẽ là Thiên Nam ngươi, coi trọng nhân ra luyện chế đan dược thủ pháp. Đúng vậy a. Mộc Trường Thiên đã ở bên cạnh, nói thầm nói ra, ngươi biểu hiện như vậy, thật sự là quá để cho chúng ta ngoài ý muốn. Ta còn vẫn cho là, ngươi và ngươi cái kia hai cái đồng môn sư tỷ, hay hoặc giả là mộ Dung Tuyết, là một đôi đây. Phương Thiên Nam trong đầu suy nghĩ, nhất thời ngưng lại, rất là nói nhỏ nhìn Triệu hàng cùng Mộc Trường Thiên một chút, nói ra, hai người các ngươi ý nghĩ, cũng quá cường đại một điểm chứ. Ta đây là quan sát, quan sát, các ngươi biết không? Khì hỉ, ta hiểu đấy. Mộc Trường Thiên cũng làm nợ nụ cười, nói ra một cái nhất giai luyện đan sư, ngươi đều cần quan sát, ngươi cho rằng ta ngốc à? Lẽ nào ngươi không biết, ngươi trước đó luyện chế thành công tam giai đan dược, chúng ta đều là tận mắt thấy đấy sao? Từ bình thường tình huống đến xem, một cái có thể luyện chế thành công tam giai đan dược luyện đan sư, cần gì phải đi quan sát một tên chỉ là nhất giai luyện đan sư thủ pháp đây? Được rồi, ngược lại hai người các ngươi cũng không luyện đàn, cùng các ngươi nói, cũng không hiểu đấy. Phương Thiên Nam không khỏi quệ quệ khóe môi, lẩm bẩm một câu. Lập tức, Phương Thiên Nam nhìn về phía thải điệp ánh mắt, lại như cũng là hết sức chăm chú đấy. Hiện tại Thải Điệp hướng về phía lò luyện đan bên trong dùng tới trận pháp thời điểm, Phương Thiên Nam có thể cảm nhận được một cỗ tinh lực tại trong căn phòng này lặng lẽ tàn mắt ra. Cùng lúc đó, cái kia một đạo khắc lục đến lò luyện đan bên trong trong trận pháp, tựa hồ là mang theo một chút thần thức khí tức. Phương Thiên Nam không khỏi trong ngáy mắt, liền trận to hai mắt, gương mặt khó mà tin nổi. Nếu như Phương Thiên Nam không có nhìn lầm, như vậy, trước mắt Thải Điệp liền là một gã tông sư cảnh tu luyện giả. Vào lúc này, Phương Thiên Nam ngược lại không đi suy từ, vì sao Thải Điệp sẽ hướng về phía lò luyện đan bên trong triển khai pháp? Bởi vì, một tiên trẻ tuổi như vậy tông sư cảnh tu luyện giả cho dù là tại tinh điện bên trong cũng là cực kỳ hiếm thấy, mà bây giờ tại Thiên Long thành bên trong, Phương Thiên Nam liền gặp phải một cái. Theo bản năng, Phương Thiên Nam liền nghĩ đến, Thải Điệp có phải hay không là còn lại có thể so với tinh điện ngũ đại thế lực bên trong thành viên đây. Nếu thật là như thế, như vậy, Thải Điệp đến tinh điện bên trong phạm vi quản hạt tu luyện giả thế giới bên trong, vừa có ra sao mục đích. Về phần Phương Thiên Nam ban đầu nhìn thấy Thải Điệp thời điểm, trong cơ thể cái cô này dục dịch kỳ quái cảm xúc, Phương Thiên Nam cảm thấy, chính mình tựa hồ là tìm tới cuối cùng nguyên nhân. Chính là bởi vì, Thải Điệp là một gã tông sư cảnh tu luyện giả Phương Thiên Nam trong cơ thể, không riêng gì có thần thức, còn ngừng tụ ra tinh lực, khó tránh khỏi sẽ ở đối phương thời cơ giới, đã dẫn phát một ít động tinh đi. Thậm chí, Phương Thiên Nam còn đem trước đó chỗ đã thấy một màn kia bóng người màu xanh lục, cùng trước mắt thải điệp liên hệ đến cùng một chỗ. Như vậy, cũng ngày càng khẳng định, trước mắt thải điệp cùng tên kia lục y nữ tử, là tới từ ở một cái thế lực mạnh mẽ, xuất hiện tại Thiên Long Thành, có mục đích đặc biệt rồi. Phương Thiên Nam một bên rất là tiểu tâm cẩn thận thu liễm lên trong cơ thể mình tinh lực vận chuyển, một bên còn đình chỉ trong biển ý thức của chính mình thần thức hoạt sóng. Mặc dù là nhìn về phía thải điệp ánh mắt, Phương Thiên Nam đều cảm thấy chính mình tu liễm không biết. Đợi đến Triệu hàng cùng một Trường Thiên hai người, đều từ thải điệp trong tay, tiếp nhận luyện chế thành công đan dược sau đó, Phương Thiên Nam một nhóm ba người, nhanh chóng liền thối lui ra khỏi gian phòng này. Thẳng đến phương Thiên Nam đứng ở lý ký tiệm đan dược trong đại sảnh, Phương Thiên Nam mới rất có loại cảm giác thở pháo nhẹ nhõm. Dù sao, Phương Thiên Nam mặc dù có đối mặt tông sư cảnh tu luyện giả dù khí, thế nhưng, muốn chiến thắng một tên tông sư cảnh tu luyện giả, hay là rất không dễ dàng, nếu là có hai tên tông sư cảnh tu luyện giả, đối với Phương Thiên Nam một đạo xuất thủ, như vậy, Phương Thiên Nam cũng chỉ có thể là trật vật chạy thủ mạng phần chi Tại Phương Tiên Nam bên người, còn có Triệu Hằng cùng một Trường Thiên hai người. Theo bản năng, Phương Tiên Nam liền liếc nhìn, như cũng đầy mặt hưng phấn Triệu Hằng cùng một Trường tiên. nếu là hai người biết, cái kia gọi thải điệp luyện đan sư là một gã tông sư cảnh người tu luyện, đoán chừng hai người trên mặt vẽ mặt, liền phi thường phấn khích chứ. Đúng rồi, Thiên Nam, người trước đó không phải đi bán ra đan dược sao? Triệu Hằng nghiêng đầu nhìn Phương Tiên Nam một chút, hỏi, kết quả thế nào rồi? Chờ. Phương Tiên Nam lắc trả, nói, ta cũng không phải trực tiếp đem đan hối đoái thành tiền, mà là muốn toàn bộ hối đoái thành thảo dược, lần nữa đến luyện chế đan dược, cho nên Cửa hàng này cần nhất định thời gian chuẩn bị. Ồ. Oh, triệu Hằng gật gật đầu, vậy chúng ta là tiếp tục ở đây vừa nhìn xem đây, hay là trước đi những chỗ khác đi dạo một vòng? Cái này, ta hay là lưu ở chỗ này đi. Phương Thiên Nam suy nghĩ một chút, nói ra, nếu như hai người các ngươi nhàn rỗi mà nói, ngược lại là có thể đi bên cạnh mấy cửa hàng tùy ý đi dạo. Ý của ngươi thế nào? Triệu Hằng quay đầu lại hỏi một Trường Thiên một câu, ta ở chỗ này cũng phải cần chờ đợi hai canh giờ trái phải thời gian đấy. Phương Thiên Nam nhìn một Trường Thiên trên mặt do dự, liền bổ sung một câu, đến lúc đó, hai người các ngươi lại tới, cùng ta hợp lại đi thành một trường thiên suy nghĩ một chút liền gật đầu như vậy phương Thiên Nam nhìn triệu hàng cùng một trường thiên hai người đi ra lý ký tiệm đang dược trong lòng cái kia phần thật trường thì càng thêm đã thả lòng một chút cân nhắc đến tại lý ký tiệm đang dược bên trong cùng lúc xuất hiện hai tên tông sư cảnh tu lệ giả cũng đều là tuổi trẻ thế giới phương thiên Nam suy nghĩ nhà này lý ký tiệm đang dược có lẽ cũng không phải đơn giản tồn tại là lấy tại đuổi đi triệu hàng cùng một trường thiên hai người sau đó Phương phươngiên Nam cũng không có cái gìị gì thường tự động chỉ là tại cửa hàng phòng khách vị trí tùy ý quan sát bán ra đang dược chỉ là Từ nơi này chút biểu diễn đan dược bên trong, Phương Thiên Nam cũng không có phát hiện bất luận cái gì gì thường. Trên căn bản đều là cấp thấp đan dược, trung giai đan dược tuy rằng cũng không có thiếu, thế nhưng, dù sao, bất kể là tại về số lượng, vẫn là ở phẩm bên trên, đều không có cấp thấp đan dược tới đầy đủ hết cùng hoàn chỉnh. Nếu là nói, thật muốn tìm ra điểm cái gì bất đồng lời nói, cái kia chính là nhà này Lý Kỳ tiệm đan dược bên trong, biểu diễn tất cả đan dược, đặc biệt là trung giai đan dược bên trong cấp 5, cấp 6 đan dược, càng thêm thiên hướng về tăng lên cảm ngộ, hay hoặc giả là dùng để ngưng tâm tĩnh thần các loại hiệu dụng. Ngược lại là nhằm vào chân nguyên bên trên trung giai đang dược, số lượng yếu lực hơi một chút một chút. Lẽ nào đây chính là lý ký tiệm đan dược đặc sắc? Phương Thiên Nam bởi vì bản thân cho quan sát qua Thiên Long Thành bên trong tiệm đan dược, cũng không phải rất nhiều, trong lúc nhất thời, ngược lại cũng không tốt lung tung xác định ý nghĩa của mình. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến gọi điểm, ký đi ân cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kilyan. Cơm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 432, mưa gió nổi lên. Hai canh giờ sau đó, Phương Thiên Nam liền từ Lý Ký tiệm đan dược bên trong, thu được chính mình bán ra đan dược sau đó, cần thảo dược. Trong đó, phần lớn thảo dược đều là cấp thấp, ngẫu nhiên sẽ có một số ít thảo dược là cấp 4 đấy. Phương Thiên Nam suy nghĩ, nếu là mình có thể đem những này thảo dược, toàn bộ luyện chế thành đan dược, chỉ ít không thể đột phá trở thành trung giai đan dược sư, cũng có thể đạt đến cấp thấp đan dược sư đỉnh phong trình độ chứ. Đương nhiên, Phương Thiên Nam có thể cảm giác được, chính mình đem đan dược bán ra cho Lý Ký tiệm đan dược, lại từ trong cửa hàng đổi lấy đến thảo dược, từ bình thường giá cả nhìn lên, Phương Thiên Nam hay là hơi có chút thua thiệt. Dù sao Phương Thiên Nam bán ra đan dược giá cả, nhất định sẽ so với Lý Ký tiệm đan dược bên trong biểu diễn bán ra đan dược tới thấp, mà đối phương hối đoán cho Phương Thiên Nam thảo dược, thì trên căn bản là dựa theo trong cửa hàng bán ra giá cả để cân nhắc, nếu là Lý Ký tiệm đan dược tại thu những thứ này thảo dược thời điểm, tất phải thì sẽ không có giá cao như vậy cách. Bất quá, Phương Thiên Nam vẫn tính là là đúng như vậy giao dịch kết quả thỏa mãn. Ai bảo Phương Thiên Nam không có quá nhiều thời gian đến tiến hành chính mình từng dạng từng dạng thu mua thảo dược đây. Lại nói, Phương Thiên Nam cái này một lần từ Lý tiệm đan dược bên trong hối đoán đi ra thảo dược tổng thể giá trị Sa muốn so với Phương Thiên Nam trước đó tại trên tinh truyền luyện chế đan dược tiêu hao thảo dược giá trị lớn hơn. Đây là Phương Thiên Nam đem sở hữu luyện chế thành công có đan văn đan dược, toàn bộ cất dấu kết quả. Nếu không thì, Phương Thiên Nam chỉ là bằng vào chính mình lần thứ nhất thử luyện chế đan dược, liền đầy đủ kiếm được một khoản. Cùng trên đại lục còn lại luyện đan sư so ra, Phương Thiên Nam tại luyện chế đan dược bên trên lợi ích thu được, không thể nghi ngờ là to lớn đấy. Đặc biệt là Phương Thiên Nam luyện chế đan dược tỷ lệ thành công, nếu là bị còn lại luyện đan sư được biết mà nói, nói không chừng đều sẽ sinh lòng ngưỡng cao ghen tị Lý Ký tiệm đan dược một ít dị thường, để cho Phương Tiên Nam không có tại nơi này tiếp tục tìm kiếm xuống. Đặc biệt là tại Triệu Hằng cùng một Trường Thiên hai người trở về Lý Ký tiệm đan dược bên này, cùng Phương Thiên Nam hợp lại sau đó, ba người liền vội vã rời đi. Trong lúc, Triệu Hằng ngược lại là hơi kinh ngạc Phương Tiên Nam, chỗ bán ra đan dược lại có thể đổi được như vậy đông đảo thảo dược. Ta nói, ngươi sẽ không phải là vẹn vẹn thông qua bán ra đan dược, liên đổi lấy đến nhiều như vậy thảo dược chứ? Triệu Hằng hơi nghi hoặc một chút nói ra, mặc dù là trong này, toàn bộ đều là cấp thấp thảo dược, hình như cũng so với ngươi mới từ tinh điện đi ra hồi đó trên người gánh vác thảo dược, muốn tới được nhiều hơn chút, Người cảm thấy thế nào?" Phương Thiên Nam cân nhắc nhìn Triệu Hằng một chút. "Đây, Triệu Hằng xưng sở, nói thầm, "Được rồi, xem ra ngươi tại tinh điện bên trong vẫn đúng là không có nắm ra bản thân toàn bộ thân gia a. Cũng may mà Cổ Viêm Nhiễm, một thải y li mấy người, sẽ giúp ngươi hết thảy trả giao tinh điện tích phân đây." Hiển nhiên, Triệu Hằng suy nghĩ, mặc dù là Phương Thiên Nam luyện chế đan dược tại phẩm chất bên trên mặc dù không tệ, nhưng vẫn không có nhiều đến có thể đổi được, đem trước đó sở hữu luyện chế đan dược thảo dược đều bù đắp lại trình độ. Mà cái này, cũng là trên đại lục sở hữu tu luyện giả Đối với cấp thấp luyện đan sư nhận thức, nói trắng ra, liền là một gã cấp thấp luyện đan sư, đặc biệt là tại vừa thử luyện chế đan dược thời điểm, bất kể là luyện chế loại đan dược nào, hay hoặc giả là tỷ lệ thành công có bao nhiêu, chỉ có thể là một cái mua bán lo vốn, trừ phi là cùng lý ký tiệm đan dược bên trong thải điệp đồng dạng, luyện chế một loại nào đó cố định đặc thù đan dược, lại là tại tiệm đan dược bên trong tọa trấn, chờ đợi khách hàng đến cửa đưa ra luyện đan thỉnh cầu đấy. Nếu không thì, mặc dù là một ít trung giai đan dược sư, tại đan dược một đường bên trên, cũng sẽ bởi vì thử luyện chế đan dược thời điểm, bình thường thất bại, mà không ngừng thiệt tỏi tổn hại. Bằng không Trên đại lục tu lựa giả, cần gì phải đối với một ít cao minh luyện đan sư sinh ra sủng kính tâm tính tâm tình đây? Chính là bởi vì luyện đan sư, ngoại trừ bản thân thiên phu ở ngoài, còn cần có rất nhiều của cải mới có thể bồi dưỡng đi ra, toàn bộ đại lục bên trên, một ít nổi danh luyện đan sư, không khỏi là cái nào đó trong thế lực lớn thành viên trọng yếu. Giống như là tinh điện đại địa chủ, cùng với khổ trường lao giống nhau. Nếu không phải tinh điện đệ tử, cần đặc thủ nào đó đang dược, muốn tìm hai vị này luyện đan cao thủ tiến hành luyện chế lời nói, còn lại một ít thế lực bên trong thành viên, muốn tìm hai người luyện chế đang ngự, liền phi thường khó khăn, hơn nữa Mặc dù là hai người này nguyện ý đón lấy luyện chế đan dược nhiệm vụ, cần thiết trả giá thù lao, cũng đủ để cho lòng người đau. Phương Thiên Nam không có cùng Triệu Hằng, một Trường Thiên hai người tiến hành giải thích quá nhiều. Ngược lại, tại trên tinh truyền, Phương Thiên Nam cũng đã cho thấy chính mình tại luyện chế đan dược bên trên tiên phú. Nếu là lấy sau hai người nếu có nhu cầu gì, tại Phương Thiên Nam tấn cấp trở thành trung giai luyện đan sư sau đó, Triệu Hằng, một Trường Thiên hai người nhất định sẽ trước hết nghĩ đến Phương Thiên Nam. Như vậy, Phương Thiên Nam thông qua luyện chế đan dược, mau sớm tụ tập của cải, ngược lại lại tiếp tục gia tăng luyện chế đan dược cường độ ý tưởng, cũng rất dễ dàng đạt được thực hiện. Vậy phần Phương Thiên Nam đến tột cùng có thể tại luyện chế đan dược thời điểm, không chế được bao nhiêu tỷ lệ thành công, lại có thể kiếm được bao nhiêu, Phương Thiên Nam suy nghĩ, liền không cần cùng hai người hoàn toàn bàn giao rõ ràng rồi. Một nhóm ba người, cuối cùng địa điểm là Tinh Điện tại Thiên Long Thành cứ điểm. Khi Phương Thiên Nam ba người chạy tới thời điểm, Cố Dương cùng mặt khác một đội xuất từ cùng một cái tu luyện giả thế giới Tinh Điện các đệ tử, đã tụ hợp tại cùng một chỗ rồi. Đợi đến Phương Thiên Nam ba người đến đây sau đó, ngoại trừ đồng hành một đội kia nữ giới tu luyện giả ở ngoài, người còn lại toàn bộ tập hợp. Thang đến lúc này, Phương Thiên Nam mới từ Cố Dương trong miệng biết được Toàn bộ Thiên Long Thành bên trong, tựa hồ cũng bị vô số tu luyện giả lực lượng đầy rẫy. Ngay pháp thủ nói, bọn hắn cái này một đội người, tại Thiên Long Thành bên trong đi dạo thời điểm, nhưng là lưu ý đến có thật nhiều địa nguyên cảnh, thậm chí là Thiên nguyên cảnh tu luyện giả qua lại ở trong đám người. Cố Dương hướng về phía Phương Tiên Nam giải thích nói, hơn nữa, những thực lực này không kém tu luyện giả, cơ hồ đều là hướng về phía kế tiếp buổi đấu giá mà đến. Cố Dương trong miệng phát thủ, chính là một dung tuyết trước đó tương ứng trong tông môn sư đệ. Địa nguyên cảnh, thậm chí là tiên nguyên cảnh tu luyện giả sao? Phương Tiên Nam trong đầu, trong nháy mắt liền nổi lên một vệt bóng người màu xanh lục cùng với thải điệp bộ giang đến, theo bản năng, Phương Thiên Nam khẽ miệng, lưu toát ra một nụ cười khổ, xem ra, cái này một lần Thiên Long thành buổi đấu giá, đúng là phong khởi vân dụng a. Haha, ha. Triệu Hằng cũng là tại bên cạnh cười nói, kỳ thực, giống là Thiên Long thành buổi đấu giá như vậy thời gian, trong thành sẽ tụ tập lên rất nhiều tu luyện giả, cũng là rất tự nhiên sự tình, phải biết, đây chính là tu luyện giả thế giới thịnh hội a. Nếu là có cơ hội, ai cũng không muốn bỏ qua đấy. Đúng vậy a. Mục Trường Thiên cũng tiếp lời, nói ra, mặc dù là chúng ta một lần tình cờ đi ngang qua, lúc đó chẳng phải đang mong đợi buổi đấu giá tiến hành sao? Trái lại là Cố Dương nhắc tới, đông đảo địa nguyên cảnh, thậm chí còn là thiên nguyên cảnh tu luyện giả, tụ tập đến thiên Long Thành bên trong, Tinh Điện đông đảo đệ tử trên mặt cũng không có cái gì đặc thù phản ứng. Trước đó, Phương Thiên Nam đám người hộ tống đi theo Long Liên Minh trong tương đội, không thì có một tên thiên nguyên cảnh tu luyện giả sao? Ở trước mắt như vậy một cái cao vũ tu luyện giả thế giới bên trong, những thứ này thiên nguyên cảnh chân nhân, cho dù là toàn bộ tụ tập đến thiên Long Thành bên trong, Cố Dương đám người trong nội tâm cũng sẽ không có bao nhiêu cảm khái. Phải biết, chỉ cần là tại Tinh Điện trong vòng phạm vi quản hạt, làm Tinh Điện đệ tử, lại có gì sợ hãi? Nhìn thấy trên mặt mọi người biểu lộ sau đó, Phương Thiên Nam cơ hội là trong ngấy mắt, liền rõ ràng mọi người tâm thái. Tại thời điểm như vậy, Phương Thiên Nam cũng không tốt nói nhiều cái gì. Bất quá, cân nhắc đến chính mình tại Lý Ký tiệm đan dược bên trong nhìn thấy, Phương Thiên Nam còn là hướng về phía Cô Dương, hỏi thăm một câu, "Đúng rồi, ngươi biết, trên đại lục này, trừ chúng ta 6 thế lực lớn ở ngoài, còn lại, còn có nhiều thế lực sẽ xuất hiện tông sư cảnh tu luyện ra sao?" Tông sư cảnh? Cố Dương đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức lại có chút nghi ngờ hỏi, "Ta nói, ngươi nên không phải tùy ý đi dạo một vòng, bán ra điểm đan dược gì gì đó?" liền gặp được tông sư cảnh chứ. Nếu như nói, tại tinh điện sơn môn bên trong, nhìn thấy tông sư cảnh, vẫn tính là rất tầm thường chuyện, như vậy, một khi đi ra tinh điện sơn môn, tiến vào tinh điện quản lý quản hạt tu luyện giả thế giới bên trong, bất luận cái gì một tên tông sư cảnh tồn tại, có thể đều là không bình thường sự tình. Gặp được mà nói, ngược lại là không có. Phương Thiên Nam Phụ định lắc đầu, nói ra, bất quá, ta cuối cùng có loại cảm giác, cái này một lần Thiên Long thành đấu giá hội bên trên, nhất định sẽ xuất hiện tông sư cảnh tu luyện giả. Các ngươi nói, có không có khả năng, có còn lại mấy trong thế lực lớn chấp sự? sẽ lén vào đến chúng ta tinh điện trong vòng phạm vi quản hạt đây. Cái này còn là rất khó nói đi." Cố Dương suy nghĩ một chút, đắp, "Nếu như là lúc bình thường mà nói, nhất định là sẽ không xuất hiện tình huống như vậy đấy. Dù sao, chúng ta tinh điện tại mỗi một cái tu luyện giả thế giới bên trong, nhưng cũng là thiết lập cứ điểm, còn lại mấy đại thực lực cũng giống như vậy. Nếu quả thật có thế lực khác tông sư cảnh tu luyện giả lén vào, bao nhiêu sẽ phát hiện một ít mảnh mối." Phương Thiên Nam nghe vậy, hơi gật gật đầu. Về phần ngươi hỏi, ngoại trừ 6 thế lực lớn ở ngoài, có còn hay không tông sư cảnh tu luyện giả, ta nghĩ, mặc dù là có cũng chỉ là tình cờ như vậy một hai đi." Cố Dương tiếp tục nói, "Chỉ là tình cờ sẽ xuất hiện một hai sao?" Phương Thiên Nam trong miệng lầm bầm nói thầm một câu, "Nếu thật là chỉ có ngẫu nhiên khả năng xuất hiện một hai mà nói, Phương Thiên Nam suy nghĩ vận khí của mình, thật sự chính là quá tốt rồi. Dĩ nhiên tùy ý một lần tại Thiên Long Thành bên trong đi dạo, liền gặp được hai tên tông sư cảnh tu luyện giả, hơn nữa cũng đều là tuổi trẻ nữ giới tu luyện giả." Phương Thiên Nam luôn cảm thấy, như vậy gặp gỡ, chỉ là dùng ngẫu nhiên hai chữ để hình dung, có chút quá không xác định một chút. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Quy 1 chương 433 Bồi đấu giá. Mộ Dung Tuyết đám người sau khi trở lại mang đến tin tức, tựa hồ là đem Thiên Long Thành bên trong mưa gió nổi lên tình thế, càng thêm đẩy hướng một cái cao trào. Phương Thiên Nam là người, ngoại trừ Cố Dương trước một bước đi tới tinh điện tại Thiên Long Thành bên trong cứ điểm, tiến hành đánh một chút ra, người còn lại chia làm ba cái tiểu đội, mặc dù nói là tự do hành động, thế nhưng, ngoại trừ Phương Thiên Nam là minh sắc cần phải đi bán ra tự mình luyện chế đan dược ở ngoài, người còn lại càng nhiều hơn còn là muốn tìm hiểu một thoáng Thiên Long Thành bây giờ tình thế. Dù sao, mọi người xác định muốn lưu lại tham dự buổi đấu giá, cũng không thể đầu góc mơ hồ, liền trực tiếp gia nhập vào chứ. Mà trong hai ngày sau đó, Phương Thiên Nam đám người càng là có thể cảm nhận được, loại kia bán đấu giá thịnh điện sắp tiến hành, mang đến bầu không khí căng thẳng, đã từ từ phân tán đến thiên Long thành bên trong mỗi một góc. Ngoại trừ so với ngày xưa càng thêm rõ ràng tu luyện giả sẽ ở Tiên Long thành bên trong trên đường phố, đi dạo ở ngoài, cũng đã dẫn phát không ít tranh đấu. Tuy rằng, chiến đấu quy mô đều là phạm vi nhỏ, một khi liên quan đến có địa nguyên cảnh chân nhân cấp bậc tu luyện giả tham dự, liền sẽ rất nhanh bị cái này tu luyện giả thế giới bên trong mấy đại đứng đầu gia tộc liên thủ cho trấn áp xuống. Thế nhưng, chỉ cần không phải người mù, đều có thể có thể thấy, Tiên Long cảnh giới tình hình Cơ hồ là đạt đến tự hạn. Phương Thiên Nam là người, ngoại trừ từ tinh điện thiết lập ở Thiên Long Thành cứ điểm, thu được liên quan tới cái này một lần buổi đấu giá tin tức ở ngoài, giống là Triệu Hằng, Cố Dương chờ cùng Long Liên Minh tương đội, quan hệ nơi được tương đối thân mật nhân viên, tại cái này hai ngày thời gian bên trong, cũng là nhiều lần cùng bọn họ tiến hành tiếp xúc. Dần dần, Phương Thiên Nam nắm người, cũng hiểu được không ít liên quan tới cái này một lần buổi đấu giá cụ thể chi tiết nhỏ. Giống như là, tuy rằng tại tên gọi bên trên, chính là Thiên Long Thành buổi đấu giá, thế nhưng, cũng không phải cũng chỉ có một cuộc bán đấu giá. Cơ hồ là mỗi một cái tại cái này tu luyện giả thế giới bên trong Tương đối xuất chúng gia tộc thế lực đều sẽ tổ chức một hồi. liên quan tới gia tộc này chuyên cuộc bán đấu giá. Gia tộc thế lực càng lớn, như vậy, tại đấu giá hội tiến hành về thời gian lại càng là mượn. Trái lại là những tiểu gia tộc kia, nếu như có thể cung cấp ra không sai vật đấu giá mà nói, có thể tại toàn bộ buổi đấu giá trong lúc mở đầu giai đoạn, liên triển khai buổi biểu diễn dành riêng bán đấu giá. Ngoài ra, giống là Phương Thiên Nam trước đó đã tiến vào Lý ký tiệm đan dược như vậy Thiên Long Thành bên trong lão tự hào cửa hàng, cũng có được tổ chức chuyên cuộc bán đấu giá tư cách. Nói tóm lại, Phương Thiên Nam coi như đã minh bạch, hóa ra Thiên Long Thành buổi đấu giá cũng không phải chỉ có một lần bán đấu giá cơ hội, mà là trong cùng một lúc, tự khả năng có mấy cái thế lực tại đồng thời tiến hành bán đấu giá, mà sở hữu vật đấu giá thì đều là nhằm vào tu luyện giả mà tiến hành đấy. Giống là đang dược, binh khí các loại thì là tất cả đấu giá hội bên trên bình thường nhất món đồ đấu giá, ngoài ra, giống là một ít liên quan đến Đông đảo gia tộc thế lực bí ẩn công pháp, hay hoặc giả là nhằm vào một ít hiểm điệu tin tức. Thậm chí người chính là kỳ kỳ quái quái các loại tài liệu, mới là cả buổi đấu giá trong lúc, nhất được đến Đông Đạo tu luyện giả chú ý tiêu điểm. Nói trắng ra, mỗi một cái gia tộc thế lực triển khai chuyên cuộc bán đấu giá đến tuột cùng có thể bạo ra bao nhiêu có tính chấn động vật phẩm đến, trên căn bản liền quyết định gia tộc này thế lực mạnh mẽ hay không. Mà ở tất cả thế lực chuyên cuộc bán đấu giá sau đó, còn sẽ có một cái thiết lập nhất định ngưỡng cửa đặc thù buổi đấu giá. Nếu như chúng ta những người này muốn tham dự vào sở hữu buổi đấu giá bên trong, hiển nhiên là không có khả năng làm đấy. Cố Dương suy tính nói ra, không nói, cái này một lần tiên long thành buổi đấu giá, đến tuột cùng có bao nhiêu chẳng? Căn cứ chúng ta trước mắt hiểu được tình huống đến xem, có lúc, nhất thời điểm bận rộn, có thể sẽ đồng thời triển khai mấy chục cuộc bán đấu giá cùng một chỗ cử hành tình huống. Ma Phương Thiên Nam là người Cho dù là toàn bộ phân tán ra, lại mới có thể tham gia mấy trận buổi đấu giá đây. Đương nhiên, lại nói ngược lại, chúng ta hoàn toàn không có cần thiết đem sở hữu buổi đấu giá đều tham dự một lần. Cố Dương nói tiếp, trừ phi là những thế lực kia đối lập xuất sắc gia tộc triển khai trên cuộc bán đấu giá, trong chúng ta người, nếu là có hứng thú, có thể tự chủ lựa chọn nhìn tham dự hay không. Ta nghĩ, ngoại trừ những thế lực kia tương đối đứng đầu gia tộc triển khai buổi đấu giá ở ngoài, nếu là có như là đàn dược buổi biểu diễn dành riêng như vậy buổi đấu giá, cũng vẫn là tương đối hấp dẫn người đấy. Phương Tiên Nam tại bên cạnh, ngắt lời nói một câu. Được rồi, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Mộ Dung Tuyết nhìn Phương Thiên Nam một chút, nói: "Ngược lại ta là đối với đan dược buổi biểu diễn dành riêng buổi đấu giá không có cái gì hứng thú đấy." Nói không chừng, đi tham gia cái này tu luyện giả thế giới bên trong mấy gia tộc lớn buổi đấu giá, ngược lại sẽ có một ít xuất phát từ dự liệu thu hồi đây. "Ý của ngươi là, ngươi muốn đi tham gia Long Liên Minh buổi đấu giá?" Phương Thiên Nam rất có vài phần kinh ngạc nhìn Mộ Dung Tuyết một chút. Đại thể bên trên chính là cái này ý tứ. Mộ Dung Tuyết gật gật đầu, nói ra: "Ta luôn cảm thấy, cái này một lần Long Liên Minh tương đối, tại gặp được giặc cấp thời điểm, biểu hiện ra hành vi có chút quá dị, nói không chắc." Bọn hắn cái này một lần hộ tống đồ vật bên trong, liền có gì không bình thường đồ vật. Đi xem cũng tốt. Đúng vậy a. Cố Dương cũng gật gật đầu, suy tính nói ra, nếu là thật có vật gì tốt, nếu là bỏ lỡ mà nói, chẳng phải là rất tiếc mới. Hơn nữa, căn cứ ta Tổng Long Liên Minh bên kia lấy được tin tức xem, cái này một lần đấu giá hội bên trên, Long Liên Minh thật đúng là chuẩn bị không ít thứ tốt tới. Các người a. Phương Thiên Nam quay đầu nhìn cô Dương, bộ dung Tuyết mấy người một chút, nói ra, tùy cho các người như thế nào đi. Ngược lại, ta là quyết định, liền đi tham gia lý tiệm đan dược trên cuộc bán đấu giá, còn lại, liền đến lúc đó lại nhìn đi. Mà ở Phương Thiên Nam xác định mình muốn tham dự chuyên cuộc bán đấu giá sau đó, người còn lại viên, giống là cổ Viêm Nhiễm, mục thải y liệt các loại, cũng đều là rối rít phát biểu ý kiến của mình. Mặc dù nói, mỗi người muốn tham dự chuyên cuộc bán đấu giá đều không quá tương đồng, đến lúc đó, Phương Thiên Nam đám người chuyến này đều sẽ bị phân đến mức rất tán, thế nhưng, liền tinh điện đệ tử mỗi người thực lực tới nói, chỉ cần không phải gặp được cái gì quá to lớn nguy cơ lời nói, cá nhân thân người an toàn, vẫn có bảo đảm đấy. Về phần tham dự buổi đấu giá ra trận vé vào cửa bên trên, Phương Thiên Nam đoàn người càng là không cần lo lắng, chính mình không lấy được không phải là có tinh điện tại Thiên Long Thành thiết lập cứ điểm người, sẽ giải quyết nhà. Truyền trời, chính là Thiên Long Thành buổi đấu giá chính thức bắt đầu thời gian. Tại trong ngày này, Phương Thiên Nam tuy rằng cũng bởi vì hứng thú gây ra, tham dự một nhà nhìn qua, coi như không kém gia tộc nhỏ buổi đấu giá, không biết sao tại toàn bộ đấu giá hội bên trên, cũng chưa từng xuất hiện cái gì để cho Phương Thiên Nam động tâm độ vật. Mặc dù là tại đan dược bên trên, Phương Thiên Nam cũng chỉ là nhìn thấy cấp 4 đan dược mà thôi. Đối với bây giờ Phương Thiên Nam tới nói, nếu là có đầy đủ nhiều thời giờ đến tiến hành luyện chế đan dược, cấp 4 đan dược, Phương Thiên Nam suy nghĩ chính mình vẫn có rất lớn tỷ lệ luyện chế ra đấy. Vế phần còn lại giống là công pháp, võ kỹ hay hoặc giả là tài liệu các loại, Phương Thiên Nam tạm thời đều không có hứng thú quá lớn. Duy nhất bị Phương Thiên Nam mua xuống đến một món đồ, còn là thuần túy cấp 5 thảo dược. Cái thứ hay là không có người nào cùng Phương Thiên Nam tranh giá, cuối cùng giá sau cùng cách so với trên thị trường cấp 5 thảo dược giá trị, cũng là không kém nhiều điều kiện tiên quyết. Nếu không thì, Phương Thiên Nam thậm chí cũng sẽ không tùy tiện ra giá đấu giá. Sau đó, Phương Thiên Nam cùng Cố Dương đám người hợp lại mà tính, phát hiện ngày thứ nhất đấu giá hội bên trên, xuất hiện vật phẩm đều là bình thường đồ vật. Như vậy, Phương Thiên Nam cũng đối với ngày thứ hai đấu giá hội bên trên khả năng xuất hiện đồ vật, càng thêm mong đợi Để cho Phương Thiên Nam không có nghĩ tới là, lý ký tiệm đan dược tổ chức chuyên cuộc bán đấu giá, chính là tại ngày thứ hai tiến hành. Phương Thiên Nam tự nhiên là ôm rất lớn mong đợi tham dự. Trong lúc, Phương Thiên Nam còn cố ý tại vừa tiến vào đến buổi đấu giá hiện trường, liền cẩn thận rõ xét một thoáng, đám người chung quanh, cũng không có phát hiện thả điệp, cùng với tên kia lục ý thân ảnh của cô gái. Mà ngay sau đó bán đấu giá vì rằng tại phẩm cấp đan dược trên bậc, so với lên ngày thứ nhất rất nhiều buổi đấu giá mà nói, có không sai tăng lên, cũng xuất hiện không ít cấp 5, cấp 6 đang lưỡng, bị đông đảo tu luyện giả điên cuồng đấu giá, Phương Thiên Nam cũng là không có cái gì quá cao ra giá hứng thú. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến với điểm, kỳ đi ẩn cơm, tặng phiếu đề cử, về thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kilyan. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng viện. Quy 1 chương 437, thú hồn thạch. Buổi đấu giá trên ngài chủ tịch Đến từ tinh điện người bán đấu giá vẫn còn đang ra sức giới thiệu, sắp tiến hành đấu giá đặc thù khoáng thạch 티 tứ. Cơ hồ là tinh điện bên trong bất luận cái nào dám định qua khối này đặc thù khoáng thạch chuyên gia giám định, đưa cho đi ra phân tích, người bán đấu giá này đều không có bỏ qua. Phương Thiên Nam cùng ngồi ở phía dưới đấu giá người tham dự, từng cái từng cái trên mặt, tự nhiên là hiện ra một vẻ xúc động vẻ mặt đến. Như vậy, khi người bán đấu giá này đưa truy bắt đầu đấu giá thời điểm, trong lúc nhất thời, khối này đặc thù khoáng thạch giá đấu giá cách, liền liên liên căng ra lên. Hoàn toàn không cần người bán đấu giá vào lúc này, tiếp tục động viên, tâm tình của mọi người đều phi thường đạt độ. Nếu như nói, một thải y như vậy, đối khối quáng thạch này ôm ấp mong đợi người, tại lúc ban đầu thời điểm, còn có tâm đi tham dự đấu giá mà nói, như vậy, đến vào lúc này, tuyệt đại đa số người cũng đã tại trong đấy lòng buông thả cho. Trên cái thế giới này tốt nhiều thứ đi tới, cũng không phải ngươi muốn cái gì, liền có thể đạt được gì gì đó. Chỉ có thực lực bản thân bên trên mạnh mẽ, cùng với thế lực sau lưng bên trên chống đỡ, mới có thể có một ít đặc thù vật phẩm. Nếu là một thải y y, vào lúc này vẫn là ở Thanh Vân Tông bên trong mà nói, nói không chừng, nàng sẽ động viên Thanh Vân cao tầng, đến tranh thủ mua xuống khối quáng thạch này, mặc dù là quáng thạch tác dụng là có thể đủ tăng lên một tên tu luyện giả phát động linh giác, pháp tướng năng lực như vậy, cũng không có bị hoàn toàn chứng thực, thế nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, lại có người nào thế lực người không muốn đạt được khối quáng thạch này đây. Thiên Nam, ngươi nói, nếu mọi người đều như thế nhảy nhót tranh đoạt khối đá này, như vậy, làm khối đá này ban đầu chủ nhân Long Liên Minh người, lại tại sao lại vứt bỏ khối đá này đây? Mộ Dung Tuyết nghiêng đầu, nhìn Phương Tiên Nam một chút. Nếu là ở vào lúc này, Mộ Dung Tuyết vẫn không rõ ban đầu, đoàn người chống hộ Tống Long Liên Minh trong tương đối, tên kia vừa tấn cấp Thiên Nguyên cảnh chân nhân sợ trăm dữ vật phẩm. Chính là trước mắt khối này đặc thù quáng thạch mà nói, tên kia, Mộ Dung Tuyết cũng lộ ra quá ngu ngốc một ít. Ta cũng không rõ ràng. Phương Tiên Nam nói thầm một câu, nếu là nếu đổi lại là lời của ta, mặc dù tạm thời không có cách nào, nghiên cứu ra khối quáng thạch này tác dụng, cũng sẽ không dùng tới đây một lần đấu giá hội bên trên. Tiến hành bán đấu giá chứ. Đúng vậy a. Mộ Dung Tuyết đồng dạng là nhỏ giọng nói thầm một câu. Ánh mắt của hai người bên trong đều toát ra một tơ thần sắc hoài nghi đến. Các người nói, có phải hay không là, Long Liên Minh Ngươi, vốn chính mình là không biết khối quáng thạch này tác dụng đấy. Cho nên, mới có thể mượn, cái này một lần buổi đấu giá để cho tinh điện người, cho giám định một phen đây. Bên cạnh Cố Dương, đồng nhiên ngắt lời một câu. Cũng có khả năng như vậy. Phương Thiên Nam nói ra, bất quá, Long Liên Minh người, như thế nào bảo đảm như vậy một khối quan thạch cuối cùng sẽ trở về trong tay bọn họ. Ta tựa hồn là có chú ý tới, Long Liên Minh người cũng không có tham dự vào cái này một lần đấu giá bên trong. Triệu Hằng vào lúc này, giải thích một câu, ngược lại là còn lại mấy người của đại gia tộc đều đang không ngừng đấu giá. Chẳng lẽ là vì game nên còn lại mấy người của đại gia tộc đấu. Một thái y hiền bỗng nhiên, con người đạo một vòng, nói ra, chỉ là Nơi này là đấu giá hội bên trên mặc dù là cạnh tranh thua cũng đơn giản là mặt mũi vấn đề đi cái này nhưng là rất khó nói đấy cổ Dương giải thích nói mỗi một lần cỡ lớn buổi đấu giá sau đó nhưng cũng là những cái kia giặc cấp nón cùng với có ý đồ khó lường thế lực quyết đoán hạ thủ tuyệt hào cơ hội a theo bản năng phương tiên Nam liền nghĩ đến mình và hàng nghĩa 12 người cùng một chỗ tham dự vào di tắt thành đặc thù giao dịch đại hội sau đó trải qua sự tình đến trước mắt thiên Long thành buổi đấu giá tại sao khi kết thúc cũng sẽ như thế sau phương tiên Nam không khỏi như mày phương tiên Nam đối với vào lúc này xuất hiện khối quán thể này Dù sao không có quá nhiều hy vọng xa đời, đặc biệt là cảm nhận được sàn bán đầu giá bên trong mọi người nhiệt tình sau đó, Phương Thiên Nam càng là chỉ ở lúc ban đầu giai đoạn, ra mấy lần giá cả, liền quả quyết bung tháo cho. Làm cái này khối đặc thù khoáng thạch giá cả, từng bước một không ngừng nâng cao sau đó, một thải Y lìa đều hơi kinh ngạc nói thầm một câu, đúng là điên nữa à. Hiển nhiên, đối với một khối chỉ là có kích thích tu luyện rẻ rạc, thức tỉnh ra linh giác, pháp tướng khoáng thạch mà nói, trước mắt giá cả, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của mọi người. Đặc biệt là có mộ Dung nhắc nhở sau đó, Phương Thiên Nam là người, càng là đối với khối khoáng này đến tụt cùng có hay không như vậy hiệu dụng, trong lòng đánh tới một cái dấu chấm hỏi. Bất kể nói thế nào, từ tình huống trước mắt đến xem, đây chính là Long Liên Minh người, tự chủ bông tha cho đối với cái này một khối khoáng thạch có được quyền a. Nếu không phải là Long Liên Minh, thật sự thiếu tiền, hay hoặc giả là bên trong ra cái gì ngoài ý muốn, như vậy khoáng thạch, như thế nào lại đưa lên sàn bán đấu giá? Mà đang ở phương thiên nam người, trong lòng không ngừng suy tư, đán đo đồng thời, thải điệp cùng Lục y nữ tử, trên mặt tâm tình cũng nổi lên một vệt nghi hoặc. Tiểu Thương, người trước đó xem trọng sẽ tham dự đấu giá thú hồn thạch người kia, vào lúc này, nhưng là trực tiếp liền từ bỏ nữa ạ. Thải Điệp trong thinh âm, mơ hồ còn có mấy phần nhìn có chút hạ hê cảm giác. Chủ yếu vẫn là, tinh điện người, đem khối này thú hồn thạch hiệu dụng, giải thích được quá tốt rồi. Lục Y nữ tử suy tính nói ra, có thể thức tỉnh linh giác, pháp tướng, đối với nhân loại tu luyện giả tới nói, thật sự là rất có sức mê hoặc rồi. Như vậy, tiểu thư, người đối với thú hồn thạch hiểu rõ, coi như tương đối khá sâu. Người cảm thấy, vật này, thật sự có thể trợ giúp cho nhân loại tu luyện giả, ngoài ý muốn thức tỉnh ra linh giác, hay hoặc giả là pháp tướng sao? Thải Điệp có chút nghi ngờ hỏi. Đối với thú hồn thải hiệu rõ, Chúng ta yêu tộc, kỳ thực biết cũng không phải rất tỉ mỉ. Lục Y nữ tử trầm ngâm chỉ chốc lát sau, nói ra, cụ thể đến xem, vẫn còn cần xem thú hồn trong đá, là có hay không chính là phong ấn thú hồn đi. Nếu như là thú hồn trong đá phong ấn thú hồn, khá là mạnh mẽ mà nói, như vậy, không riêng gì đối với nhân loại tu luyện giả mà nói, có lớn lao có ích, mặc dù là đối với chúng ta yêu tộc, cũng là có hấp dẫn rất lớn lực. Cái kia trước mắt khối này thú hồn thật đây. Nói xong, thả đi ánh mắt, còn liếc mắt một cái đại chủ tịch phương hướng. Chỉ ít, ta cảm ứng không ra, trong đó có thú hồn tồn tại. Lục Y nữ tử rất là trắng ra giải thích một câu. Nhất Thời, Thải Điệp dựa vào đài chủ tịch phương hướng, lườm một cái, trong nội tâm, Thải Điệp càng là đối với bên người Lục Y nữ tử trước đó suy đoán, tràn đầy tò mò, "Ta nói tiểu thư, ngươi đã chính mình cũng xác định, khối này thú hồn thạch hiệu dụng không lớn, vì sao ngươi trước đó sẽ cảm thấy, ra hỏa kia, nhất định sẽ mua xuống đến đây. Chúng ta trước đó trong cửa hàng, gặp một lần." Lúc Y nữ tử mở miệng nói ra, "Tiểu thư ngươi cũng từng thấy nàng?" Thải Điệp ánh mắt, tựa hồn là bỗng nhiên sáng ngời, nói ra, "Ta cũng từng thấy đây." Bất quá, hắn tựa là đối với yêu thú khí tức, cảm ứng phi thường nhạy cảm, Như hắn là một gã tông sư cảnh người tu luyện, nói không chừng sớm liền phát hiện được ta thân phận. Tiếp theo, thả điệp lại đem mình cùng Phương Thiên Nam gặp gỡ, cẩn thận tự thuật một phen. Trước hắn, phải là đối với ta thân phận cũng có hoài nghi đi. Lục Ít nữ tử hơi có chút bất đắc gì nói, hai chúng ta vẫn còn quá không cẩn thận một ít, trong ngày thường, bởi vì hiếm thấy nhìn thấy tông sư cảnh tu luyện giả, mặc dù là cái kia mấy gia tộc người bên trong, cũng rất khó phát hiện dị thường của chúng ta. Thế nhưng, cái này một lần, người này xuất hiện, cũng là cho chúng ta gõ một cái cảnh báo. Chẳng lẽ nói, cũng bởi vì hắn đối với yếu tố khí tức, cảm ứng tương đối mạnh cảm. Tiểu thư ngươi kết luận hắn sẽ đối khối này thú hồn thạch xuất thủ sao?" Thải Điệp hỏi thăm nói. "Bất kể nói thế nào, tại chúng ta thu lại bản thân khí tức sau đó, hắn hẳn là chỉ là sẽ sinh ra nghi hoặc, mà không xác định đến tụt cùng sẽ ra cái gì chứ." Lục Y nữ tử cười nói, "Tại chúng ta tiến vào tới đây thời điểm, Thải Điệp tỷ tỷ, ngươi có phải hay không cũng phát hiện hắn đối với chúng ta nhìn kỹ đây. Nếu đối yếu thú khí tức, cảm ứng tương đối nhạy cảm, như vậy, sẽ đối với thú hồn thạch cũng sản sinh một ít thời cơ bên trên cảm ứng, là chuyện tự nhiên, ai biết." Nói tới chỗ này, Lục Y nữ tử cũng chỉ có thể là đành chịu lắc đầu rồi hai bảo phương thiên nam đến vào lúc này, trên đài chủ tịch thú hồn thạch đều sắp bị bán đấu giá đi, cũng không có gì đặc biệt động tính đây. Hiển nhiên, Lục Y nữ tử trong nội tâm dự tính, hoàn toàn tính sai. Khi Phương Thiên Nam tình cờ liếc mắt thải điệp cùng Lục Y nữ tử thời điểm, đột nhiên phát hiện hai người trên mặt vẻ tiếc nuối. Bất quá, thải điệp hai người cũng không có đối trên đài chủ tịch thú hồn thạch xuất thủ, Phương Thiên Nam vào lúc này, cũng tự nhiên không có làm ra phản ứng đến. Phương Thiên Nam bản thân, cũng đã đã thức tỉnh linh giác cùng pháp đấy. Hơn nữa, linh giác độ đã ngưng tụ thành thần thức, hơn nữa sinh ra thức hải. Về phần pháp tướng, Phương Thiên Nam trung đàn điền bên trong, càng là có hai loại pháp tướng năng lượng. Một người trong đó, Phượng Hoàng pháp tướng năng lượng bên trong, còn có một bộ phận cùng Phương Thiên Nam thứ hải dung hợp lại cùng nhau. Phương Thiên Nam mặc dù là phí hết tâm tư, tiêu tốn giá cả to lớn, trục được khối này đặc thù khoáng thạch, lại có tác dụng gì đây? Hơn nữa, mơ hồ, Phương Thiên Nam suy nghĩ, nếu tinh điện người đã đối khối này đặc thù khoáng thạch làm ra giám định, nếu là khối khoáng thạch này thật sự có được những thứ này chuyên gia giám định nhóm cho nói hiệu quả, lẽ nào tinh điện người liền không muốn lưu lại tới sao? Phương Thiên Nam nhưng là cố ý phân phó cô Dương một câu. Thời khắc chú ý sở hữu vẫn còn đang tranh giá tu luyện giả, có hay không có xuất từ tinh điện tại cái này tu luyện giả thế giới bên trong thiết lập cứ điểm nhân viên tồn tại. Mà lấy được đáp án là phủ định. Kể từ đó, Phương Thiên Nam đối với trên Đài chủ tịch khối này đặc thủ quan thạch, thì càng là không hưng lắm rồi. Chỉ là, hiện tại Phương Thiên Nam liên tưởng đến chính mình vốn có hai loại pháp tướng thời điểm, không hiểu, chính là tâm thần chấn động. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến thời điểm, ký đi ân cơm, tặng phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ đi ẩn. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 438, thẻ đánh bạc. Phương Thiên Nam tuy rằng không rõ ràng, trên đài chủ tịch đang tiến hành bán đấu giá quán thạch, được gọi là thú hồn thạch, thế nhưng khối quán thạch này bên trên, chỗ mơ hồ đổ xuống đi ra một cỗ nhàn nhạt yêu thú khí tức, Phương Thiên Nam vẫn là cảm ứng được phi thường rõ ràng đấy. Đặc biệt là, tại Phương Thiên Nam khuyết tán ra thần trí của mình, đến tiến hành tra xét một phen sau đó, toàn bộ buổi đấu giá hiện trường, ngoại trừ thải điệp cùng với bên người nàng lục ý nữ tử khí tức, Phương Thiên Nam hoàn toàn không cảm ứng được ở ngoài. Còn lại, giống là Long Liên Minh Tân Tân Thiên Nguyên cảnh chân nhân phi tức, đều hoàn toàn tại Phương Thiên Nam trong lòng bàn tay. Đơn giản tới nói, liền Lai trữ thải điệp cùng với bên người nàng Lục Y nữ tử hai người ở ngoài, còn lại tất cả tu luân người, đều không có ai là đạt đến tông sư cảnh. Cái này cũng là Phương Thiên Nam có can đảm trực tiếp quyết tán ra thần trí của mình, đến tra xét toàn bộ buổi đấu giá hiện trường nguyên nhân đi. Mà đang ở Phương Thiên Nam đem trên đài chủ tịch đặc thù khoáng thạch bên trong ẩn chứa yêu thú khí thức, cùng trong cơ thể mình hai cỗ pháp tướng năng lượng liên lạc với cùng một chỗ sau đó, Phương Thiên Nam trong đầu, không hiểu liền lên một cái lớn mật ý nghĩ đến. Phải biết Phương Thiên Nam mặc dù có thể thức tỉnh hai loại pháp tướng năng lượng, dựa vào là cái gì chứ? Cùng mộ Dung Tuyết như vậy, xuất thân từ đại tông môn, tại phủ vừa tiến vào đến trong tông môn, một khi biểu hiện đầy đủ xuất chúng thiên phú, trong tông môn nhân viên cao tầng sẽ đi kiểm tra mộ Dung Tuyết phải chăng có thức tỉnh pháp tướng năng lượng, do đó đi sắp xếp các loại con đường cùng thích hợp kích phát phương thức bất đồng. Phương Thiên Nam bỗng nhiên thức tỉnh pháp tướng năng lượng, có thể nói hoàn toàn là dựa vào chính mình. Mà trong đó lớn nhất căn nguyên, vẫn là Phương Thiên Nam tự chuyển thừa động thiên bên trong, hấp thu hai cô yếu tố năng lượng. Nếu là không có ban đầu Phương Thiên Nam tiến vào chuyển thừa động thiên thời điểm, đạt được giao long thanh loan yêu thú lực lượng, Phương Thiên Nam làm sao có thể thức tỉnh ra giao long pháp tướng, cùng với thanh loan pháp tướng đây. Là Lấy, Phương Thiên Nam lần nữa nhìn về phía đại chủ tịch trong ánh mắt, liền nhiều hơn một chút suy nghĩ sâu sắc thành phần. Nếu là khối này đặc thù khoáng thạch bên trong, cũng hàm chứa yếu tố năng lượng. Hơn nữa có thể bị tu luyện giả trôi trước một bước hấp thù, như vậy, người tu luyện này phải chăng là có thể cùng Phương Thiên Nam đồng dạng, dựa vào này có yếu tố năng lượng làm trụ cột, do đó thức tỉnh ra thuộc về mình pháp tướng đây. Liên Phương Thiên Nam chính mình cũng cảm thấy có chút thần sôi khiến, vào lúc này, nhiên tiểu gia miệng tăng giá. Thiên Nam, Phương Thiên Nam bên người Cố Dương Hình như là lần đầu tiên phát hiện Phương Thiên Nam thần sắc trên mặt nghiêm túc đồng dạng, chỉ là theo bản năng gọi một tiếng, trong nội tâm mặc dù có quá nhiều nghi vấn, nhưng cũng không có vào lúc này, lúc này liền hỏi dò đi ra. Mộ Dung Tuyết càng là liên thanh âm đều không có ra một tiếng, trực tiếp kinh ngạc liết Phương Thiên Nam một chút. Về phần một thải ý, Cổ Viêm Nhiễm, Triệu hàng mấy người, đều là dối rít vào lúc này, đem ánh mắt nghi hoặc tìm đến phía Phương Thiên Nam. Phải biết, trước đó mọi người phân tích đã phi thường tinh từ rồi, vì sao Phương Nam sẽ ở thời điểm này, đột nhiên liền tham dự vào tranh giá bên trong đây? Các ngươi đừng nhìn ta như vậy. Phương Thiên Nam bất đắc dĩ cười khổ một cái, nói ra: "Hay là trước mua xuống khối đá này rồi hay nói?" Trong khi nói chuyện, Phương Thiên Nam ánh mắt không khỏi lần nữa quan sát trên đài chủ tịch khối quán thạch này đến. Cũng trong lúc đó, Thải Điệp cùng Lục Y nữ tử hai người cũng là lẫn nhau liếc mắt nhìn. Lập tức, Thải Điệp chính là nhíu mày, cười khổ nói một câu: "Lại tới nữa rồi." Ngay sau đó, Thải Điệp còn hướng về phía Lục Y nữ tử, toát ra một chút thần sắc quái dị đến, nói thầm: "Tiểu thương, ngươi thật đúng là liệu sự như thần a." Hiển nhiên, Phương Thiên Nam cái này thời khắc cuối cùng ra giá. Không riêng gì xác nhận lục ý nữ từ lúc trước suy đoán, cũng làm cho Thải Điệp hai người tiến một bước hiểu được Phương Thiên Nam tự lực. Dù sao, Phương Thiên Nam tại vào lúc này, lợi dụng thần trí của mình, không ngừng tra xét trên đài chủ tịch thú hồn thạch thời điểm, cũng không có cố ý đi phòng ngừa Thải Điệp hai người chú ý. Mặc dù là Phương Thiên Nam đi làm như vậy, lấy Phương Thiên Nam trước mắt ở vào thiên nguyên cảnh chân nhân trung kỳ cảnh giới, muốn tại thần thức bên trên, âm thầm, không bị Thải Điệp như vậy tông sư cảnh cao thủ nhận ra, cũng là không thể nào. Thay vì ần nút, Phương Thiên Nam suy nghĩ, còn không bằng quang minh chính đại, tra xét rõ ràng một phen trên đại chủ tịch hoang thạch đây. Không phải liệu sự như thần, mà là trải qua cụ thể phân tích. Lục Ít nữ tử vào lúc này, cũng là nhàn nhạt nở đủ cười, nói ra, chỉ cần là hắn thật sự đối yêu thú khí tức, cảm ứng tương đối bén nhạy lời nói, như vậy, thú hồn thạch vật như vậy, hắn liền nhất định sẽ đuổi hướng thú. Đúng rồi, tiểu thư. Thái Điệp cũng là vào lúc này, nhắc nhở nói ra, bằng vào ta trước đó, cùng hắn hai người đồng bạn trò chuyện với nhau, cùng với quan sát đám người bọn họ mỗi người khí tức, chỗ phân tích ra kết quả đến xem, nhóm người này, hẳn là là tới từ ở tinh địa đi. Nếu để cho bọn hắn thu được thú hồn thạch, thật sự không có chuyện gì sao? Lục Ích nữ tử cũng là nghiêm túc nhìn Thải Điệp một chút, hỏi thăm: "Ngươi cảm thấy, tại tinh điện bên trong sẽ không có thú hồn thạch tồn tại sao?" Thải Điệp nhất thời cười khổ một cái, bất đắc gì nói ra: "Đúng vậy, a lấy tinh điện thực lực, như thế nào lại không có thú hồn thạch tồn tại đây? Thậm chí, tại tinh điện bên trong, nhất định sẽ có so với khối này thú hồn thạch, càng thêm xuất sắc thú hồn thạch đi. Mà cái này chỉ sợ cũng là khối này thú hồn thạch, sẽ bị xếp đặt tại đấu giá hội tiến tới đi đấu giá nguyên nhân đi." Thải Điệp cũng không nói gì là, lấy Phương Thiên Nam là tinh điện đệ tử thân phận, thật sự hạ quyết tâm đi đấu giá khối này thú hồn thạch mà nói, còn lại thế lực sẽ rất khó có vào tay cơ hội rồi. Quả nhiên, liền tại Phương Thiên Nam lần thứ nhất đấu giá sau đó, đến từ chính cái này tu luyện giả thế giới chưa ra tộc lớn, vẫn có không ít người lựa chọn tiếp tục tranh giá đấy. Bất quá, liền tại Phương Thiên Nam lại một lần đem đấu giá giá cả đề cao sau đó, trên đài chủ tịch người bán đấu giá, dĩ nhiên là nhanh chóng hỏi thăm một lần, còn có hay không người lại ra giá tiền cao hơn, sau đó, liền nhanh chóng gõ chui rồi. Thế... Buổi đấu giá hiện trường không ít người, đều bị trên đài chủ tịch người bán đấu giá cử động, cho kinh ngạc đến rồi. Giống là trên đại chủ tịch khối quáng thạch này, như vậy đã dẫn phát mọi người cạnh tranh món đồ đấu giá, chẳng lẽ không phải nói, người bán đấu giá mỗi một lần hỏi dò có còn hay không giá cả cao nhất thời điểm, đều sẽ kéo dài bên trên một chút thời gian, để cho dư tham dự vào đấu giá người, có đầy đủ thời gian đến suy tính sao? Vào lúc này, làm sao lại đột nhiên gõ truy đây? Cái này hoàn toàn liền không phù hợp đấu giá hội bên trên lợi ích Nga. Chỉ có Phương Thiên Nam trong nội tâm rất rõ ràng, đây là trên đài chủ tịch người bán đấu giá, nhìn thấy Phương Thiên Nam tham dự vào đấu giá sau đó, cố ý đối tinh điện đệ tử, bán một tân tỉnh. Dù sao, những cái kia được an bài đến tu luyện giả thế giới bên trong tinh điện cứ điểm thành viên, so với Phương Thiên Nam như vậy tinh điện đệ tử đến, không thể nghi ngờ có địa vị khá cao trên lệnh. Hoặc là những người này thiên phú dù sao có hạng, hay hoặc giả là tinh điện sai phái ra những người này tiến hành đặc biệt lịch luyện, thế nhưng, bất kể là một loại nào nguyên nhân, nếu như có thể cùng tinh điện đệ tử kết làm một đoạn ân tình mà nói, đối với những thứ này người đến nói, đều là tương đương cố ý. Hùng Tri, Phương Thiên Nam vẫn là tinh điện bên trong đệ tử thân truyền. Mặc dù là Cố Dương mấy người, nhìn thấy cuối cùng bản đấu giá kết quả sau đó, cũng là một mặt hiểu ra biểu lộ cũng không có chút nào ngoài ý muốn một thải y thì còn nói thầm một câu sớm biết sẽ là nói như vậy ta trước đó thì không nên vứ bỏ đầu giá đấy ta nói tuy rằng người bán đấu giá này sẽ cho chúng ta nhất định chiếu cố thế nhưng đó cũng là căn cứ vào tại chỗ tu lệ giả phổ biến có thể tiếp nhận trình độ đấy triệu Hằng tại bên cạnh mỉm cười nói nếu là ở thải y thì người ra giá thời điểm vị này người bán đấu giá liền dám gõ truy mà nói nói không chừng liền sẽ trở thành chúng thì chi cũng thế một thải ý thì gật gật đầu vào lúc này mọi người mới có tâm tư đi vì là phương thiên Nam suy nghĩ đặc biệt là Triệ Hằng Tại đối với một thải ý kia giải thích một câu sau này, liền ngược lại hướng về phía Phương Thiên Nam nói ra: "Thiên Nam, cái này một lần ra giá, nhưng là không tha." Nếu là đến lúc đó, Phương Thiên Nam tại đấu giá hội sau khi kết thúc, không bỏ ra nổi tương ứng thẻ đánh bạc đến, chẳng phải là làm mất đi tinh điện mặt mũi? Cho dù là tinh điện tại Thiên Long thành thiết lập theo điểm chúng người sẽ trợ giúp Phương Thiên Nam một bộ phận, nhưng nếu là Phương Thiên Nam bản thân không bỏ ra nổi đầy đủ thẻ đánh bạc mà nói, như cũng sẽ có tổn hại tinh điện hình tượng. Bằng không thì, chúng ta mọi người hỗ trợ tập hợp một thoáng." Cố Dương chép chép khóe miệng, kiến nói: "Phải biết, Thiên Nam chối cho ra đấu giá giá cả, nhưng là cái này một cuộc bán đấu giá xuống, từ trước đến nay giá cao nhất ta. Nếu như chỉ là số ít giá cả lời nói, Cố Dương đám người tự nhiên không cần đi lo lắng Phương Thiên Nam giao không ra thẻ đánh bạc đến. Đoàn người vốn là đã làm xong tại đấu giá hội bên trên, đập bên trên vài món vừa ý vật phẩm đấy. Hiện tại ngược lại, mọi người đều còn chưa bắt đầu đấu giá đây, Phương Thiên Nam liền lập tức đập ra cái mở màn tới nay giá cao nhất đến. Đấu giá thắng đặc thủ khoáng thạch, hắn đến tột cùng có hay không người bán đấu giá giới thiệu tốt như vậy, tạm thời không nói đến, đặt tại Phương Thiên Nam đám người trước mắt, mấu chốt nhất chính là Mọi người cho dù là tập hợp một tập hợp, cũng có khả năng không đạt tới Phương Thiên Nam chỗ cho ra đấu giá giá. Ha ha! Phương Thiên Nam nghe vậy, nhưng hơi hơi nở nụ cười, nói ra, mọi người hảo ý, ta liền tâm lĩnh. Bất quá, vẫn là chờ một chút đi. Ta trước đi tìm bên này người phụ trách, thương lượng một chút biện pháp, nếu là đến buổi đấu giá kết thúc, vẫn không có biện pháp mà nói, nói không chừng, đến lúc đó ta cũng chỉ có thể là chỉ nhìn các ngươi rồi. Được rồi, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian đi đến đi. Cố Dương cũng biết, cái này một cuộc bán đấu giá nếu là đặt ở tinh điện cấm điệu bên trong tổ chức, như vậy, người phụ trách bên trong nhất định sẽ có tinh điện tại Thiên Long thành thiết lập cứ điểm người phụ trách, Phương Thiên Nam trước một bước đi tìm đối phương giao thiệp một thoáng, cũng tốt, bằng không thì ta cùng đi với ngươi. Không cần rồi. Phương Thiên Nam hơi lắc đầu, nói ra, các ngươi liền ngồi ở chỗ này, tiếp tục đấu giá đi. Nếu là gặp được thứ tốt, cũng có thể quả quyết xuất thủ, tuyệt đối đừng nghĩ khuất chính mình. Nếu không, ta nhưng là sẽ lòng có bất an a. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến thời điểm, ký đi ân cơm, tặng phiếu đề cử. Vẽ thắng, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến kỳ M.K.L.I.N. Cơm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 439, Náo động, 1. Phương Thiên Nam ly khai chính mình ghế thời điểm, vẫn là đưa tới thải điệp cùng với lục y nữ tử chú ý. Muốn nói tại toàn bộ buổi đấu giá hiện trường bên trong, mặc dù có không ít người sẽ ngẫu nhiên đi lại một thoáng, thế nhưng, dù sao, cũng là không nhiều đấy. Trừ phi là nào đó cái thế lực tại đấu giá một cái vật phẩm thời điểm chỗ mang theo thẻ đánh bạc không đủ, hay hoặc giả là nào đó mấy cái thế lực người cùng một chỗ liên thủ đấu giá cái nào đó vật phẩm. Nếu không thì, làm tu luyện giả, mọi người tại chính mình chỗ ngồi mặc dù là an tọa hơi lớn lên lâu một chút, cũng rất là bình thường. Tiểu Thương, người nói, cái này ra hỏa tại đấu giá dưới thú hồn thạch sau đó, liền chọn rời đi, có đúng hay không chuẩn bị trước một bước đi ra buổi đấu giá hiện trường đây? Thái Điệp hướng về phía bên người Lục Y nữ tử nhỏ giọng hỏi. Hẳn là không biết, Lục Y nữ tử nhàn nhạt giải thích, lấy tinh điện gánh vác buổi đấu giá nay quy củ đến xem, toàn bộ buổi đấu giá không có lúc kết thúc, là không người nào có thể lì khai nơi này nhưng là, hắn bản thân liền là tinh điện đệ tử a. Cái này cũng là Thải Điệp sẽ suy nghĩ, Phương Thiên Nam bức kế tiếp rời đi nguyên nhân đi. Nếu là Phương Thiên Nam thân phận cùng tinh điện không quan hệ mà nói, Thải Điệp tự nhiên sẽ biết, Phương Thiên Nam vào lúc này không có cách nào ly khai. Dù sao, tinh điện cho thiết trí tiến vào buổi đấu giá hiện trường đường hầm không gian, cũng không phải ai đều có thể tự chủ rời đi. Mặc dù hắn là tinh điện đệ tử, lẽ nào ngươi cảm thấy, bất luận cái nào tinh điện đệ tử, đều sẽ bên người mang theo rất nhiều thẻ đánh bạc, tới tham gia Thiên Long Thành buổi đấu giá sao? Lúc ít nữ tử hỏi ngược một câu. Ý của tiểu thư là Thải Điệp nghe vậy, dông nhiên chính là ánh mắt sáng ngời. Ngươi có thể nghĩ tới, phải là ý tứ của ta." Lục Y nữ tử nhàn nhạt nở nụ cười. Nhất thời, Thải Điệp nhìn về phía Phương Thiên Nam rời đi bóng lưng, liền nhiều hơn mấy phần thần sắc mong đợi đến. Phải biết, thú hồn thạch ra cả, nhưng không tiện nghi. Nếu là Phương Thiên Nam chỉ là lấy một cái tinh điện đệ tử thân phận, lại làm sao có thể đủ từ đông đảo gia tộc thế lực bên trong, đạt được thú hồn thạch cơ hội đây? Là lấy." Lục Y nữ tử mới sẽ cảm thấy Phương Thiên Nam ly khai chỗ ngồi, nhất định là đi tìm cầu tinh điện tại Thiên Long thành thiết lập cứ điểm người phụ trách trợ giúp. Cùng lúc đó, Thải còn nghĩ tới Phương Thiên Nam ngay từ đầu thời điểm, đối với khối này thú hồn thạch, sắp thực là từng ra mấy lần ra cả, không biết sao mọi người đối với thú hồn thạch vây đỡ quá kịch liệt một ít. Phương Thiên Nam mới bất đắc dĩ buông thả cho. Thời khắc cuối cùng phản kích, một đũa vừa rực, hiển nhiên là Phương Thiên Nam đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng ra quyết định. Thái Điệp ngược lại là có chút ngạc nhiên, Phương Thiên Nam tên này tinh điện đệ tử, lại nên như thế nào đi ngon góp đấu giá được thú hồn thạch thể đánh bắt đây. Chính như thải Điệp hai người suy đoán như vậy, Phương Nam vừa rời đi buổi đấu giá hiện trường sau đó, đã tìm được tinh điện tại Thiên thiết lập cứ điểm người phụ trách. Chỉ bất quá, cùng Thái điệp, lục ý nữ tử hai người suy đoán bất đồng chính là, Phương Thiên Nam cũng không có tìm kiếm trợ giúp, trái lại là trực tiếp đưa ra chính mình hỏi dò, tại đấu giá hội bên trên, đấu giá được vật phẩm là không nhất định phải muốn tại đấu giá hội sau khi kết thúc, lập tức liền trả hết tất cả thẻ đánh bạc đây. Đây là khẳng định. Tinh điện người phụ trách, tự nhiên cũng chính là dẫn Phương Thiên Nam đoàn người tiến vào buổi đấu giá hiện trường người, đối với Phương Thiên Nam hỏi dò, hiển nhiên là phi thường rõ ràng Phương Thiên Nam mục đích, đặc biệt là trên đài chủ tịch người bán đấu giá sẽ ở Phương Thiên Nam ra giá sau đó, dống nhiên gõ truy, đều là nhận lấy chỉ điểm của hắn, bất quá, nếu là cuối cùng đấu giá thành công nhân viên Phía sau có đủ thực lực chống đỡ lấy hắn, có được thanh toán món đồ đấu giá tư cách, chúng ta cũng sẽ thư thả bên trên 3 năm ngày, dùng để những thế lực này đến tiến hành tài chính bên trên chủ bị. Ừm. Phương Thiên Nam gật gật đầu. Tinh điện gánh vác đặc thù buổi đấu giá, sẽ có quy củ như vậy, tự nhiên cũng là vì tận khả năng tăng cao mỗi một kiện giá tiền của món đồ đấu giá mà quy định. Phương ý của công tử là. Tên này tinh điện cứ điểm người phụ trách nhìn Phương Thiên Nam hỏi, nếu có lâm thời vật phẩm gia nhập vào buổi đấu giá bên trong, một khi thành công giao dịch, cái này cuối cùng nơi giao dịch được thẻ lấy bạc, hẳn là có thể dùng đến thanh toán còn lại món đồ đấu giá chứ? Phương Thiên Nam tiếp tục hỏi: "Cái này, tinh điện cứ điểm người phụ trách." Thoáng do dự một thoáng, giải thích nói: "Thiên Long Thành cuối cùng tổ chức buổi đấu giá, là không quá tiếp thu, trên đường gia nhập món đồ đấu giá, trừ phi." "Trừ phi cái gì?" Phương Thiên Nam tự nhiên là biết, tinh điện cứ điểm tên này người phụ trách lo lắng. "Trừ phi cung cấp món đồ đấu giá, là đại chúng chỗ so với khá thường gặp, không cần tiêu tôn chúng ta giám định thời gian, hơn nữa tại giá trị bên trên, có có thể đạt tới cái này một cuộc bán đấu giá tiêu chuẩn." Tên này người phụ trách giải thích nói, "Vàng không thì, mặc dù là chúng ta có thể ngẫu nhiên gia nhập một cái hai cái món đồ đấu giá." Nếu là không, có người cạnh tranh, hay hoặc giả là không có ai hiểu rõ cái thứ này, do đó tạo thành trưởng phái mà nói, đối với chúng ta tinh điện danh dự bên trên cũng có một ảnh hưởng nhất định." Từng Phương Thiên Nam gật gật đầu, thoáng một cân nhắc, liền nói tiếp, "Như vậy đi, nếu tham dự đấu giá đều là tu lệ giả, như vậy đối với đan dược, vũ khí bên trên giám định, mọi người đều phải là tương đối am hiểu đi. Nhưng là, hai loại loại hình món đồ đấu giá, rất khó có xuất sắc." Tinh điện tên này người phụ trách, do dự nói, "Nếu là nói, đến vào lúc này, hắn vẫn không rõ Phương Thiên Nam là chuẩn bị cung cấp một ít món đồ đấu giá." Lấy cái này đến hoàn thành đối mua xuống thú hồn thạch thanh toán mà nói, như vậy, hắn cũng không có biện pháp trở thành tinh điện tại Thiên Long thành bên trong thiết lập cứ điểm người phụ trách rồi. Nếu như, Phương công tử chỉ là muốn dùng để thanh toán mua xuống vật phẩm thẻ đánh bạc mà nói, kỳ thực, chúng ta Thiên Long thành cứ điểm cũng có thể vì là Phương công tử cung cấp nhất định tiền bạc. Cái này, như thế nào không biết xấu hổ a? Phương Thiên Nam cười khổ nói, hơn nữa, cái này một lần ly khai Thiên Long thành mà nói, ta lúc nào sẽ trở về, cũng không nhất định đấy. Thời gian kéo được quá dài, đối với các ngươi tới nói, cũng là một loại áp lực. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Tên này người phụ trách mau mau khoát khoát tay. Ta xem, người hay là trước xác định một thoáng, ta có thể cung cấp món đồ đấu giá đi." Phương Thiên Nam mím môi, nói một câu, "Ta xem trước đó đấu giá hội bên trên thì có từng xuất hiện huyền khí, như vậy, ta đây vài món huyền khí, phải hay không có thể đưa lên bồi đấu giá đây?" Nói xong, Phương Thiên Nam liền đem mình đoạt được tới huyền khí, cho từng cái lấy ra ngoài, triển bây giờ đối phương trước mắt. Ngược lại, Phương Thiên Nam từ vừa mới bắt đầu tìm đến tên này người phụ trách thời điểm, chính là có muốn dùng vật phẩm của mình, đến hối đoái thú hồn thạch dự định, là lấy phía trước đến trên đường. Phương Thiên Nam liền đem mình chuẩn bị xong vật phẩm, đều từ giới bài bên trong chiếm lấy sau lưng trong bọc quần áo. Ngược lại cũng không cần lo lắng, trước mắt tên này tinh điện cứ điểm người phụ trách sẽ phát hiện giới bài tổ tại. Huyền khí. Tinh điện cứ điểm tên này người phụ trách, trước tiên là có chút kinh ngạc nhìn Phương Thiên Nam một chút, âm thầm nói thầm một câu, sau đó, tiểu đối Phương Thiên Nam trong nháy mắt lấy ra bốn 5 kiện huyền khí, chân chân thật thật cảm thấy kinh ngạc. Muốn nói, Phương Thiên Nam là tinh điện đệ tử, có thể có được một cái hai cái huyền khí, tên này tinh điện cứ điểm người phụ trách, còn có thể lý giải. Dù sao, nhân gia là tinh điện đệ tử đúng không? Nhưng muốn nói, tùy ý đi ra một cái tinh điện đệ tử, trên người liền mang theo 4, 5 kiện huyền khí, cái kia tinh điện đệ tử cho mọi người mang đến chấn động, cũng liền quá mức một ít. Mặc dù là cái này tu luyện giả thế giới bên trong đứng đầu gia tộc thực lực bên trong, cũng không phải mỗi một gã chân nguyên cảnh đệ tử đều có thuộc về mình huyền khí đấy. Như vậy xem ra, tinh điện đệ tử vốn có của cải, thật sự chính là tại chính mình dự đoán bên trên a. Hơn nữa, phương thiên nam trong tay, khẳng định còn sẽ có còn lại huyền khí, chỉ ít cũng còn có thể có một đêm mình sử dụng huyền khí, nếu không, cũng sẽ không một hơi liền lấy ra 4, 5 đêm huyền khí đến, đến rồi. Tiên này tinh điện cứ điểm người phụ trách, trong đầu suy nghĩ, không ngừng bạc chuyện. Ngay sau đó, hắn liền cẩn thận nhìn một chút Phương Tiên Nam cung cấp huyền khí, hơn nữa từ đó chọn lựa hai cái, giải thích nói, khả năng Vương công tử vừa rồi đấu giá thời điểm, cũng chú ý tới, giống nhau huyền khí, thật là một chút xuất hiện ở đây một lần đấu giá hội bên trên, một khi xuất hiện huyền khí, liền biểu thị này bả huyền khí có nhất định chỗ hơn người. Ừm. Phương Tiên Nam gật đầu ngầm thừa nhận. Giống như là toàn bộ đấu giá hội bên trên xuất hiện kiện thứ nhất món đồ đấu giá, chính là 300 năm trước cường thịnh long gia chủ bộ kiếm. Phương công tử cung cấp những thứ này khí bên trong. Có vài món là có nhất định hỏng, lại không có cái gì đặc thù giá trị, cho nên tên này tinh điện cứ điểm người phụ trách, dùng ngáy mắt ra hiệu cho chính mình chọn lựa ra hai cái huyền khí, nói, ngoại trừ cái này hai cái huyền khí, có thể dùng đến thử xem mà nói, còn lại liền không có cách nào. Cái này hai cái. Phương Thiên Nam đánh giá một chút trong tay đối phương huyền khí, một cái là chủ kiếm, một món khác nhưng là một cây trường thương. Tạm thời không nói đến cái này hai cái huyền khí cụ thể uy lực như thế nào, chỉ tại phẩm bên trên là không có bất kỳ vấn đề gì, là lấy, Phương Thiên Nam chép chép khóe miệng, nói một câu, được rồi, liền cái này hai cái đi. Bất quá." Phương Thiên Nam do dự một chút, hỏi thăm nói, "Chỉ là cái này hai cái huyền khí, hẳn là còn không so được ta đấu giá thăng cái thứ kia giá trị chứ?" "Đúng thế." Tên này tinh điện cứ điểm người phụ trách gật gật đầu. "Vậy thì lại tăng thêm cái này đi." Phương Thiên Nam nói xong, lại từ trong bọc quần áo lấy ra một cái hộp, nói ra, "Tuy rằng lúc trước thời điểm, ta cũng không có nhìn thấy, tại đấu giá hội trên có xuất hiện có được đan văn đan dược, thế nhưng dưới cái nhìn của ta, món đồ này vẫn là rất đắt giá đấy." "Có được đan văn đan dược." Tên này tinh điện cứ điểm người phụ trách nghe vậy sau đó, nhiên liền ánh mắt sáng một thoáng. Theo bản năng, hắn thật nhanh tiếp nhận phương thiên nam trong tay hộ, thận trọng mở ra vừa nhìn, trong hộp, nam, chính là hai viên có được đan văn tam giái tủy tùy đan. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến thời điểm, kỳ đi ân cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M ký đi ân. Cơm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 440, náo động 2. Cái này, cái này. Tinh điện tại thiên Long thành thiết lập cứ điểm người phụ trách, bỗng nhiên cũng cảm giác được chính mình có chút nói không ra lời. Ánh mắt thẳng tắp nhìn trong hộp hai viên đan dược, trong lúc nhất thời, suy nghĩ tung bay. Thế nào, lẽ nào cái này hai viên đan dược cũng không có cách nào đưa lên buổi đấu giá sao? Phương Thiên Nam không khỏi hơi nghi hoặc một chút hỏi một câu. "Có thể, có thể?" Tinh điện người phụ trách đầu tiên là nói rất khẳng định một câu, sau đó mới suy tính nói, "Phương công tử, đúng là chuẩn bị đem cái này hai viên đan dược đưa lên buổi đấu giá." Nếu có thể đưa lên buổi đấu giá mà nói, ta như thế nào lại không đồng ý đây? Phương Thiên Nam nghe vậy, hơi có chút cân nhắc nói ra. Nhìn Phương Thiên Nam lúc nói chuyện, loại phong khinh vân đạm biểu lộ, tinh điện người phụ trách Trong nội tâm chính là một trận cười khổ, cái này thật đúng là, chúng ta trước đó, tại gánh vác cái này một cuộc bán đấu giá thời điểm, sắp thực là có thả ra qua một ít tiếng gió, nói là tại đấu giá hội hiện trường, sẽ có có được đan văn đan dược xuất hiện, thế nhưng cũng chỉ là một khỏa mà thôi, hơn nữa, vẫn là nhất giai tụ khí đan. Cái kia không vừa vặn. Phương Thiên Nam có chút kỳ quái nói ra, đã có nhất giai tụ khí đan tiền lệ, ta đây hai viên tam dai tẩy tùy đan, thì càng là dễ dàng bấn đấu giá ra rồi. Cái này đâu chỉ là có thể bấn đấu giá ra à. Tình điện cứ điểm người phụ trách, cười khổ nói, "Chúng ta trước đó quyết định chính là đem viên kia có được đan văn nhất giai tụ khí đan đặt ở toàn bộ buổi đấu giá cuối cùng, áp chụp đấu giá đấy." "Không sao, ta cung cấp cái này hai viên đan dược, hoàn toàn không cần đi quan tâm đấu giá thứ tự trước sau." Phương Thiên Nam một mặt hào phóng bộ giáng, cười nói, "Bất quá, rất nhanh." Phương Thiên Nam liền ý thức được chính mình trong lời nói không thích hợp, nếu là thật sự đem có được đan văn tam giai tẩy tùy đan thả ở mặt trước đấu giá, cuối cùng lại dùng một khoảng có được đan văn nhất giai tụ khí đan thu trả lời nói, cuộc bán đấu giá này đấu giá vật phẩm thứ tự cũng sẽ bị người tìm tới cười nhạo nhược rồi. Phương Thiên Nam không ngại chính mình tam giai tội tụy đan, có thể hay không bán ra một cái tốt giá cả đến, thế nhưng, bất luận cái nào đạt được bán đấu giá có đan văn đan dược người bán đấu giá, đều sẽ không dễ dàng tại đấu giá loại vật này thời điểm. Vội vàng gõ truy, ta xem như vậy đi, các ngươi trước đó thời điểm, nhất định là cùng tên kia có nhất giai tụ khí đan luyện đan sư, sớm đã nói, hắn đan dược sẽ bị dùng để áp trục chứ. Phương Thiên Nam suy nghĩ một chút, trước tiên là hướng về phía tên này tinh điện người phụ trách hỏi thăm một câu. Nhìn thấy đối mới gật đầu, Phương Thiên Nam mới nói tiếp, nếu nói như vậy, ngươi sẽ cầm cái này hai viên tam giai tội tụy đi tìm đến đối phương chính là nói, mặc kệ đối phương đưa ra ra sao yêu cầu đến, mặc dù là rút lui đập, chúng ta tinh điện cũng không phải không chịu được nổi chứ. Cái này ngược lại là, tên này tinh điện người phụ trách gật gật đầu, nói ra, có cái này hai viên có được đan văn tam giai tẩy tùy đan, như vậy, viên kia nhất giai tụ khí đan cũng liền có cũng được mà không có cũng được rồi. Nói xong, tên này tinh điện cứ điểm người phụ trách còn rất là quả quyết nói một câu, ta đây liền đi tìm hắn thương lượng một chút đi. Chấm đã, Phương Thiên Nam hô một câu, tự hồ là trong đầu dõng nhiên nghĩ tới điều gì đồng dạng, khỏe miệng toát ra một vẻ cân nhắc mỉm cười đến, nói Nếu như đối phương nguyện ý trước tiến đậm, nhất giai tụ khí đan mà nói, như vậy, cứ dựa theo ý của các người đến. Nếu như đối phương như cũ kiên trì muốn lưu đến phía sau đấu giá mà nói, chúng ta tiểuu đem cái này hai viên tam giai tẩy tùy đan đặt ở cùng một chỗ đấu giá. Đặt ở cùng một chỗ. Tinh điện người phụ trách, Lương ngơ mà hỏi, cứ như vậy, không phải lãng phí sao? Phải biết, ở tên này tinh điện cứ điểm người phụ trách nghĩ đến, hai viên có được đan văn tam giai tủy tùy đan, hoàn toàn có thể phân mở ra đấu giá, do đó cho càng nhiều hơn có nhu cầu đám người tu luyện cạnh tranh, cuối cùng có thể mang tới lợi ích thu được, tuyệt đối là muốn so với hợp lại cùng nhau đấu giá lớn hơn. Ha ha. Phương Thiên Nam cũng là nhàn nhạt nợ nụ cười, nói ra, lãng phí liền lãng phí đi. Sở Dĩ ta lấy ra cái này hai viên Tam giai tẩy tùy đàn, chỉ là muốn nghiệm chứng mình một chút trong nội tâm suy đoán mà thôi. Ta hiểu được. Tên này Tinh điện tại Thiên Long Thành thiết lập cứ điểm người phụ trách, chỉ hơi trầm ngâm, liền gật gật đầu, cầm hai viên Tam giai tẩy tùy đàn, xoay người ly khai. Không có hỏi dò Phương Thiên Nam trong nội tâm suy đoán là cái gì, cũng không có hỏi dò cái này hai viên đan dược khởi nguồn. Dù sao, Phương Thiên Nam là Tinh đệ tử, đã xác định không thể nghi ngờ, mặc khác, Phương Thiên Nam lấy ra hai viên Tam giai tẩy tùy đan cũng sắp thực là có hoàn chỉnh đan văn, chỉ cần là đấu giá đồ vật, không có vấn đề, đối mặt với Phương Thiên Nam, tên này tinh điện cứ điểm người phụ trách, cũng sẽ không tự chốc nhục nhã đi đến hỏi dò đồ vật khởi nguồn. Vì thế, Phương Thiên Nam nhìn đối phương rời đi bóng lưng, khỏe miệng ý cười, hình như cũng ngày càng trở nên nồng nặng. Khi Phương Thiên Nam trở về buổi đấu giá hiện trường thời điểm, cả cuộc bán đấu giá đã là tiến hành được nửa phần sau. Trong lúc, có bao nhiêu cho người hâm mộ vật phẩm xuất hiện, Phương Thiên Nam không biết. Thế nhưng, Cố Dương mấy người đang nhìn thấy Phương Thiên Nam sau khi trở về, cũng là sẽ từng cái hướng về phía Phương Thiên Nam giải thích. Bất quá, trước đó Cố Dương hay là trước nhỏ giọng hỏi thăm một câu, "Thế nào? Sự tình làm thỏa đáng hay chưa?" Bình thường đến nói. Phương Thiên Nam suy tính nói ra, hẳn là không có vấn đề gì lớn đi. "Vậy thì tốt." Cô Dương gật gật đầu. "Đúng rồi, bên kia cái kia hai cô gái, có đâu giá được vật gì không?" Phương Thiên Nam dùng nháy mắt ra hiệu cho thái điệp, lục ý nữ từ vị trí. "Không có." Cô Dương quyết đoán lắc đầu, nói ra, "Tại người rời đi quang thời gian này bên trong, hai người bọn họ, nhưng là một lần đều không có ra giá, giá mặc kệ xuất hiện vật phẩm, là tại chủng loại hình, cái này hình như cũng quá không bình thường một ít." Khí hỉ Lẽ nào ngươi liền không cho phép nhân ra là lại đây? Thuần Túy mở mang hiểu biết ta. Bên cạnh Triệu Hằng ngắt lời nói một câu. Tại Phương Thiên Nam trước khi rời đi, Phương Thiên Nam nhưng là cố ý đã thông báo cô Dương, Triệu Hằng, Mục Trường Tiên ba người, cẩn thận lưu ý thải độ hành động của hai người đấy. Ngươi nói điểm này, không có khả năng lắm. Cố Dương phân tích nói ra, như là Thuần Túy mở mang hiểu biết mà nói, như vậy là nhằm vào những cái kia xuất thân thấp hèn, hay hoặc giả là không có thế lực mạnh mẽ rượi vào tu luyện giả mà nói, thế nhưng, như vậy hai chủng loại hình tu luyện giả, làm sao có thể tiến vào cái này một lần buổi đấu giá hiện trường đây? Đây không phải tự mâu nha. Nhưng là, cái kia thải điệp là một luyện đan sư a. Triệu Hằng do dự một chút, nói ra, nếu là có nào đó cái thế lực, xem trọng tiền đồ của nàng mà nói, nói không chắc, vẫn đúng là nguyện ý vì một tên luyện đan sư tiêu tôn cái giá đáng kể, làm cho nàng tiến vào tới nơi này đây. Luyện đan sư. Cố Dương có chút ngạc nhiên nhìn Triệu Hằng một chút. Hi. Triệu Hằng sắc mặt hơi đỏ lên, nói ra, ngươi chỉ cần biết, thật là của nàng một tên luyện đan sư là tốt rồi, đúng không? Trường Thiên, ngươi nói. Đúng thế. Một Trường Thiên đồng dạng là sắc mặt trở nên hồng gật gật đầu, nói, thật là của nàng một tên luyện đan sư chúng ta là tại lý ký tiệm đan dược bên trong nhìn thấy. Lúc đó, Thiên Nam đã ở. Ồ, Cô Dương hơi có chút ngoài ý muốn nhìn Phương Thiên Nam một chút. Hai người các nàng, còn thật không phải là đến thuần tú mở mang hiệu biết đấy. Phương Thiên Nam cười khổ, cũng không thể trực tiếp nói, cái kia hai cô gái đều là tổng sư cảnh cao thủ chứ. Bất quá, dĩ nhiên thẳng đến đều không có tham dự lậu giá, nghĩ đến, hai người bọn họ phải là có mục tiêu rõ rẻ rồi. Bất quá, nghĩ đến chính mình dặn dò tinh điện cứ điểm người phụ trách sự tình, Phương Thiên Nam miệng, lại không kiềm hãm được toát ra một chút cân nhắc đến. Bất kể như thế nào, Ngoài trừ trước đó đặc thủ khoáng thạch bên trên, chỗ ẩn hiện đi ra yêu tố khí tức ở ngoài, Phương Thiên Nam suy nghĩ, toàn bộ buổi đấu giá hiện trường, có thể gây nên hắn chú ý, cũng chính là thải điệp cùng lục y nữ tử hai người. Trên đài chủ tịch người bán đấu giá, vẫn còn đang ra sức giới thiệu sắp đấu giá vật phẩm. Mà mỗi một lần có món đồ đấu giá thành công bị bấn đấu giá ra, người bán đấu giá này trên mặt, đều sẽ tràn đầy một chút nụ cười ấm áp, cho người nhìn rất thân cát, cũng rất thoải mái. Kế tiếp cái này một kiện món đồ đấu giá, vậy coi như ghê gớm rồi. Người bán đấu giá này lời thề son sắt nói ra, ta dám cam đoan, mặc dù là ta không làm bất luận cái gì giới thiệu chỉ cần một vạch trần cái này một khối thảm đỏ sẽ gợi ra mọi người tranh mua. Thiệt hay giả ạ?" Phía dưới có người nghi ngờ hỏi thăm một câu. "Là thật là giả, thì có xin mọi người chính mình đến giám định." Trên đài chủ tịch người bán đấu giá như cũ cười ha hả nói, "Cái này một lần, ta liền không giải thích quá nhiều rồi. Có muốn hay không đem kiện món đồ này thu vào trong túi, liền xem mọi người ý nguyện của mình rồi. Đến, 1, 2, 3, vật trần thẳng đỏ." Nhất thời, buổi đấu giá hiện trường tu luyện giả, phần lớn người đều đem tầm mắt của mình quan bỏ vào trên đài chủ tịch trông suốt trên vải. một tiếng Khi che trong suốt quầy hàng thảm đỏ, hoàn toàn bị kéo ra sau đó, bên trong lộ ra đi ra vật phẩm, quả thực là để cho không ít người thất vọng. Bất quá, chính là hai viên Tam giai tẩy tùy đan mà thôi nha. Có người còn vì cái này, giận dữ lẩm bẩm một câu, tự hồn là cảm thấy nhóm người mình bị trên đài chủ tịch người bán đấu giá cho lựa gạt. Đối với có thể tiến vào buổi đấu giá hiện trường Đông đảo tu luyện giả mà nói, lại có ai là chưa từng thấy Tam giai tẩy tủy đan, như vậy đại chúng hóa đan dược đây. Haha, ha, xem ra mọi người đối với tín nhiệm của ta độ, còn không cao lắm a. Trên đài chủ tịch người bán đấu giá, cũng là vào lúc này, tự giễu một câu. Ngay sau đó, người bán đầu giá này sắc mặt chính là trở nên nghiêm túc, rất là nghiêm chỉnh nói ra, thế nhưng, ta nếu như nói cho các người, cái này hai viên tam giai tẩy tùy đàn, đều là có được đan văn đây này. Có được đan văn. Theo bản năng, phía dưới đang ngồi rất nhiều tu luyện giả, đều là không kiểm hãm được hít vào một ngụm khí lạnh. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến thời điểm, Kỳ đi ân cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Điển. Cơm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Việt. Quy 1 chương 441, hỗn loạn mở màn, 1. Đối với bất luận cái nào tu luyện giả mà nói, một khỏa có được đan văn đan dược giá trị đều là phi thường rõ ràng đấy. Bất kể là một khỏa có được đan văn nhất giai đan dược, hay hoặc giả là tầm giai, cấp 5 đan dược, đều là như vậy. Mặc dù nói, tại cái nào đó đơn độc tu luyện giả xem ra, nếu là dùng một khỏa có được đan văn đan dược, nếu là phẩm giai tương đối thấp lời nói, có lẽ còn không sánh được phẩm giai đối lập cao một chút một khỏa không có đan văn đan dược, hiệu quả lớn hơn. Thế nhưng, có được đan văn đan dược, lạ vẹn vẹn dùng để dùng để sao? Mặc kệ người tu luyện này, bản thân có phải là luyện đan sư hay không, một khi đã có được một khỏa có được đan văn đăng dược. Như vậy, một khi hắn đi tìm kiếm luyện đan sư hỗ trợ luyện chế một loại nào đó đặc biệt đan dược thời điểm, chỉ cần hắn nguyện ý lấy ra này khỏa dùng có đan văn đăng dược, làm thù lao, bất luận cái gì một tên luyện đan sư, đều sẽ tận lực thỏa mãn điều kiện của hắn. Thật sự là có được đan văn đăng dược, đối với một tên luyện đan sư tới nói, ý nghĩa càng thêm không giống bình thường. Không cần nói là tại chỗ những đan dược kia sư rồi Chỉ là Thải Điệp cùng với Lục Y nữ tử hai tên Tông sững cảnh, bỗng nhiên trận to hai mắt nhìn về phía trên đài chủ tịch biểu lộ, liền đủ để chứng minh rồi, có được Đan văn đan dược sẽ xuất hiện tại Thiên Long thành đấu giá hội bên trên, tạo thành náo động là, như thế nào tự lại rồi? Quả nhiên là như vậy. Liên tại Thải Điệp cùng Lục Y nữ tử, bỗng nhiên nhìn về phía trên đài chủ tịch, toát ra một chút vẻ mặt kích động thời điểm, Phương Thiên Nam cũng là âm thầm liếc mắt một cái cái này hai tên nữ tử, tâm trạng biểu hiện ra một bộ hiểu do đến, đúng là hướng về phía đan dược đến A. Phương Thiên Nam cho là đan dược, đương nhiên sẽ không là phổ thông dược. Giống giống với là Phương Thiên Nam tại Lý Ký tiệm đan dược thời điểm, bán ra nửa đan văn Cố Khí đan, cùng với vào lúc này tại đấu giá hội bên trên lộ diện có được đan văn Tam giai tẩy tủy đan, nếu là thật phải cẩn thận tìm hiểu và kiểm tra lời nói, có lẽ, Thải Điệp luyện chế đặc thù đang dược, cũng ở hàng ngũ này chứ. Phương Thiên Nam khẽ miệng, không hiểu liền toát ra một nụ cười đến. Xem ra, đối với Lý Ký tiệm đan dược, muốn càng thêm coi trọng một ít mới được. Phương Thiên Nam nói thầm. Nếu không thì, Thải Điệp cùng Lục Y nữ tử, cùng lúc xuất hiện tại Lý Ký tiệm đan dược, vậy cũng thật sự là quá trùng hợp một chút. Ngoài ra, chính là hai nữ thực lực sắp thực là đưa tới Phương Thiên Nam lớn vô cùng lòng hiếu kỳ. Vào lúc này, hai người này lại là tại Thiên Long thành đấu giá hội bên trên, tiến hành nhằm vào có được hoàn chỉnh Đan văn Tam giai tẩy tủy đan đấu giá. Phương Thiên Nam mặc dù là không nghĩ nhiều, cũng sẽ hơi lưu lại một dưới, hai nàng này biểu hiện. Mà đang ở Phương Thiên Nam suy nghĩ lan tràn ra đồng thời, toàn bộ buổi đấu giá không khí của hiện trường cũng là xa vào đến trước nay chưa có kịch liệt bên trong. Rất nhiều, trước đó biết rõ tại đấu giá hội bên trên sẽ xuất hiện Đan văn đan dược tu lệ giả, vào lúc này trên mặt biểu lộ cũng vẫn hơi chấn định một ít. Dù sao, những người tu luyện này cũng là làm một ít thích đáng chuẩn bị. Mặc dù là ban đầu chuyển ra ngoài trong tin tức, cái này một lần đấu giá hội bên trên khả năng sẽ xuất xuất hiện có được đan văn đan dược. Chỉ là nhất giai cố khí đan, hơn nữa, còn chỉ có một quả. Thế nhưng, hiện tại lập tức xuất hiện hai viên tam giai tẩy tùy đan, hơn nữa đều là có đan văn, còn cần hai viên hợp lại cùng nhau đấu giá, dù sao cũng hơi ngoài dữ liệu của những người này. Nhưng cũng không có quá nhiều hoảng loạn. Chỉ ít, hai viên có được đan văn đan dược, so với chỉ có một mà nói, càng thêm quý giá đúng không? Thế nhưng Những cái kia trước đó không nghe thấy loại này tin tức tu luyện giả cùng luyện đan sư, vào lúc này điên cuồng tâm tình, liền hoàn toàn rõ ràng viết ở trên mặt. Phương Thiên Nam cũng cảm giác được thai của mình bên, không ngừng vang dội tranh giá thanh âm. Theo bản năng, Phương Thiên Nam còn nghiêng đầu liếc nhìn Thải Điệp, lục ý nữ tử từ vị trí. Hai cô gái, ngoại trừ Thải Điệp tại ngay từ đầu thời điểm, nêu giá một câu. Sau đó gần giống như đã trở thành người đứng xem đồng dạng, bình tĩnh nhìn chung quanh trong đám người biểu hiện ra đi cuồng, nhưng thở không động lòng. Phương Thiên Nam chép chép khóe miệng, suy nghĩ, hai người phụ nữ, càng là bình tĩnh, trong nội tâm đối với trên đại chủ tịch Tẩy Tủy Đan lại càng là khát vọng chứ. Chỉ là, Phương Thiên Nam suy nghĩ, cảm giác như vậy, thế nào quen thuộc như vậy đây? Phương Thiên Nam không biết, mình lúc này quan sát Thải Điệp, lục ý nữ tử hai người biểu lộ sau đó, trong nội tâm làm được phản đoán, cơ hội là cùng trước đó, Phương Thiên Nam đấu giá thú hồn thạch thời điểm, Thải Điệp hai nữ đối Phương Thiên Nam phản đoán, giống nhau như lúc. Mặc dù là biết rồi, Phương Thiên Nam cũng sẽ không để ý. Khi hai viên có đan văn tẩy tùy đan, đấu giá giá cả, được tôn sùng hướng một cái thời điểm, tại chỗ đông đảo tu luyện giả cảm xúc cuối cùng là dần dần bình phục xuống. Vật như vậy, còn thật không phải là phổ thông tu luyện giả, chỗ có thể có được a? Phương Thiên Nam bên cạnh Cô Dương, đột nhiên liền thẩm thở dài một tiếng, trước đó thời điểm, ta còn vẫn cho là trở thành tinh điện đệ tử sau đó, một khi gặp được mình thích vật phẩm, đều có cơ hội bắt đầu đây. Bây giờ nhìn lại, chúng ta tương lai con đường tu luyện, như cũng cần phải không ngừng nỗ lực mới được. Cuối cùng, Cô Dương còn bổ sung một câu, bất kể là tại về mặt thực lực, vẫn là ở tại phú tích lũy bên trên đấy. Ha ha ha. Hà. Triệu Hằng cũng là ý cười đầy mặt nói ra, người đến bây giờ mới biết à? Ta nhưng là thời gian rất sớm, liền nhìn tới điểm này. Bất quá, ta cũng rõ ràng, ta sẽ không cái kiêu mệnh, cho nên, nghỉ thông suốt rồi. Ký thức cũng chưa chắc sẽ thất vọng, cũng là đây. Một Trường Thiên mấp máy miệng, nói thầm, chỉ nếu như muốn mở ra ký thực, chúng ta cũng chưa chắc sẽ đối cái này hai viên tam giai tẩy tùy đan, tràn đầy thế tất yếu bắt xuống tâm tư. Nói cho cùng, món đồ này, chúng ta mặc dù là đã có được, tạm thời cũng không dùng được a. Ai nói chúng ta nhưng không dùng được. Bên cạnh Cổ Viêm Nhiễm không vui nói, lẽ nào các ngươi đã quên, tại chúng ta nhóm người này bên trong, không phải còn có một cái luyện đan sư nha. Nói xong, Cổ Viêm Nhiễm còn cố ý nhìn Phương Thiên Nam một chút. Cái kia Thiên Nam, ngươi là chuẩn bị lại tới một lần nữa đấu giá sao? Cố Dương sắc mặt có chút quái dị nói ra, "Cái này Tam giai tẩy tủy đan, Thiên Nam ngươi cũng có thể luyện chế ra chứ? Nếu như lại có thêm một quả có được hoàn chỉnh đan văn Tam giai tẩy tủy đan, dùng để tham khảo lời nói, nói không chắc, ngươi còn có thật có cơ hội luyện chế ra có được đan văn đan dược đây. Nếu như Thiên Nam nguyện ý đấu giá lời nói, chẳng lẽ là ngươi chuẩn bị thanh toán thẻ đánh bạc sao?" Mộ Dung Tuyết tại bên cạnh nhàn nhạt nói một câu. Cố Dương nhất thời liền xa vào đến không nói gì bên trong. Có thể nói, Phương Thiên Nam trước đó đấu giá thú hồn thạch thời điểm, liền cơ hội là đem sở hữu tài chính, toàn bộ tính toán ở bên trong. Đây là Phương Thiên Nam đi tìm tinh điện ở chỗ này người phụ trách, sau khi thương lượng kết quả đây. Vào lúc này, nếu là có được Đan văn tam giai tùy tùy đan, chỉ là bình thường vật phẩm, giá trị không cao lời nói, Cố Dương vẫn có thể đi gánh chịu một thoáng tài chính. Nhưng là, lại nói ngược lại rồi, nếu là Phương Thiên Nam chỗ mong đợi đấu giá phẩm, chỉ là bình thường đồ chơi, sẽ khiến cho mọi người chú ý sao? Cố Dương cũng chỉ có thể là, đầy mặt bất đắc dĩ nhìn Phương Thiên Nam một cái. Cùng lúc đó, trong nội tâm cảm xúc, Cố Dương ngược lại là ngày càng mong đợi lên thực lực của mình bên trên mạnh mẽ, thậm chí là của cả bên trên Tuyết Lũy. "Được rồi, các ngươi cũng không cần tại đây bên trong thất vọng, hay hoặc giả là nhìn có chút hạ hê. Phương Thiên Nam đầu tiên là nhìn Cô Dương, triệu hàng mấy người, sau đó lại liếc mắt Mộ Dung Tuyết, Cổ Viêm Nhiễm trùng nữ, rất là nhẹ nhõm nói ra, mặc dù là có được cái này hai viên có Đan văn tam giai tẩy tùy đan, ta cũng chưa chắc là có thể cảm ngộ ra luyện chế Đan văn phương pháp đến. Nếu không thì, thiên hạ luyện đan sư, nhiều không kể xiết. Vì sao một khi xuất hiện có được Đan văn đan dược, như cũng sẽ gợi ra điên cuồng như vậy cạnh tranh đây. Xem ra, đầu óc của ngươi, vẫn tính là bình thường." Một dung Tuyết mấp máy miệng, nói ra, "Chúng ta là đi ra lực Cái này một lần buổi đấu giá, đơn giản là làm cho còn có mà thôi. Chỉ là, có mấy người trước đó cũng đã váng đầu một lần nữa à? Cái kia nghĩa bóng, Mộ Dung Tuyết là đối phương Thiên Nam lại đột nhiên đấu giá dưới thú hồn thạch, tràn đầy nghi ngờ. Phương Thiên Nam cũng chỉ có thể là ngượng ngùng nợ nụ cười rồi. Tại không có được thú hồn thạch tiến hành một phen nghiên cứu cùng cha xét trước đó, Phương Thiên Nam cũng không rõ ràng, khối này đặc thù quấn thạch phải trang liền thật sự có thể cùng hắn hấp thu lấy đến chuyển thừa động thiên bên trong hai cô yêu thú năng lượng đồng dạng. Tích tích một tên tu luyện giả thức tỉnh ra linh giác, pháp tưởng đến. Thế nhưng, tại Phương Thiên Nam trong nội tâm Nhưng thủy Trung có một loại cảm giác, chính mình đấu giá dưới khối này đặc tù quan thạch là hoàn toàn tất yếu. Chính là bởi vì trong nội tâm, cái kia phần mơ hồ xúc động mới khiến cho Phương Thiên Nam lúc đó đầu góc nóng lên, liền trực tiếp ra giá. Lại nói rồi, có lẽ mộ Dung Tuyết đáng người, không coi trọng Phương Thiên Nam mua xuống khối quan thạch này nguyên nhân, chính là Phương Thiên Nam vì thế trả giá cao, quá mức một ít. Dù sao, Phương Thiên Nam đoàn người đang thảo luận thời điểm, vẫn là vô cùng xem trọng khối này đặc tù quan thạch, đơn giản là xem trọng là một chuyện, thật muốn đấu ra thắng, dùng bao nhiêu giá cả, lại là một chuyện khác. Mà Phương Thiên Nam chỉ cần trả giá hai viên có được đan văn tam giai tẩy tủy đan đại giới, là có thể đổi về một khối đặc thù khoáng thạch, lại có cái gì chịu thiệt có thể nói đây. Phương Thiên Nam giới bài bên trong, còn tồn tại không ít có được đan văn đan dược. Nếu là Phương Thiên Nam nguyện ý, vẫn có thể mau sớm luyện chế ra càng nhiều hơn có được đan văn cấp thấp đan dược. Chỉ cần thảo dược đầy đủ, như vậy, Phương Thiên Nam thì sẽ không thiếu hộ cấp thấp đan dược, đây mới là luyện đan chân kinh đối với Phương Thiên Nam lớn nhất phụ trợ đi. Dựa theo trước mắt, có được tam giai tủy tủy đan, đưa tới tu luyện nhiệt đến xem, Phương Thiên Nam suy nghĩ, một khi cái này hai viên tủy tủy đan thành giao lời nói Như vậy, Phương Thiên Nam lấy được thẻ đánh bạc, còn có thể cao ra bản thân vì là cái kia khối đặc thù khoáng thạch chỗ đấu giá giá cả. Cái này thả Phương Thiên Nam rất có vài phần dục dịch ngóc đầu dậy. Mình là không phải có thể tại đấu giá hội bên trên lại tranh giá mấy lần đây. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 442, hỗn loạn mở màn 2. Phương Thiên Nam một mực chú ý thái điệp, cùng với Lục Y nữ từ hai người, tại trên đài chủ tịch có được Đan Văn Tam giai tẩy tùy đan đấu giá giá cả, xa vào đến suốt ruột bên trong, cơ hội là đối với cái này hai viên đan dược tình thế bắt buộc tu luyện giả, đều hiếm có ngay từ đầu hồi đó. Lại tăng giá thời điểm, triển lộ ra phong mang thời điểm, rốt cục bắt đầu đấu giá. Phương Thiên Nam cảm giác được tâm tình của chính mình, không hiểu chính là bức lòng. Cùng lúc đó, cái này tu luyện giả thế giới bên trong, mấy gia tộc lớn tu luyện giả, vào lúc này cũng là tức thời nhúng tay, đột nhiên tranh giá. Tiêu dường Như là rất có hiểu ngầm tựa như, ban đầu những cái kia đơn thương độc mã người mua, vào lúc này đều là ngừng phê bình rồi. Tiêu điểm của mọi người, trong nháy mắt liền tập trung đến mấy gia tộc lớn trên người. Cái này cũng là chuyện rất bình thường. Đối với có được đan văn đan dược như vậy món đồ đấu giá, Đến thời khắc cuối cùng, nhất định là chỉ có những đại gia tộc kia, có rất gốc gác mạnh mẽ thế lực, mới có thể như cũ tranh đoạt không tha. Mà tại đây ngắn ngủn trong mấy mắt, cái này một lần đấu giá giá cả, đột nhiên, giống như là tòa sơn xe đồng dạng, lại đã tới một cái hoàn toàn mới độ dốc. Nếu như ta là cái này hai viên đan dược chủ nhân lời nói, nói không chừng, ta đời này tu luyện, cũng có thể vô tư rồi. Phương Thiên Nam bên cạnh Triệu Hằng, khá hơi xúc động nói, đây chính là luyện đan sư chỗ tốt rồi. Cố Dương cười nói, ai bảo ta thiên phú thổ tính, liền không thích hợp luyện chế đan dược đây. Mặc dù là có được luyện chế đan dược thiên phú thổ tính, thì thế nào? Mộc Trường thiên phản bác nói ra, trên thực tế, tại chúng ta những người này bên trong, có được luyện chế đan dược cơ hội người, cũng không phải số ít chứ. Nói xong, một Trường thiên đầu tiên là nhìn một chút Cổ Viêm Nhiễm, Mộ Dung Tuyết, sau lần đó lại nhìn một cái Phương Thiên Nam, thế nhưng, có thể tại luyện chế đan dược bên trên, có hy vọng tiếp tục đi, đơn giản cũng chính là Thiên Nam rồi. Mà trên đại lục luyện đan sư, mặc dù so với tu luyện giả tới nói, xác thực là phi thường một chút đấy, thế nhưng, tổng thể mà nói, vẫn là mỗi một cái tu luyện giả bên trong, đều có thể tìm tới mười mấy. Thậm chí mấy trong đấy mà có thể luyện chế ra có được đan văn đan dược sư, lại có bao nhiêu? Ai? Mộ Dung Tuyết cũng là vào lúc này, đông nhiên thở dài, bất đắc di hướng về phía Triệu hàng mấy người, nói ra: "Các ngươi những người này a, cũng không biết, cái này một lần tới tham gia cái này một cuộc bán đấu giá, đối với các ngươi tới nói, đến tụt cùng là được, vẫn là hừ mất." Nói như thế nào? Cổ Viêm Nhiễm tại bên cạnh vụ họa hỏi. Trên tâm cảnh quá bất ổn định rồi. Mộ Dung Tuyết giải thích nói, nếu như là một tên tu luyện giả, đặc biệt là làm một tên tinh điện đệ tử, nếu là về mặt tâm cảnh bất ổn lại nói, muốn thành công đột phá trở thành tông sư cảnh, Thật sự là quá khó khăn rồi. Mà cơ hồ liền tại Mộ Dung Tuyết thanh âm đàm thoại vừa hạ xuống xong, trên hàng mấy người trên mặt, phản phất là trong mấy mắt, liền nổi lên một vẻ vẻ xấu hổ. Mặc dù là Phương Thiên Nam vào lúc này, cũng không thể không đánh giá cao Mộ Dung Tuyết một chút. Mộ Dung Tuyết có thể bằng vào thiên phú của chính mình. Cùng với nỗ lực, đạt đến bây giờ thành tựu, còn thật không phải tỉnh cỡ a. Cho dù là Mộ Dung Tuyết tại quá trình lớn lên bên trong, so với Phương Thiên Nam tới nói, thuận lợi rất nhiều, thế nhưng, liền trên tâm cảnh mà nói, kiểu đối với con đường tu luyện kiên định truy cầu bên trên mà nói, Phương Thiên Nam trước mắt tự giác vẫn không sánh được Mộ Dung Tuyết. Ủa. Cô Dương đột nhiên nhỏ giọng nói một câu, "Thiên Nam, ngươi trước đó cho chú ý cái kia hai cô gái." Đến lúc này, Dĩ Nhiên còn tại tham dự đấu giá. "Cái này có cái gì kỳ quái đâu?" Phương Thiên Nam hỏi. "Lẽ nào ngươi không cảm thấy, như vậy hai người phụ nữ, mặc dù là đấu giá thành công, cũng rất khó chống trả giá như vậy lượng lớn đại giới sao?" Cố Dương nghi hoặc nói ra. "Đầu tiên, hai cái này nữ có thể xuất hiện ở đây, hẳn là cùng Thiên Long Thành bên trong Lý Ký tiệm đan dược có quan hệ." Phương Thiên Nam giải thích nói, mà dùng Lý Ký tiệm đan dược thực lực mà nói, muốn thành công cạnh tranh có được đan đang dược Bất kể là tại tài lực bên trên nói còn nghe được, mặc dù là lý do, đều phi thường đầy đủ chứ. Nhưng là, ta luôn cảm thấy hai nữ nhân này, tại mở miệng tranh giá thời điểm, trên mặt biểu lộ quá mức bình tĩnh. Cố Dương cao mày, suy tư nói ra, hoàn toàn không giống như là cái khắc cạnh tranh như vậy, thật giống như, thật giống như, giống như là, từ các nàng trong miệng hô lên đến giá cả, hoàn toàn không cần hai người các nàng đến thanh toán đồng dạng. Mộ Dung Tuyết bổ sung nói ra, liền cái này tu luyện giả thế giới bên trong, mấy người của đại gia tộc, tại mỗi một lần tranh giá sau đó, đều có nỗ lực thử một lần cảm giác, hai nữ nhân này, biểu hiện thật sự là quá mức bình tĩnh. Bất quá, Mộ Dung Tuyết cũng là nhíu mày, trầm ngâm trong lát, mới nói tiếp, "Ta nhưng có thể cảm giác được, trong hai người này tầm cái kia phần kích động, thật sự là rất quái gì a." Nói xong, Mộ Dung Tuyết còn có chút hỏi dò tựa như đánh giá Phương Thiên Nam một chút. Phương Thiên Nam không khỏi cười khổ vỗ hai tay, nói ra, "Là hai người bọn họ biểu hiện kỳ quái, ngươi nhìn ta làm gì? Còn không phải ngươi từ vừa mới bắt đầu, liền chú ý tới các nàng?" Mộ Dung Tuyết không vui nói, "Được rồi, ta nghiêm túc hỏi một câu, ngươi thật sự không có cảm giác đến, mà khác, còn có cái gì đặc biệt?" Phương Thiên Nam hướng về phía Mộ Dung Tuyết hỏi. Tại phương Tiên Nam xem ra, nếu là mình đám người chuyến này bên trong, còn có ai có thể nhìn ra tha điệp, lục y nữ tử thực lực lời nói, cũng chính là Mộ Dung Tuyết rồi. Mặt khác chỗ đặc biệt. Mộ Dung Tuyết kinh ngạc nhìn Phương Tiên Nam một chút, nói ra, ngoại trừ trên mặt biểu lộ, cùng tâm tình của các nàng, không quá nhất chỉ ở ngoài, chính là các nàng mở ánh rồi. Mộ Dung Tuyết suy nghĩ, giải thích, thật giống là các nàng tại tranh giá trong quá trình, còn có thể đem mỗi một cái vào lúc này, như cũ cùng các nàng cạnh tranh người, đều cho nhìn một chút. Đây không tính là là đặc biệt chứ? Cố Dương hình như cũng chú ý tới phương diện này chi tiết nhỏ, nghi hoặc nói, chẳng lẽ nói Các ngươi tại đấu giá mình muốn vật phẩm thời điểm, luôn có người đang cùng ngươi tích cực, ngươi sẽ không coi trọng đối phương một chút. Đúng vậy a. Triệu Hằng cũng tiếp lời, nói ra, nếu là có người cùng ta lại còn tranh, ta cũng sẽ hung hăng chừng bên trên đối phương một chút đấy. Thải Điệp hai người, chỉ là ngẫu nhiên liếc hướng đối phương, dưới cái nhìn của ta, đã là rất khách khí. Được rồi, coi như ta không hề nói gì qua. Phương Thiên Nam suy nghĩ, nếu liền mộ dung tuyết đều không có phát hiện thải Điệp thực lực của hai người, chính mình vào lúc này, cũng không cần nói ra. Chỉ cần là, Phương Thiên Nam bản thân quan tâm kỹ càng một thoáng thải Điệp hai người là được rồi. Nhất là chung quy phải chính là Đối mặt với tông sư cảnh tu lệ giả, cho dù là mộ dung tuyết mấy người, rõ ràng lai lịch của đối phương có thể như thế nào đây? Thăng thêm buồn phiền mà thôi. Ngược lại là mộ dung tuyết cho nói, thải điệp hai người sẽ ở đấu giá đồng thời, ghi nhớ mỗi một cái tham dự đấu giá tu lệ giả, để cho Phương Tiên Nam trong nội tâm, đột nhiên thoáng hiện qua một cái lớn mật ý nghĩ. Sẽ không phải là hai người này chuẩn bị tại đấu giá thất bại sau đó, bằng vào vũ lực, sang bệnh chứ? May mắn là, Phương Tiên Nam lo lắng, cũng không có trở thành hiện thực. Trên Đài chủ tịch hai viên có được đan tam giai tủy tùy đan, cuối cùng vẫn là bị thải điệp hai nữ bắt lại. Hiện tại điệp cùng lục ý nữ tử hai người, vẻ mặt bình tĩnh như cũ, Phương Tiên Nam trong nội tâm thì có loại không hiểu cảm giác hưng phấn. Không riêng gì Phương Thiên Nam cho đấu giá thú hồn thạch, vào lúc này đã có đầy đủ thẻ đánh bạc đi thanh toán, mặc dù là cái này một cuộc bán đấu giá, trước đó đồn đãi khả năng sẽ xuất xuất hiện có được đan văn nhất giai tụ khí đan, cũng sẽ không xảy ra phát hiện. Dù sao, Phương Tiên Nam có được đàn văn tam giai tùy tùy đan trước tiên đập lời nói, như vậy, tên kia có nhất giai khí đan luyện đan sư sẽ không ngốc đến vào lúc này, như cũng đem mình năng lượng, làm cho này một cuộc bán đấu giá áp chụp món đồ đấu giá đến đấu giá. Như vậy Lấy thải điệp hai người, thu được cả cuộc bán đấu giá bên trên xuất hiện có được đan văn đang dược, vẫn là một lần thu được hai viên, đối với hắn kẻ ham muốn mà nói, nhất định sẽ không cam tâm, nhất định sẽ tại đấu giá hội sau khi kết thúc, đuổi theo tra một chút hai nữ thân phận cùng hành tung. Cứ như vậy, Phương Thiên Nam mới có cơ hội đục nước béo cỏ, đồng dạng là theo dõi hai nữ rồi. Nếu không, lấy thải điệp, lục ít nữ tử tông sư cảnh thực lực, muốn đơn độc tìm ra Phương Thiên Nam một người theo dõi, tuyệt đối là chuyện dễ dàng. Phương Thiên Nam cũng không trở thành đánh bạo, một đường men theo hai tên tông sư cảnh tu luyện giả mà đi. Chư Phi Phương Thiên Nam nghĩ sớm một chút thấy được tông sư cảnh tu luyện giả thực lực chân chính. Mặc dù nói, lúc này Phương Thiên Nam cũng không e ngại một tên tông sư cảnh tu luyện giả tiến công, nhưng đối phương nhưng là hai tên tông sư, hơn nữa, một khi Phương Thiên Nam bị thải điệp hai người phát hiện lời nói, có phong bị, Phương Thiên Nam lại nghĩ muốn tra xét đến hai người thân phận thực sự, liền phi thường khó khăn. Phương Thiên Nam nhưng không muốn trực tiếp đem mình đặt trong hiện cảnh. Nghĩ tới đây, Phương Thiên Nam bỗng nhiên hướng về phía cô Dương nói một câu, "Đúng rồi, chờ một lúc, mấy người các người, trước một bước trở về tinh điện ở bên này cứ điểm đi, ta nhưng có thể muốn hơi chậm một chút." Ngươi muốn làm cái gì? Cố Dương có chút khó có thể tin nhìn Phương Thiên Nam, hỏi: "Chẳng lẽ là, ngươi cũng đối với cái này hai viên đan dược chưa từ bỏ ý định?" Ai bảo Phương Thiên Nam lúc nói lời này, là tại hai viên có được Đan Văn Tam giai tẩy tủy đàn vừa mới đấu giá lúc kết thúc đây. "Đúng vậy à?" Triệu Hằng cũng là hiếu kỳ nói ra, "Nếu là ngươi thật dự định, buổi đấu giá sau khi kết thúc, có chút đặc biệt hành động, cái kia thì mang theo mấy người chúng ta cùng một chỗ a." "Ta có nhảm chán như vậy sao?" Phương Thiên Nam chép chép khỏe miệng, bất đắc gì nói, "Nếu là thật muốn đi đoạt, ta sẽ không trực tiếp tìm Tinh điện tại người phụ trách nơi này." để cho hắn tận lực ngăn lại cái này hai viên năng dược đưa lên đài người chủ trì ạ. Triệu Hằng dĩ nhiên hướng về phía Phương Thiên Nam giơ ngón tay cái lên, nói một câu, ngươi lợi hại. Bất quá, cũng bởi vì Triệu Hằng nói trên trọc cười, cố dương mấy người ngược lại là không có đúng Phương Thiên Nam đề nghị, tiến hành xác hữu, miễn Phương Thiên Nam không ít miệng lưới Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến với điểm, Kỳ đi ân cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Điển. Cơm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Việt. Quy 1 chương 443 vân phường Triều Trạch phương thiên Nam đương nhiên sẽ không nói cho cố dương đám người chính mình mục đích thực sự là muốn lần theo dõi xét tra một chút thải điệp hai nữ thân phận thải điệp hai nữ làm tông sư cảnh tu luyện giả như vậy tồn tại đối với phương thiên Nam tới nói đều tràn đầy áp lực vô hình càng không cần nói là cố dương đám người phương thiên Nam nhưng sẽ không đem mình đồng bạn đưa vào đến trong hố lửa hơn nữa phương Thiên Nam còn cẩn thận lưu ý một toáng bởi đầu giá hiện trường mấy gia tộc lớn thành viên tự hồ là có thể mơ hồ cảm nhận được toàn bộ trong hội trưởng bầu không khí một nạt phương thiên Nam rất khó bảo đảm tại đấu xã hội sau khi kết thúc toàn bộ thiên long thành bên trong sẽ không bởi vì tu luyện giả ở giữa chiến đấu mà xa vào đến một mảnh trong hỗn loạn. May mà, kế tiếp buổi đấu giá bên trong cũng chưa từng xuất hiện cái gì đặc biệt cho người sáng mắt lên món đồ đấu giá, chỉ ít, tại Phương Thiên Nam xem ra là như vậy. Tuy rằng, mỗi một kiện món đồ đấu giá, cuối cùng đều là thành công giao dịch đi ra, liền Phương Thiên Nam cung cấp cái kia hai cái huyền khí, cũng là như thế. Phương Thiên Nam cung cấp hai cái huyền khí, xuất hiện tại trên đài chủ tịch thời điểm, cũng không có gây nên cố dương mấy người hoài nghi. Ai bảo Phương Thiên Nam đoạt được những thứ này huyền khí, đều là từ còn lại tu luyện giả trên người, cưỡng giật hay hoặc giả là phát của cải người trước đây. Đặc biệt là xuất hiện tại trên đài chủ tịch bán đấu giá hai cái huyền khí, Phương Thiên Nam nhớ tới đều là từ băng hỏa đảo bên trên trong tiểu thế giới thu hoạch. Cố Dương đám người không cần biết, cũng liền rất bình thường. Cuối cùng, tại Phương Thiên Nam cung cấp hai cái huyền khí bán đấu giá sau khi kết thúc, trên đài chủ tịch lại xuất hiện một cái để cho cái này tu luyện giả thế giới bên trong mấy gia tộc lớn lẫn nhau tranh đoạt đồ vật, chính là chuyện liên quan đến cái này tu luyện giả thế giới bên trong, Vân Phượng chịu trách đặc thủ kết quả, một 300 năm trước long ra lưu lại địa đồ. Phương Thiên Nam theo bản năng dựa vào Cố Dương hỏi thăm một chút. Vẫn Vương chịu trách, cùng chúng ta cái này một lần sắp đi hướng lịch luyện địa phương bất động. Mặc dù là nằm bên cạnh, bất quá, tinh điện cao tầng, cho đề nghị của chúng ta, vẫn là trực tiếp đi Vân Lạc khe. Cố Dương giải thích nói, cho nên, cái này một phần địa đồ, mặc kệ bên trong miêu tả là cỡ nào tỉ mỉ, cùng chúng ta đều không có cái gì quan hệ trực tiếp. Nhưng là, xem những gia tộc này cạnh tranh tình cảnh, tựa hồ là miếng bản đồ này bên trong tích chứa tin tức. Thật không đơn giản a." Triệu Hằng cảm khái một câu. "Lại không đơn giản, đến trên tay của chúng ta, cũng là không đáng một đồng a." Mục Trường Thiên bất đắc nói. "Cái này nhưng không nhất định Triệu Hằng cười nói, nếu như cái này một phần địa đồ, chính là một tấm bản đồ kho báu các loại đây. Phải biết, cái này một lần đấu giá hội bên trên, trước đó liền xuất hiện qua long ra đồ vật, hiện tại lại xuất hiện đồng dạng, nói không chừng, liền có gì không bình thường bị mật chứ. Cũng đúng nha. Cố Dương trầm ngâm, nói ra, nếu như suy đoán của ta không sai, 300 năm trước long ra. sở dĩ nhanh như vậy sẽ không rơi rồi, nên là cùng Vân phường Triệu Trạch có nhất định quan hệ. Nói như thế nào? Một Trường Thiên tò mò hỏi. Các ngươi nghĩ à, một cái tu luyện giả gia tộc, dĩ nhiên tại trong chớp mắt sẽ không rơi rồi, chuyện như vậy, tuy rằng không hiếm thấy, Thế nhưng, 300 năm trước Long gia, cũng là cái này tu luyện giả thế giới bên trong cường thịnh nhất gia tộc, A, tự nhiên sẽ có cho người nghi ngờ địa phương." Cố Dương phân tích nói ra, bất kể là tại người nào tu luyện giả thế giới bên trong, trừ phi là gặp được sức mạnh của ngoại lai, nếu không thì, một cái tu luyện giả thế giới bên trong đứng đầu gia tộc, là không thể nào một sớm một chiều trong lúc đó, liền trực tiếp biến mất đấy." Phương Tiên Nam nghe vậy, theo bản năng, liền liếc mắt thải điệp cùng Lục Y nữ từ vị trí. "Nếu như nói, thải điệp, Lục Y nữ từ hai người, không phải cái này tu luyện giả thế giới dân bản địa, như vậy, hai người này muốn trong mắt tiêu diệt cái nào đó đại gia tộc, sát thực thật là dễ dàng để cho gia tộc này nhanh chóng xa sút xuống. Nhưng nếu là Thải Điệp, Lục Y nữ tử hai người, chính là cái này tu luyện giả thế giới dân bản địa lời nói, chẳng phải là nói, 300 năm trước lòng ra sa sút, còn ẩn dấu đi to lớn bí mật. Phương Thiên Nam đối với như vậy bí mật, từ nội tâm bên trong tới nói, cũng không có cái gì mong đợi cảm giác. Dù nói thế nào, Phương Thiên Nam tới nơi này mục đích, chỉ là lịch lẫm rèn luyện mà thôi. Nhưng nếu là sự tình cùng thái Điệp, cùng với Lục Y nữ tử có quan hệ, Phương Thiên Nam ngược lại là cảm thấy, không ngại tại lịch luyện trong quá trình, tăng lên một ít chuyện thú vị, cũng không tệ chỉ ít, hai tên tông sư cảnh tu luyện giả, vẫn là vô cùng tuổi trẻ nữ tử, đột nhiên xuất hiện tại tinh điện bên trong phạm vi quản hạt tu luyện giả thế giới bên trong, với bản thân liền phi thường không đơn giản. Lại nói rồi, trước đó thời điểm, đấu giá hội bên trên đã từng xuất hiện Long ra ra chủ bộ kiếm, vào lúc này, lại là liên quan tới Long gia vẽ Vân phường Triều Trạch địa đồ, rất khó nói giữa hai người không có liên hệ. Cố Dương không có chú ý tới phương tiên nam thần sắc trên mặt biến hóa, mà là tiếp tục phân tích, nói ra, mà lớn nhất liên hệ là cái gì chứ? Chính là hai thứ đồ này, có thể là xuất từ cùng một người, hoặc là cùng một cái thế lực trong tay. Ta suy nghĩ Liên lạc với trước đó, người bán đấu giá đối với Long gia ra chủ đội kiếm giới thiệu, nói không chắc, hai món đồ này chính là từ Vân phường Triệu Trạch bên trong mang ra ngoài đây. I a a a a. Triệu Hằng không khỏi kinh ngạc một tiếng, đây chẳng phải là nói, phần này Vân Phượng Triệu Trạch địa đồ, thật sự chính là chuyện liên quan đến Long gia vẫn lạc bí mật. Mặc kệ bí mật như thế nào, thật muốn có người phát hiện lời nói, chờ chúng ta lịch lãm rèn luyện đi ngược lại thời điểm, vẫn có thể nghe được. Mộ Dung Tuyết tại bên cạnh suy tính, nói ra, nếu là tập hợp cái này tu luyện giả thế giới mấy gia tộc lớn, Tại chúng ta lịch lãm rèn luyện thời gian lâu như vậy bên trong, đều không phát hiện được bí mật lời nói, các ngươi cảm thấy, như vậy bí mật rơi vào trong tay chúng ta, có cùng không có, có nhiều khác biệt đây. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Cố Dương vào lúc này, bổ sung mộ Dung Tuyết lời nói, nói ra, Vân phường Triều Trạch, thật muốn có bí mật lời nói, tinh điện tại đây bên trong cũng có cứ điểm, khẳng định đã sớm tiến hành tra xét một phen. Nếu không thì, đã nói lên, lấy tinh điện thực lực, cũng không có cách nào đi tra xét Vân phường Triều Trạch, chúng ta những thứ này tinh điện đệ tử, cần gì phải đối với cái này tích cực đây. Nghĩ đến Tiên Long Thành bên trong tinh điện cứ điểm, Triệu hàng đám người sắp mặt, rốt cục từ từ bình tĩnh lại. Chỉ có Phương Thiên Nam vào lúc này, vẫn là ánh mắt lấp loé. Để cho Phương Thiên Nam không có nghĩ tới là, cái này một phần chuyện liên quan đến Vân Phượng Triệu Trạch Địa Đồ, cuối cùng tụ về, vẫn là rơi xuống thải điệp trong tay, không, sắp được nói, là rơi xuống thải điệp cùng lục y nữ từ trong tay. Cái này làm cho cả buổi đấu giá không khí của hiện trường trở nên càng thêm đè nén. Phương Thiên Nam đều lưu ý đến, trước đó tại đấu giá cái này một phần Vân phường Địa Đồ thời điểm, cái này tu luyện giả thế giới bên trong, có mấy cái gia tộc là thử liên hợp lại, tiến hành tranh giành đấy. Không biết sao kết quả cuối cùng vẫn là bị thải điệp rất là khí phách bắt lại rồi. Điều này làm cho Phương Thiên Nam cảm thấy thải điệp, lục y nữ tử hai người không đơn giản đồng thời, cũng giống như là nhìn thấy rồi, buổi đấu giá một khi kết thúc, toàn bộ Thiên Long Thành sắp tiếp nhận tu luyện giả chiến đấu thử thách. Ta nói, hai nàng này người, thật sự chính là người không biết không sợ a. Cố Dương bên người Diệp Vũ Viên, có chút nhỏ giọng nói thầm một câu. Không phải bất người biết không sợ, mà là các nàng thuần túy chính là đến gây chuyện. Cố Dương phân tích nói ra, ngươi không thấy, trung quanh tu luyện giả, nhìn về phía các nàng ánh mắt của hai người sao? Giống như là muốn ăn hai người bọn họ đồng dạng. Triệu Hằng cười khổ nói, "Cũng may, thải điệp hai người, đều là nữ, nếu không, nếu là một đoàn nam giới tu lệ giả, mắt Lộ Hung Quang nhìn về phía hai nam tử, liền thật sự làm cho người ta không nói được lời nào rồi." Ha ha ha. Cố Dương không nhịn được, bật cười, "Khen, cái thí dụ này được, rất hình tượng." Ha ha ha. Người còn cười. Diệp Vũ viên tức giận vỗ một cái Cố Dương vai, mà theo Cố Dương tiếng cười, tựa hồ là toàn bộ buổi đấu giá hiện trường tu lệ giả, đều đem ánh mắt tập trung đến Cố Dương trên người. Nhất thời, Cố Dương cũng cảm giác được có chút tê cả da đầu rồi. Ngượng ngùng Cố Dương toát ra một chút nét mặt xin lỗi, sau đó liền cả người an ổn tĩnh ngồi tại chỗ, không nói một lời. Ngược lại là Triệu Hằng cùng một trường tiên mấy người, vào lúc này, một bên nhìn Cô Dương biểu lộ, một bên lưu ý Đông Đảo tu luyện giả, đối Cô Dương đánh giá, tâm trạng bên trong tựa hồ là nhịn không được muốn bật cười. Chỉ là, vừa nghĩ tới Cô Dương bây giờ tao ngộ, Triệu Hằng mấy người, mặc dù là như thế nào đi nữa muốn bật cười, cũng chỉ có thể là kìm nén, phi thường cực nhỏ. Haha, Liền ngay cả Phương Tiên Nam đều là không nhịn được, hơi lắc đầu. Hiển nhiên, Triệu Hằng mấy người muốn cười nguyên nhân, chính là bởi vì Cố Dương Bây giờ đã thành Triệu Hằng, một trường thiên trước đó trong tưởng tượng, bị Đông đảo nam giới tu lệ giả, mắt lộ ra hung quang đối tượng rồi. Hiện tại Long gia vẽ Vân Phượng triệu trạch địa đồ, bán đấu giá sau khi kết thúc, Phương Thiên Nam nguyên bản còn đang mong đợi, sẽ có mới món đồ đấu giá đưa lên đài người chủ trì, ai biết, trên đài chủ tịch người bán đấu giá, trực tiếp liền tuyên bố cái này, một lần buổi đấu giá đến đây kết thúc. Đã xong. Triệu Hằng có chút xứng sở trận to hai mắt, điều này cũng quá đột nhiên chứ. Không riêng gì Triệu Hằng cảm giác được đột nhiên, liền ngay cả Phương Thiên Nam, cũng là tràn đầy vô cùng kinh ngạc. Bất quá nghĩ đến nguyên bản làm cho này một lần buổi đấu giá áp chụp món đồ đấu giá có đan văn nhất giai tụ khí đan đã bị thủ tiêu rơi mất, mà Phương Thiên Nam cung cấp có được đan văn tam giai tùy tùy đan, cũng đã lúc trước thành công tiến hành đóng phí bán, là lấy, dùng có thể gây nên đông đảo tu luyện giả gia tộc điên cuồng cạnh tranh vân phường triều trạch địa đồ, đến làm cho này một lần buổi đấu giá áp chụp món đồ đấu giá, vẫn tính là là hợp tình hợp lý. Chính là quá mức đột nhiên một chút ta. Phương Thiên Nam âm thầm nói một câu. Đặc biệt là Phương Thiên Nam nhìn thấy buổi đấu giá hiện trường tu luyện giả, trên mặt toát ra đến vẻ mặt ngạc nhiên, dần dần, lại trở nên thĩnh nhiên.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 Tại Thiên Long thành buổi đấu giá cuối cùng một hồi đặc thù buổi đấu giá hiện trường, muốn an toàn ly khai, là cần thông qua tinh điện thiết trí đường hầm không gian đấy. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, hay hoặc giả là trong nội tâm, cỡ nào khát vọng mau sớm ly khai, đều phải muốn thông qua tinh điện sắp xếp. Đây chính là tinh điện quản lý. Bất luận cái nào tại tinh điện bên trong phạm vi quản hạt thế lực, cũng không có cách nào đi đánh vỡ. Là lấy, mỗi một cái phía trước buổi đấu giá tham dự đấu giá tu lệ giả, đều chỉ có thể là dựa theo chính tự, đến xếp hàng ly khai buổi đấu giá hiện trường. Phương Thiên Nam lưu ý đến, thải điệp cùng với Lục Y nữ tử, vào lúc này Dĩ nhiên là vẫn không có chút nào nóng nảy biểu lộ. Phương Tiên Nam không khỏi suy nghĩ, mặc dù là hai người làm tông sư cảnh tu luyện giả, tại gặp được chân nhân cảnh tu luyện giả, vây bởi chặn đường thời điểm, không có nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng, một khi chân nhân cảnh tu luyện giả nhân số nhiều, đến lúc đó, gây ra đến động tĩnh, tất phải sẽ rất lớn. Chẳng lẽ nói, hai người này liền thật sự không có chút nào lo làm sao? Hai người này nhưng là đấu giá thành công, toàn bộ đấu giá hội bên trên, đáng tiền nhất vài món vật phẩm bên trong hai cái là Yên Tâm có chỗ dựa chắc, vẫn là cái gì khác nguyên nhân. Phương Thiên Nam không khỏi xa vào đến tư. Đương nhiên mặc dù là thả điểm lục y nữ từ hai người nghĩ phải nhanh một chút ly khai bồ đấu giá hiện trường cũng là không thể nào đấy sở hữu tại đấu giá bên trong có thu hoạch tu lệ giả đều cần lưu lại từ tinh điện nơi đây người phụ trách trong tay đổi được chính mình mua xuống vật phẩm nhìn đường hầm không gian lối vào nơi người kia sóng chiều động cảnh tượng phương thiên Nam không khỏi xem xét mắt bên người cố dương mấy người kiến nghị nói xem trước mắt bầu không khí tựa hồ là chờ một lúc có thể sẽ xảy ra chiến đấu các loại mấy người các ngươi hay là trước một bước ly khai đi vậy còn người cố dương hỏi lúc trước không phải đã nói sao Ta có thể sẽ ở lại cuối cùng, hoặc là ta có thể trực tiếp cùng người phụ trách nơi này thương lượng một chút, cùng bọn họ cùng rời đi cũng không tệ. Ngược lại, ta đều cần lưu lại, đổi được cái kia khối đặc thù khoáng thạch đấy." Phương Tiên Nam giải thích nói, "Mà các ngươi thì sao? Nhân số nhiều lắm. Trước một bước rời đi, vẫn tính là phương diện, đến cuối cùng khả năng sẽ có chút phiền phức." "Cũng tốt." Cố Dương bên này vẫn chưa trả lời, Mộ Dung Tuyết cũng là khẳng định gật, gật đầu, "Mấy người chúng ta trước hết đi ra bên ngoài trên quảng trường đi." Phương Thiên Nam nghe vậy, không khỏi hơi nhíu những mày. Nghe Dung Tuyết ý tứ tựa hồ là chưa một bước ly khai buổi đấu giá hiện trường. Đối phương rất tình nguyện, thế nhưng, nghĩ phải tiếp tục bỏ qua một bên đối phương, đơn độc hành động, Mộ Dung Tuyết sẽ không dễ nói chuyện như vậy rồi. Phương Thiên Nam không khỏi cười khổ, nói ra, "Được rồi, các ngươi đã cũng không sợ phiền toái, vậy ta tự nhiên cũng sẽ không sợ." Nhìn cố dương đoàn người, tại tinh điện thành viên an bài xuống, lục tục rời đi buổi đấu giá hiện trường, Phương Thiên Nam nhìn xung quanh bốn phía một cái, sau đó, liền quay đầu hướng đi đại người chủ trì bên cạnh một cái nhập vào. Nơi đó Chính là Phương Thiên Nam trước đó cùng Tinh Điện Cứ Điểm người phụ trách thương nghị địa phương, cũng là tất cả tại đây một lần đấu giá hội bên trên có thu hoạch tu lừa giả. Hối đoán giao dịch chính mình đấu giá thành công vật phẩm địa phương. Phương Thiên Nam đến, tự nhiên là nhận lấy Tinh Điện Cứ Điểm người phụ trách tiếp đón. Xem ra, Phương công tử cái này một lần thu hoạch, không sai a. Đối phương ý cười dịu dàng dáng vẻ, tựa hồ là không có chút nào lo lắng sắp đến khả năng xuất hiện hỗn loạn. Buổi đấu giá, không phải là theo như nhu cầu mỗi bên địa phương nhà. Phương Nam chỉ có thể là xã giao tựa như. Nói ra, ta mua xuống đồ vật đây. Sở hữu tài chính Liên tử ta cung cấp vài món món đồ đấu giá bên trong, khấu trừ đi, đã sớm cho Phương công tử chuẩn bị xong. Tinh điện cứ điểm người phụ trách vẫn là cười nói, cho "Bất quá, Phương công tử cũng không có thiếu thu nhập, là hiện tại cho người đây, vẫn là trở về chỗ ở lại nói, không tiện." Phương Thiên Nam một bên tiếp nhận cái kia khối đặc thù khoáng thạch, kiểm tra, một bên có chút kỳ quái hỏi. "Cái này một lần buổi đấu giá, tuy rằng tại đấu giá thời điểm, tất cả mọi người là áp dụng thẻ đánh bạc, thế nhưng, tại cụ thể kết toán thời điểm, cũng là tu luyện giả thế giới bên trong cụ thể tài vật." Tinh điện người phụ trách giải thích nói, giống như là thảo dược tài liệu hay hoặc giả là đan dược các loại đều có thể dùng để kết toán. Vậy thì làm phiền các ngươi hỗ trợ đưa đến chỗ ở của ta đi." Phương Thiên Nam suy nghĩ một chút, liền rõ ràng làm không công rồi, cái gọi là thẻ đánh bạc chỉ là tại cái này tu luyện giả thế giới bên trong tương đối thông dụng một loại tiền mà thôi. Thế nhưng, cùng còn lại tu luyện giả thế giới so sánh lên, sẽ có rõ ràng ra vào rồi. Đối với tu luyện giả tôi nói, ngược lại là những cái kia thứ thiệt tài liệu, tôi càng thêm thực sự một ít. Đặc biệt nhằm vào Phương Thiên Nam như vậy tinh điện đệ tử mà nói, muốn cái này tu luyện giả thế giới bên trong thẻ đánh bạc thì có ích là gì? Trước mắt vị này tinh điện cứ điểm người phụ trách, hiển nhiên là vì là Phương Thiên Nam suy nghĩ, mới sẽ suy xét đến, dùng cụ thể dược thảo, khoáng thạch các loại, đến thanh toán Phương Thiên Nam còn lại được. Đúng rồi, ta cái kia hai viên đan dược sự tình, kính xin làm phiền ngươi, bảo mật." Phương Thiên Nam hướng về phía đối phương nói ra. "Rõ ràng, rõ ràng." Tên này tinh điện người phụ trách rất là dứt khoát liền gật đầu nhận lời xuống. Phương Thiên Nam liền hướng về phía đối phương khẽ mỉm cười, gật, gật đầu, sau đó, Lăng xoay người lí khai. Ngược lại là tên này tinh điện người phụ trách, đối với Phương Thiên Nam biểu hiện như thế, hơi có chút cảm giác hứng phấn. Hiện tại Phương Thiên Nam cung cấp hai viên có được đàn Văn Tam giai tẩy tùy đàn sau đó, tên này tinh điện cứ điểm người phụ trách, nhưng là cẩn thận nhớ lại một phen, Cố Dương một nhóm người tại đi tới Thiên Long thành sau đó biểu hiện, cùng với từ tinh điện phát ra đến, Phương Thiên Nam đoàn người ở chỗ này lịch luyện thông báo tin tức. Rất hiển nhiên, Phương Thiên Nam làm tinh điện đệ tử thân chuyển thân phận, ở tên này người phụ trách trong mắt, cũng không phải là cái gì bí mật, mà có thể cùng một tên tinh điện đệ tử thân truyền bấu víu quan hệ, thậm chí là bảo thủ bí mật, đối với Thiên Long thành tinh điện cứ điểm người phụ trách tới nói, tự nhiên là một cái không sai kỳ ngộ rồi. Phương Thiên Nam có thể không thèm để ý quan hệ như vậy, thế nhưng vị này người phụ trách, Lưu Y a. Nói không chừng, Phương Thiên Nam tại tinh điện bên trong vì hắn nói một câu, như vậy, một khi đợi được tinh điện nhân sự điều động thời điểm, nói không chừng, hắn liền có cơ hội tiến vào tinh điện trong sơn môn đây. Phương Thiên Nam trở về buổi đấu giá hiện trường thời điểm, Lưu lại còn đang đợi thông qua đường hầm không gian tu lệ giả, đã là số lượng không nhiều lắm, hơn nữa, hơn phân nửa vẫn là tại đấu giá hội bên trên có thu hồi người. Phương Thiên Nam cũng không có trực tiếp, liền lập tức đi ra cái này sản bán đấu giá, trái lại là dừng lại chốc lát. Thằng đến Vương Thiên Nam nhìn thấy thái điệp, cùng với lục y thân ảnh của cô gái, từ hối đoán vật phẩm địa phương, Đi sau khi đi ra, Phương Thiên Nam còn lặng lẽ đi tới đường hầm không gian lối vào nơi. Tuy rằng, tại Phương Thiên Nam trong dự tính, thải điệp, Lục Y nữ từ hai người, bởi vì là đấu giá được hai cái vật phẩm, cũng đều là giá trị tương đối cao ngang, tại hối đoán thời điểm, chỗ tiêu tốn thời gian, tất phải có thể so với hắn càng thêm lâu dài, thế nhưng, chỉ có xác nhận, hai người là đi theo ở Phương Thiên Nam phía sau, Phương Thiên Nam mới xem như là hoàn toàn yên lòng. Phương Thiên Nam không rõ ràng, lúc này Thiên Long thành trung tâm trong quảng trường, đến tột cùng là tình huống thế nào, thế nhưng, dùng bốn phía mai phục để hình dung, nhất định là nhẹ. Nếu là một cái trong lúc lơ đãng Một khi trên người mang theo vật phẩm là đông đảo tu luyện giá theo đuổi, không suy nghĩ kỹ cảng, liền thông qua đường hầm không gian, đi tới trung tâm trên quảng trường, cái kêu bị mọi người tập kích tư vị, khẳng định không dễ chịu. Trước đó Mộ Dung Tuyết sợ dĩ nguyện ý trước một bước ly khai buổi đấu giá hiện trường, đến trung tâm trên quảng trường chờ đợi Phương Thiên Nam, lớn hơn nguyên nhân, vẫn là có vì là Phương Thiên Nam xuất hiện, làm tốt cảnh giới, thậm chí là chiến đấu chuẩn bị. Phương Thiên Nam thở dài một hơi, một cước bước vào đến trong không gian thông đạo. Đợi được Phương Thiên Nam thân thể xuất hiện tại trung tâm trên quảng trường thời điểm, trước tiên, Phương Nam liền khuyết tán ra thần chí của mình. Quá thế Trong lát ở giữa, Phương Thiên Nam liền cảm ứng được mộ dung tuyết một nhóm người, toàn bộ tập trung đến cùng một chỗ, có làm ra phòng ngự tư thái, cũng có làm ra công kích chuẩn bị, thậm chí còn có thời khắc chú ý đường hầm không gian cửa ra vào. Về phần còn lại mấy người của đại gia tộc viên, liền càng phải như vậy rồi. Phản phất lúc này trung tâm trên quảng trường đường hầm không gian cửa ra vào nơi, liền là cả Thiên Long thành tiêu điểm đồng dạng. Phương Thiên Nam hướng về phía mộ dung tuyết và người, khẽ cười một tiếng, bước đi hướng về cái kia phương hướng đi đến. Đương nhiên, Phương Thiên Nam nhíu mày, chẳng lẽ là có người tại nhằm vào ta? Phương Thiên Nam âm thầm nói thầm một câu, tựa hồ là vào đúng lúc này Có vô số đạo ánh mắt tập trung đến trên người chính mình. Không, sát thực nói, Phương Thiên Nam tại mới vừa xuất hiện hồi đó, liền cảm nhận được qua không ít người nhìn kỹ, thế nhưng, so với vào lúc này mà nói, lại có chút như gặp sư phụ rồi. Không nên a." Phương Thiên Nam suy nghĩ, mặc dù là có người muốn nhắm vào mình, nhằm vào Phương Thiên Nam thu hoạch cái kia khối đặc thủ khoáng thạch, cũng hẳn là tại Phương Thiên Nam mới xuất hiện một khắc đó, liền triển khai tấn công. Nếu không thì, liền tận lực ẩn giấu đi, rất xa đoạn tại Phương Thiên Nam phía sau, đến hẻo lãnh địa phương, lại thi triển lái vào công. Kiên quyết không có đạo lý, tại Phương Thiên Nam còn đi chưa được mấy bước thời điểm, liền lập tức bạo lộ ra. Sau một khắc, Phương Thiên Nam tự hỏi là nghĩ tới điều gì, đột nhiên đem thần trí của mình toàn bộ dâng tới phía sau mình. Hoàng Bết lại còn là bị hai người này cho chui chỗ trống rồi. Phương Thiên Nam không khỏi toát ra một tia cười khổ đến. Liền tại Phương Thiên Nam phía sau, có hai cái lăng lâng giống như tiên tử nữ tử, không gần không xa đi theo. Không phải thải điệp cùng lục y nữ tử hai người, còn có ai? Khi Phương Thiên Nam khuyết tán ra thần thức một sát na, thải điệp liền phản phất liệu định Phương Thiên Nam sẽ như thế làm đồng dạng, lập tức đem thần trí của mình điên cuồng hiện ra đến. Như gió xuân giống nhau nhắn nhủi, đem phương Thiên Nam thần thức năng lượng bao dung ở tại bên trong, lại như gió thu giống nhau cuộn liệt, để cho sở hữu thần thức năng lượng đầy giấy cả trong đó con trường. Đột nhiên, Thiên Long thành trung tâm trên con trường liền loạn cả lên. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến với điểm, ký đi ân cơm, tặng phiếu đề cử, vẽ tháng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Điền. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng viện. Quy 1 chương 445, giàng co. Cơ hội là tại tại điệp thần thức năng lượng Tràn ngập tại toàn bộ Thiên Long thành trung tâm quảng trường một khắc đó, Sở Hữu còn lưu ở trung tâm trên quảng trường tu luyện giả, trong nội tâm cái kia phần dao động đều bị vô hạn để được đưa lên. Phương Thiên Nam liền thấy, mặc dù là làm tinh điện đệ tử Cô Dương, Triệu Hằng đám người, vào lúc này, trong ánh mắt đều là trước tiên lộ ra một tia hoảng hốt, ngay sau đó, chính là nhìn về phía Phương Thiên Nam ánh mắt, tràn đầy kiên định. Tiêu Dường như là Phương Thiên Nam vào lúc này, đã thành cái đích cho mọi người chỉ trích, Cô Dương, Triệu Hằng mấy người, cũng sẽ cùng Phương Thiên Nam cùng cùng tiến lùi lùi Mà còn lại hoặc là ẩn dấu, hoặc là Quang Minh tránh đại dừng lại ở trung tâm trên quảng trường tu luyện giả. Đồng dạng là biểu hiện ra chính mình nội tâm lớn nhất khát vọng, hoàn toàn không cần bất luận người nào phát hiệu lệnh, sở hữu ở trung tâm trên quảng trường tu lệ giả đều bắt đầu hành động. Nguyên bản đi ở phương Thiên Nam trước đó, từ buổi đấu giá hiện trường đi ra, tại đấu giá hội bên trên có thu hoạch tu lệ giả, vào lúc này tự nhiên là liều mạng hướng về trung tâm quảng trường ngoại vi chạy trốn. Mà những cái kia ngay từ đầu liền định lưu lại, mai phục tiến đánh bộ phận đấu giá được chính mình mong đợi vật phẩm tu lệ giả, vào lúc này thì đều là triển khai điên công kích. Mỗi một người đều phản phất là đỏ cả mắt đồng dạng. Trong lúc hò hốt, mặc dù là trong nội tâm không có quá nhiều ý nghĩ, chỉ là ở trung tâm trên quảng trường xem náo nhiệt đám người tu luyện, cũng ở đây loại cục diện hỗn loạn ở dưới, bị ép gia nhập vào trong chiến đấu. Chỉ có Phương Thiên Nam chỗ chú ý tới, tinh điện đoàn người bên trong mộ Dung Tuyết, vào lúc này, lộ ra hơi chấn định một ít. Nhưng là chỉ là mộ Dung Tuyết một người mà thôi. Phương Thiên Nam suy nghĩ, có thể là cùng mộ Dung Tuyết đã cảm ngộ đến tinh lực tồn tại có quan hệ. Thế nhưng, mộ Dung Tuyết một người bình tĩnh, đặt ở toàn bộ hỗn loạn trung tâm trên quảng trường, lại có tác dụng gì đây? Chiến đấu tiếng giao họ, cùng với binh khí giao kích thanh đã liên tiếp vang lên. Càng thêm cổ động trung tâm trên quảng trường mỗi một cái tu luyện giả tâm. Phô cỡ. Một tiếng. Theo cái thứ nhất tu luyện giả trên người, xuất hiện vết thương. Một vệt màu đỏ huyết sắc, đột ngột xuất hiện tại trung tâm trên quảng trường sau đó, tựa hồ là cái này máu tanh một màn, hoàn toàn kích phát ra mỗi một cái tu luyện giả nội tâm, cái kia phần thị huyết dao động. Bất kể là trước đó thời điểm chiến đấu, còn có điều do dự tu luyện giả, hay hoặc giả là có giữ lại tu luyện giả, vào đúng lúc này. Dĩ nhiên đều triển khai toàn lực công kích. Người tồi ta đi, tình cảnh bên trên một mảnh hỗn loạn. Tại thời khắc như vậy, trong chiến đấu song vương, còn cần lý do sao? Phương Thiên Nam chú ý tới, bất kể là Cô Dương, vẫn là Triệu Hàng đám người, đều là tại không hiểu một chút khí cơ dẫn dắt dưới, đồng dạng điên cuồng tham dự tiến vào bên trong hỗn chiến. Mộ Dung Tuyết một người, có lòng muốn ngăn cản một thoáng, không biết sao tinh điện cái này một lần lịch luyện các đệ tử, đều lưu tại Thiên Long Thành trung tâm trên quảng trường, mặc dù là Mộ Dung Tuyết thực lực, muốn hơi vượt qua người còn lại một ít. Nếu là muốn bằng vào sức một người, hoàn toàn đem xa vào đến điên cuồng trạng thái còn lại người, toàn bộ tỉnh lại, thật sự là quá mức khó khăn. Dưới sự bất đắc dĩ, Dung Tuyết cũng chỉ có thể là gia nhập vào chiến đoàn bên trong. Một khi có đồng bạn gặp được có nguy cơ, Mộ Dung Tuyết sẽ xuất hiện ở tên này đồng bạn bên người, ngồi theo cùng một chỗ chiến đấu. Có thể nói, Mộ Dung Tuyết giống như là này một đám trong đồng bạn tiếp viện. Nơi nào nguy hiểm nhất, sẽ xuất hiện ở nơi nào. Bất quá, theo chiến đấu thời gian tiếp tục kéo dài, một khi tinh điện đám người chuyến này, chiến đấu phạm vi từ từ mở rộng lời nói, như vậy, Mộ Dung Tuyết tác lực sẽ ngày càng trân trọng. Tựa hồ là tại trong khoảnh khắc, Thiên Long thành trung tâm trên quảng trường, liền nhiều hơn rất nhiều kêu dây tiếng. Cái kia từng tiếng kêu thảm thiết, cùng với trong lời nói chính phong, chỉ có thể là đem toàn bộ tình cảnh, đẩy hướng hỗn loạn địch phong. Cái này tuyệt đối không phải là vẹn vẹn bằng vào thần thức lực lượng, đều có thể làm được. Phương Thiên Nam sắc mặt phức tạp nói thầm một câu. Theo bản năng, Phương Thiên Nam liền quay đầu, nhìn hướng Thải Điệp cùng Lục Y nữ tử hai người. Có thể nói, cả trong đó quảng trường tâm điểm, chính là Phương Thiên Nam cùng Thải Điệp hai người đứng yên địa phương. Mà sở hữu hỗn loạn, Phương Thiên Nam cũng phi thường tin tưởng, chính là mình trong mắt hai tên nữ tử đưa tới. Đương nhiên rồi, Phương Thiên Nam bản thân thần thức cũng bị Thải Điệp thần thức năng lượng bao quanh, khuyết tán hướng về phía trung tâm quảng trường một phía. Phương Thiên Nam đối với trên quảng trường sở hữu cảnh tượng biến hóa, đều phi thường rõ ràng, thậm chí, đối với mỗi một cái chiến đấu giả tâm thái, đều rất hiểu. Dựa theo Phương Thiên Nam bình thường suy đoán đến xem, Thải Điệp cử động, không thể nghi ngờ là đem bản thân nàng cùng Phương Thiên Nam xa vào đến tất cả mọi người vây công trong. Dù sao, khuyết tán ra thần thức năng lượng bên trong, liền hoàn toàn là lấy hai người khí tức làm nhặt dạo, điểm bạo cả trong đó còn trường. Thế nhưng, để cho Phương Thiên Nam phi thường kinh ngạc chính là, những người tu luyện này, lúc ban đầu mục đích, hay là thật sự hướng về phía Phương Thiên Nam cùng Thải Điệp mà đến, giống như là Phương Thiên Nam đồng bạn, Cố Dương đám người chuyến này. Ở trong chiến đấu, cũng từ từ tiếp cận Phương Thiên Nam chỗ đứng yên địa phương cùng những cái kia có ý đồ khó lường tu luyện giả bất đồng, Cố Dương đám người phía trước chỉ là muốn trợ giúp Phương Thiên Nam mà thôi. Thế nhưng, liền ở tại bọn hắn đi tới trên đường đi, phản phất là cố ý, sẽ có tu luyện giả xuất hiện tại không nên xuất hiện vị trí, do đó ngăn trở Cố Dương đoàn người cử động. Gặp phải tình huống như vậy, cũng chỉ có thể là dùng chiến đấu phương thức để giải quyết rồi. Hai người các ngươi, hiện tại hẳn là rất đắc ý chứ? Phương Thiên Nam cười khổ, hướng về phía thải điệp cùng lục y nữ tử nói ra, để cho ta có chút kỳ quái là, các ngươi vào lúc này, tại sao khai đây? Cuối cùng là gặp được cái người biết Thải Điệp lại tựa hồ như là đã sớm dự liệu được, Phương Thiên Nam sẽ có câu hỏi như thế đồng dạng, nói ra, bất quá, cũng chỉ là đã minh bạch một nửa mà thôi. Ngươi sẽ không cảm thấy, chúng ta đều rời đi sau đó, nơi này chiến đấu sẽ còn tiếp tục đi xuống đi. Ý của ngươi là? Phương Thiên Nam cau mày, nói thầm, cố ý để trong này chiến đấu tới càng thêm kịch liệt một ít. Cái này đối với các ngươi hai chuyện, hoàn toàn không có bất kỳ chỗ tốt nào chứ? Nếu như nói, Thải Điệp hai nữ chế tạo ra như vậy cục diễn hỗn loạn, là thuận tiện hai người bọn họ thoát thân lời nói, Phương Thiên Nam cũng không kỳ khoái. Chân nhân cảnh giới tu luyện giả trực tiếp chiến đấu. Mặc dù sẽ bị thường, tuy rằng rất kịch liệt, thế nhưng, thật muốn Thải Điệp hai nữ thân tự động thủ lời nói, nói không chừng, cả trong đó trên quảng trường tu luyện giả kết cục đều sẽ càng thêm bi thảm. Phải biết, Thải Điệp hai người nhưng là tông sư cảnh thực lực a. Nhưng là, vào lúc này Thải Điệp lời nói, cũng là để cho Phương Thiên Nam rõ ràng, hiển nhiên, trước mắt cái này hỗn loạn cảnh tượng, chính là Thải Điệp cố ý hành động đấy. Thậm chí, mục đích gì còn không phải là vì thuận tiện chính mình phát thân. Cái này để cho Phương Nam có chút phẫn nộ rồi. Phương Thiên Nam sẽ không đi đồng tình những cái kia không nhận biết tu giả. Vấn đề là Cùng Phương Tiên Nam cùng nhau cố dương đám người, cũng xa vào đến như vậy bên trong hỗn chiến, một khi có cái tổn thương gì lời nói, đó cũng không phải là Phương Tiên Nam chỗ tình nguyện nhìn đến. Chỗ tốt là không có, thế nhưng cũng không có chỗ xấu đúng không? Thái Điệp cười nói, ngược lại là ngươi người này, đúng là vượt quá dự liệu của ta, lại có thể tại thực lực như vậy cảnh giới, liền ngừng tụ ra thần thức đến. Các người đã hai cái không muốn ly khai, vậy ta liền trước một bước ly khai đi." Phương Tiên Nam suy nghĩ, nói ra, ngược lại, tạo thành tất cả những thứ này hiện tượng ngọn nguồn bên trong, cũng có của ta bộ phận thần thức năng lượng, nếu như ta đột nhiên đi, có lẽ, nơi này loạn liền một cách tự nhiên biến mất rồi. Xem ra, ngươi còn thật thông minh nha. Thải Điệp nhưng là một bộ không thèm để ý bộ dáng, nói ra, "Dĩ nhiên biết, ta phải mượn ngươi trước đó sức mạnh thần thức mới có thể tạo thành tất cả những thứ này. Bất quá, ngươi đều thông minh như vậy rồi, ngươi tổng sẽ không ngây thơ cho rằng ngươi liền thật sự có thể thoải mái như vậy ly khai nơi này đi." Hai vị kia ý tứ là muốn lưu lại ta đi. Phương Tiên Nam gõ nhien, khẽ miệng toát ra một chút tươi cười quái gì đến. Nếu như nói, Thải Điệp cùng Lục Y nữ tử đối phương Tiên Nam tương đối hiếu lời nói, như vậy, đồng dạng Phương Thiên Nam cũng đối với thái điệp cùng lục y nữ tử hai người đặc biệt tò mò. Làm hai tên tông sư cảnh tu lựa giả, như thế nào lại trùng hợp như vậy liền xuất hiện tại Thiên Long Thành bên trong đây? Không, chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến với điểm, kỳ đi ân cơm, tặng phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ ẩn. Cơm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 446, dặm truy kích, 1. Phương Thiên Nam ngay đầu tiên liền nghĩ đến Thiên Long cái này một lần tổ chức buổi đấu giá. Mà Thải Điệp cùng Lục Ít nữ tự hai người, vừa vận tại cuối cùng một cuộc bán đấu giá bên trên, đấu giá được hai cái vật phẩm. Một trong số đó, chính là Phương Thiên Nam cung cấp có được Đan Văn Tam giai tẩy tủy tùy đan rồi, thứ hai, nhưng là Vân phường Triệu Trạch địa đồ. Người trước là Phương Thiên Nam xin nhờ tinh điện ở bên này người phụ trách, Lâm Thời thêm thêm vào. Mặc dù là Thải Điệp hai người cuối cùng đấu giá được Tam giai tẩy tủy tùy đàn, cũng không thể nói rõ mấy thứ gì đó. Trái lại là cái này Vân Phượng Triệu Trạch địa đồ, nếu như Phương Thiên Nam suy đoán không có sai, nên là Thải Điệp hai người tới Thiên Long thành hàng đầu mục tiêu. Theo bản năng, Phương Thiên Nam thị có một cố áo náo tâm tình. Nếu là mình tại đấu giá hội bên trên, cũng tham dự vào vân phòng Triệu Trạch địa đồ đấu giá bên trong, thật là sẽ là cái gì dạng tình cảnh đây. Về phần Phương Thiên Nam cùng Thải Điệp nói chuyện cái này trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cũng có mấy tên tu luyện giả rốt cục đột phá chung đây, đến Phương Thiên Nam cùng Thải Điệp bên cạnh hai người. Phương Thiên Nam vừa nhìn không phải tinh điện đệ tử, tự nhiên là lạng Yên lắp người một cái, liền trốn tránh đi. Mà đi công kích Thải Điệp cùng lục y nữ tử tu luyện giả, sẽ không may mắn như vậy rồi. Cơ hồ là Thải Điệp hoàn toàn không có xuất thủ, chỉ là vận dụng một thoáng thần thức lực lượng, liền trực tiếp để cho người tu luyện này sững sờ ngẩn người tại chỗ không có chút nào công kích tự động. Sau một khắc, người tu luyện này liền hai tay ôm đầu, phản phất là tại trong đầu của hắn đang trải qua không phải người đau đớn thê thảm đúng dạng, ngồi xổm người xuống, kêu rên lên. Tiếng kêuút trời nổ vang, mặc dù là trung tâm trên quảng trường sở hữu chính ở trong chiến đấu tu luyện giả, cũng trở nên độc dung. Ồ, Phương Thiên Nam cũng là vào đúng lúc này, có phát hiện giống nhau, nói thầm một câu, dĩ nhiên là như vậy đấy. Liên tại thải điệp thần thức, không ngừng trùng kích tới gần người tu luyện này, để cho chủ động vứt bỏ công kích trong nháy mắt, Phương Thiên Nam cảm ứng được. Trước kia tràn ngập tại quảng trường trung quanh Hải Hưởng Đông đảo tu luyện giả sức mạnh thần thức, thoáng nhạt một chút. Tuy rằng, tại còn lại tu luyện giả xem ra, như vậy thần thức năng lượng bên trên biến hóa, là phi thường nhạt đấy. Thế nhưng, ai Bạo Phương Thiên Nam lúc này thần thức năng lượng bên trong, thì có một phần là cùng tràn ngập ở trung tâm trên quảng trường thần thức năng lượng, dung hợp lại cùng nhau đây này. Cũng không phải nói, Phương Tiên Nam đối với thải điệp sẽ ở thời điểm này, lấy dùng thần thức bên trên công kích, biểu hiện ra kinh ngạc đến. Tông sư cảnh tu luyện giả, bất kể là tại chiến đấu phương thức bên trên, vẫn là ở đối với năng lượng trên sự khống chế, cũng không phải chân nhân cảnh tu luyện giả có thể so sánh được. Bất kể là tại thần thức bên trên, vẫn là ở thần thông bên trên, cho dù là tại động dùng vũ khí dưới tình huống, trong cơ thể vận chuyển tinh lực, nếu so với chân nhân cảnh tu lệ giả, cao hơn không chỉ một bậc. Thải Điệp tại dưới tình huống trước mắt, lựa chọn đơn giản nhất, cũng là nhất không khó khăn thần thức công kích, có thể nói là phi thường chính xác. Phương Thiên Nam cảm giác được có mấy phần tò mò là, Thải Điệp thần thức năng lượng, cuối cùng là có một phần lớn, tràn ngập tại cả trong đó quảng trường bốn phía, một khi có đến tiếp sau hành động, đối với trung tâm trên quảng trường tạo thành hỗn loạn, sẽ có ảnh hưởng. Dần dần, Phương Thiên Nam ngược lại là đang nghi ngờ trên mặt, lưu nợ một nụ cười đến các người đã có lòng tin lưu lại ta, mà ta lại đồng dạng đối hai người các ngươi, hiếu kỳ vô cùng." Như vậy, Phương Thiên Nam thanh âm thoáng dừng một chút, nói, liền cho ta xem một chút, hai người các ngươi có phải không thật sự có năng lực này đi?" "Cái gì?" Thải Điệp nhưng phản phất là lần đầu tiên nhận thức Phương Thiên Nam một chút, tò mò hỏi, "Ngươi lại muốn khiêu chiến hai chúng ta? Ngươi sẽ không là làm sai chứ?" Cái kia giọng hoài nghi bên trong, tựa hồ là tại tò mò, Phương Thiên Nam lẽ nào không có nhìn ra hai người bọn họ đều là tông sư cảnh sao? Mà Phương Thiên Nam biểu hiện ra tiên nguyên cảnh trung kỳ thực lực, mặc dù là ngưng tụ ra thần thức đến cũng chưa chắc có thể đối phương một cái tông sư cảnh tu luyện giả đi, lại hướng chi là hai cái đây. Phương Thiên Nam nhưng không hề trả lời thải điệp lời nói, quay người ở giữa, Phương Thiên Nam cả người liền bỗng nhiên hướng về trời ở giữa tòa Long Thành quảng trường ngoại vi chạy đi, thậm chí, Phương Thiên Nam còn trong mấy mắt, liền lựa chọn một phương hướng, là hướng về phía rời xa tinh điện tại Thiên Long Thành cứ điểm phương vị. Mộ Dung Tuyết, người mau mau mang theo Cố Dương bọn hắn trở về chỗ ở. Phương Thiên Nam thành âm, cơ hội là trực tiếp lấy thần thức năng lượng, vọt vào Mộ Dung Tuyết náo hải, ta trước tiên đem ngươi cho dẫn dắt đi. Đến lúc đó, sẽ cùng các ngươi hợp lại đấy. Mộ Dung Tuyết cũng là vào lúc này, bỗng nhiên đình chỉ hạ thủ bên trong chiến đấu, kinh ngạc nhìn Phương Thiên Nam một chút. Chỉ là, liền tại Mộ Dung Tuyết nhìn về phía Phương Thiên Nam thời điểm, Phương Thiên Nam bóng người đã tại biến mất tại chỗ rồi. Theo bản năng, Mộ Dung Tuyết ánh mắt liền đuổi theo Phương Thiên Nam thân ảnh biến mất phương hướng mà đi. Trong lúc giật mình, lại có hai bóng người từ Mộ Dung Tuyết trong tầm mắt thoáng qua. Cùng lúc đó, cái cố này bao phủ cả trong đó quảng trường thần thức năng lượng, cũng vào đúng lúc này, toàn bộ tiêu tan ra. Liên Phương Thiên Nam cùng thải điệp hai người, cũng đã ly khai trung tâm quảng rồi, phân tán ở bên này thần thức năng lượng, tự nhiên cũng sẽ biến mất rồi. Tận đến giờ phút này sở hữu còn ở trong chiến đấu tu l lệ giả mới bông nhiên cảm giác được trong lòng chính mình cũng lỏng, Ph phất là lần nữa đã có được rõ ràng mà tự chủ ý thức đồng dạng bất quá vừa nhìn thấy chính mình bây giờ vị trí hoàn cảnh trên tay chiến đấu động tác cũng là không có lập tức liền dừng lại trái lại là ngày càng kỹ liệt hướng về phía đối thủ công kích mà đi Nếu cũng đã đấu vào rồi lại là tại không giải thích được dưới tình huống Vậy thì lại tiếp tục đánh đi xuống đi đặc biệt là những cái kia trên người có thương tích ngấn tu lệ giả vào đúng lúc này biểu hiện ra chiến đấuục vọng tự hồ là trận hướng phương tiên Nam tưởng tượng trở nên càng thêm mãnh liệt chỉ có Mộ Dung Tuyết và người, mắt thấy Phương Thiên Nam ly khai, rất nhanh liền tụ tập trung một chỗ. Khi hơn 10 tên chân nhân cảnh tu luyện giả làm thành một vòng đứng chung một chỗ thời điểm, cả trong đó trên quảng trường tu luyện giả cũng không có cái nào thế lực là dám với trực tiếp khiêu khích một cái đi. "Con mù điên, người nói, Thiên Nam lần này là náo động đến cái nào giống nhau hả?" Cố Dương theo bản năng dựa vào bên người Mộ Dung Tuyết, hỏi thăm một câu. Hiếm thấy, Mộ Dung Tuyết vào lúc này, dĩ nhiên là không có công kích Cố Dương, trái lại là đưa ánh mắt như cũng hướng về Phương Thiên Nam rời đi phương hướng, nhìn quanh, ta cũng không rõ ràng lắm. "Bất quá." Tuyết ánh mắt cuối cùng còn là lấp lóe mấy lần, đánh giá một thoáng bên người mấy người, nói ra, đối với trước đó không giải thích được chiến đấu, lẽ nào mấy người các người, liền thật không có một tia hoài nghi sao? Ta chẳng qua là cảm thấy chỗ này có chút quỷ quái mà thôi." Triệu Hằng chép chép khỏe miệng nói ra. "Đúng vậy a." Mộc Trường Thiên cũng phụ họa nói ra, "May mắn là mọi người chúng ta đều không có bị thương, cái này không, ta còn phải cảm ơn Mộ Dung Tuyết còn người, nếu không phải trợ giúp của ngươi lời nói, nói không chừng ta vào lúc này cũng đã bị thương rồi." Mọi người trước tiên chớ vội cảm tạ, nghe các ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra cảm thấy có chút kỳ quái. Cô Dương phân tích nói ra, mặc dù nói, chúng ta tại thời điểm chiến đấu, suy nghĩ đều phi thường rõ ràng, thế nhưng, ta luôn cảm thấy, có một cỗ trong cõi u minh lực lượng, tại sai khiến ta, tiến hành chiến đấu. Ta cũng là cái cảm giác này, giống như là, có chút thân bất do kỷ, thế nhưng, tại ý thức bên trên, nhưng có cảm thấy đó là đương nhiên. Là mộ dung tuyết sư đệ phát thụ cũng phát biểu ý kiến của mình. Con mụ điên, ngươi cảm thấy thế nào? Cô Dương theo bản năng, liền đem ánh mắt nhìn về phía mộ dung tuyết. Mà lần này, cô Dương sẽ không số may như vậy rồi. Khi lời của hắn thanh âm vừa hạ xuống xong, mộ dung tuyết đẩy trời hỏa diễm công kích, liền trực tiếp hướng về phía Cố Dương mà đi. Cố Dương hoàn toàn là không thể tránh khỏi. Tựa hồ là có đẩy trời hỏa diễm, đều ở đây hướng về Cố Dương nhanh chóng bay tới đẩm dạ, mặc kệ hắn như thế nào né tránh, cũng không có cách nào hoàn toàn tránh ra. Chỉ là, liền tại Cố Dương cảm giác được, toàn thân mình nóng rực, có bộ phận hỏa thuộc tính năng lượng, để cho hắn bên ngoài thân nhiệt độ nhiên gia tăng đột điểm, loại kia đâm bị thương đau đớn, lại cùng đồng bạn bên cạnh, tạo thành hoàn toàn bất đồng phản ứng. À à à, dĩ nhiên là đến thật sự a. Cố Dương chỉ có thể là giận dữ kháng nghị một câu.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 Mặc dù là đứng ở Cố Dương bên người Diệp Vũ Viên, cũng sẽ cảm giác được một cô nóng rực khí tức tại phả và mặt, ưu dương như là Mộ Dung Tuyết công kích, là nhằm vào Cố Dương bên người tất cả mọi người đồng dạng. Thế nhưng, cuối cùng công kích hiệu quả, nhưng chỉ là Cố Dương một người, nhận lấy cái này một cú đầy trời hỏa diễm thương tổn, người còn lại, coi như là khoảng cách Cố Dương gần nhất Diệp Vũ Viên, đều là lông tóc không tổn hại. Mộ Dung Tuyết tỉ tỉ, công kích của người thủ pháp, đúng là. Diệp Vũ Viên một bên nhìn Cố Dương tựa hồ là tự tìm lực đại, một bên hướng về phía Dung Tuyết, có mấy phần mặt khó minh bạch nói ra, càng ngày càng tục rồi. Đó cũng là bị người nào đó cho không ngừng bước đi ra đấy." Mộ Dung Tuyết ngay vậy, thản nhiên nói. Nhất thời, Cố Dương cái kia hô to gọi nhỏ thanh âm, lập tức liền nhiều hơn mấy phần thê thảm mùi vị, hóa ra tất cả những thứ này, thật sự chính là hắn tự tìm a. Trung quanh cổ Viêm Nhiễm, một thải y liền mấy người, tự nhiên là sẽ không đối Cố Dương tao nộ biểu thị đồng tình. Bất quá, đối với Cố Dương nói nói lên vấn đề, mấy người vẫn tương đối quan tâm. Chúng ta trước đó hành vi, lẽ nào thật sự chính là nhận lấy người khác ảnh hưởng? Cố Viêm Nhiễm cũng hơi kinh ngạc nhìn hướng Mộ Dung Tuyết. Có lẽ vậy đi. Mộ Dung Tuyết nghe vậy, gật gật đầu, trầm ngâm chốc lát, mới nói tiếp, "Ta xem chứ đó, ta cùng Tiên Nam hai người, chịu đến sự ảnh hưởng này, cũng không phải là rất lớn. Cho nên, ta suy nghĩ, tại cái này trung tâm trên quảng trường, khẳng định tồn tại cái gì quái dị địa phương, rất có thể chính là nhằm vào tu luyện giả tâm thần, một loại năng lượng công kích. Nhằm vào tâm thần đấy sao?" Cổ Viêm Nhiễm nghe vậy sau đó, hơi có mấy phần kinh ngạc nói, "Sẽ không phải là tông sư cảnh cao thủ thần thức chứ?" Thần thức. Mộ Dung Tuyết hơi sững sờ, ngay sau đó, chính là ánh mắt sáng ngời, nói ra, vừa nói như thế, ta suy nghĩ, thật sự chính là có khả năng như vậy." Nhưng là, tại dạng này tu luyện giả thế giới bên trong, tại sao có thể có tông sư cảnh tu luyện giả tồn tại đây? Triệu Hằng có chút nghi ngờ hỏi. Người đến nói, Mộ Dung Tuyết một cái lôi, vẫn còn đang giận dữ nói thầm Cố Dương. Dù sao, muốn nói đối với cái này tu luyện giả thế giới hiểu rõ lời nói, trong mọi người cũng xác thực là Cố Dương nhất là toàn diện. Căn cứ bên này tinh điện người phụ trách giải thích tới nói, cái này tu luyện giả thế giới bên trong là không có có tông sư cảnh tu luyện giả tồn tại. Cố Dương suy tính, nói ra, thế nhưng, không biết mọi người có còn hay không nhớ tới, trước đó Thiên Nam hình như chính là nhắc qua. Tại đây một lần đấu giá hội bên trên sẽ có tông sư cảnh tu luyện giả xuất hiện khả năng, thật giống là có có chuyện như vậy. Triệu Hằng đang trầm tư gật gật đầu. Nếu liền tông sư cảnh tu luyện giả đều điều động rồi, xem ra chúng ta cái này một lần lịch lẫm diễn luyện, cần thiết phải chú ý địa phương, thật sự chính là càng nhiều. Diệp Vũ viên ngay vậy, cũng là tại bên cạnh cảm thán một câu. Trái lại là Mộ Dung Tuyết, đang nghe đến thần thức hai chữ này sau đó, trong nội tâm trở nên một mảnh thanh minh. Tạm thời không nói đến, Cố Dương cùng Triệu Hằng mấy người đoán ra được tin tức, chỉ là Phương Tiên Nam cuối cùng rời đi trong nháy mắt đó, trực tiếp vang vọng tại trong đầu của nàng thanh âm liền đủ để chứng minh, Phương Thiên Nam lúc đó sử dụng năng lực chính là thần thức. Nếu không thì, Mộ Dung Tuyết có thể không cảm thấy, Phương Thiên Nam là một tên thiên nguyên cảnh trung kỳ tu luyện giả, sẽ có chuẩn bị năng lực như vậy. Đặc biệt là, Phương Thiên Nam đem thư tức trực tiếp khắc sâu vào đến bộ não của đối phương bên trong. Là nhằm vào cùng Phương Thiên Nam đều là thiên nguyên cảnh chân nhân cảnh giới Mộ Dung Tuyết. Ngoài ra, lại căn cứ những thứ này lẻ loi tổng tổng tin tức đến lớn mà suy đoán lời nói, Phương Thiên Nam tại đấu giá hội hiện trường thời điểm, chú quan tâm đến cái tia hai của gái, liền trở thành hiểm nghi lớn nhất đối tượng. Mộ Dung Tuyết mơ hồ cảm giác được, tựa hồ là tại lúc đó, theo sát Phương Thiên Nam rời đi bóng người bên trong, chính là hai đạo thức tha dáng người. Là Lấy, có như vậy trong mắt, Mộ Dung Tuyết đều cảm thấy ý nghị của mình phi thường đột ngột rồi. Thải Điệp cùng Lục Y nữ tử như vậy nên kỷ, như thế nào lại là tông sư cảnh tu luyện giả đây? Thế nhưng, gần giống như là trời ở giữa tòa Long Thành trên quảng trường hỗn loạn, hình như chính là tại Phương Thiên Nam, cùng với Thải Điệp, Lục Y nữ ý xuất hiện sau đó tạo thành. Mộ Dung Tuyết trong khoảng thời gian ngắn, cũng thật sự là không nghĩ ra, còn có dư thừa khả năng. Nghĩ tới đây, Mộ Tuyết rất nhiều cẩn thận hỏi ý kiến hỏi một chút Triệu Hằng. Mục Trường Thiên hai người, đến tụt cùng là tại ra sao dưới tình huống, mới gặp được Thái Điệp rồi. Bất quá, lúc này Thiên ở giữa tòa Long Thành trên quảng trường chiến đấu, như cũng đang tiếp tục. Phương Thiên Nam cùng Thái Điệp, Lục Y nữ tử mặc dù rời khỏi rồi, sở hữu phân tán ở trung tâm trên quảng trường thần thức năng lượng, cũng toàn bộ tiêu tan, trái lại là tu luyện giả ở giữa chiến đấu, vẫn còn đang điên cùng diễn ra. Mộ Dung Tuyết đánh giá bốn phía một cái, trong đầu lại lần nữa dần hiện ra rồi, Phương Thiên Nam trước khi rời đi lời nói, liền hướng về phía bên người mọi người nói một câu, mấy người chúng ta, hay là trước trở về tinh điện ở bên này cứ điểm, mới quyết định đi. Mà khác, chúng ta cũng có thể từ người phụ trách nơi này trong miệng, đạt được càng nhiều hơn liên quan tới bên này tin tức. Trung Phi phải so với chúng ta ở chỗ này, lung Tung suy đoán tới hữu dụng. Cố Dương tuy rằng từ Mộ Dung Tuyết trong giọng nói, mơ hồ cảm nhận được Mộ Dung Tuyết có thể là có cái gì xác định suy đoán, bất quá, Mộ Dung Tuyết tạm thời không có nói ra dự định, hắn tự nhiên cũng không thật nhiều hỏi. Cố Dương cũng không muốn, lại trải qua một lần bị Mộ Dung Tuyết công kích sự tình. Đoạn người, liền tại Mộ Dung Tuyết, Cố Dương dưới sự hướng dẫn, quả quyết lựa chọn một phương hướng, hỏa tốc giết ra Thiên Long thành trung tâm quảng trường. Đối với mộ Dung Tuyết đoàn người tới nói, đã không có thần thức năng lượng ảnh hưởng, mỗi người đều có thể phát hiện ra bản thân đỉnh phong lực lượng đến, chỉ là ở trung tâm trên quảng trường trong hoàn cảnh như vậy phá vòng vây, vẫn là đối lập đơn giản dễ dàng. Đối với mộ Dung Tuyết đoàn người hành động tiếp theo, Phương Thiên Nam Tại đem mình cần thiết lan truyền tin tức, trực tiếp lợi dụng thần trí của mình, khắc sâu vào đến mộ Dung Tuyết não hại sau đó, sẽ không suy nghĩ thêm. Lấy mộ Dung Tuyết thông tuệ, Phương Thiên Nam Tại vận dụng thần trí của mình năng lực sau đó, đến, đối phương cũng sẽ hiểu cái này một lần, có sư cảnh tu luyện giả tham dự chứ? Mà Phương Thiên Nam bỗng nhiên động dùng thần thức lực lượng, hiển nhiên cũng là đang an ủi mộ Dung Tuyết, hắn Phương Thiên Nam mặc dù là đang cùng tông sư cảnh tu luyện giả rằng co bên trong, cũng có thoát khỏi nguy cơ năng lực. Là Lấy, Phương Thiên Nam tại vừa mới rời đi trung tâm quảng trường sau đó, liền toàn bộ khuyết tán ra thần trí của mình đến. Một mặt, là vì cho mình ly khai, xác định chính xác nhất con đường, ở một phương diện khác, thải điệp, Lục Y nữ tử hai người truy kích, Phương Thiên Nam cũng cần thời khắc quan tâm một thoáng. Nếu không thì, cho dù là Phương Thiên Nam tự cho là mình đi đường tốc độ phi thường mau lẽ rồi, chẳng lẽ còn sẽ nhanh hơn tông sư cảnh tu luyện giả. Phương Thiên Nam trong đầu Đông Nhân liền nghĩ đến, tông sư cảnh tu luyện giả, làm là trên đại lục cường đại nhất tu luyện giả cấp độ, để cho nhất người hâm mộ năng lực, chính là bay trên trời rồi. May mắn là, Phương Tiên Nam thông qua thần trí của mình cảm ứng được, Thải Điệp, Lục Ích nữ từ hai người, cũng không có lựa chọn vận dụng năng lực như vậy. Khá tốt, khá tốt. Phương Tiên Nam âm thầm nói thầm, chỉ muốn đối phương có nhất định kiếm kỵ, như vậy, Phương Thiên Nam muốn từ Thải Điệp tay của hai người bên trong, toàn thân trở ra, cũng không phải là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nếu không, lấy Thải Điệp hai người năng lực, một khi toàn lực thi triển ra lời nói, Phương Thiên Nam suy nghĩ chính mình mặc dù là cuối cùng có thể thoát khỏi đi ra, nhưng cũng nhất định là phi thường kết cục bi thảm. Hơn nữa, nếu là Thải Điệp hai người thật không có chút nào kiêng kỵ lời nói, lại tại sao lại ở trung tâm trên quảng trường, Ngự Vương Thiên Nam sức mạnh thuần thức, đến ảnh hưởng tất cả tu luyện người tâm trí đây. Trực tiếp một chút, Thải Điệp đại khái có thể toàn bộ vận chuyển tinh lực trong cơ thể, do đó biểu hiện ra bản thân tông sư cảnh thực lực đến. Nói như vậy, bất kể là có bao nhiêu người, đối với Thải Điệp đấu giá thắng hai cái vật phẩm, tràn đầy ngẫm nghĩ, cũng không dám tại Thải Điệp trước mặt làm càn đi. Phải biết, cái này tu luyện giả thế giới bên trong, bất luận cái nào đứng đầu thế lực, cũng không dám hứa chắc mình có thể chịu được tông sư cảnh tu luyện giả lựa giận. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài hứa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến với điểm, ký đi ân cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Điền. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 448, thần thức tiến công. Phương Nam một bên cảm ứng sau lưng thái điệp, lục y nữ tử động tĩnh, một bên ở trong đầu không ngừng thôi diễn, chính mình sắp đi tới con đường Có thể nói, Thải Điệp hai nữ, tuy rằng tạm thời bởi vì một loại nào đó kiêng kỵ, không muốn tại Thiên Long Thành bên trong thể hiện ra chính mình tông sư cảnh thực lực đến, thế nhưng, như là đã ra Thiên Long Thành đây, Phương Thiên Nam không phải chưa hề nghĩ tới, Thải Điệp hai nữ, trong nội tâm có chỗ cố kỵ nguyên nhân. Thải Điệp, cùng với Lục Y nữ tử tại Lý Ký tiệm đan dược bên trong biểu hiện, để cho Phương Thiên Nam tâm trạng bên trong rất là rõ ràng, hai nàng này, tuyệt đối không phải là tinh điện thành viên, nếu không thì, Phương Thiên Nam đối với tinh điện thành viên như thế nào đi nữa không biết, cũng sẽ không không để ý đến trẻ tuổi như vậy hai tên tông sư cảnh tu luyện giả, huống chi Thải Điệp còn biết luyện chế đặc thù thôi tình đang dược. Lấy Thải Điệp thực lực mà nói, như vậy thử, không thể nghi ngờ là không phù hợp thân phận của nàng đấy. Hơn nữa, quan trọng nhất đó là, liền Tinh Điện tại Thiên Long Thành thiết lập cứ điểm người phụ trách, đang nhìn đến Thải Điệp, Lục Y nữ tử sau đó cũng không có gì đặc biệt biểu hiện, vậy càng là nói rõ rồi, Thải Điệp hai người cùng bên này Tinh Điện người phụ trách là không nhận biết. Đã như vậy lời nói, Thải Điệp, Lục Y nữ tử còn có thể tại Lý Ký tiệm đang dược bên trong, đợi một đoạn thời gian, thậm chí, Thải Điệp còn có thể mượn với Lý tiệm đan năng lượng, trấn luyện chế đan năng Quan hệ của Song phương, đã đánh giá Phương Thiên Nam hào hảo cân nhắc một phen. Nếu là thải điệp hai nữ, là thuộc về ngoại trừ tinh điện ở ngoài còn lại ngũ đại thế lực thành viên lời nói, như vậy trắng trợn, đi tới tinh điện thế lực trong vòng phạm vi còn hạt, lại sẽ có ra sao mục đích đây. Đặc biệt là vào lúc này, Phương Thiên Nam đã thấy rõ đến hai người thực lực chân thật. Rất mang, Phương Thiên Nam còn làm dự tính xấu nhất, nếu là mình thật sự bị chết tại thải điệp tay của hai người bên trong, như vậy, mộ Dung Tuyết mấy người trở về túi đầu tinh điện bẩm báo hoài nghi đối tượng bên trong, khẳng định không thể thiếu thải điệp hai nữ. Đến lúc đó, xe đưa tới hầu quả Mặc dù là tông sư cảnh tu lựa giả, cũng rất khó thừa nhận chứ. Về phần thải điệp hai nữ sẽ ở đánh chết Phương Thiên Nam sau đó, lại quay đầu đem hiểu được bộ phận nội tình Triệu Hằng, mộ dung tuyết mấy người cũng ngay tiếp theo đánh chết, Phương Thiên Nam là muốn cũng chưa hề nghĩ tới. Thật muốn làm như vậy lời nói, nói không chừng, trên đại lục 6 thế lực lớn bên trong bình phân thiên hạ thế cuộc. Nói không chừng trong nháy mắt sẽ xa vào đến hỗn loạn trong chính chiến rồi. Phương Thiên Nam suy nghĩ, cho dù là thải điệp hai người tới Thiên Long bên trong, mục đích cuối cùng như thế nào đi nữa trọng yếu, cũng sẽ không điên cuồng đến trình độ như thế này. Thải Điệp liền ở trung tâm trên quảng trường thể hiện ra chính mình tông sư cảnh thực lực, đều có chỗ kiêng kỵ, lại làm sao có khả năng làm ra như thế hành động điên cuồng đến đây? Là lấy Phương Thiên Nam ở trong nội tâm, đối với Thải Điệp, Lục Y nữ tử thân phận của hai người, ngày càng tò mò. Trên đại lúc này, còn có nhiều thế lực bên trong sẽ có trẻ tuổi như vậy tông sư cảnh tu luyện ra đây. Hơn nữa, còn không phải một cái. Muốn nói, Thải Điệp cùng Lục Y nữ tử hai người, chính là các nàng sở thuộc thế lực người dẫn đầu, Phương Thiên Nam là thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Phương Thiên Nam suy đoán, như vậy thế lực bên trong cho dù là mức độ thấp nhất, cũng còn sẽ có còn lại tông sư cảnh cao thủ đi. Mà đang ở Phương tiên Nam trong đầu suy nghĩ, không ngừng lan tràn thời điểm, thải điệp cùng lục y nữ tử hai người, khoảng cách Phương tiên Nam khoảng cách, cũng là càng ngày càng gần. Trung quy là về mặt thực lực chiến lệnh, quá mức rõ ràng a. Phương Thiên Nam bất đắc dĩ cảm thán một câu. Mặc dù là tông sư cảnh tu luyện giả, không có sử dụng tới ngự không năng lực phi hành, muốn theo dõi bên trên một tên tiên nguyên cảnh chân nhân, vẫn tương đối đơn, đơn giản. Cho dù là Phương Thiên Nam đã là đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn, cũng không có cách nào sợ bị thải điệp đuổi theo vận mệnh. Ta nói, hai vị không đến nỗi muốn tại Thiên Long thành bên trong, cùng với ta chiến đấu bên trên một hồi chứ? Phương Thiên Nam chỉ có thể là tại một cái đối lập hẻo lánh trong hẻm nhỏ, bất đắc dĩ xoay người. Hướng về phía Từ Từ rõ ràng Thải Điệp, lục y thân ảnh của cô gái, nói ra, hơn nữa, nếu là thật tại đây bên trong chiến đấu, vậy còn không bằng trực tiếp liền tại vừa rồi trung tâm trên quảng trường chiến đấu đây. Ha ha ha. Thải Điệp nhưng là hướng về phía Phương Thiên Nam, tiêu nợ đủ cười, nói ra, xem ra, ngươi người này, thật sự chính là coi mình là có chuyện như vậy à. Cuối cùng, Thải Điệp còn có chút cân nhắc hướng về phía Phương Thiên Nam, hỏi một câu ngươi cảm thấy, ngươi thật sự có thể đón lấy tông sư cảnh tu luyện giả một cách sau. Phương Thiên Nam lông mày, không khỏi chính là chọn một thoáng, nói ra, "Có tin hay không là tùy các ngươi, ngược lại, lời này của ngươi lúc trước, ta liền nghe đến đã qua, thế nhưng, ta cho tới bây giờ, như cũng còn rất tốt đứng ở trước mặt của các ngươi." Ồ. Lục Y nữ tử nghe vậy, không khỏi kinh ngạc nhìn Phương Thiên Nam một chút. Rất hiển nhiên, đến thời điểm như vậy, Phương Thiên Nam hoàn toàn không có cần thiết nói dối. Như vậy, một tên có thể tại Thiên Nguyên cảnh trung kỳ tu luyện giả, liền có thể tiếp được tông sư cảnh tu luyện giả công kích, tạm thời không nói đến, người tông cảnh tu luyện giả có hay không toàn lực xuất kích, nhưng phàm là tông sư cảnh tu luyện giả hướng về phía thấp hơn thật ra thực lực cảnh giới tu luyện giả xuất thủ, đủ để chứng minh rồi, công kích như vậy tuyệt đối không phải đùa giỡn. Nếu không thì, bất kể là hắn bản thân, sẽ mất mặt, thậm chí còn ném là tất cả tông sư cảnh tu luyện giả mặt. Xem ra, ngươi người này thực lực, thật sự chính là vượt quá tưởng tượng của ta Thải Điệp trầm ngâm chốc lát, nói ra, "Như vậy, liền để ta mở mang kiến thức một chút, thực lực của người đi." Trong khi nói chuyện, Thải Điệp khí thế toàn thân, dĩ nhiên tại đột nhiên, liền kéo lên lên. "Thải Điệp tỷ tỷ." Lục Ít nữ tử có chút bất đắc dĩ hô một câu. Yên tâm đi, tiểu thư, ta sẽ chú ý đúng một đấy." Thải Điệp nhưng là hướng về phía Lục Y nữ tử, gật gật đầu, sau đó, liền đem sự chú ý của mình chuyển hướng về phía Phương Thiên Nam, nói ra, "Liền cho ta xem một chút, có thể tại Thiên Nguyên cảnh liền ngưng tụ ra thần thức, hơn nữa có đặc thủ khí cảm tu lệ giả, là như thế nào thực lực đi." "Tiểu thư." Phương Thiên Nam ngược lại là trực tiếp không để ý đến thải Điệp đối với tiếng hô của mình. Nói cho cùng, tại thải Điệp khí thế, vừa ngay từ đầu leo lên thời điểm, Phương Thiên Nam liền đã làm xong ứng đối chuẩn bị. Ngược lại là Thải Điệp cùng Lục Y nữ tử sự quan hệ giữa hai người lần thứ nhất rõ ràng hiện ra ở Phương Thiên Nam trước mặt. Hiển nhiên, Thải Điệp cùng Lục Y nữ tử quả nhiên là tới từ ở cùng một cái thế lực, hơn nữa, Lục Y nữ tử vẫn là cái thế lực này bên trong là người cực kỳ trọng yếu vật. Cùng lúc đó, Phương Thiên Nam đối với như vậy thế lực cũng có càng nhiều hơn suy đoán. Liên tại Phương Thiên Nam xa vào đến ngây người chốc lát, Thải Điệp công kích liền xuất hiện rồi. Để cho Phương Thiên Nam có chút ngoài ý muốn chính là, Thải Điệp trên tay cũng không có bất kỳ động tác gì, liền trên mặt biểu lộ đều là lộ ra như vậy phong khinh vấn đạm, cùng lúc đó, Phương Thiên Nam trong đầu cũng là một trận đau đớn thần thức công kích. Phương Thiên Nam trong nháy mắt sẽ hiểu thải địa điểm phương thức công kích. Như vậy, Phương Thiên Nam trong thức hải thần thức hình như cũng trong nháy mắt này liền tự chủ chống lại lên thải điệp thần thức công kích tới. Đúng rồi. Phương Thiên Nam nói thầm một câu. Vào ngay hôm nay Thiên Nam ba người, chỗ đứng yên địa phương vẫn là tại Thiên Long thành bên trong, nếu là tranh đấu độc tĩnh quá mức kịch liệt lời nói, nói không chừng liền sẽ khiến cho còn lại tu luyện giả chú ý cứ việc vào lúc này, đã là tại hơn nửa đêm thời gian, Thiên Long thành bên trong đại đa số địa phương đều sa vào đến trong bóng tối. Thế nhưng Phương Thiên Nam cùng tông sư cảnh tu luyện giả ở giữa chiến đấu, động tĩnh sẽ tiểu sao. Đến lúc đó đưa tới rất nhiều người vây xem, hoàn toàn là có thể dự kiến sự tình. Cái này cũng là Phương Thiên Nam ngay từ đầu sẽ cảm thấy Thải Điệp hai người không sẽ ở thời điểm này liền lựa chọn tiến công đồng dạng. Không biết sao Thải Điệp lựa chọn thần thức cấp độ bên trên tiến công, nhưng là phi thường thích hợp hiện nay hoàn cảnh, hoàn toàn có thể đem chiến đấu trong lúc đó gây ra đến động tính, khống chế tại trong phạm vi nhất định. Chỉ là, tương đối với Phương Thiên Nam tới nói, thần thức bên trên tiến công vẫn là lần đầu tiên gặp được. Bất kể là tại trình độ hung hiểm bên trên vẫn là tạo thành hậu quả bên trên, thần thức bên trên so đấu, nếu so với trực tiếp chiến đấu, tới càng thêm phức liệt. Một cái sơ sẩy lời nói, khả năng sẽ rơi vào đến trở thành ngu ngốc hoàn cảnh. Cái này cũng là đại đa số tông sư cảnh tu luyện giả, nếu không có đến sống còn tình trạng, cũng sẽ không sử dụng thần thức đến tiến hành quyết đấu nguyên nhân. Không, chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến với điểm, ký đi ăn cơm, tặng phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kilyan. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy mô chương 449, kích phát đồ đàng lực lượng. Trên thực tế, tông sư cảnh tu luyện giả tại lẫn nhau quyết đấu bên trong, đều sẽ tận lực phòng ngự, thần thức cấp độ bên trên so đấu, mặc dù là sẽ vận dụng đến thần thức năng lượng, vậy cũng chỉ là nổi lên phụ trợ tác dụng, càng nhiều hơn, còn là thông qua thần thông bên trên so đấu, cùng với võ kỹ bên trên tỷ thí, đến quyết định lẫn nhau ở giữa thắng bại. Thế nhưng, tông sư cảnh tu luyện giả nếu là đang đối mặt thấp hơn tông sư cảnh giới tu luyện giả thời điểm, như vậy, thần thức bên trên công kích, liền trở nên vô cùng có lợi lên. Nabila, một tên tông sư cảnh tu luyện giả đang đối mặt những cái kia không có ngưng tụ ra thần thức đối thủ, thần thức công kích tại ưu thế bên trên sẽ càng thêm rõ ràng. Trước đó thời điểm, Thải Điệp sở Dĩ tại Thiên Long Thành trung tâm trên quảng trường, lựa chọn lợi dụng thần thức năng lượng, đến nhiễu loạn còn lại tu luyện giả tâm thần, chính là tông sư cảnh tu luyện giả, đối mặt với thấp hơn tông sư cảnh tu luyện giả, ưu thế lớn nhất vị trí. Nhưng nếu không, mặc dù là Thải Điệp thực lực đã đạt đến tông sư cảnh giới, muốn một lần đem sở hữu ở trung tâm trên quảng trường tu luyện giả công kích toàn bộ tránh đi, vẫn có nhất định khó khăn. Trừ phi Thải Điệp vốn có thần thông, vừa lúc là có thể dùng đến tiến hành quần công. Thế nhưng Vào lúc này, bởi vì Phương Thiên Nam đã ngưng tụ ra thần thức, Thải Điệp đối với Phương Thiên Nam thần thức phía trên công kích, tự nhiên sẽ chịu đến Phương Thiên Nam chống lại. Cứ việc giữa hai người bầu không khí, vào lúc này tương đối là im, từ bề ngoài nhìn trên mặt, ai cũng không có động một thoáng, thế nhưng, bên trong hung hiểm, mặc dù là không có tham dự vào công kích Lục Y nữ tử, cũng không có vào lúc này tiến hành can thiệp. Chỉ có Lục Y nữ tử cũng cùng Thải Điệp như vậy, đối Phương Thiên Nam triển khai thần thức bên trên tiến công, mới có thể chủ đạo Phương Thiên Nam cùng Thải Điệp ở giữa thế cục chiến đấu. Ngoài ra, thần thức bên trên so đấu, liền đúng là không có quá nhiều kĩ xảo có thể nói. Vừa đến là cần xem xong phương thần thức hậu trọng trình độ, thư yếu chính là xem xong phương đối với thần thức vận dụng tới thủ pháp rồi. Phương Thiên Nam tại kiến thức, trung tâm trên quảng trường thải điệp vận dụng thần thức, đến đầu độc chỗ có tu luyện người tỉnh cảnh sau đó. Vào lúc này, cùng thải điệp so đấu lên thần thức đến, Phương Thiên Nam chủ động liền đem mình bày tại yếu thế một phương. Mà Phương Thiên Nam chỗ chọn lựa thủ pháp, cũng chỉ có thể là phòng ngự. Chính là thải điệp thần thức, một khi trọng điểm cái nào một phương hướng bên trên tiến công, Phương Thiên Nam sẽ tức thời tại cái phương hướng này, tăng lên thần trí của mình năng lượng. Tuy rằng đến lúc này, Phương Thiên Nam sẽ sa vào đến vô hạn bị động bên trong, thế nhưng Đối với Phương Thiên Nam tới nói, còn có thể tìm tới biện pháp tốt hơn sao? Phương Thiên Nam hiển nhiên là không có lợi dùng thần thức đến tiến công thủ đoạn của đối phương, mặc dù là Phương Thiên Nam chính mình tại ngưng tụ ra thần thức sau đó, đối với thần thức bên trên cảnh nộ. có thể trợ giúp cho Phương Thiên Nam không ít một tay, cái kia cũng chỉ là châm đối đối phó những cái kia không có ngưng tụ ra thần thức tu luyện ra đấy. Giống như là Phương Thiên Nam rời đi trung tâm quảng trường thời điểm, không mình muốn nói, trực tiếp khắc sâu vào đến mộ dung tuyết trong đầu. Thế nhưng, so với lên thải điệp cái này thứ thiệt tông sư cảnh cao thủ mà nói, Phương Thiên Nam tại thần thức bên trên vẫn sử thủ đoạn, liền có vẻ hơi giật gấu vá vai rồi thải điệp thần thức năng lượng. Tứ dường như là vô cùng vô tận đồng dạng, giống như biển cả bình thường. Mà Phương Thiên Nam chính mình cũng cảm giác được, thần trí của mình năng lượng đang đối mặt thải điệp thời điểm, tựu như cùng là trong biển rộng một chiếc thuyền con, cả người đều tựa hồ là tại thần thức năng lượng làn sóng bên trong, không ngừng phát phòng. Ẩm. Một tiếng. Phương Thiên Nam bỗng nhiên cảm giác được, trong biển ý thức của chính mình một trận rung động. Loại kia đau đớn cảm xúc, tựu như cùng là trực tiếp tại Phương Thiên Nam trong đầu bộ phát ra đồng dạng, Phương Thiên Nam liền cơ hội tránh né đều không có. Trong lúc nhất thời, Phương Thiên Nam trên mặt vẽ mặt một mảnh trắng bệnh. Phô cỡ. Một tiếng. Phương Thiên Nam khỏe miệng, không kiềm hãm được, liền nổ ra một ngụm máu tươi đến. Phương Thiên Nam nhìn về phía Thải Điệp ánh mắt, cũng nhiều vài tia tán nhẫn mùi vị. Nếu, thật chỉ là thần thức bên trên so đấu, như vậy, liền nhìn, đến tột cùng là ai thần thức có ưu thế lớn hơn nữa đi. Phương Thiên Nam âm thầm hạ quyết tâm. Nếu như nói, tại ngay từ đầu thời điểm, Phương Thiên Nam còn kiêng rẻ Thải Điệp bên người lục y nữ tử sẽ cùng một chỗ xuất thủ, như vậy, đến vào lúc này, Phương Thiên Nam cũng đã bị thương, hình như sở hữu kiêng kỵ, so với Phương Thiên Nam trước mắt cho gặp phải tình cảnh tới nói, cũng có thể tạm thời trước tiên buông xuống. Thải Điệp sức mạnh thần thức, cơ hội là không có bất kỳ thuộc tính tính chất. Phương Thiên Nam mặc dù là bị Thải Điệp khổng lồ lực lượng thần thức, bước bách đến bị thương hoàn cảnh, thế nhưng, tại Phương Thiên Nam xem ra, Thải Điệp có lẽ tại nhằm vào những cái kia không có ngưng tụ ra thần thức tu luyện giả mà nói, có rất nhiều thủ pháp, chỉ là những thủ pháp này, đến đối mặt với Phương Thiên Nam thời điểm, nhưng không có quá nhiều hiệu dụng. Dù sao, tông sư cảnh tu luyện giả ở giữa chiến đấu, vận dụng đến thần thức công kích cơ hội, thật sự là có ít. Mặc dù là Thải Điệp đã là tông sư cảnh tu luyện giả rồi, cũng không có cố ý đi đến nắm giữ cùng một cấp độ bên trên tông sư cảnh ở giữa thần thức tiến công thủ đoạn. Nói trắng ra, chính là như vậy thủ đoạn công kích, không chỉ phi thường hiếm thấy, hơn nữa, mặc dù là học xong cũng sẽ rất vô bổ. Phương Tiên Nam có thể cảm thụ, chính mình sở dĩ đang cùng thải điệp thần thức tranh tài bên trong, bị thương, nguyên nhân lớn nhất, còn là thần thức của hắn năng lượng quá mức đơn bạc duyên cơ. Phương Tiên Nam cũng không phải tông sư cảnh tu luyện giả, đơn giản là gặp may đúng dịp bên trong, trước một bước tại thiên nguyên cảnh chân nhân cảnh giới thời điểm, liền ngưng tụ ra thần thức mà thôi. Nếu không phải thứ hại tồn tại, Phương Tiên Nam suy nghĩ, đơn thuần ngưng tụ ra thần thức tu luyện giả, tại thải điệp như vậy dễ như bẻ cảnh khô thần thức công kích khí thế bức bách dưới đã sớm bó tay chịu trói rồi. Bất quá, Phương Thiên Nam cũng không phải không phản kháng chút nào lực lượng. Nghĩ tới đây, Phương Thiên Nam quả quyết đem tâm thần của chính mình chìm đắm đến thức hải bên trong, hơn nữa, vận chuyển trung đan điền bên trong Phượng Hoàng pháp tướng năng lượng hoàn toàn kích hoạt rồi trong thức hải Phượng Hoàng đồ đằng. "Vành!" Một tiếng, phản phất là tại bỗng nhiên trong lúc đó, Phương Thiên Nam trong óc, nhiều hơn một tiếng nóng dục khí tức. Như vậy khí tức, tại Phương Thiên Nam chính mình xem ra, chỉ là tràn đầy thuộc tính năng lượng mà thôi, thế nhưng, một khi những thứ này thần thức năng lượng phá tan Phương Thiên Nam thức hải phạm vi, khuếch tán ra, có thể tạo thành hiệu quả Liên Phương tiên Nam chính mình cũng chưa từng thấy qua. Là lấy, Phương Thiên Nam tại hoàn toàn kích phát ra trong áo phượng hoàng đồ đẳng năng lượng sau đó, liền vi thường mong đợi, ngọn lửa thần thức ý lực, đến tột cùng sẽ cho thải điệp hai người mang đến bao nhiêu chấn động đây. Cơ hội là tại Phương tiên Nam trong thức hải, đột nhiên dần hiện ra hỏa thuộc tính năng lượng hơi thở đồng thời, thải điệp trên mặt, liền toát ra một tơ vẻ mặt kinh ngạc. Ngay sau đó, thải điệp tựa hồ là muốn quả quyết thu hồi công kích mình đi ra ngoài thần thức năng lượng. Dù sao, Phương Thiên Nam trên người đột nhiên thay đổi khí thế, để cho thải điệp có loại không hiểu thấp cảm giác. Cái cảm giác này, đối với tông sư cảnh tu luyện giả mà nói, tới quá mức không giải thích được. Thải Điệp lấy chính mình kinh nghiệm, liền ngay đầu tiên làm ra lựa chọn chính xác nhất. Không biết sao Phương Thiên Nam thần thức quyết tán ra đến tốc độ, sao muốn vượt qua Thải Điệp thu hồi thần thức mình năng lượng tốc độ. Tại song phương so đấu bên trong, phần lớn giao phong đều là vây quanh Phương Thiên Nam cho đứng yên địa phương đến chuyển động lấy. Lúc này, tại Phương Thiên Nam cùng Thải Điệp trong lúc đó, cơ hồ phần lớn thần thức năng lượng đều là thuộc về Thải Điệp đấy. Phương Thiên Nam chỉ là cố thủ chính mình quanh thân một cái thu hẹp phạm vi mà thôi. Vào lúc này, Thải Điệp thần thức năng lượng dỗng nhiên co rút lại lên. Phương Thiên Nam nguyên bản khuyết tán ra thần thức, gần giống như đột nhiên tránh thoát ràng buộc giống nhau, nhanh chóng truy tìm thải điệp thần thức năng lượng. Ngay sau đó, Phương Thiên Nam trong thức hải phượng hoàng đồ đằng kích hoạt sau đó, nương tụ ra đến ngọn lửa thần thức, cũng trong nháy mắt này buộc phát ra. Tốc độ kia, so với thải điệp đối với thần thức năng lượng bên trên tu về mà nói, thì càng là mau lẹ vô số lần. Phương Thiên Nam thần thức sau đó, gần giống như thoát tù đẩy lão hổ đồng dạng, hung mãnh mà cường thế truy kích thải điệp thần thức năng lượng. Càng để cho thải điệp cảm giác được giật mình lạ, một khi thần chí của mình năng lượng chưa kịp rút về đến gặp được phương thiên nam thần thức năng lượng, gần giống như bị đối phương năng lượng cắn nuốt đồng dạng. Thái Điệp bên trong kinh ngạc trong lòng, trong nháy mắt liền hiện lên ở trên mặt. Cùng lúc đó, Thái Điệp sắc mặt cũng đang từ từ phân tán ra một vệ đỏ ứng. Cũng không phải Thái Điệp, vào lúc này làm là nữ tính tu lệ giả, sẽ có thẹn thùng các loại tâm tình, thật sự là thải Điệp có thể rất rõ ràng cảm giác được, thần trí của mình lực lượng bị phương thiên nam lực lượng chỗ chạm tới bộ phận, dĩ nhiên tại tự dưng tan biến. Chính mình khống chế thần thức năng lượng, không có tiêu hao tại song phương trong lúc giằng co, trái lại là bị đối phương thần thức năng lượng cắn nuốt. hơn nữa, tại Thái Điệp trong đầu Còn có một cố sợ hãi cực nóng cảm giác. Điều này làm cho Thải Điệp nhìn về phía Phương Thiên Nam ánh mắt dần dần tràn đầy quái dị sát thái. Đứng ở Thải Điệp bên người Lục Y nữ tử, tại vào lúc này, hình như cũng là cảm thấy Thải Điệp tình hình, trong lúc nhất thời, tuy rằng Lục Y nữ tử còn có chút không biết vì sao, thế nhưng trong ánh mắt kinh ngạc cũng là thế nào cũng che lấp không xong đấy. Theo bản năng, Lục Y nữ tử thân thức liền hoàn toàn khuyết tán ra. Phương Thiên Nam tự nhiên cũng lưu ý đến Lục Y nữ tử động tĩnh. Để cho Phương Thiên Nam có chút ngoài ý muốn chính là, Lục Y nữ tử cũng không có vào lúc này, lựa chọn phe tấn công Thiên Nam trái lại là khởi động thần trí của mình năng lượng, tại Phương Thiên Nam cùng Thải điệp trung quanh, thành lập nên một đạo hằng rào. Đơn giản tới nói, Lục Y nữ tử liền chỉ lo Phương Thiên Nam cùng Thải điệp ở giữa chiến đấu, hai vạ tới vô tội, hay hoặc giả là tạo thành động tĩnh quá lớn, gây nên còn lại tu luyện giả nhận ra. Nếu không thì, một khi Phương Thiên Nam thần thức năng lượng, do phòng thủ chuyển thành tiến công, đến Thải điệp trước mặt, tất phải sẽ gợi ra một vòng mới càng chiến đấu kịch liệt. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến với điểm, ký đi ăn cơm, tặng phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M kỳ ẩn. Câm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy một chương 450 đột nhiên biến mất. Không được, cái này ra hỏa lực lượng thần thức bên trong, dĩ nhiên hàm chứa thiên hỏa năng lượng. Khi Lục Y nữ tử lực lượng thần thức, tại Phương Thiên Nam cùng Thải Điệp hai người chung quanh, xây dựng lên một đạo thần thức che chắn sau đó, Thải Điệp rốt cuộc suy nghĩ ra, Phương Thiên Nam sức mạnh thần thức bên trong đặc thủ thành phần đến. Cái gì? Lục Y nữ tử nghe vậy sau đó, cũng là trong náy mắt, quả quyết rút lui chính mình vừa mới tạo dựng lên thần thức che chắn. Có lẽ Phương Thiên Nam chính mình cũng còn không phải phi thường tin tưởng, ngọn lửa thần thức là tính. Thế nhưng, Thải Điệp cùng Lục Y nữ tử, trong nội tâm nhưng là phi thường tin tưởng. Một khi gặp được có được ngọn lửa thần thức tu lệ giả, như vậy, là phe đối địch, đối với thần thức bất kỳ lần nào triển khai, đều cần thay đổi được cẩn thận, nếu không, một khi thần trí của mình về sức mạnh, lấy dính đối phương thần thức, chỗ trả giá cao, thật sự là quá khổng lồ một ít. Thải Điệp trước đó thời điểm, sở dĩ cảm giác được, chính mình đối với khuyết tán ra thần thức, không có cách nào khống chế, mơ hồ có một loại bị thôn phệ cảm giác, chính là ngọn lửa thần thức đặc thù hiệu dụng. Phương Thiên Nam thần thức Nếu là tiếp xúc được còn lại năng lượng, có lẽ còn không sẽ có cái gì đặc biệt biểu hiện, thế nhưng, chỉ cần là chạm được lực lượng thần thức, như vậy, xin lỗi, thần thức sau đó chính là nhằm vào tất cả tu luyện người sức mạnh thần thức đấy. Cơ hội là bất luận cái gì tông sư cảnh tu luyện giả thần thức, đều sẽ bị ngọn lửa thần thức cắn đốt. Không, xác thực tới nói, là bị ngọn lửa thần thức chôn thiêu đốt đi. Loại này hoàn toàn không có cách nào đi tiếp xúc, một khi tiếp xúc, sẽ suy yếu thần trí của mình lực lượng tình hình, thải điệp làm một tên tông sư cảnh tu luyện giả, như thế nào lại ngốc đến tiếp tục cùng Phương Thiên Nam so đấu thần thức lực lượng đây. Mặc dù là lục y nữ tử, Vốn là có muốn ngăn cản giữa hai người chiến đấu động tĩnh, mới sử dụng tới thần trí của mình lực lượng, thế nhưng, nghe thấy đến Phương Thiên Nam trong thần thức, dĩ nhiên là hàm chứa thiên hỏa, cơ hội là theo bản năng đấy. Nàng Tụu đem sở hữu sức mạnh thần thức cho thu lại rồi. Đương nhiên rồi, cũng không phải nói, bất luận cái gì tông sư cảnh tu lệ giả, chỗ khuyết tán ra đến thần thức, đối mặt với Phương Thiên Nam ngọn lửa thần thức, cũng chỉ có thể là kiếm chỗ trốn lựa chọn rồi. Nếu là ở thực lực cảnh giới bên trên, vừa xa Phương Nam, đặc biệt là tại thần thức vận dụng tới, có nhất định thủ pháp, hơn nữa còn tại thần thức thuần hậu độ bên trên, vượt quá xa Phương Thiên Nam lời nói. Phương Thiên Nam ngọn lửa thần thức cũng không phải vô địch. Giống như là Phương Thiên Nam dù cho là dùng thần trí của mình sau đó. Đối với Tinh Điện trưởng lão, điện chủ đến tiến hành công kích, nói không chừng sẽ không có lớn như vậy hiệu quả. Thế nhưng, Thái Điệp cùng Lục Y nữ tử tuy nhiên đã là tông sư cảnh cao thủ, nhưng còn không phải trưởng lão, thậm chí là điện chủ cấp bậc tồn tại. Là lấy, bất kể là Thái Điệp, vẫn là Lục Y nữ tử, tại phát hiện Phương Thiên Nam thần thức đặc tính sau đó, chỉ có thể là quả quyết lựa chọn kiếm chối trốn ngọn lựa thức phương mang. Có chút vượt quá Thái Điệp cùng Lục Y nữ tử dự liệu là, khi Lục Y nữ tử khuyết tán ra thần thức năng lượng toàn bộ thu hồi, mà thải điệp thần thức năng lượng cũng đang lục tục thu hồi trong quá trình, Phương Tiên Nam ngọn lửa thần thức. Dĩ nhiên là đột một biến mất rồi. Giống như là Phương Tiên Nam thân thể hoàn toàn biến mất ở trước mặt hai người đồng dạng. Cái này ra hỏa, dĩ nhiên không có thừa thắng xông lên. Thải điệp có chút ngạc nhiên nói một câu. Ngay sau đó, thải điệp cùng Lục Y nữ tử ánh mắt đều không tự chủ được nhìn hướng Phương Tiên Nam trước đó cho đứng yên phương hướng. Chỉ là, nơi đó đâu còn có Phương Tiên Nam bóng người? Sẽ không phải là đã chạy trốn chứ? Lục Y nữ tử ánh mắt không khỏi cũng là toát ra vài phần thần sắc hoài nghi. Tiểu thư Ngươi có thể tuyệt đối đừng nghĩ như vậy, dưới tình huống như vậy, cái này ra hỏa nếu không phải thừa thắng xông lên, coi như là không tệ, làm sao sẽ chạy trốn đây? Thải điệp ánh mắt lập lòe, phân tích nói ra, hơn nữa, nếu là muốn trốn chạy lời nói, trước đó tại hắn và cuộc tỷ thí của ta bên trong, rơi vào hạ phong thời điểm, liền có thể chạy trốn, như thế nào lại đột nhiên biểu hiện ra thiên hỏa năng lượng đến? Cũng thế, Lục Y nữ tử không khỏi gật gật đầu. Có thể nói, Phương Thiên Nam vào lúc này động tĩnh, quả thực là biểu hiện có chút không hiểu ra sao. Thế nhưng, chúng ta lại không thể vào lúc này khuyết tán ra thần trí của mình, đến tìm hiểu hắn hướng đi. Lục Ích nữ tử tiếp tục nói ra, nếu như hắn đúng là rời đi, ngược lại cũng tôi, nếu là còn tiếp tục ẩn dấu ở chúng quanh, chúng ta một khi khuyết tán ra thần thức, chẳng phải là bên trong hắn kế. Ta cũng không tin, hắn có thể đủ tại chúng quanh của chúng ta ẩn dấu cả đời. Thái Điệp tự nhiên cũng nghĩ đến, nếu như điều động thần thức lực lượng đến tiến hành tra xét lời nói, nói không chừng, như cũng sẽ bị Phương Tiên Nam nắm lấy cơ hội, do đó lợi dụng ngọn lửa thần thức, cho hai người tạo thành to lớn thương thích, thế nhưng, là tông sư cảnh tu luyện giả, tuy rằng tại nhận biết bên trên, muốn so với phổ thông tu luyện giả mạnh mẽ bên trên rất nhiều, dù sao Phương Thiên Nam thực lực cũng không kém. Nếu là có tâm ẩn nút lời nói, tại không có cách nào động dụng thần. Thức dưới tình huống, Thải Điệp muốn xác thực tìm ra Phương Thiên Nam ẩn nút phương vị, nhưng là phi thường khó khăn. Thải Điệp chỉ có khổ cười vài tiếng, từng có lúc, là tông sư cảnh tu luyện giả, một khi mất đi thần thức cha xét, sẽ ở trong chiến đấu, trở nên cùng người mù một loại. Nếu là lời đã nói ra, sợ rằng thật không có bao nhiêu tu luyện giả sẽ tin tưởng chứ. Thần thức lực lượng, Thải Điệp cùng lục y nữ tử là tạm thời không có cách nào sử dụng, thế nhưng, Thải Điệp nhanh chóng liền vận chuyển trong cơ thể mình tinh lực, mặc dù cũng không có trực tiếp tiến hành công kích, nhưng cũng phòng bị Phương Thiên Nam đánh lén. Ngoài ra Lục Y nữ tử đang làm ra phòng ngự tư thái đồng thời, còn cố ý đem thần trí của mình hội tụ thành một cái tuyến trạng thái, tùy ý lựa chọn một phương hướng, nhanh chóng khuyết tán ra, một khi có chạm tới cái gì đặc thù năng lượng, liền sẽ lập tức thu hồi. Mặc dù nói, Lục Y nữ tử hành động như vậy, hơi có chút quá mức thận trọng cảm giác, chỉ là, tại không có biện pháp tốt hơn dưới tình huống, Lục Y nữ tử hành động như vậy, như cũng có thể dựa vào vật khí, tìm đến đến phương thiên nam địa điểm ẩn nốt. Chỉ là, tại thử mấy lần sau đó, Lục Y nữ tử bỗng nhiên nhíu mày, nói thầm, không đúng, ta xem người này là thật đi. Tại sao ạ? Thải Điệp có chút nghi ngờ hỏi. Ngươi cảm thấy, tại ta dùng vụng về phương pháp, nghĩ phải tìm đến hắn thời điểm, hắn chỗ địa điểm ẩn núp, cho dù là lại ẩn nấp, cũng có bị ta tìm được thời điểm chứ. Lục Ít nữ tự phân tích nói ra, hơn nữa, ta thần thức tra xét phương hướng, là tùy cơ, hoàn toàn không có bất kỳ quy luật có thể nói, nếu là hắn thật sự ẩn dấu ở xung quanh, phát hiện tình huống như vậy lời nói, tâm tình bên trên vận sóng, nhất định sẽ có. Thế nhưng, chúng ta nhưng không có tại quan thời gian này bên trong, cảm nhận được trong không khí bất luận cái gì cảm xúc bên trên vận sóng, có đúng hay không? Thải Điệp ánh mắt lập lòe, nói ra, nói như vậy, chính là chúng ta hai cái, lại bị một cái thiên nguyên cảnh tiểu tử "Rùa mớn, chỉ sợ là." Lục Y nữ tử bất đắc dĩ cười khổ, nói ra, "Ai để cho chúng ta có rất nhiều kiêng kỵ, hơn nữa, còn đụng phải một cái có thiên hỏa năng lượng ra ngoài đây." "Hừ." Thải Điệp cũng là giận dữ nói ra, "Đừng làm cho ta lần sau gặp được hắn, nếu không, có hắn đẹp mắt." Trong khi nói chuyện, Thải Điệp trên mặt một trận cắn răng nghiến lợi bộ dáng, nếu là Phương Thiên Nam gặp lời nói, mặc dù là không sợ tông sư cảnh tu luyện giả, cũng sẽ cảm giác được nhức đầu không thôi chứ. Dù sao, bất cứ người nào bị tông sư cảnh tu luyện giả chỗ lo lắng lên, đều sẽ không quá tự tại đấy. Thải Điệp cùng Lục Y nữ tử Đang phán đoán ra Phương Tiên Nam đã rời đi bên cạnh hai người sau đó, thần thức năng lượng, cơ hội là trong mí mắt, liền bạo phát ra. Cứ việc, hành động của hai người, như cũ có loại thận trọng cảm giác, thế nhưng, có được ngọn lửa thần thức tu lệ giả, khả năng mấy ngàn vạn, cái người trong, cũng không có một cái. Loại này tỷ lệ, thật sự là so với tại Thiên Long thành bên trong, gặp được một tên điện chủ cấp bậc tu lệ giả, tới càng thêm ít hỏi. Nếu không phải thải điệp cùng Lục Y nữ tử từng ở trong điện tịch từng thấy Thiên Hỏa ghi chép, nói không chừng, mặc dù là hai người gặp được Phương Thiên Nam, cũng không phát hiện được, Phương Thiên Nam là có ngọn lửa thần thức chứ. Xem ra, cái này ra hỏa, thật sự chính là giở đi. Lục Ít nữ tử tại cẩn thận do xét một lần, nhìn thấy thải điệp trên mặt, như cũ có loại tức giận bất bình biểu lộ, liền mở miệng nói ra, ngược lại ngươi cũng biết, hắn là tinh điện đệ tử, nếu là ngươi thật muốn tìm lời của hắn, có rất nhiều cơ hội chứ. Thải điệp cũng là ở trên mặt không hiểu một đỏ, nói ra, ta một người đi tinh điện lời nói, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới, cùng chính mình muốn chết không khác nhau gì cả. Ngươi biết là tốt rồi. Lục Ít nữ tử đi mà là bất đắc dĩ nói, ngược lại, ngươi mặc dù là tìm tới hắn, hẳn là cũng bắt hắn không biện pháp gì chứ. Ai nói Thải Điệp đông nhiên lớn tiếng lên, nói ra, ta đó là những hắn, ai biết hắn sẽ có thiên hỏa năng lượng a. Nếu như trước đó có thể biết lời nói, ta sớm liền trực tiếp giết tới rồi, còn với hắn so cái gì thần thức a. Nếu là Thải Điệp tại ngay từ đầu, rồi cùng Phương Thiên Nam động thủ tranh tài tính lực, hay hoặc giả là thần thông các loại, chỉ có thể nói, kết quả cùng tình huống bây giờ, tuyệt đối là bất đồng. Chỉ có thể nói, Thải Điệp tại ngay từ đầu cùng Phương Thiên Nam tỉ thí thời điểm, liền tuyển nhậm phương hướng. Chẳng trách cái này ra hỏa, sẽ lúc trước lời son sắt mà nói, có thể từ sư cảnh thủ hạ đào tẩu đây. Cuối cùng Thải Điệp còn có chút không cam lòng nói thầm một câu, hóa ra là yên tâm có chỗ dựa chắc cả. Thôi đi. Lục Ý nữ tử cũng là không vui nói, nếu không phải ngươi một mực nhằm vào nhân ra, hắn cũng sẽ không gây sự với ngươi đi. Bất quá, trải qua chuyện này, ta ngược lại thật ra càng thêm xem trọng hắn. Có ý gì? Thải Điệp có chút tò mò hỏi. Nhất tiện, Thải Điệp ánh mắt đang quan sát Lục y nữ tử thời điểm, cũng nhiều chút không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác này, chào mừng ngài đến thời điểm, ký đi ăn cơm, phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M kỳ đi ẩn. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 451, không gian chế lợi. Thải Điệp nhưng là rất rõ ràng bên người Lục Y nữ tử thân phận, mặc dù nói, tại về mặt thực lực, Thải Điệp thực lực trước mắt cảnh giới là cùng đối phương tương đương, thế nhưng, bất kể là tại niên, kỵ bên trên, vẫn là ở về thiên phú, Thải Điệp khoảng cách Lục Y nữ tử cũng còn có cái này chênh lệch không nhỏ. Mà có thể được Lục Y nữ tử xem trọng người, bao nhiêu đều sẽ có không sai tiềm lực. Liên Điệp bản thân biết, tại bạn cùng lứa tuổi bên trong, Lục Y nữ tử xem trọng, hoặc là nói là xem trọng tu luyện giả thật sự là ít lại một chút. Vào lúc này, đến Tiên Long Thành đi tới một lần, liền gặp được một cái, thật sự là có chút vượt quá thải điệp dữ liệu. Bất quá, vừa nghĩ tới Phương Thiên Nam trong thần thức, dĩ nhiên hàm chứa thiên hỏa năng lượng, nếu là Phương Thiên Nam cũng có thể tấn cấp trở thành tông sư cảnh lời nói, như vậy, tương lai thật sự chính là đáng để mong chờ. Người như vậy, có thể được lục y nữ tử xem trọng, cũng là hợp tình hợp lý đấy. Hơn nữa, nghĩ đến Phương Thiên Nam niên kỷ, là như vậy tuổi trẻ, có thể đạt đến thực lực trước mắt cảnh giới, đúng là hiếm thấy. Biểu hiện như vậy, muốn tra cứu lên lời nói, tại nhân loại tu luyện giả bên trong thế giới Hiển nhiên là trong cùng tuổi người kiệt xuất rồi, mà ở thải điệp vị trí yêu tộc bên trong, có thể đạt đến tình cảnh như thế, cũng là phi thường ấy đòi. Có lẽ, chỉ có tiểu thư của mình mới có thể xo so ra mà vượt đi. Thải điệp nội tâm như vậy suy tính. Trong lúc nhất thời, thải điệp nhìn về phía Lục Y nữ tự ánh mắt, thì càng là nhiều hơn mấy phần mập mở. Người nghĩ gì thế? Lục Y nữ ý nhìn thải điệp dáng vẻ, tựa hồn là hơi có chút hồn ở trên mây cảm giác, không khỏi bất đắc dĩ khẽ lắc đầu một cái, nói ra, ta chỉ nói là, trước hắn tại đấu giá hội bên trên tu được thú hồn thạch, nếu như Cái kia khối thú hồn thạch thật sự có được chúng ta suy đoán bên trong năng lượng lời nói, nói không chừng còn thật sự có thể bị hắn mở ra đến. Tiểu thư kia, chúng ta trước đó tại sao không mua xuống khối này thú hồn thạch đây? Thái Điệp có chút kỳ quái hỏi. Chúng ta cái này một lần mục tiêu chủ yếu chính là đã tới tay bản đồ, nếu như tại đấu giá hội bên trên, bất luận cái gì muốn lấy đồ vật, đều nhất định phải bắt lại, như vậy, đối với chúng ta tài chính là một cái áp lực không nói, mặc dù là đối với chúng ta sau này hành động cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Lục Y nữ tự suy tính nói ra, nếu không Ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta sẽ cái gì mà sẽ đổi theo trong miệng ngươi ra hoặc kia, không tha. Hơn nữa, còn không dám trực tiếp vận dụng tông sư cảnh thực lực để chiến đấu. Chẳng trách, có Lục Y nữ tử phân tích, Thải Điệp cũng là có chút công nhận, chính là có chút tiện nghi tên kia. Ha ha ha. Ngươi nha. Lục Y nữ tử nhìn Thải Điệp, vẫn còn đang hé miệng cười, ta đoán chừng, các ngươi dưới một lần thời gian gặp mặt, chắc chắn sẽ không khoảng cách quá dài. Nói xong, Lục Y nữ tử liền trước tiên rời đi phương thiên nam cùng Thải Điệp địa phương chiến đấu. Thật sự, tiểu thư, ngươi sẽ không lả lại có kế hoạch gì chứ? Thải Điệp thanh âm nhàn nhạt chuyển đến, mà thân ảnh của nàng cũng đi theo Lục Y nữ tử cùng một chỗ, từ từ biến mất tại Thiên Long Thành trong màn đêm. Hiện tại Thải Điệp cùng Lục Y nữ tử hai người, cùng rời đi sau đó, tại Phương Thiên Nam trước kia chỗ đứng yên địa phương, cách đó không xa một cái âm u bên trong góc, Phương Thiên Nam bỗng giãng, từ từ rõ ràng. Thú hồn thạch. Mục tiêu chủ yếu là điều đồ, tài chính áp lực. Từng cái từng cái đột một danh tử, từ, từ Phương Thiên Nam trong miệng lầm bầm mà ra. Mà Phương Thiên Nam trong ánh mắt, cũng từ từ kiên định. Tạm thời mặc kệ, Thải cùng Lục Y nữ tử ở giữa giao lưu, có hay không cố ý thành phần hay hoặc giả là đang thăm dò Phương Thiên Nam đến tuột cùng có hay không thật sự lý khai. Tại Phương Thiên Nam nghĩ đến, vào lúc này, hai nữ trong miệng chỗ nói ra được từ ngữ, hẳn không có hư khả năng giả. Cái gọi là thú hồn thạch phải là Phương Thiên Nam tại đấu giá hội bên trên trô đấu giá được đặc thù khoáng thạch rồi. Về phần lục ý nữ tử cùng thải điệp hai người, tại đấu giá hội bên trên mục tiêu cuối cùng, chính là Vân Phượng Triệu Trạch địa đồ, Phương Thiên Nam đối với cái này cũng không ngoài ý muốn. Nhất tiện, Phương Thiên Nam còn nghĩ tới rồi, lục ý nữ tử cùng thải điệp hai người, sở dĩ không có đấu giá dưới, 300 năm trước long ra gia, gia chủ bộ kiếm khả năng cũng là bởi vì tài chính chưa đủ dư cớ, hay hoặc giả là nghĩ phải tận lực giảm nhỏ, mọi người quan tâm. Chỉ là, Từ Lục Y nữ tử cùng Thải Điệp đôi câu vài lời bên trong, Phương Thiên Nam cũng không thể tận khả năng nhiều suy đoán ra càng nhiều hơn nội dung đến, chỉ có thể là tiếp tục đối hai nữ, biểu hiện ra rất lớn lòng hiếu kỳ mà thôi. Bất quá, vừa nghĩ tới, mình có thể ẩn dấu ở hai tên tông sư cảnh tu luyện giả dưới mí mắt, mà không bị tông sư cảnh tu luyện giả phát hiện, Phương Thiên Nam trên mặt thì có không nói ra được đặc ý. Có thể nói, cái này một lần trải qua, đối với Thải Điệp, Lục Y nữ tử hai người tới nói, là ký ức khắc sâu. Mặc dù là đối với Phương Thiên Nam tới nói, cũng đồng thời là khắc sâu ấn tượng đấy. Đặc biệt là Phương Thiên Nam tìm tới một loại tại tông sư cảnh tu luyện giả trước mặt, cũng đủ để chiếm cứ ưu thế phương thức chiến đấu. Không, xác thực tới nói, hẳn là tìm tới hai loại phương thức. Một trong số đó, tự nhiên là Phương Thiên Nam càng ngày càng tin tưởng trong biện ý thức của chính mình Phượng Hoàng đồ đang hiệu dụng, cái gọi là ngọn lửa thần thức, cái kia mạnh mẽ thôn phệ còn lại tu luyện giả thần thức hiệu dụng, thật sự là liền Phương Thiên Nam chính mình cũng kinh ngạc không thôi. Thứ hai, chính là Phương Thiên Nam tránh né thải điệp cùng lục y nữ tử trà xét phương pháp rồi. Phương Thiên Nam không phải chưa hề nghĩ tới tại từ bản thân lấy được nhất định ưu thế sau đó, dựa vào thần trí của mình hỏa tính cả thủ, đối thái điệp triển khai tiến một bước tiến công. Nếu như có thể nói, nói không chừng, Phương Thiên Nam vẫn có thể đối thải điệp thần thức tạo thành trọng thương. Thế nhưng, thoáng một cân nhắc, Phương Thiên Nam liền quả quyết buông tha cho tính toán của mình. Thần thức công kích chỉ là tông sư cảnh tu luyện giả tất cả công kích thủ đoạn bên trong một loại, thật muốn nói đến lời nói, thái điệp một khi buông tha cho thần thức công kích, ngược lại sử dụng tới tinh lực phương thức công kích, thậm chí là thần thông, Phương Thiên Nam nghĩ môn ứng phó, tất phải cần phải đem hết toàn lực, còn không thấy được là có thể toàn thân trở ra. Đặc biệt là tại thái điệp bên người, Còn có đồng dạng là tông sư cảnh tu luyện giả lục ý nữ tử tồn tại. Là Lấy, Phương Tiên Nam tại trải qua một phen ngắn ngủi cân nhắc sau đó, liền hoàn toàn buông tha cho, tiếp tục dựa vào ngọn lửa thần thức đến tấn công dự định. Trái lại là thừa dịp cơ hội như vậy, tại thải điệp cùng lục ý nữ tử đều bởi vì ngọn lửa thần thức xuất hiện kinh ngạc, mà ngây người chốc lát, đem bóng người của chính mình cho rất tốt ẩn giấu đi. Đương nhiên rồi, chỉ là bằng vào thân pháp, ly khai chính mình trước kia chỗ đứng yên địa phương, tìm tới một chỗ đối lập gần nấp địa điểm, muốn tránh thoát tông sư cảnh tu luyện giả điều tra, hiển nhiên là chuyện không thể nào. Chư Phi là Phương Thiên Nam tốc độ chạy trốn, có thể vượt qua tông sư cảnh tu luyện giả đuổi theo tốc độ, nếu không thì Phương Thiên Nam đều không có bất kỳ cơ hội nào, thoát ly thải điệp cùng lục y nữ tử truy kích. Nghĩ tới nghĩ lui, Phương Thiên Nam tại thân thể của chính mình, nhanh nhẹn tiến vào âm ú góc sau đó, trước tiên, liền vận chuyển bên trong đan điền không gian năng lượng, đem trung quanh của mình, ít nhất là đối diện lấy lục y nữ tử cùng thải điệp hai người phương hướng, cho toàn bộ bao vây lại. Tại Phương Thiên Nam nghĩ đến, lực lượng không gian cũng không thuộc về tinh lực phạm chủ. Hơn nữa, tại trước đó thời điểm, Phương Thiên Nam cũng không có tại thải điệp trước mặt hai người, bày ra qua lực lượng không gian Cho nên, vào lúc này, Phương Thiên Nam dỗng nhiên vận chuyển lên không gian năng lượng, tuyệt đối là một cách không ngờ sự tỉnh. Đặc biệt Phương Thiên Nam chỗ thúc dục lực lượng không gian, còn không phải dùng để tấn công, chỉ là dùng để phòng thủ, hoặc là, sát thực tới nói, liền là dùng để ngăn cản thải điệp cùng Lục Y nữ tử hai người điều tra. Chỉ là, đối với Phương Thiên Nam tới nói, dùng lực lượng không gian đến kiến trúc một đạo phòng ngự vòng, hơn nữa đem thân thể của mình hoàn toàn dung nhập vào lực lượng không gian trong vòng dây, vẫn là lần đầu tiên. Cho nên, tại Phương Thiên Nam trong nội tâm, lúc ban đầu thời khắc, bao nhiêu vẫn là có mấy phần thấp vọng. Điều này cũng làm cho Phương Thiên Nam tâm tình trở chợt phi thường mãnh liệt. Nếu không phải Lục Y nữ tử cùng Thái Điệp, tại thu hồi thần thức trước tiên bên trong, xuất phát từ cẩn thận, mà không có khuyết tán ra thần thức đến tiến hành điều tra, do đó cho Phương Thiên Nam vô cùng tự tin, cùng với đầy đủ thời gian, đến từ như khởi động lực lượng không gian, hoàn toàn đem mình hoàn toàn tan vào đến lực lượng không gian vòng vây bên trong lời nói, nói không chừng, Thái Điệp cùng Lục Y nữ tử vẫn có thể phát hiện Phương Thiên Nam tồn tại. Chỉ là, tại Thái Điệp cùng Lục Y nữ tử lãng phí sau một khoảng thời gian, lại nghĩ muốn thông qua thần thức, đến điều tra Phương Thiên Nam tồn tại, liền có vẻ hơi bất đắc dĩ phát thể thần thức năng lượng, mặc dù là xúc động đến Phương Thiên Nam chung quanh lực lượng không gian, cũng sẽ bị rất tốt ngăn cách ra. Cho dù là Thải Điệp cùng Lục Y nữ tử, sẽ thoáng cảm giác được, Phương Thiên Nam chỗ địa điểm ẩn nút, có chút mật thủ, cũng sẽ không nghĩ tới là Phương Thiên Nam ẩn dấu ở bên này. Dù sao, ba người vị trí địa điểm, nhưng là tại Thiên Long thành bên trong. Cho dù là ba người họ tại một cái đối lập hẻo lánh góc tối bên trong, cũng không có thể bảo đảm, liền thật không có tu lệ giả từ bên này trải qua. Thải Điệp cùng Lục Y nữ tử tại điều tra thời điểm, càng nhiều hơn chính là đang tìm, thần thức quét tán trong phạm vi, thuộc về Phương Thiên Nam khí tức. Về phần còn lại thuộc tính sóng năng lượng, hay hoặc giả là người qua đường phi tức, sẽ không tại thải điệp cùng lục y nữ tử cha tìm bên trong phạm vi rồi. Cái này mới cho Phương Thiên Nam, rõ ràng liền ẩn dấu ở thải điệp cùng lục y nữ tử bên cạnh hai người, vẫn không có bị các nàng cơ hội phát hiện. Ngược lại là tại thải điệp cùng lục y nữ tử sau khi rời đi, Phương Thiên Nam không hiểu ở trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Sở dĩ không có ẩn dấu đến càng xa một chút địa phương, mà lựa chọn gần đây ẩn dấu, Phương Thiên Nam tự nhiên là có muốn thám thính một ít hai nữ thân phận tin tức rồi. Phương Thiên Nam nhưng không cảm thấy, hai nữ tại tiệm không thấy chính mình sau đó, sẽ một câu đều không nói, chính mình ly khai. Mà cuối cùng thu hoạch, Phương Thiên Nam không thể nói được thỏa mãn, nhưng cũng không có thất vọng. Chỉ ít, Phương Thiên Nam biết rõ rồi, chính mình đấu giá bên trong lấy được cái kia khối đặc thủ khoáng thạch, là thú hồn thạch đúng không? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 452, phản truy tung, 1. Phương Thiên Nam ánh mắt có chút sâu xa, nhìn thải điệp cùng Lục Ý nữ tử phương hướng ly khai, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ lắc đầu, chuẩn bị quay người trở về tinh điện tại Thiên Long thành thiết lập cứ điểm nơi, cùng Tuyết đoàn người hợp lại. Cũng không biết, tại từ bản thân ly khai trung tâm quảng trường sau đó, Mộ Tuyết đoàn người đến cùng như thế nào. Bất quá, có chính mình trước khi đi cho địa điểm, lấy mộ dung tuyết năng lực phân tích đến xem, bọn hắn hẳn là đã sớm an toàn trở về tinh điện cứ điểm chứ. Phương Thiên Nam nghĩ như thế. Đương nhiên, liền tại Phương Thiên Nam chuẩn bị cất bước, hướng hồi lúc đi, Từ Thiên Long thành ngoại vi phương hướng, mơ hồ chuyển đến một chút khí tức bên trên con sóng, đưa tới Phương Thiên Nam chú ý. Đây là? Phương Thiên Nam âm thầm nói thầm một câu, yêu thú khí tức. Nếu như nói, Phương Thiên Nam lúc này là ở vào Thiên Long thành ở ngoài lời nói, mặc dù là cảm ứng được có yêu thú khí tức, đó cũng là chuyện rất bình thường. Dù sao, Phương Thiên Nam đi ra tinh điện, chính là có lịch luyện ý nghĩ đấy. Mà đối với trên đại lục bất luận cái gì một tên tu luyện giả mà nói lịch luyện sân bãi, cơ hồ đều sẽ có yếu tố tồn tại nếu không thì cái tiêu chính là trực tiếp tìm cùng cảnh giới tu luyện giả tiến hành trao đổi thế nhưng tại thiên Long Thành như vậy tu luyện giả tụ tập địa phương Dĩ nhiên sẽ xuất hiện yêu thú khí tức và sóng cũng đủ để gây nên phương thiên Nam cảnh giác và hiếu kỳ rồi đặc biệt là cái này một cô yếu thú khí tức, Tuy rằng phi thường yếu đất lại như cũng 10 phần phân khích, tựa hồ là tại trước hển yêu thú bản thân mạnh mẽ ngay sau đó liền tại phương thiên Nam cao này ng mắt nhìn yêu thú hơi thở và sóng chỗ chuyển tới phương hướng thời điểm mà khắc một cô tương tự yêu thú khí tức, lại một lần chuyển tới. Dĩ nhiên là hai con yêu thú. Phương Tiên Nam tâm trạng chấn động, có thể nói là phi thường to lớn, cũng không biết ở bên kia phải hay không có tu luyện giả ta ứng đối như vậy yêu thú. Ồ không đúng. Phương Tiên Nam bỗng nhiên, tựa hồ là phát hiện cái gì quái gì tình huống đồng dạng, trong lúc nhất thời, trên mặt vẻ mặt biến ảo chớp trỡn. Lại lần nữa ngẩng đầu, hướng về phía yêu thú khí tức chuyển tới phương hướng liếc mắt nhìn. Phương Tiên Nam tựa hồ là trong lúc giật mình đã minh bạch cái gì đồng dạng, nhanh chóng hướng về vị trí đó, truy đuổi đánh tới. Nếu như suy đoán của mình có thể được chứng thực lời nói, cái kia thật sự chính là đại phát rồi. Một bên thật nhanh chạy, một bên Phương Thiên Nam trong đầu suy nghĩ, không ngừng dọc theo ra. Cùng lúc đó, tại Phương Thiên Nam chỗ trải qua địa phương, đưa tới từng đợt dao động, Phương Thiên Nam cũng là không có cách nào đi cố kỵ. Mặc dù nói, Phương Thiên Nam lúc này chạy trốn địa điểm là tại Thiên Long thành bên trong. Thế nhưng, Phương Thiên Nam hiển nhiên là không có nhiều thời giờ như vậy, dựa theo Thiên Long thành bên trong đường phố đến tiến hành đi tới. Phương Thiên Nam thứ nhất không có thời gian như vậy, thứ hai, cũng không có cái kia tất yếu. Thiên Nguyên cảnh trung kỳ tu luyện giả, tuy rằng còn chưa thể bay trên trời, trực tiếp bỏ qua Thiên Long Thành bên trong đông đảo kiến trúc. Thế nhưng, Phương Thiên Nam muốn lấy thẳng tắt con đường, từ Thiên Long Thành bên trong mặt qua, vẫn là có thể. Là lấy, Phương Thiên Nam chốc chốc sẽ nhảy lên phòng ốc đỉnh chót, chốc chốc đấy lại sẽ tại trên đường phố nhanh chóng lao nhanh. Cho dù là phía sau, ngẫu nhiên sẽ có tranh luận thanh âm chuyển đến, hoặc là chửi tới, hoặc là ở một tiếng đóng cửa lại cửa sổ tiếng vang. Phương Thiên Nam đều sẽ không để ý. Khi Phương Thiên Nam đi tới Thiên Long Thành bên thành duyên thời điểm, lúc này mới dừng lại tốc độ của mình, sau đó bắt đầu cẩn thận cảm ứng, điều tra lên. Là nơi này. Phương Thiên Nam cau mày thầm thì: Không đúng, không phải là nơi này, như vậy, hẳn là bên này. Theo Phương Tiên Nam không ngừng điều tra, rốt cục xác định yêu thú khí tức ban đầu chỗ tàn mát ra địa điểm. Để cho Phương Tiên Nam có chút kỳ quái là, ở cái địa phương này không có bất kỳ chiến đấu nào vết tích, thậm chí, liền tu luyện giả tung tích đều hiếm thấy xuất hiện ở đây. Cảnh tượng như vậy, đối với Phương Tiên Nam tới nói, thật sự là quá mức quá dị. Là Thiên Long thành bên trong còn lại tu luyện giả, đối với yêu thú sẽ xuất hiện tại Thiên Long thành bên trong, quá kết thuộc, vẫn là những người tu luyện này cảm ứng được yêu thú mạnh mẽ, là lấy, mới rối rít chính không có đuổi theo lại đây. Vào lúc này, Phương Thiên Nam ngược lại là ghi nhớ lên Cố Dương đến. Nếu là có Cô Dương ở bên cạnh lời nói, chỉ ít Phương Thiên Nam còn có cái hỏi dò đối tượng đúng không? Phương Thiên Nam cảm thấy, còn chưa phát hiện có bất kỳ tu luyện giả tại hướng về bên này chạy tới dấu hiệu, cho dù là Phương Thiên Nam khuyết tán ra thần trí của mình đến tiến hành tra xét, cũng không có phát hiện tu luyện giả phía trước vết tích. Thế nhưng, Phương Thiên Nam lại có thể xác định, chính mình trước đó cảm ứng được yêu thú khí tức, xác sắc, sắc thực thực chính là ở chỗ này xuất hiện đấy. Điều này làm cho Phương Thiên Nam rất có loại nghĩ mãi mà không ra cảm giác, phản bất là hết thảy manh mối, đến nơi này, liền toàn bộ các đứa Không đúng." Phương Thiên Nam ngẩng đầu, nhìn Tương Thành, theo bản năng nói thầm một câu, yêu thú hẳn là từ bên này, trực tiếp ly khai Thiên Long Thành rồi. Nếu không thì, Phương Thiên Nam cũng không khả năng tại một đường chạy tới trong quá trình, cảm giác được yêu thú khí tức, càng ngày càng là yếu đất rồi. Chỉ là, Phương Thiên Nam nhìn thấy Tường Thành độ cao sau đó, chỉ có thể là cười khổ một cái, nói thầm nói ra, xem ra, còn có thể là phi hành loại yêu thú a. Bằng không thì, chỉ là cái này Tường Thành, liền không thể dễ dàng như thế thông qua. Nếu là Phương Thiên Nam muốn truy kích bên trên, phi hành loại yêu thú, hiển nhiên là không hiện từ đấy. Lấy Phương Thiên Nam tốc độ Nếu là đi truy kích trên mặt đất yếu thú, đều còn tồn tại nhất định cơ hội lời nói, như vậy, đối mặt với phi hành ở trên bầu trời yếu thú, Phương Thiên Nam liền không thể ra sức. Cho dù là tông sư cảnh tu luyện giả, cũng không dám hứa chắc, chính mình liền nhất định có thể đủ đuổi theo phi hành loại yêu thú. Phải biết, nhất là một tên tông sư, tuy rằng có thể bay trên trời, cũng chưa chắc là có thể một mực phi hành xuống, hoàn toàn là bằng vào tu luyện giả thực lực của bản thân, đến tiến hành khoảng cách nhất định bên trên phi hành đấy. Thật giống như Phương Thiên Nam từ băng hỏa đảo bên trên trở về, tinh điện trưởng lão, từ bên bờ biển chạy tới trên tinh quá trình đồng dạng. Nếu là phổ thông tông sư cảnh tu luyện giả có thể bay trên trời khoảng cách thì càng là đoạn. Là lấy, Phương Thiên Nam tại trầm ngâm chỉ chốc lát sau, nhảy lên tường thành, đứng ở trên thành tường, nhìn hướng Tiên Long thành ở ngoài đêm tối. Tại Phương Tiên Nam đi tới trên tường thành sau đó, Phương Tiên Nam liền càng khẳng định rồi, cái kia hai cổ yêu thú khí tức, sắp thực là rời đi Tiên Long thành, hơn nữa, vẫn là lấy tường thành làm điểm dừng chân đấy. Điều này làm cho Phương Thiên Nam theo bản năng liền nghĩ đến, có phải hay không là một loại nào đó leo lên loại yêu thú đây. Nếu không thì, muốn thực sự là phi hành loại yêu thú, như thế nào lại tại trên tường thành nghĩ lại một thoáng, do đó tiếp tục bay lượn tại trên bầu trời. Đây không phải làm điều thừa nha. Bất quá, liền tại Phương Thiên Nam cẩn thận điều tra, trên tường thành yêu thú hơi thở thời điểm, bỗng nhiên, chính là sắc mặt biến đổi. Trong nháy mắt, liền thân thể ngồi xuống xuống, tại trên tường thành một chỗ gạch đá bên trên, tìm kiếm cái gì. Một bên tìm kiếm, Phương Thiên Nam còn một bên trở nên trầm tư. Xuất hiện tại Phương Thiên Nam trước mắt, là một chỗ không quá rõ ràng vết chân. Toàn bộ vết chân lớn nhỏ, để cho Phương Thiên Nam sẽ suy đoán, cái này nên là thuộc về một cái nữ giới vết chân. Tuy rằng, cái này vết chân rõ ràng độ, còn đáng giá thương thảo, thế nhưng, tổng thể lớn nhỏ, Phương Thiên Nam vẫn có thể đơn giản phân biệt ra đấy. Ngoài ra, chính là Phương Thiên Nam suy nghĩ, nơi này tường thành, ngoại trừ tu luyện giả ở ngoài, còn lại người bình thường hiển nhiên là sẽ không đặt chân bên này. Bất kể là tại lúc ban ngày, nếu là có người muốn leo lên tường thành, đều sẽ phải chịu thủ hộ cửa thành thủ vệ ngăn cản, mà tới được ban đêm, bên tường thành bên trên tuần tra, thì càng là chịu khó rồi. Phương Thiên Nam cũng chỉ là ỷ vào chính mình thiên nguyên cảnh chân nhân cảnh giới tu vi, mới có thể sợ bị người còn lại phát hiện. Nếu là còn lại tu luyện giả, muốn tại buổi tối thời khắc leo lên tường thành lời nói, mục đích to lớn nhất chính là ra khỏi thành. Mà một cái nữ giới tu giả, đơn độc tại ban đêm ra khỏi thành sắt suất Liền càng là thấp rồi. Phương Thiên Nam trong ánh mắt không khỏi dần hiện ra một vẻ vẻ phức tạp đến, còn âm thầm nói thầm, nên sẽ không đúng là hai nữ nhân kia chứ. Phương Thiên Nam trong miệng hai cô gái, tự nhiên là thải điệp cùng lục y nữ tử rồi. Xảy ra trung tâm trên quảng trường, hỗn loạn chiến đấu sự kiện sau đó, Phương Thiên Nam nhưng không cảm thấy, thải điệp cùng lục y nữ tử còn có thể trở về Lý Ký tiệm năng lượng, cho nên, mau sớm ra khỏi thành, đối với hai cô gái này tới nói, chính là lựa chọn tốt nhất. Huống chi, Phương Thiên Nam đã phát hiện hai người thực lực chân thật, còn chiến đấu một hồi. Thải cùng lục y nữ tử, lại càng không có lý do tiếp tục lưu lại Thiên Long thành bên trong. Phương thiên Nam suy nghĩ chính mình truy tung yêu thú hơi thở phương hướng cùng thải điệp cùng lục y nữ từ trước đó phương hướng ly khai là hoàn toàn nhất trí điều này cũng làm cho phương thiên Nam càng gia tăng hơn mậ đích đi suy đoán trước mắt phát hiện cái này nhàn nhạt, nhạt vết chân chính là thuộc về thải điệp hoặc là lục y nữ từ đấy thế nhưng toàn bộ trên tường thành hết thể gạch đá cơ hồ đều là giống nhau vì sao thải điệp cùng lục y nữ từ hai người liền chỉ là chỉ để lại một cái vết chân đây phương thiên Nam có chút chưa từ bỏ ý định tiếp tục tại trên tường thành tìm kiếm lên đến chỉ là vết chân dấu vết như vậy cũng không phải dựa vào phương thiên Nam khuyết tán xuất thần nhận thức là có thể từ được Là lấy, Phương Thiên Nam chỉ có thể là túi đầu, tại trên tường thành đã xuất hiện vết chân phụ cận, tìm kiếm. Dần dần, thật sự chính là bị Phương Thiên Nam phát hiện, một cái khác, càng thêm nhặt nhẽo một chút dấu chân. Sau đó, Phương Thiên Nam muốn khuyết tán ra thần trí của mình, đi cảm ứng một thoáng, thải điệp cùng lục y nữ tử, đến tột cùng đi bao xa thời điểm, đột nhiên phát hiện, tường thành ở ngoài trên mặt đất, dĩ nhiên không có bất kỳ thuộc về thải điệp cùng lục y nữ tử khí tức. Ngay sau đó, Phương Thiên Nam lại hướng về phía trên tường thành hai cái vết chân vị trí, cẩn thận phân biệt một thoáng, có thể là bởi vì Phương Thiên Nam đuổi theo tới thời gian, hơi muộn một chút thải điệp cùng lục y nữ tử hai người khí tức, càng nhiều hơn chính là tản mát đến trong không khí, theo gió mà động. Thỉnh thoảng, còn tồn tại một chút yêu thú khí tức, đồng dạng chen lẫn ở trong không khí. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, Quy 1 chương 453, Phản Truy Tung, 2. Trong lúc nhất thời, Phương Thiên Nam trong lòng nghi hoặc, là ngày càng trầm trọng. Đến tột cùng là thải điệp cùng lục y nữ tử đi tới bên này thời điểm, vừa vẫn phát hiện yêu thú tồn tại, là lấy mới mau chóng giải quyết xong yêu thú, mới hỏa tốc ly khai, hay là nói, thải điệp cùng lục y nữ tử trên người mang theo có yêu thú. Người trước Phương Thiên Nam cảm thấy thật sự là quá mức trùng hợp một ít, mà người sau, Phương Thiên Nam vừa cẩn thận nhớ lại một thoáng, cùng Thái Điệp, Lục Y nữ tử hai người đứng chung một chỗ thời điểm, hết thảy cảm xúc, luôn cảm thấy suy đoán như vậy, có chút không quá hiện thực. Theo bản năng, Phương Thiên Nam liền nghĩ đến, mình và Thái Điệp cùng Lục Y nữ tử, tại Lý Ký tiệm đang lưỡng, lần thứ nhất lúc gặp mặt, loại kia rung động tâm tình. Hồi đó, nhưng là liền Phương Thiên Nam đồng bạn, Triệu Hằng, Mục Trường Thiên hai người, đều không có phát hiện Thái Điệp trên người hơi thở dị thường. Mà trước đó yêu thú khí tức xuất hiện thời điểm, Phương Thiên Nam đồng dạng là ở trong nội tâm xuất hiện một chút rung động, nếu không thì Phương Thiên Nam cũng sẽ không truy tìm yêu thú khí tức, nhanh chóng như vậy truy đổi chạy tới, đơn giản là yêu thú khí tức, cho Phương Thiên Nam cảm giác rất đặc biệt, lại mơ hồ trương hiện mạnh mẽ, Phương Thiên Nam mới có thể đổi tới đến xem xét một chút đấy. Vào lúc này, khi Phương Thiên Nam đem hai loại cảm giác kết hợp chung một chỗ thời điểm, bỗng nhiên phát hiện, dĩ nhiên là trước nay chưa có phù hợp. Phương Thiên Nam không khỏi đem ánh mắt của mình hướng về Thiên Long Thành ở ngoài bóng đêm, cẩn thận đánh giá một chút, tựa hồ là đang xác định, gần nhất thành trên mặt đất, cũng không có bất kỳ tu luyện giả ly khai dấu vết lưu lại. Lúc này mới lặng lẽ gật, gật đầu, tâm trạng trong giây lát, làm ra một cái quyết định, nhanh chóng hướng về Thiên Long Thành ở ngoài thế giới, truy đổi đánh tới. Không cần Phương Thiên Nam đi suy đoán, Phương Thiên Nam cũng có thể xác định, Thải Điệp cùng Lục Y nữ tử hai người, là bằng vào ngự không năng lực phi hành, mới rời khỏi Thiên Long Thành. Đương nhiên, hai người cũng không hề trực tiếp liền tại Thiên Long Thành bên trong, trực tiếp bay trên trời, trái lại là trước một bước nhảy lên đầu tường, sau đó mới không hề e rẻ, rời đi Thiên Long Thành. Dùng Phương Thiên Nam lý giải đến xem, chính là tại Thiên Long Thành bên trong, Thải cùng Lục Y nữ tử, còn có thể kiêng kỵ một thoáng. Tật lực không sử dụng tới thuộc về tông sư cảnh thực lực của người tu luyện lời nói, như vậy, đến ngoại thành, Liên là hoàn toàn tự do thế giới rồi. Mà Thải Điệp cùng Lục Y nữ tử hai người, sở dĩ sẽ ở vứt bỏ phương Thiên Nam, hơn nữa chuẩn bị nhanh chóng ly khai Thiên Long thành thời điểm, lựa chọn một cái trong đó phương hướng, đến đi tới, Phương Thiên Nam suy nghĩ, cái phương hướng này, phải là Thải Điệp cùng Lục Y nữ tử cuối cùng chỗ đi tới nơi cần đến phương hướng. Nếu không thì, Thải Điệp cùng Lục Y nữ tử hoàn toàn không có cần thiết, lựa chọn tại trên tường thành lưu lại vết chân cái kia một đoạn khu vực, rời đi. Đường đường chính chính, từ cửa thành vị trí, ly khai Thiên Long thành chẳng phải là càng thêm hợp lý. Cho nên, cho dù Thải Điệp cùng Lục Y nữ tử đều là lựa chọn ra khỏi thành tường, liền trực tiếp bay trên trời, Phương Thiên Nam cũng không sợ chính mình sẽ theo mất rồi hai người. Chỉ cần Phương Thiên Nam đi tới phương hướng bên trên, không có phát sinh quá lớn sai lầm, Phương Thiên Nam luôn có đổi tới Thải Điệp cùng Lục Y nữ tử thời điểm. Hướng chi, Phương Thiên Nam còn suy đoán, lấy Thải Điệp cùng Lục Y nữ tử hai người tính tỉnh. một khi ly khai Thiên Long thành đủ xa khoảng cách, liền lại sẽ chọn trên mặt đất đi lại. Có thể tại Thiên Long thành bên trong có chỗ cố kỵ tông sư cảnh tu luyện giả, đến ngoài thành mặc dù sẽ một chút rất nhiều trở ngại, như vậy Tại trải qua cái khác thành phố thời điểm đây, cũng không thể trực tiếp bay qua thành phố này chứ. Phương Thiên Nam cần phải làm, chính là mau chóng chạy đi, nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Khi sắc trời dần dần sáng lên thời điểm, Phương Thiên Nam hoàn toàn là không biết mình đến địa phương nào đấy. Trong lúc cũng đi ngang qua một tòa thành thị, so với lên Thiên Long thành mà nói, tự nhiên là nhỏ hơn rất nhiều, Phương Thiên Nam tại ban đêm trực tiếp tiến vào thành thị, còn phí không ít công phu. Phải biết, cái này tu luyện giả thế giới bên trong trong thành thị nhỏ, cũng sẽ không có tương tự với Tiên Long thành như vậy tinh điện thiết lập cứ điểm, Phương Thiên Nam lạ trước tới bên này lịch luyện. Đại Thiên Long thành bên trong có thể cầm được chứng minh thân phận minh bài lời nói, đến cái thành phố này, tự nhiên có thể rất nhanh nhanh thông thông qua bọn thủ vệ kiểm tra, thế nhưng, ai bảo Phương Thiên Nam là vội vàng ở giữa truy tung đây. Phương Thiên Nam nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể là tìm đến một chỗ hẻo lánh một chút địa phương, trực tiếp từ trên tường thành nhảy tới rồi. Mà trong thành hoàn cảnh, bởi vì là sắp trời bóng tối diễn cớ, người đi trên đường phố rất ít, ngẫu nhiên sẽ có mấy tên tu luyện giả trải qua, Phương Thiên Nam chỉ là đánh giá bên trên một chút, liền nhanh chóng gặp thoáng qua rồi. Ngược lại là Phương Thiên Nam dọc theo đường đi Chốc chốc sẽ cảm ứng được quen thuộc yêu thú khí tức, đến trong thành thị thời điểm, liền trực tiếp biến mất rồi. Điều này làm cho Phương Thiên Nam có chút do dự, phải hay không muốn ly khai thành phố này, tiếp tục dưới sự truy kích đi đây. Bởi vì tạm thời, còn nháo không rõ ràng lắm, Thái điệp cùng Lục Y nữ tử, đối với đi đường tâm tình, đến tụt cùng là thật không nữa rất là bức thiết, Phương Thiên Nam chỉ có thể là mau chóng đi tới vào thành mặt khác một bên cửa thành phụ cận, làm tốt dự tính xấu nhất, tiến hành thủ chu đại tỏ Để cho Phương Thiên Nam có chút ngoài ý muốn chính là, sau khi ra khỏi cửa thành ra ngoại khu vực, Phương Thiên Nam dĩ nhiên lại lần nữa mơ hồ cảm ứng được quen thuộc yêu thú khí tức. Điều này làm cho Phương Thiên Nam có chút mực rỡ hai cô gái này thật sự chính là tại đi vội chạy đi bên trong A như vậy Phương thiên Nam tự nhiên là đánh bạ tiếp tục truy tung đi xuống tông sư cảnh tu luyện giả tại thời gian ngắn chạy đi bên trên không cần quá nhiều nghỉ ngơi thế nhưng nhân ra hiển nhiên không có phương thiên Nam như vậy nghị lực sẽ một mực đều lựa chọn trên mặt đất đi tới đương nhiên đây là phương thiên Nam trong lòng mình ghen tị ý nghĩ nếu là phương Thiên Nam cũng tấn cấp trở thành tông sư cảnh tu luyện giả rồi nói không chừng đang truy tung thời điểm nhưng phạm là người ở thưa thấp địa phương cũng đều xe bay trên trời chứ đương nhiên rồi ngắn ngủi chạy đi thời gian, đối với thiên nguyên cảnh trùng kỳ phương thiên nam mà nói, đồng dạng là không cần bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi đấy. Là lấy, phương thiên nam cũng có thể rất xa đoạn tại thải điệp cùng lục y nữ tử sau lưng của hai người, không ngừng theo dõi đi tới. Trừ phi là thải điệp cùng lục y nữ tử hai người, đột nhiên tại nào đó tỏa thành thị bên trong, cải biến đi tới phương hướng, nếu không, tại giáng ngoại khu vực, phương thiên nam mất dấu hai người xác suất, thật sự là quá thấp. Cùng lúc đó, phương thiên nam cũng có chút hiểu được, thải điệp cùng lục y nữ tử thân phận của hai người, nếu là ở bình thường trạng thái, cũng là sẽ tỏa ra thuộc về yêu thú hơi thở. Chỉ là Như vậy yếu tố khí thức, đối với tuyệt đại đa số tu luyện giả mà nói, không cảm ứng được mà thôi. Phương Thiên Nam tạm thời còn không rõ ràng lắm, vì sao là hắn có thể đủ cảm ứng được. Ngay từ đầu thời điểm, Phương Thiên Nam còn tưởng rằng, là thực lực của mình đã đạt đến tiên nguyên cảnh giới cớ. dù sao, ban đầu đi theo Phương Thiên Nam cùng một chỗ, tại Lý ký tiệm đan dược bên trong, gặp được thải điệp Triệu Hằng, một Trường Tiên hai người, sẽ không có cảm ứng được đặc thù cho người rung động cảm giác. Thế nhưng, tại đấu giá hội bên trên, liền mộ Dung Tuyết cũng không có đối thải điệp cùng lục y nữ tử hai người nhìn với cặp mắt khác xưa, về phần Long Liên Minh tên kia tiên nguyên cảnh chân nhân, đồng dạng là như vậy. Phương Thiên Nam mới suy nghĩ, nên là còn có nguyên nhân khác, mà không chỉ là thực lực cảnh giới bên trên duyên cớ. Đương nhiên rồi, nếu là thải điệp cùng Lục Y nữ tử hai người, cố ý thu liễm lên bản thân hơi thở, mặc dù là Phương Thiên Nam cũng phát hiện không được trong đó dị thường. Gần Giống như Phương Thiên Nam tại lần thứ nhất nhìn thấy thải điệp thời điểm, phát sinh tình huống. Phương Thiên Nam chỉ là gặp mặt đệ trong nháy mắt, có loại cảm giác đặc biệt, sau đó, rất nhanh đã bị thải điệp cho che giấu rơi mất. Nếu không phải thải điệp tại luyện chế đan dược thời điểm, bỗng nhiên sử dụng tới thần thức đến, Phương Thiên Nam đều còn tưởng rằng vẹn vẹn là chính mình ảo giác. Thế nhưng Theo phương thiên Nam truy tung hai nữ thời gian càng ngày càng dài phương thiên Nam ngược lại là có càng rõ ràng nhận thức cái thứ chính là tại thả điểm cùng lục y nữ từ hai người tiến vào toàn lực vận chuyển tinh lực trong cơ thể hay hoặc giả là tại chiến đấu bay trên trời chạy đi bên trong thời điểm trên người các nàng đặc thù khí thức Mặc dù là muốn trái lớp cũng phi thường khó khăn cái này một là phương Thiên Nam có can đảm một đường truy đổi đổi xuống lại sẽ không xuất hiện sai lầm không có mất dấu nguyên nhân vị trí phương thiên Nam thậm chí tại không vô ác ý tưởng tự thấy khi chính mình xuất hiện tại thải điểm cùng lục y nữ từ trước mặt hai người thời điểm hai người sẽ có dạng gì biểu lộ đây hơn nữa Phương Thiên Nam mặc dù có thể xuất hiện tại trước mặt hai người, hay là bởi vì đối phương bay trên trời, nghĩ phải nhanh một chút chạy đi, bỏ rơi hết thể kẻ theo dõi, mới đưa đến kết quả. Đến lúc đó, Phương Thiên Nam tin tưởng hai nữ trên mặt biểu lộ sẽ phi thường phân cách chứ. Nếu là hai nữ thu lại bản thân khí tức, chậm rãi đi đường người nói, Phương Thiên Nam suy nghĩ, chính mình thật sự chính là không có cơ hội gì, đuổi theo hai nữ. Phía trước thuộc về quen thuộc yêu thú khí tức, một mực không có tán biến, Phương Thiên Nam đuổi theo lộ trình, cũng là càng ngày càng dãi. Dần dần, Phương Thiên Nam phát hiện, chính mình ngoại trừ cụ thể phương hướng đi tới ở ngoài, còn lại Như là trải qua bao nhiêu thành thị, vượt qua mấy gia tộc phạm vi thế lực, thậm chí đã đi lại bao nhiêu lộ trình, đều có chút không rõ lắm rồi. Mà thải điệp cùng lục y nữ tử hai người, vẫn còn đang nhanh chóng đi tới. Nếu không phải Phương Thiên Nam có thể bằng vào này cố đặc thù yêu thú khí tức, đến xác định chính mình thật không có đi nhầm lời nói, nói không chừng, sớm liền từ bỏ rồi. Phải biết, Phương Thiên Nam suy nghĩ, chính mình ly khai Thiên Long Thành, cách hiện nay tốt xấu cũng có 10 ngày nửa tháng chứ. Đối với một cái tu luyện giả thế giới mà nói. Phương Thiên Nam tham khảo di tắt thành phủ cận tu luyện giả thế giới phạm vi đến suy đoán, lấy hắn lúc này thiên nguyên cảnh chân nhân thực lực tu vi, hết tốc lực chạy đi, đã trải qua thời gian nửa tháng, chí ít cũng đủ để xuyên qua toàn bộ tu luyện giả thế giới Phạm vi. Giống như là từ Thanh Vân tông vị trí U Minh Sơn mạch trung quanh, đi ngang qua di tặc thành, đi tới đi hướng tinh điện cạnh biển. Phương Thiên Nam cũng không cần tiêu tốn thời gian nửa tháng. Thế nhưng, nghĩ cho tới bây giờ vị trí tu luyện giả thế giới là một cái cao vũ tu luyện giả thế giới, Phương Thiên Nam tâm tình cuối cùng là hơi có mấy phần thoải mái cảm giác, đặc biệt là khi Phương Thiên Nam dương mắt nhìn một chút Phía trước của mình là một mảnh đầm lầy sau đó, loại kia thoải mái tâm tình, đột nhiên liền biến thành một vệt mừng rỡ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 454, đầm lấy mê tung. Chương 454, đầm lấy mê tung. Xác định bỏ phiếu. Phương Tiên Nam biết rõ, bất kể là cao vũ tu luyện giả thế giới, vẫn là thấp vũ tu luyện giả thế giới, tại tinh điện trong vòng phạm vi khoảng hạt, ngoại trừ Cố Dương, Mộ Dung Tuyết vị trí tu luyện giả thế giới, là cùng bên cạnh mấy cái liền nhau tu luyện giả thế giới tương thông ở ngoài, đại đa số tu luyện giả thế giới đều là độc lập. Giống như là Phương Thiên Nam sở thuộc Thanh Vân tông vị trí gì tắt thành phụ cận tu luyện giả thế giới, tông môn vị trí địa điểm chính là U Minh Sơn mạch ngoại vi, mà đối lập mặt khác một bên, nhưng là vô tận biển rộng, cũng là Phương Thiên Nam lần thứ nhất đi hướng tinh điện thời điểm leo lên tinh thuyền địa phương. Toàn bộ tu luyện giả thế giới bên trong, bốn phía đều không có có thể đi hướng còn lại tu luyện giả thế giới thông đạo. Đương nhiên rồi, nếu là có tu luyện giả có can đảm xuyên qua U Minh Sơn mạch, tự nhiên có thể đi hướng còn lại tu luyện giả thế giới. Thế nhưng, U Minh Sơn mạch như vậy hiểm địa, như thế nào giống nhau tu luyện giả có thể an toàn xuyên qua. Về phần Phương Thiên Nam hiện tại vị trí tu luyện giả thế giới chính là một bên theo sát biển rộng, một bên có Phương Thiên Nam một nhóm tinh điện đệ tử lịch luyện địa phương, Vân Lạc Giản, có thể nói, Vân Lạc Giản tồn tại, hay cùng Vương Thiên Nam sở thuộc tu luyện giả thế giới bên trong Vũ Minh Sơn mạch là tương tự địa điểm. Mà ở Vân Lạc Giản phụ cận, như cũng còn tồn tại Vân Phượng Triệu Trạch như vậy hiểm sự tồn tại. Phương Thiên Nam tuy rằng không biết hai cái này hiểm địa điểm đến tột cùng đều là cái gì dạng hoàn cảnh, thế nhưng chỉ từ hai người danh xưng tới nói, Vân Lạc Giản không thể nghi ngờ thích hợp hơn Phương Thiên Nam đoàn người lịch luyện. Vân Phượng Trạch, chỉ là nghe danh tự, cũng biết là một mảnh to lớn đầm lấy địa. Phương Thiên Nam cùng tinh điện đệ tử cũng không phải tông sư cảnh tu lệ giả, không làm được bay trên trời, tự nhiên không cũng may đầm lầy trong hoàn cảnh như vậy, tiến hành lịch lãm rèn luyện rồi. Chỉ là địa hình bên trên không tiện, liền phi thường rõ ràng, huống chi, trong vùng đầm lầy cũng sẽ không không có yếu thú qua lại, mang đến trình độ nguy hiểm. Tự nhiên là để cho Phương Thiên Nam một nhóm người sợ sợ. Phương Thiên Nam trước mắt, cần thiết đối mặt chính là như vậy tiến thối lưỡng nan lung túng. Vừa nhìn vô tận đầm lầy, cơ hội là hoàn toàn không nhìn thấy phần cuối. Mà Phương Thiên Nam cũng đã là hao tốn thời gian nửa tháng truy đến nơi này, nếu là bởi vì sợ hãi với trong vùng đầm lầy nguy hiểm, không muốn tiếp tục tiến lên lời nói. Chẳng phải là nói, Phương Thiên Nam cái này thời gian nửa tháng hoàn toàn lãng phí. Không, sắp được nói, Phương Thiên Nam nếu là vào lúc này dừng lại lời nói, nói không chừng. Con cần ở chỗ này chờ đợi mộ dung tuyết đoàn người đến, mới có thể cùng nhau đi tới Vân Lạc Giản Lịch Lãm diễn luyện. Trong thời gian này thời gian tiêu hao, đồng dạng là một loại lãng phí. Trong lúc nhất thời, Phương Thiên Nam cũng chỉ có thể là do dự lên. Thải điệp cùng Lục Y nữ từ hai người, đều là tông sư cảnh tu lệ giả, vừa đến Vân phường Triệu Trạch khu vực bên dưới, làm sơ nghĩ ngơi. Trực tiếp liền có thể bay trên trời, tiến vào đầm lầy nơi sâu xa. Cho dù là ở phi hành trong quá trình cảm giác được mệt mỏi, cũng có thể lâm thời tìm một ít nghỉ ngơi địa điểm, đến tiến hành trạng thái bên trên điều chỉnh. Dù sao, toàn bộ Vân Phường Triệu Trạch, tuy rằng rộng lớn, thế nhưng cũng không khả năng liền một khối tức chân địa phương cũng không tìm tới. Chẳng trách hai nàng này sẽ đến đến Vân Phường Triệu Trạch đây. Phương Tiên Nam âm thầm nói thầm. Không biết sao Phương Tiên Nam thực lực cảnh giới, vẫn chỉ là thiên nguyên cảnh chân nhân trung kỳ, nếu là muốn mạo muội tiến vào Vân Phường Triệu Trạch lời nói, nói không chừng gặp phải nguy hiểm sẽ rất xa lớn hơn thải điệp cùng lục y nữ tử hai người. Nếu như trong đầm lầy, thật muốn ẩn giấu đi cái gì cấp 6 Thậm chí còn là thất giai yêu thú lời nói, Phương Thiên Nam cảm giác, chính mình tại địa hình như vậy bên trong. Gặp phải phiên thoái, nhất định sẽ có sinh tử bên trên tranh tài. Đến cùng con nên đi vào hay không đây? Phương Thiên Nam suy nghĩ, nếu không phải tiến vào lời nói, Phương Thiên Nam đơn giản cũng chính là lãng phí một ít thời gian mà thôi. Kế tiếp rồi cùng cố dương đoàn người cùng một chỗ, tiếp tục lịch lãm rèn luyện, sau đó, thuận lợi trở lại tinh điện bên trong. Đơn giản là trong lòng đối với thải điệp cùng với lục y nữ tử thân phận của hai người bên trên nghi hoặc, liền không có cách nào hoàn toàn biết rõ Còn nếu là Phương Thiên Nam lựa chọn đâm đầu thẳng vào đến vân phường Triệu Trạch bên trong lời nói, như vậy, đối mặt tất cả, đối với Phương Thiên Nam tới nói, đều là không biết. Phương Thiên Nam có thể xác định chính là, Thải Điệp cùng Lục Y nữ từ hai người, là sớm tiểu tiến vào đến văn phòng Triệu Trạch bên trong. Thậm chí, tại Phương Thiên Nam do dự trong lúc, còn tại vân phòng Triệu Trạch khu vực bên dưới, tìm tới hai nữ nghỉ lại địa điểm. Tuy rằng, hai nữ ở cái địa phương này chỗ dừng lại thời gian cũng không lâu, thế nhưng, chỗ lưu lại khí tức, vẫn là đủ khiến Phương Nam khẳng định. Có lẽ là bởi vì, sắp tiến vào văn phòng Triệu Trạch diễn cơ, Thải Điệp cùng Lục Y nữ tử hai người đang nghỉ ngơi điều chỉnh thời điểm, hoàn toàn khuyết tán ra chính mình thuộc về tông sư cảnh tu luyện giả khí thế, cũng đưa đến chúng quanh một vùng, liền một con tâm trùng dài, cấp 4 yêu thú, Phương Thiên Nam đều không có nhìn thấy. Thế nhưng, Phương Thiên Nam nhưng không có vì vậy mà bắt đầu vui vẻ, ngược lại, Phương Thiên Nam còn cảm giác được từng đợt tê cả ra đầu. Bất đồng hiểm địa bên trong, yêu thú đối với nguy cơ xúc giác, hiển nhiên cũng là bất đồng. Gần Giống như Phương Thiên Nam trước đó chỗ lịch luyện qua tinh điện tinh luyện tràng bên trong, cho dù là bên trong yêu thú lúc cần cách 5 năm mới có thể gặp được nhân loại tu luyện giả, thế nhưng Mỗi một con yêu thú đối với nguy cơ xúc giác nhưng là phi thường bén nhạy. Mà Phương Thiên Nam sở thuộc Thanh Vân tông vị trí U Minh Sơn mạch mọi vì, bởi vì là nhân loại tu luyện giả rất nhiều hoạt động. Theo lý mà nói, yêu thú đối với nguy cơ cảm ứng nên là ngày càng mãnh liệt, không biết sao. Tại Phương Thiên Nam xem ra, xa, U Minh ngoài dãy núi vây trong khu vực yêu thú, cho dù là tại thực lực cảnh giới bên trên, có thể tinh luyện tràng bên trong yêu thú so sánh, tại đối với nguy cơ xúc giác bên trên, vẫn là không sánh bằng tinh luyện tràng bên trong yêu thú đấy. Phương Thiên Nam suy nghĩ, nguyên nhân lớn nhất chính là hai cái địa điểm bất đồng hoàn cảnh, tạm thành tinh luyện chàng bên trong yêu thú sinh tồn hoàn cảnh, càng thêm kịch liệt một ít, mà U Minh Sơn mạch mọi vị, tuy rằng nhân loại tu luyện giả hoạt động thường xuyên, tạo thành yêu thú sinh tồn hoàn cảnh, lại như cũng là tương đối khá ôn hòa đấy. Ai bảo, tất cả tiến vào đến U Minh Sơn mạch bên trong lịch luyện tu luyện giả, trên căn bản là lấy võ giả cấp bậc, cùng số ít nhân nguyên cảnh chân nhân cảnh giới tu luyện giả làm chủ đây. Mà bây giờ, Phương Tiên Nam trước mặt Vân Phượng Triệu Trạch bên trong, yêu thú đối với nguy hiểm thời cơ cảm ứng, càng lai nhạy cảm, như vậy, Phương Tiên Nam một khi bước vào đến Vân Phượng Triệu bên trong, đem sẽ gặp phải nguy hiểm, lại càng là mãnh liệt. Dù sao, tình cờ một con hai cái yếu thú, đối với nguy cơ xúc giác tương đối nhạy cảm, còn có thể nói là tình huống đặc biệt tạo thành lời nói, như vậy, nhóm lớn yếu thú, Liên Vân Phượng Triều Trạch khu vực bên ngoài bên trong yêu thú cấp thấp, đều đối nguy cơ có nhạy cảm xúc giác, cũng chỉ có thể nói, Vân Phượng Triều Trạch bên trong yêu thú sinh tồn hoàn cảnh, cũng là tràn đầy cạnh tranh cùng chiến đấu kịch liệt đấy. Phương Thiên Nam nhân loại như vậy tu luyện giả, một khi tiến vào Vân Phượng Triều Trạch bên trong, đem sẽ gặp phải thai nạn, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Thật đúng là có điểm không cam lòng a. Phương Thiên Nam cũng chưa hề hoàn toàn vứt bỏ tiếp tục truy tung thải điệp cùng lục y nữ tử hai người ý nghĩ, trong nội tâm có toàn bộ cân nhắc sau đó, Phương Thiên Nam như cũ vẫn là kiên định đi tìm kiếm tự mình nội tâm nghi ngờ án. Nếu không thì, Phương Thiên Nam suy nghĩ, có thể sẽ đối với mình sau này con đường tu luyện tự tin, tạo thành ảnh hưởng. Con đường tu luyện, như thế nào là có thể đủ gặp được không biết nguy cơ, liền trực tiếp lùi về sau đây này. Thế nhưng, theo Phương Thiên Nam thử, tại Vân Phượng Triệu Trạch khu vực bên ngoài, đi tới một đoạn không xa khoảng cách sau đó, Phương Thiên Nam động nhiên cũng cảm giác được ý nghĩ của mình, tựa hồ là có chút quá mức mê thơ. Phương Thiên Nam hoàn toàn không có gặp được bất kỳ yếu tố gì ngăn cản. Như vậy dị thường hiện tượng, để cho Phương Thiên Nam không kiểm hãm được liền nhíu như mày. Tại Phương Thiên Nam xem ra, không gặp nguy hiểm, vừa vặn là nguy hiểm lớn nhất. Cùng lúc đó, Phương Thiên Nam liền quả quyết ngừng cước bộ của mình. Trong thức hải thân thức, trong đáy mắt, liền không chút kiên kỵ quét tán đi ra ngoài. Dĩ nhiên đúng là không có yêu thú qua lại vết tích. Phương Thiên Nam niết khóe miệng, nói thầm, thậm chí, liền trước đó thải điệp cùng lục y nữ tử khí tức, cũng không thấy rồi. Cái này tựa hồ là có chút quái dị a. Hơn nữa, càng để cho Phương Thiên Nam cẩn thận là, tại hắn tiến vào Vân Phượng Trạch sau đó, nguyên bản vẫn rõ ràng rõ ràng phương hướng cảm giác Dĩ nhiên vào lúc này, trở nên bắt đầu mơ hồ. Gần Giống như Phương Thiên Nam mặc dù là đang kiên trì hướng về một phương hướng đi tới, thế nhưng khi Phương Thiên Nam tại tại chỗ đã làm xong đánh dấu, hơn nữa đi tới một khoảng cách sau đó, quay đầu lại lại nhìn thời điểm, lại sẽ phát hiện, chính mình cho là thẳng tắp đi tới, sẽ xuất hiện một cái độ cong. Chỗ này thật đúng là kỳ quái. Phương Thiên Nam không khỏi nói thầm, sẽ không phải là chính mình tiến vào trong mê cung chứ. May mà, tại Phương Thiên Nam chỗ đi tới cái này một khoảng cách bên trên, ngoại trừ mảng lớn đầm lầy ở ngoài, cũng không hề quá tây tối rậm rạp, hay hoặc giả là cao vất vò núi các loại liền rộng rãi một chút dòng sông đều chưa từng xuất hiện. Phương Thiên Nam nếu là vào lúc này, lựa chọn quay đầu lại lời nói, bởi vì dọc theo đường đi đều có làm ra đánh dấu duyên cớ, ngược lại cũng không sợ thật sự là đường. Thế nhưng, thời gian dài, Phương Thiên Nam tiến vào Vân phường Triều Trạch Phạm Vi, cũng không ngừng thâm nhập rồi, như thế thiên khí bên trên cũng có thay đổi gì, như là đến một trận bạo vũ các loại, Phương Thiên Nam suy nghĩ, chính mình lại nghĩ muốn dựa theo đường cũ trở về lời nói, liền sẽ phi thường khó khăn. Theo bản năng, Phương Thiên Nam liền dương mắt nhìn xuống trời. Nếu là mình cũng có thể bay trên trời, thật là lạ chuyện thật tốt ta. Phương Thiên Nam cảm giác mình dĩ nhiên là chưa bao giờ có bất thiết, đang mong đợi tấn cấp trở thành tông sư cảnh. Không, nên là thánh nhân cảnh. Phương Thiên Nam nghĩ đến, chính mình cuối cùng tu luyện mục tiêu, không khỏi rất nhanh liền, liền tường đến, tại tấn cấp trở thành thánh nhân cảnh trước đó, cấp thiết nhất vẫn còn cần ra tăng bên trong đan điền giao long pháp tướng năng lượng. Nếu không, cho dù là thần thức lực lượng, cùng với hạ đan điền bên trong tinh lực, như thế nào đi nữa đột phá, đối với Phương Thiên Nam tới nói, cũng là không có tấn cấp trở thành thánh nhân cảnh hy vọng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 455, thú hồn thạch biến hóa. Nghĩ tới chính mình trung đan điền bên trong giao long pháp tướng năng lượng, Phương Thiên Nam theo bản năng, liền vận chuyển lên thuộc về giao long pháp tướng năng lượng đến. Ngoài ra, Phương Thiên Nam trong đầu, còn đang suy tư, từ Thiên Long thành bên trong đấu giá được thú hồn thạch đến. Thật muốn nói đến lời nói, Phương Thiên Nam sở dĩ tại vào lúc này đi tới vân phường triều trạch bên trong, một mặt, tự nhiên là đối với Thải Điệp cùng với lục y nữ tử thân phận tò mò, ở một phương diện khác, lại chẳng phải không đúng hướng về phía hai nữ tại đấu giá hội bên trên đấu giá được vân Trạch đồ tỏ vẻ ra là đồng hứng thú đây Mà Phương Thiên Nam trong tay thú hồn hạch, căn cứ Phương Thiên Nam suy đoán đến xem lời nói, cùng thải điệp cùng với Lục Y nữ tử cũng không thiếu được quan hệ. Nếu không thì, hai người cần gì phải tại Thiên Long thành nạt cái khác quan tâm đến Phương Thiên Nam như vậy tiểu nhân vật đây. Phương Thiên Nam nhưng không cảm thấy, một tên tông sư cảnh tu lệ giả sẽ đối với mình như vậy vẫn không có đột phá trở thành tông sư tu lệ giả, biểu hiện ra hứng thú. Thậm chí, còn trực tiếp hướng về phía Phương Thiên Nam xuất thủ. Vừa đến, Phương Thiên Nam tại hồi đó thời điểm, vẫn không có thể hiện ra luyện chế đan dược thiên phú, thứ hai, Phương Thiên Nam cũng không có sử dụng tinh lực trong cơ thể, cùng với lực lượng không gian, thậm chí liên ngọn lửa thần thức đều là ở trong chiến đấu mới bị thải điệp phát hiện. Có lẽ, thật sự chỉ là bởi vì chính mình không giải thích được đấu giá được thú hồn thạch, mới đưa tới thải điệp cùng lục y nữ tử chú ý đi. Phương Tiên Nam chép chép khỏe miệng, sau một khắc, liền từ chính mình giới bài bên trong, lấy ra thú hồn thạch đến. Mà đang ở Phương Tiên Nam một bên vận chuyển giao long pháp tướng năng lượng, một bên ở trên tay vút vút thú hồn thạch thời điểm, bỗng nhiên, một chút giao long pháp tướng năng lượng liền trực tiếp nhảy vào đến thú hồn thạch bên trong. Ồ, phương Tiên Nam con mắt, bỗng nhiên trừng lớn lên. Chẳng lẽ là cái này thú hồn thạch, là có thể hấp thu pháp tướng năng lượng? Phương Thiên Nam không khỏi cẩn thận cảm thu lên, chính mình trung đan điền bên trong giao long pháp tướng năng lượng đến, tựa hồ là cùng lúc trước, cũng không hề quá to lớn khác biệt. Dù sao, thú hồn thạch hấp thu lấy, cũng chỉ là hết thảy pháp tướng năng lượng bên trong một đám mà thôi. Như vậy, như thế nào phân chia, cái này một đám tiến vào thú hồn thạch bên trong năng lượng, là cái gì thuộc tính đây này? Phương Thiên Nam quả quyết cựu đem giao long pháp tướng năng lượng, toàn bộ thu hồi đến trung đan điền bên trong. Ngay sau đó, lại bắt đầu vận chuyển lên vượng hoàng pháp tướng năng lượng đến. Vành. Một tiếng. Phương Thiên Nam cái này một lần, nhưng không riêng gì tại trong cơ thể của mình vận chuyển lên Phượng Hoàng pháp tướng năng lượng đơn giản như vậy, mà là trực tiếp triệu hắn ra Phượng Hoàng pháp tướng. Duy nhất không thay đổi, chính là Phương Thiên Nam trong tay như cũ năm thú hồn thạch. Chỉ là, để cho Phương Thiên Nam có chút ngoài ý muốn chính là, mặc dù hắn đã đem Phượng Hoàng pháp tướng năng lượng phát huy đến cực hạn, trong tay thú hồn thạch cũng là một chút biến hóa đều không có. Chẳng lẽ nói, Phượng Hoàng pháp tướng năng lượng đối với thú hồn thạch tới nói vô dụng, mà là nhất định cần dùng đến giao long pháp tướng năng lượng sao? Phương Thiên Nam hơi nhíu nhíu mày lại. Ngay sau đó, Phương Thiên Nam thu hồi Phượng Hoàng pháp tướng mà là dựa theo trước đó tại trong cơ thể vận chuyển giao long pháp tướng năng lượng phương thức, lại dùng phượng hoàng pháp tướng năng lượng thử một lần. Kết quả không có xuất phát từ Phương Thiên Nam dự liệu, thú hồn thạch bên trên đồng dạng là không có thay đổi chút nào. Xem ra, trong này thật sự chính là có ta chỗ không biết bí mật a. Phương Thiên Nam ánh mắt có chút quái dị xem ở trong tay thú hồn thạch một chút, lặng lẽ suy tư. Nếu thú hồn thạch chỉ có tại vận chuyển giao long pháp tướng thời điểm, từng xuất hiện một lần biến hóa, là trực tiếp hấp thu một đám giao long pháp tướng bên trong năng lượng, như vậy, Phương Thiên Nam chỉ có tiếp tục vận chuyển lên giao long pháp tướng năng lượng, chỉ là Tựa hồ là thú hồn thạch cũng chỉ là tại lúc ban đầu thời điểm, xuất hiện một chút biến hóa. Sau đó, mặc kệ Phương tiên Nam đi như thế nào thử, đều không có phát hiện mới. Là ảo giác, còn là phương thức của mình sai lầm? Phương tiên Nam nghĩ hoặc. Phương Thiên Nam không tránh được dùng thần trí của mình, đi lần nữa dò xét thú hồn thạch một phen. Có thể nói, thú hồn thạch nắm tại Phương tiên Nam trong tay, cho dù là đã hấp thu một đám giao long pháp tướng năng lượng, vẫn không có khác nhau lớn hơn gì. Mà đang ở Phương Thiên Nam lợi dụng thần trí của mình, đi tra xét thú hồn thạch thời điểm, nhưng có thể cảm nhận được, thú hồn thạch bên trong chỗ tản mát ra yêu thú khí tức tựa hồ là trở nên nồng đậm một chút. Ồ, có như vậy phát hiện sau đó, Phương Thiên Nam tựa hồ là tìm tới một chút đầu mối đồng dạng. Chẳng lẽ nói, trước đó bị thú hồn thạch hấp thu lấy giao long pháp tướng bên trong năng lượng, là giao long yêu thú năng lượng. Phương Thiên Nam chỉ có thể là tại từ bản thân trung đan điền bên trong lẫn nhau tương đối lên, Phượng Hoàng pháp tướng năng lượng bên trong thanh loan lực lượng, cùng với giao long pháp tướng bên trong giao long năng lượng. Đối lập tới nói, thanh loan pháp tướng tại tấn cấp trở thành Phượng Hoàng pháp tướng sau đó, làm pháp tướng chủ thể năng lượng, thanh loan yêu thú lực lượng cũng là đạt được trình độ nhất định tăng lên. Bất quá Đối với ban đầu tiến vào trong cơ thể mình hai cô yêu thú năng lượng, Phương Thiên Nam vẫn là ký ức chưa phải đấy. Vào lúc này giao long pháp tướng bên trong giao long yêu thú năng lượng, xác thực là hơi yếu ớt một chút. Như vậy, Phương Thiên Nam ngược lại là suy đoán, trước đó bị thú hồn thạch hấp thu lấy năng lượng, chính là giao long yêu thú năng lượng không thể nghi ngờ. Chắc không được, bị kêu là thú hồn thạch đây. Nếu như nói, giao long pháp tướng năng lượng là giao long yêu thú năng lượng, thông qua Phương Thiên Nam thân thể, chỗ thức tỉnh hoàn toàn mới năng lượng lại nói, như vậy, giao long yêu thú năng lượng bản thân chỗ có sẵn thủ, chính là không, có chính mình thân thể, giống như là giao long Bị Thiên Tàn lao nhân cố ý phong ấn tiến vào chuyển thừa động thiên đại môn châu đằng dạng, chỉ còn lại có yêu thú bản thân khí tức. Phương Thiên Nam ngược lại là suy nghĩ, như vậy giao long yêu thú năng lượng, xác sắc, sắc thật thật chính là yêu thú trên tinh thần sức mạnh. Nếu như đổi lại là nhân loại người tu luyện, Phương Thiên Nam suy nghĩ, thì tương đương với là một gã tông sư cảnh tu luyện giả, mất đi thân thể, chỉ có để lại thần thức giống nhau. Nghĩ tới đây, Phương Thiên Nam con mắt ngược lại là hướng về phía trong tay mình thú hồn thạch, toát ra một vệt tinh quang. Muốn hấp thu giao long pháp tướng năng lượng, cũng không phải dễ dàng như vậy. Phương Nam nói thầm, sau một khắc, Phương Thiên Nam liền đem mình giao long pháp tướng cho kêu gọi ra. Ngay sau đó, Phương Thiên Nam càng làm giao long pháp tướng bên trong một bộ phận năng lượng dẫn vào đến trong biển ý thức của chính mình. Cũng không phải nói, Phương Thiên Nam muốn vào đúng lúc này, tiểu đem giao long pháp tướng đồ đằng, trực tiếp khắc tại thức hải bên trong. Dù sao, phương thức như thế, mặc dù có trợ ở Phương Thiên Nam tấn cấp trở thành thánh nhân cảnh, thế nhưng không biết sao giao long pháp tướng lúc này năng lượng còn quá mức nhỏ yếu rồi, hoàn toàn không sánh được Phượng Hoàng pháp tướng. Phương Thiên Nam ý nghĩ là, nếu thú hồn thạch bên trong đã có một đám giao long yêu thú ký tức, như vậy, hắn có phải hay không có thể lợi dụng thần trí của mình? Thông qua Giao Long Pháp Tướng bên trong Giao Long Yêu Thú Khí Tức, đến điều tra đến Thú Hồn Thạch bên trong tình huống nội bộ đây. Nghĩ đến liền làm, Phương Tiên Nam thức hải bên trong, đã đã có được Phượng Hoàng Pháp Tướng đồ đằng, Phương Tiên Nam cũng không sợ, chính mình đem Giao Long Pháp Tướng năng lượng dẫn vào đến thức hại bên trong, sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Mà thông qua đem thần thức năng lượng bám vào tại Giao Long Yêu Thú Khí Tức bên trên, Phương Tiên Nam lại dùng thần trí của mình, đi tra xét thú hồn thạch thời điểm, quả nhiên là phát hiện một ít hoàn toàn mới đồ vật. Tại thú hồn thạch bên trong, dường như cũng phong ấn một con yêu thú năng lượng. Không, sắp thứ tới nói, chính là cái này con yêu thú dường như cũng chỉ dư lưu lại tinh thần cấp độ bên trên năng lượng, hơn nữa, nguồn năng lượng này bản thể vẫn là cùng giao long tương tự yêu tố. Trong ngay mắt, Phương tiên Nam cũng cảm giác được suy nghĩ của mình hoàn toàn được mở ra đồng dạng. Vì sao lại tại thú hồn thạch bên trên cảm nhận được yêu tố khí tức? Tại sao cái này một khối thú hồn thạch sẽ hấp thu một đám giao long pháp tướng bên trong năng lượng, cũng là đối phượng hoàng pháp tướng năng lượng đưa tới không để ý. Tại sao như vậy quan thạch sẽ được gọi là thú hồn thạch? Thậm chí, vì sao tinh điện tại Thiên Long thành thiết lập cứ điểm chuyên gia giám định sẽ nói ra thú hồn thạch có thể tăng cao tu luyện giả thức tỉnh ra pháp tướng tỉ lệ Phương tiên Nam cảm giác trong đầu của chính mình đều nhất nhất có đá án nếu như là có tu luyện giả có thể đem thú hồn thạch bên trong chỗ phong ấn cái này con yêu thú năng lượng thành công dẫn vào đến trong cơ thể của mình lời nói tình huống như vậy hay cùng phương tiên Nam từ chuyển thừa động thiên bên trong thu được hai cô yêu thú năng lượng tương tự rồi như vậy người tu luyện này có thể bằng vào cái này một cô yêu thú năng lượng thức tình xuất từ bản thân pháp tướng cũng là khả năng đấy chỉ là tại phương tiên Nam cha xét đến khối này thú hồn thạch tình huống nội bộ sau đó phươngi Nam cũng cảm giác được vận may của mình Long Liên Minh người khẳng định lúc trước thì có đãn nếm thử rất nhiều phương pháp, đến nghiên cứu tại đây khối thú hồn thạch. Không biết sao, thú hồn thạch bên trong chỗ phong ấn cái này con yêu thú năng lượng, thật sự là quá mức nhỏ yếu rồi. Không, không phải cái này con yêu thú năng lượng quá mức yếu đất, mà là yêu thú bản thể thực lực, là phi thường mạnh mẽ, không thể so với phương thiên nam trước đó hấp thu lấy giao lòng, thanh loan tới nhỏ yếu, đơn giản là phong ấn sau đó, có thể biểu hiện ra yêu thú khí tức, quá mức nhỏ yếu rồi. Cứ như vậy, nếu là long liên minh tu luyện giả bên trong, cũng không hề có được giao long pháp tướng các loại tu luyện giả tiếp xúc được cái này một khối thú hồn thạch, cho dù là có được ngừng tụ ra thần thức thiên nguyên cảnh chân nhân đến tra xét cái này một khối thú hồn thạch, cũng sẽ không có bất luận cái gì phát hiện. Nếu không phải Phương Thiên Nam trong cơ thể có Thanh Loan, Giao Long hai loại yêu thú năng lượng, hơn nữa đối yêu thú khí tức, cảm ứng phi thường bén nhạy lời nói, nói không chừng Phương Thiên Nam cũng không khả năng ngay đầu tiên cảm ứng được thú hồn thạch bên trong yêu thú hơi thở. Long Liên Minh tu luyện giả, đối khối này thú hồn thạch thuộc thủ vô sách, chỉ sợ cũng là tại bất đắc dĩ dưới tình huống, mới quyết định đưa khối này thú hồn thạch bên trên tiên long thành buổi đấu giá, đến tìm hiểu thực hư chứ. Phương Thiên Nam thậm chí đang suy đoán Nếu không phải thải điệp tại đấu giá hội sau khi kết thúc trời ở giữa tòa Long Thành trên quảng trường gây ra đến hỗn loạn cảnh tượng, nói không chừng, vào lúc này, cũng còn sẽ có Long Liên Minh người đang lén lén quan sát chính mình đây. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện, Quy 1 chương 456, yêu khí. Chương 456, yêu khí. Phương Thiên Nam cơ hồ là tại trong vô thức, liền lợi dụng thần trí của mình, thử do xét một thoáng hoàn cảnh trung quanh, tiêu thật giống tại hư vô trung quanh, có vô số tu lệ giả đang mơ ước trong tay hắn thú hồn thạch đồng dạng. Bất quá, rất nhanh, Phương Thiên Nam trên mặt liền toát ra một vệt cười khổ đến. Phương Thiên Nam cũng đã là đuổi theo Lục Y nữ tử cùng thải Điệp hai người, đi tới Vân Phượng Triều trước rồi. Nếu là Long Liên Minh người, vẫn có thể kịp thời đổi tới, cái kia Phương Thiên Nam cũng hẳn là sớm liền phát hiện rồi. Ngược lại, nếu là Phương Thiên Nam vào lúc này, như cũng dừng lại tại Thiên Long Thành bên trong lời nói, nói không chừng, Phương Thiên Nam nhất cử nhất động đều sẽ có không ít người chú ý đây. Hơn nữa, Phương Thiên Nam lúc này trung quanh đều là vô tận đầm lầy, mặc dù là có tu luyện giả muốn ẩn giấu đi lời nói, cũng không có bất kỳ địa điểm thích hợp. Phương Thiên Nam trong nội tâm, cái này mới xem như là thở phào nhẹ nhõm mà trong tay thú hồn thạch, nhưng là bị Phương Thiên Nam cẩn thận quan sát. Có thể nói, Phương Thiên Nam có thể phát hiện thú hồn thạch bên trong yêu thú khí tức là một loại ngẫu nhiên, cũng là Phương Thiên Nam bản thân chỗ có sẵn tất cả loại điều kiện, dưới sự trùng hợp mới hình thành. Nếu đổi lại là còn lại người tu luyện, cho dù là tông sư đến rồi, cũng chưa chắc có Phương Thiên Nam như vậy cảm xúc. Cho nên, Phương Thiên Nam ngược lại là cảm thấy chính mình tại gặp may đúng dịp sau đó, hẳn là hào hào lợi dụng một phen khối này thú hồn thạch. Đầu tiên, như vậy một khối thú hồn thạch bên trong, chỗ phong yêu thú, tuyệt đối là mạnh mẽ, một khi có thể kích thích ra cái này con yêu thú năng lượng đến Hơn nữa, thành công dẫn vào đến chính mình trung đan điền bên trong lời nói, Phương Thiên Nam bỗng nhiên liền ánh mắt lập lòe, có thể hay không thức tỉnh ra tầng thứ 3 pháp tướng năng lực đây. Phải biết, Phương Thiên Nam lúc này cảnh giới mặc dù là đạt đến tiên nguyên cảnh trung kỳ tình trạng, nhưng vẫn tính là là chân nhân cảnh giới. Nhìn chung trên đại lục tất cả tu luyện người bên trong, cũng không phải không có đến tiên nguyên cảnh cảnh giới mới phát giác tỉnh ra pháp tướng ví dụ. Thế nhưng, cẩn thận suy nghĩ một chút, Phương Thiên Nam lại cảm thấy ý nghĩ như thế, quá mức kỳ dị rồi, không có quá nhiều hiện tự tính. Đặc biệt là thú hồn thạch bên trong phong ấn yêu thú năng lượng trên bản chất cùng phương tiên Nam trước đó chỗ thức tỉnh đi ra giao long pháp tướng năng lượng quá mức tương tự nếu không thì thú hồn thạch cũng sẽ không hấp thu một bộ phận giao Long yêu thú năng lượng chẳng lẽ còn có thể thức tỉnh ra hai loại giaoo long pháp tướng năng lượng đến phương thiên Nam cơ hồ là trong nháy mắt liền đã quyết định như vậy xác suất còn không bằng phương tiên Nam trực tiếp tấn cấp trở thành thánh nhân cảnh sátất tới cao đây nghĩ tới thánh nhân cảnh phương thiên Nam tâm tỉnh trở nên thì có chút kích động lên nếu khối này thú hồn thạch bên trong yêu thú năng lượng là cùng phương tiên Nam giao Long pháp tướng năng lượng tương tự như vậy Phương Thiên Nam giao long pháp tướng, phải hay không có thể ngược lại hấp thu thú hồn thạch bên trong yêu thú năng lượng, đến lớn mạnh đây. Chỉ cần Phương Tiên Nam giao long pháp tướng tiến hóa rồi. Như vậy, Phương Thiên Nam cơ hồ coi như là chạm tới thánh nhân cảnh ngưỡng cửa. Dù sao, Phương Tiên Nam muốn tấn cấp trở thành thánh nhân cảnh điều kiện tiên quyết, chính là đem giao long pháp tướng đột đẳng, cũng khắc đến thức hải bên trong. Mà người sau tiền đề, tự nhiên là giao long pháp tướng năng lượng, cần đạt đến mức độ nhất định rồi. Như thế nào đi nữa đấy, cũng không phải so với thanh loan pháp tướng tiến hóa thành phượng hoàng pháp tướng sau đó tới kém. Trong lúc nhất thời, Phương Thiên Nam trên mặt kích động tâm tình, biểu hiện phi thường rõ ràng. Hơn nữa, nghĩ tới, Phương Thiên Nam liền lập tức đi đến làm. Đây mới là Phương Thiên Nam phong cách hành sự. Duy nhất để cho Phương Thiên Nam có chút bất đắc dĩ là, trước đó thú hồn thạch bên trong yêu thú khí tức, hấp thu Phương Thiên Nam giao long pháp tướng bên trong một đám năng lượng, là xuất phát từ chủ động trạng thái. Phương Thiên Nam muốn ngược lại, đánh thú hồn thạch bên trong yêu thú năng lượng hơi thở chú ý, nhưng không có chút nào phương pháp có thể nói. Phương Thiên Nam chỉ có thể là một bên tăng cường thần trí của mình, cùng giao long pháp tướng hơi thở mức độ hòa hợp, một bên không ngừng tra xét thú hồn thạch nội bộ tình huống. Dùng Phương Thiên Nam lời nói tới nói, Cái kia chính là trước tìm tới Thú Hồn Thạch có thể phong ấn yêu thú hơi thở tạm chốt, mới có thể thuận lợi sử dụng tới ý nghĩa của mình. Bất quá, có thể là Thú Hồn Thạch tồn tại, bản thân cũng chỉ là một loại đặc thù tài liệu, Phương Thiên Nam cho dù là từ luyện đan chân kinh bên trong lưu lại trong tin tức, không ngừng tìm kiếm, cũng không có phát hiện Thú Hồn Thạch chữ. Trừ phi là cùng luyện chế đan dược tương quan tài liệu, luyện đan chân kinh bên trong mới có thể cất giữ chính xác tin tức. Phương Thiên Nam bài xích Thú Hồn Thạch là luyện chế đan dược tương quan tài liệu sau đó, cẩn thận dò xét Thú Hồn Thạch rất lâu, cũng không có điều tra ra nguyên cơ đến. Phương Thiên Nam chỉ có thể là bất đắc dĩ, lắc lắc đầu. Xem ra, muốn tìm ra thú hồn thạch bên trong bí mật, còn phải cần thải điệp cùng lục y nữ tử trợ giúp. Chỉ ít, hai nàng này đối với thú hồn thạch hiểu rõ, muốn so với mình nhiều hơn nhiều rồi. Phương Thiên Nam âm thầm nói một câu, mà muốn tìm được thải điệp cùng lục y nữ tử hai người, Phương Thiên Nam tất phải cần phải tiếp tục hướng về Vân Phượng Triệu Trạch nơi sâu xa đi tới. Phương Thiên Nam chưa hề đem thú hồn thạch trực tiếp hay thu tiến vào giới bài bên trong. Cho dù là Phương Thiên Nam phi thường tính tưởng, bằng vào chính mình trước mắt thủ đoạn, là rất khó phát hiện thú hồn thạch bên trong một ít tình huống cụ thể, thế nhưng Phương Thiên Nam như cũng nguyện ý tại cầm trong tay thú hồn thạch, không ngừng cảm thụ trong đó yêu thú khí tức bên trên biến hóa. Có thể nói, từ khi hấp thu giao long pháp tướng một đám năng lượng sau đó, thú hồn thạch bên trong lần hiện đi ra yêu thú khí tức, muốn so với trước kia mạnh mẽ rất nhiều. Phương Thiên Nam vào lúc này, mặc dù là không vận chuyển trong cơ thể pháp tướng năng lượng, chỉ là bằng vào bản thân thần thức, liền có thể cảm nhận được thú hồn thạch bên trong yêu thú khí tức. Đây đối với Phương Thiên Nam muốn điều tra thú hồn thạch mà nói, không thể nghi ngờ là một không tệ bắt đầu. Đương nhiên rồi, Phương Thiên Nam biết rõ, muốn xác thực được biết thú hồn thạch bí mật, không phải trong thời gian ngắn là có thể hoàn thành sự tình. Bây giờ, bày ra tại Phương Thiên Nam trước mặt, còn tiếp tục tại Vân Phường Triệu Trạch bên trong sinh tồn được. Tuy rằng, Phương Thiên Nam từ trước đến nay vẫn không có gặp được bất luận cái gì một con yêu thú, thế nhưng, Vân Phường Triệu Trạch bên trong tản mát ra mơ hồ quái dị bầu không khí, vẫn để cho Phương Thiên Nam cẩn thận một chút. Nếu như nói, không có gặp được bất luận cái gì một con yêu thú, Phương Thiên Nam còn có chút thoải mái, vẫn có thể tìm tới một ít cụ thể nhân tố, như là, là trước tiêu thái điệp cùng Lục Y nữ tử hai người trải qua thời điểm, gây ra đến động tĩnh quá lớn, tản mát ra khí tức quá mức cường thịnh, dẫn đến dọc theo đường đi đám yêu thú Dối짓 tránh tán lời nói, như vậy, thẳng đến vào lúc này, Phương Thiên Nam ngay cả một người loại tu luyện giả đều không nhìn thấy, liền phi thường kỳ quái. Vân Phượng triệu trách như thế nào đi nơi nguy hiểm, cũng là ở vào cái này tu luyện giả thế giới bên trong một chỗ tuyệt hào lịch luyện chi điểm. Giống như là U Minh Sơn mạch đối với Thanh Vân Tông tồn tại đồng dạng, là đại đa số tông môn đệ tử lịch luyện tự nhiên nơi. Nếu là không có U Minh Sơn mạch tồn tại, nói không chừng, Thanh Vân Tông bên trong nhiều đệ tử như vậy, bất kể là tại tông môn điểm cống hiến kiếm lấy bên trên, vẫn là ở kinh nghiệm tăng trưởng bên trên, đều sẽ khó hơn rất nhiều. Hơn nữa, Vân Trạch Phạm Vi, theo Phương Thiên Nam tuyệt đối không nhỏ. Như vậy một mảnh rộng lớn địa phương sẽ không có loài người tu luyện giả xuất hiện sao? Đáp án hiển nhiên là không thể nào. Mà Phương Thiên Nam cũng là tại dọc theo đường đi đều không có gặp được bất luận cái gì tu luyện giả, cái này để cho Phương Thiên Nam ngày càng bắt đầu cẩn thận rồi. Cũng đại đa số đầm lầy đồng dạng, vân phường chịu trạch tại địa hình bên trên cũng không có quá nhiều phức tổng, trái lại là trên mặt đất hoàn cảnh, thời khắc đều tại biến hóa. Phương Thiên Nam không đi tới một đoạn địa phương, đều sẽ cảm giác được, chính mình trước đó đối với đầm lầy hiểu rõ là như vậy tiểu thốn. Lúc mà xuất hiện dòng sông, cùng với nước bùn khắp nơi tình cảnh, Dù sao cũng để Phương Thiên Nam tại con đường đi tới bên trên, chỉ hoán nhiều thời gian hơn. Phương Thiên Nam thậm chí có thể nghĩ đến, thả điệp cùng Lục Y nữ tử hai người là bay trên trời tiến vào vân phường Triệu Trạch, sợ là sớm đã đem Phương Thiên Nam cho bỏ rơi giỡch. Phương Thiên Nam cảm rất mình, tại trong hoàn cảnh như vậy, hoàn toàn liền không có cách nào đến hết tốc lực đi tới. Đặc biệt là, Phương Thiên Nam chính mình cho là thẳng tắp đi tới, tại trên thực tế, luôn là sẽ chết đi nhất định phương vị. Điều này cũng đưa đến, Phương Thiên Nam tại mỗi đi tới một khoảng cách sau đó, đều sẽ quay đầu lại, cùng trước đó đi tới con đường, tiến hành một phen tỉ mỉ tương đối. Hơn nữa Vắt ngang tại Phương Thiên Nam trong lòng còn có một cái lo lắng, cái kia chính là Vạn Nhất thải điệp cùng Lục Y nữ tử, khi tiến vào vân phòng Triệu Trạch sau đó, cũng không hề dựa theo thẳng tắp, đến đi tới đây. Phương Thiên Nam chỉ có thể là không ngừng khuyết tán ra thần trí của mình, muốn từ trước mặt chính mình phả vi, tìm được thuộc về thải điệp cùng Lục Y nữ tử trên người khí tức quân thuộc. Không biết sao, Phương Thiên Nam thử rất nhiều, cũng không có cái gì phát hiện. Là thật đã lạc mất phương hướng rồi, hay là nói, thải điệp cùng Lục Y nữ tử hai người đi tới tốc độ, rất xa bỏ qua rồi chính mình, cho tới ven đường lưu lại khí tức cũng đã tiêu tan ở trong gió đây. Phương Thiên Nam chép chép khóe miệng, suy tư Đương nhiên, gần giống như tại Phương Thiên Nam do dự cùng bất đắc dĩ bên trong, trong tay thú hồn thạch bên trên, tán mát ra yêu thú khí tức, ngày càng cường thịnh lên. Đây là Phương Thiên Nam không khỏi lần nữa đem sự chú ý của mình tập trung đến thú hồn thạch bên trên. Đến vào lúc này, Phương Thiên Nam trong tay thú hồn thạch bên trong, chỗ tán giật ra đến yêu thú khí tức, dĩ nhiên để cho Phương Thiên Nam cảm giác được một trận tim đập nhanh cảm giác. Cùng lúc đó, theo Phương Thiên Nam trong tay thú hồn thạch bên trên biến hóa, Phương Thiên Nam cũng cảm giác được, liền tại cách mình chỗ không xa, đồng dạng có một cô yêu thú khí tức đang từ từ rõ ràng. Bên kia có yêu thú Phương Thiên Nam theo bản năng, liền đem ánh mắt của mình hướng về yêu thú khí tức gợn sóng phương hướng nhìn lại. Chỉ là, cái này một cỗ yêu thú khí tức, tuy rằng chính đang từ từ rõ ràng, hơn nữa, cũng mơ hồ chuyển đạt ra một phần đối với Phương Thiên Nam sức hấp dẫn, Phương Thiên Nam cái cỗ này tim đập nhanh cảm giác, cũng là vẫn không có tản đi. Điều này làm cho Phương Thiên Nam trong lòng, đương nhiên sản sinh một chút không tốt lắm ý nghĩ. Vân Phượng Triều Trạch bên trong, xuất hiện luồng thứ nhất yêu thú khí tức, thì có chút lai like giả bất thiện cảm giác. Ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Quy 1 chương 457, yêu tộc chiến tướng 1. 457, yêu tộc chiến tướng 1, xác định bỏ phiếu. Phương Thiên Nam tại cảm ứng được cái kia một cô yêu thú khí thức, đang hướng chính mình không ngừng tới gần sau đó, Phương Thiên Nam liền đứt đoạn mất chính mình nên đón ý nghĩ. Thay vì lỗ mạng xông lên, còn không bằng tại tại chỗ chờ đợi, để điều chỉnh tốt toàn bộ của chính mình trong trạng thái đây. Hơn nữa, bất kể có phải hay không là lai giả bất tiện, Phương Thiên Nam cần phải làm, chính là trước để cho mình làm tốt toàn bộ chuẩn bị. Như vậy, Phương Thiên Nam mới có thể chiếm cứ một cái vị trí có lợi. Để cho Phương Thiên Nam không có nghĩ tới là, làm cái này một cô yêu thú khí tức, hoàn toàn rõ ràng. Hơn nữa, yếu tố hình thái xuất hiện tại Phương Tiên Nam trước mặt thời điểm, Phương Thiên Nam như cũ có bên trong kinh ngạc cảm giác, cũng chỉ là một đầu cấp 2 yếu tố. Phương Thiên Nam cơ hội là trận to hai mắt, nhìn hướng chính chậm rãi mà đến cấp 2 Lan Ban xà. Nếu như không phải Phương Tiên Nam tại U Minh Sơn mạch bên trong lịch luyện thời điểm, thì có cùng cấp 2 Lan Ban xà kinh nghiệm chiến đấu, xác định chính mình không có nhìn lầm, nói không chừng, Phương Thiên Nam đều phải hoài nghi lên, mình là không phải là bởi vì quá độ khẩn trương, mà sinh ra thắc mắc. Tại Vân Phượng Trạch bên trong, gặp được cấp 2 Lan Ban Sả, Phương Thiên Nam cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Mặc dù là vào lúc này Phương Thiên Nam đã coi như là tại Vân Phượng Triệu Trạch nơi sâu xa, mà không tính là khu vực bên ngoài rồi, gặp được như vậy cấp 2 yếu tố, Phương Thiên Nam cũng sẽ không có cái gì nghi ngờ địa phương. Dù sao, coi như là tại U Minh Sơn mạch bên trong, chỗ sâu khu vực Hà Tâm, cũng là có cấp thấp yếu tố tồn tại. Cũng không phải nói, đến địa phương càng nguy hiểm, gặp được yếu tố liền càng cường đại. Chỉ có thể nói, tại một ít cấp 5, yếu tố cấp 6 trên địa bàn, kỳ thực cũng không có thiếu yếu tố cấp thấp tồn tại. Chỉ có loại kia cùng cái này trên địa bàn yếu tố mạnh mẽ nhất thực lực tương đương yếu tố, là không thể nào xuất hiện đấy. Giống như là nhân loại tu luyện giả bên trong, tông sư cảnh cao thủ, như thế nào lại lưu ý võ giả cấp bậc tu luyện giả đây? Chân chính để cho Phương Thiên Nam cảm thấy kinh ngạc, là cái này một cái cấp 2 Lan Ban xà trên người chỗ tản mát ra khí thức, dĩ nhiên có thể so với cấp 5, cấp 6 yêu thú. Chẳng lẽ đây là một cái tiến hóa Lan Ban xà? Phương Thiên Nam theo bản năng, liền cau mày nói thầm, may mà chính là, cái này một cái Lan Ban xà khí thế, cũng không hề đạt đến yêu thú cấp 7, cũng chính là tông sư cảnh cảnh giới, lại là đơn độc một con rắn, Phương Thiên Nam ngược lại là không có cảm giác đến cái gì sinh mạng uy hiếp. Ngươi đã chính mình nô ra, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Dù cho ngươi là gặp được cái gì thiên đại trùng hợp cơ hội, mới tiến hóa thành công đấy, cũng vô dụng. Phương Thiên Nam ánh mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Lan Ban xà, phát ra một vệ dọa người hào quang đến. Trong nháy mắt tiếp theo, Phương Thiên Nam cũng mặc kệ phía trước Lan Ban xà, đến cùng có phải không mang theo vài phần thiện ý, Phương Thiên Nam tiến công. Dựa vào đối phương công đánh tới. Tại Thiên Long Thành thời điểm, Phương Thiên Nam sở dĩ đấu giá bán ra hai cái huyền khí, thật sự là bởi vì, bên trong giới bài của Phương Thiên Nam, còn có không ít trường kiếm. Mà Phương Thiên Nam tại Thanh Vân kiếm bị hủy sau đó, tạm thời cũng không có tính toán tiếp tục đem thanh vân kiếm chọ tìm về, cho nên, Phương Thiên Nam chỉ có thể là dùng còn lại huyễn khí. Tuy rằng đang đối mặt thực lực tương đương tu luyện giả thời điểm, Phương Thiên Nam có thể sẽ bởi vì binh khí dư cớ mà không có cách nào chiến thắng đối thủ, thế nhưng, đang đối mặt thực lực so với Phương Thiên Nam thấp tu luyện giả thời điểm, như vậy, mặc kệ Phương Thiên Nam trưởng kiếm trong tay, phải hay không tiến tay, như cũng không tổn hại Phương Thiên Nam lực công kích. Kiếm quang. Phương Thiên Nam đột nhiên xuất thủ kiểu kỹ, có thể nói là phi thường nhanh chóng, cơ hội liền tại Lan Ban Sà Sao vừa xuất hiện tại Phương Thiên Nam trong tầm mắt, Phương Thiên Nam trưởng kiếm tụ giá sao rồi. Hơn nữa Phương Thiên Nam cũng là đã làm xong. Đối phương là cấp 4, thậm chí còn là cấp 5 yêu thu thực lực chuẩn bị. Là lấy, Phương Thiên Nam đang xuất thủ trong nháy mắt, hoàn toàn không có bất kỳ báo lưu. Thậm chí, để một kích có hiệu quả, Phương Thiên Nam còn tại kiếm kỹ công kích đi ra ngoài đồng thời, trong cơ thể hạ đan điền bên trong tinh lực cũng điên cuồng vận chuyển lại. Vanh. Một tiếng. Phương Thiên Nam trường kiếm đi bất kỳ địa phương nào, lan ban xà thân thể, trong nháy mắt đứt gãy thành hai đoạn, trong đó thêm đầu cái kia một đoạn, trực tiếp bị kiếm khí chớn cắt nát, lan tràn huyết nục, liền tại đầm lầy bầu trời, tùy tỏa ra mùi máu tanh. Dường như một đoàn nổ tung ra đóa hoa màu đỏ ngọm cho người không đành lòng nhìn thẳng lại hiện hiện ra vài phần thêm ý đến mà còn lại xuống có được cái đôi cái kia một đoạn thân thể nhưng là bị kiếm khí mạnh mẽ lực chung kích cho trực tiếp đánh bay ra ngoài đến mười mấy mét ở ngoài sao vừa nhìn đến gần giống như phương thiên Nam vào lúc này công kích ra kiếm Quang như vậy chiêu thức thật sự là có chút đại tài tiểu dụng rồi Tại sao lại như vậy Mặc dù là phương thiên Nam chính mình nhìn thấy như vậy cảnh tượng cũng là có chút sứng sở trong miệng làm bẩm đây là cấp 4 cấp 5 yếu thu sau bất quá rất nhanh phương thiên Nam liền suy bắn ra chính mình đối mặt yêu thú, xác thực là lan ban xạ, hơn nữa, hay là cấp 2 yêu thú thực lực. Trước đó chỗ Tản Mát ra có được cấp 4, cấp 5 yêu thú hơi thở cảm giác, hoặc là chính là Phương Tiên Nam cảm ứng sai rồi, hoặc là chính là có cái gì nguyên nhân đặc biệt. Phương Thiên Nam cảm ứng sẽ sai lầm sao? Hiển nhiên, này đột nhiên tới cấp 2 lan ban xạ, thật sự là quá mức quái dị một ít. Phương Tiên Nam cảm thời, vẫn để ý không rõ manh mối, bất quá, có thể tại Vân phường Triều Trạch bên trong gặp được một đầu cấp 2 yêu thú, cũng coi như là không một tin tức không tốt rồi. Phương Thiên Nam tri ít không cần đi lo lắng. Như vậy một chỗ hiểm địa, thật sự liền không có bất kỳ yêu thú tồn tại. Chỉ là, liên tưởng đến trước đó chính mình trôi trải qua đồng lầy, cùng nhau đi tới, đều chưa bao giờ gặp yêu thú tình huống, Phương Thiên Nam lại bắt đầu hoài nghi lên, chính mình bây giờ lựa chọn con đường, có phải không thật sự đã chạy hướng thải điệp cùng Lục Y nữ tử hai người đi tới phương hướng đây? Nếu không, như thế nào lại đột nhiên gặp được cấp hai yêu thú? Phương Thiên Nam cảm giác, từ khi tiến vào Vân phường triệu Trạch sau đó, suy nghĩ của mình liền xa vào đến ma trướng bên trong giống nhau. Tại không có gặp được yêu thú thời điểm, hứng chí cao ngang đang mong đợi yêu thú đến, thế nhưng, thật sự khi Phương Thiên Nam gặp được yêu thú sau đó, lại là nghi thần nghi quỷ, cái này thật là không giống như là chính mình a. Phương Thiên Nam âm thầm chép chép khỏe miệng, nhìn 10 mét ở ngoài cấp 2 Lan Ban sàn nửa đoạn thi thể, suy nghĩ, như là cả Vân Phường triệu Trạch bên trong yêu thú, cũng có thể biểu hiện ra vượt xa thực lực mình cảnh giới khí tức đến, nói không chừng, phổ thông tu luyện giả, thật sự chính là không muốn đến nơi này lịch luyện đây. Không nói những cái khác, chỉ là yêu thú trước khí thế bên trên áp bức, liền đầy đủ đại đa số tu luyện giả hốt hoảng mà chạy. Phương Thiên Nam tại dễ như trở bàn tay chém giết một cái cấp 2 Lan Ban xả sau đó, kế tiếp trải qua Liên Đại Phương Tiên Nam có loại lần lữa trở về đến mới vừa tiến vào Thanh Vân Tông thời điểm, tại U Minh Sơn mạch bên trong lịch luyện cảm giác. Cấp 2 yêu thú, tam gia yêu thú, thậm chí là cấp 4 yêu thú theo nhau mà tới. Phương Tiên Nam phát hiện, có lúc chính mình sợ cảm ứng đến yêu thú khí tức, chính là yêu thú thực lực của bản thân cảnh giới, mà có lúc rồi lại sẽ cùng trước đó gặp được cấp 2 lan ban xà giống nhau, ở bề ngoài xem ra là cấp 4, cấp 5 yêu thú, trên thực tế sức chiến đấu nhưng chỉ là cấp 2. Mà hết thể gặp được yêu thú bên trong, có rất nhiều Phương Thiên Nam nhận thức, cũng có một phần là Phương Thiên Nam không nhận biết. Phương Thiên Nam cũng không muốn chỉ là thông qua cảm ứng yêu thú khí thức, liền để phán đoán cái này con yêu thú thực lực chân thật cái giới. Có mấy lần sơ sẩy trải qua sau đó, tuy rằng không có cho Phương Thiên Nam tạo thành quá to lớn nguy hiểm, thế nhưng, nhưng cũng đủ để cho Phương Thiên Nam cẩn thận một chút. Giống như là Phương Thiên Nam tại gặp được một đầu cấp 4 yêu thú thời điểm, rõ ràng có thể thông qua thần thức cảm ứng được, đối phương chỗ tản mát ra khí thức, là thuộc về cấp 4 đấy. Chắc hẳn phải vậy, Phương Thiên Nam liền cho rằng cái này con yêu thú thực tế sức chiến đấu chỉ có cấp 2 rồi. Ai bảo Phương Thiên Nam có chạy qua lan ban xả chạy qua đây. Thế nhưng Khi Phương Tiên Nam phát huy ra hơi xa ám kình võ giả thực lực cấp bậc, đi chém giết cái này con yêu thú thời điểm, bỗng nhiên phản kích, bỗng nhiên thể hiện ra cấp 4 yêu thú thực lực, quả thực là để cho Phương Thiên Nam giật nảy cả mình. Nếu không phải Phương Tiên Nam phản ứng đầy đủ nhanh chóng, nói không chừng, chỉ là như vậy một lần phản kích, liền để Phương Tiên Nam ăn thiệt toỏi lớn. Là lấy, Phương Tiên Nam ở sau đó, mỗi một lần gặp được yêu thú thời điểm, cơ hội đều là đem hết toàn lực đi chiến đấu, trước tiên, đem nguy hiểm bóp chết từ trong trứng nước. Chỉ là, theo Phương Thiên Nam chém giết yêu thú số lượng, càng ngày càng nhiều, khoảng cách Vân Phượng Trạch khu vực trung tâm, cũng là càng ngày càng gần. Phương Thiên Nam luôn cảm thấy có một cố lực lượng vô danh tại che đậy chính mình. Không, sát thực tới nói, là cái này một cố năng lượng, là bao phủ toàn bộ Vân Phường Triệu Trạch đấy. Chẳng lẽ là, Vân Phường Triệu Trạch bên trong đại đa số yêu thú, khí tức đều mạnh hơn nhiều thực lực của tự thân cảnh giới, cũng là bởi vì cái này một cố lực lượng vô danh duyên cớ. Phương Thiên Nam tò mò lợi dùng thần thức đến phân biệt một cố đặc thù năng lượng. Loan thoáng, tựa hồ là tồn tại, lại tựa hồ là không tồn tại. Phương Thiên Nam từ đầu đến cuối không có biện pháp tìm tới cái này một cỗ đặc thù lực lượng nguồn, chỉ có thể là bằng vào bản thân cảm giác đến suy đoán, năng lượng như vậy nguồn Hẳn là tại Vân Phường triệu trạch khu vực trung tâm rồi. Phương Thiên Nam tại mới vừa tiến vào đến Vân Phường triệu trạch thời điểm, cũng không có cảm ứng được cái này một nguồn sức mạnh tồn tại, trái lại là cho tới bây giờ, cảm giác như vậy, càng ngày càng là rõ ràng. Mà đang ở Phương Thiên Nam nghĩ đến yêu thú tản mát ra khí thức, cùng yêu thú thực lực của bản thân, bất đồng nguyên nhân có thể là cùng cái này một cố lực lượng vô danh tương quan thời điểm, đột nhiên, Phương Thiên Nam sắc mặt chính là biến đổi. Trong đầu không tự chủ được từng cái đem mình gặp được tất cả yêu thú, đều cho cẩn thận đi qua một lần, không có cái gì để sót sau đó, Phương Thiên Nam sắc mặt, liền ngày càng là trở nên trắng bệch. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 458, yêu tộc chiến tướng 2. Chương 458, yêu tộc chiến tướng 2. Cũng không phải nói, Phương Thiên Nam dọc theo đường đi, chém giết yêu thú, có cỡ nào xuất sắc. Lấy Phương Thiên Nam thiên nguyên cảnh trung kỳ thực lực cảnh giới, nghị muốn chém giết nhất giai đến cấp 5 yêu thú, dù sao vẫn tương đối dễ dàng. Đặc biệt là Phương Thiên Nam ngoại trừ võ kỹ bên trên xuất sắc ở ngoài, còn có pháp tướng lực lượng cùng với thần thức lực lượng. Huống chi, theo Phương Thiên Nam, Vân Vương Triệu bên trong xuất hiện yêu thú, cũng không hề kết bẹ kết lũ thời điểm. Đại đa số dưới tình huống đều là đơn độc yêu thú hay hoặc giả là 3 năm chỉ một lên ít như vậy mấy yêu thú cùng nhau xuất hiện. Cái này cho Phương Thiên Nam thời điểm chiến đấu rất lớn tiện lợi. Phương Thiên Nam tại lần thứ nhất cảm ứng được có cấp 6 yêu thú xuất hiện thời điểm, tâm tình còn là vô cùng sốt sắng, đây chính là tương đối với hắn thực lực của tự thân cảnh giới yêu thú. Phương Thiên Nam vào lúc này, lại là tại đối phương quen thuộc sinh tồn trong hoàn cảnh, thế nhưng, tại chính thức giao thủ thời điểm, cái này con yêu thú lại biến thành chỉ có cấp 5 thực lực. Là lấy, Phương Thiên Nam đang đối mặt yêu thú thời điểm, cũng kiên định không ít tự tin. Cho dù là, sẽ gặp phải có yêu thú cấp 7 hơi thở dưới tình huống, Phương Thiên Nam cũng sẽ không lập tức liền tiến hành tranh đè. Thế nhưng, tại vào lúc này, Phương Tiên Nam đỗng nhiên quay đầu lại suy tư, đem mình hết thể chém rất yêu thú, từng cái tiến hành so sánh, liền phát hiện rồi, hết thể gặp được yêu thú, không phải loài rắn, chính là bỏ sát một loại đấy. Mà hai cái này, lại tự hồn là có điểm đặc trưng chung. Gần Giống như Phương Tiên Nam giao long pháp tướng, trời sinh là có thể khắc chế hai loại loại hình yêu thú đồng dạng. Chẳng lẽ nói, Vân Phượng Triệu Trạch bên trong, ngoại trừ hai loại loại hình yêu thú, sẽ không có còn lại yêu thú sao? Phương Tiên Nam nhưng sẽ không như thế người thơ. Như vậy, Phương Tiên Nam suy nghĩ tỉ mỉ lên, khả năng chính là giao long pháp tướng năng lượng, đang hấp dẫn những thứ này yêu thú. Lục Túc Sít tới gần rồi. Nghĩ tới đây, Phương Tiên Nam mơ hổ. có chút đã minh mạch là nhân loại nào tu luyện giả sẽ hiếm thấy đi tới Vân Phượng Triệu Trạch trong đất tiến hành lịch luyện nguyên nhân. Vừa đến, chính là cái này một bên yêu thú, cũng không phải quan bằng vào khí tức bên trên cảm ứng, có thể phán đoán ra mạnh mẽ hay không đấy. Liên Phương Tiên Nam thần thức đều dùng phán đoán sai lầm thời điểm. Hướng chi là những cái kia thuần túy bằng vào năng lực nhận biết, hay hoặc giả là linh giác tu luyện giả đây. Thứ hai, chính là Vân Phượng Trạch trong đất yêu thú khí tức, tràn đầy mê hoặc tính. Có lúc Yếu tố thực lực là và khí tức biểu hiện ra thực lực hoàn toàn tương đương, có lúc lại thiên xoa và biệt. Nếu là không có thực lực mạnh mẽ hộ thần, giống như là Phương Thiên Nam tại Thanh Vân Tông hồi đó, nếu là cùng trong tông môn những đệ tử còn lại, cùng đi đến Vân Phượng Triệu Trạch như vậy địa điểm tiến hành lịch lẫm chiến luyện, không phải bị những thứ này yêu thú cho làm điên rồi không thể. Mặc dù là có tông môn trưởng lão, Phương trưởng lão như vậy địa nguyên cảnh chân nhân dẫn đội, cũng sẽ cảm giác được tay chân luôn cũng chứ. Là lấy Phương Thiên Nam chỉ có thể là đem tâm thần của chính mình tập trung đến, vì sao xuất hiện ở trước mặt mình đều là loài rắn, hay hoặc giả là bò sát loài yêu thú bên trên. Thậm chí Phương Thiên Nam còn có chút không quá hết hy vọng, hoàn toàn thu hồi giao long pháp tướng năng lượng, mà là cho gọi ra vượng hoàng pháp tướng đến. Theo Phương Thiên Nam, dưới tình huống như thế, tổng sẽ không có loại gián yêu thú qua lại, mà là biến thành phi hành loại yêu thú, hay hoặc giả là cùng thanh loan tương quan yêu thú chứ. Để cho Phương Thiên Nam nghi ngờ là, khi hắn lại lần nữa đi tới một khoảng cách sau đó, ngăn ở Phương Tiên Nam trước mặt, vẫn là loại rắn, hay hoặc giả là bỏ sát loại yêu thú. Muốn nói khác biệt lời nói, thật đúng là có một chút. Cái kia chính là, Phương Thiên Nam gặp được yêu thú, mặc kệ khí tức bên trên biểu hiện là như thế nào, chân thực sức chiến đấu Từ về mặt tổng thể mà nói, vẫn là ở từ từ tăng lên đấy. Thế nhưng, điều này hiển nhiên là vì Phương Thiên Nam không ngừng thâm nhập Vân Phượng Triệu Trạch tạo Thành, cùng Phương Thiên Nam suy đoán, hoàn toàn không có bất kỳ quan hệ gì. Trong lúc nhất thời, Phương Thiên Nam cũng chỉ có thể là nghi hoặc, không biết nguyên do. Bất quá, vừa lúc đó, Phương Thiên Nam lại nắm thật chặt cầm trong tay trường kiếm, nếu tìm không thấy nguyên nhân cụ thể đến, vậy cũng chỉ có thể là không ngừng đi về phía trước rồi. Chỉ có đến Vân phường Triệu Trạch khu vực Hải Tâm, đều sẽ có cháy nhà ra mặt chuột thời điểm. Cùng lúc đó, Phương Thiên Nam tay trái chô năm thú hồn thạch, cũng là lập tức đem Phương Thiên Nam suy nghĩ chù kéo trở lại. Xem trong tay thú hồn thạch, nếu không phải Phương Thiên Nam theo bản năng, tại siết chặt trường kiếm đồng thời, tay trái cũng đang hơi dùng sức lời nói, Phương Thiên Nam thật sự chính là đem trong tay mình thú hồn thạch quyến mất. Mà vừa nhìn thấy thú hồn thạch, liên tưởng đến thú hồn thạch bên trong tàn mát ra yêu thú khí tức, là cùng mình giao long pháp tướng khí tức, là ra sao tương tự. Cơ hội là trong nháy mắt, Phương Thiên Nam sẽ hiểu trong đầu nghị hoặc. Chính mình gặp được loài rắn, bỏ sát loại yêu thú, sắc thực tới nói, đều là trong tay thú hồn thạch hấp dẫn tới. Có chính xác phát hiện sau đó, Phương Thiên Nam ngược lại là có một phen tính toán, đầu tiên là đem thú hồn thạch cho thu vào giới bài bên trong. Xa hơn Vân phường Triệu Trạch khu vực hạt tâm, lại đến gần rồi một khoảng cách. Quả thế, Phương Tiên Nam lặng lẽ gật gật đầu. Tại quãng thời gian này bên trong, Phương Thiên Nam cho dù cũng là gặp được mấy con yêu thú tập kích, thế nhưng, tại yêu thú loại hình bên trên, dường như đã không giới hạn nữa với loài rắn, hay hoặc giả là bỏ sát loại. Hơn nữa, tại chỗ gặp phải yêu thú về số lượng mà nói, cũng đang không ngừng thay đổi một chút. Rất có thể, quãng thời gian này Phương Tiên Nam gặp được yêu thú đều là tràn đầy trùng hợp. Hoặc là yêu thú hành động vừa gặp được Phương Thiên Nam, hay hoặc là chính là Phương Thiên Nam hành tẩu con đường, vừa vặn va vào những thứ này yêu thú nghỉ ngơi địa điểm. Về phần như là lúc ban đầu thời điểm, có yếu thú lô mạng hướng về phía Phương Thiên Nam vị trí địa điểm, chủ động xít tới gần hiện tượng, phi thường một chút. Xem ra, cái này thú hồn thạch, chỗ tản mát ra yêu thú khí tức, không riêng gì mình có thể cảm ứng được, chính là đồng loại yêu thú cũng có thể cảm ứng được a. Phương Thiên Nam nói thầm, chỉ là, những thứ này yếu thú không ngừng xít tới gần, đến tột cùng là tại sao vậy chứ? Chỉ là bởi vì thú hồn thạch bên trong yêu thú hơi thở mạnh mẽ. Nếu thật là bởi vì thú hồn thạch bên trong yếu thú khí tức quá mức mạnh mẽ lời nói, những thứ này cấp thấp yếu thú, là tại vừa mới cảm ứng được thời điểm, liền rất xa đào tẩu mới đúng. Phương Thiên Nam đem thú hồn thạch lần nữa nắm trong tay, nhiều lần tra xét cũng không có suy nghĩ ra điểm nguyên nhân cụ thể đến. Phương Thiên Nam chỉ có thể là ngượng ngùng nở nụ cười, còn hơi lắc đầu, chuẩn bị tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Đột nhiên, thì có một cỗ kinh thiên yêu khí tại Phương Thiên Nam ngay phía trước bộc phát ra. Đây là yêu thú cấp 7 khí tức. Phương Thiên Nam ánh mắt hơi chính là hơi ngừng lại. Nếu như nói, chỉ là bởi vì thất gia yêu thú khí tức, Phương Thiên Nam trước đó cũng không phải không có từng tao nộ. Đó cũng là Phương Thiên Nam khi tiến vào đến Vân Vương Triệu Trạch sau đó, gặp được cường đại nhất một con yêu thú rồi, chỉ là đang giận tức bên trên thì có thất giai thực lực, mà chiến đấu chân chính lực bên trên, cũng là cùng phương Thiên Nam thực lực cảnh giới tương đương, một đầu cấp sau yêu thú. Vì thế, Phương Thiên Nam vẫn là ở vận chuyển hạ đan điền bên trong tinh lực, hơn nữa lấy thần thức đến cảm ứng đối phương mỗi một lần công kích, phối hợp Phượng Hoàng pháp tướng lực lượng, rốt cục chiến thắng đối thủ. Để cho Phương Thiên Nam có chút tiếp nối là, đối phương tại đi vào đến một dòng sông sau đó, liền nhanh chóng thoát đi. Phương Thiên Nam lại không dám mạo muội tiến vào vào trong nước. Phải biết, tại Vân Vương Triệu Trạch nơi như thế này, bất luận cái gì một cái trong khe nước, nói không chắc, thì có vô số yêu thú đang đợi Phương Thiên Nam tiến vào đây. Phương Thiên Nam cũng sẽ không tại chiếm cứ ưu thế giới tình huống, tiến vào dòng sông bên trong. Thế nhưng, trước mắt chợt bộ phát ra đến yêu thú cấp 7 khí tức, cho Phương Thiên Nam cảm giác, cũng là chân thật như vậy. Gần Giống như Phương Thiên Nam sắp đối mặt với một tên tông sư cảnh tu luyện giả chiến đấu đồng dạng. Trong nháy mắt, Phương Thiên Nam ánh mắt, liền toát ra vài phần giữ tợn đến. Một đường chỗ đi qua, đều là về mặt thực lực không so được Phương Thiên Nam yêu thú ngăn cản, để cho Phương Thiên Nam trong nội tâm, đã sớm đánh nhau thật tình đến. Vào lúc này, không phải là gặp được một đầu thất giai yếu thú mà. Phương Thiên Nam liền thải điệp như vậy tông sư cảnh tu luyện giả đều không ý kỷ. Như thế nào lại tại một đầu yêu thú cấp 7 bước mắt dưới, liền hoàng hốt lùi về sau đây. Phương Thiên Nam cái này một lần, cũng không hề đứng tại chỗ, lẳng lặng cùng đợi yêu thú cấp 7 đến, ngược lại, Phương Thiên Nam hồi chiều thất ra yêu thú khí tức chỗ bộc phát ra địa điểm, nhanh chóng đổi tới. Dùng Phương Thiên Nam lời của mình tới nói, cái kia chính là thật vất và đụng tới cái đối thủ mạnh mẽ, làm sao có thể đứng tại chỗ chờ ở đây. Cứ như vậy, chẳng phải là trước khí thế bên trên, liền muốn yếu đi vài phần. Phương Thiên Nam ở trong quá trình chạy trốn, cũng là bật hết hỏa lực. Dao Long pháp tướng cùng Phượng Hoàng pháp tướng đều kêu gọi ra, ngoài ra, thần thức quyết tán, đã so với Phương thiên Nam thân thể, mau hơn hướng về yếu tố cấp 7 vị trí địa điểm vào tới, thậm chí còn hạ đan điền bên trong tinh lực vận chuyển, cũng là toàn lực làm. Phía trước yếu thú cấp 7, dường như cũng là cảm ứng được Phương thiên Nam ngút trời khí thế, lúc này quả quyết hướng về phía Phương thiên Nam mà tới. Khi Phương thiên Nam khí thế cùng yếu thú cấp 7 khí thế đột nhiên đối với đụng vào nhau thời điểm, va chạm địa điểm, phảng phất là dập dần ra một vệ đè nén tiếng vang trầm trầm, vô số năng lượng khí tức bên trên cuồn sóng, tứ tán mà ra, trong lúc mình, giống như là toàn bộ bên trong không gian khí tức đều vì dừng dừng lại đồng dạng, ngay sau đó Phương Thiên Nam cùng yêu thú cấp 7 lẫn nhau đến gần tốc độ, cũng đều là hơi mừng lại. Sau một khắc, bất kể là Phương Thiên Nam hay là thất gia yêu thú, đều có chút không cam lòng, tiếp tục hướng về đối phương nhanh chóng đến gần. "Chính là người rồi." Phương Thiên Nam âm thầm nói một câu. Phương Thiên Nam phía sau Phượng Hoàng pháp tướng không ngừng mấy cánh, rốt cục ngưng tụ ra một chút màu tím tia sáng, cơ hội là lấy so với Phương Thiên Nam càng nhanh nhẹn hơn tốc độ, hướng về phía phía trước yêu thú cấp 7 công đánh ra ngoài. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 459, yêu tộc chiến tướng 3. Chương 459, yêu tộc chiến tướng 3 xác định bỏ phiếu. Phương Thiên Nam thực lực hôm nay cảnh giới là Thiên Nguyên cảnh chân nhân trung kỳ. Nếu là nói, so với lên còn lại Thiên Nguyên cảnh chân nhân, Phương Thiên Nam chiến đấu với nhau ưu thế vẫn là vô cùng rõ ràng. Không riêng gì Phương Thiên Nam ngưng tụ ra thần thức thì có ưu thế tuyệt đối, mặc dù là Phương Thiên Nam hạ đan điền bên trong ngưng tụ ra tính lực, ở trong chiến đấu cũng đủ để phụ trợ Phương Thiên Nam chiến thắng cùng cảnh giới tu lệ giả. Phải biết, còn lại tu luyện giả lấy tinh điện đệ tử vì là lệ, có thể tại Thiên Nguyên cảnh trung kỳ thời điểm, liền ngưng tụ ra tính lực, thậm chí là đã có được thần thức là đã ít lại càng ít. Có lẽ Cái nào đó tiên phú kiến xuất tinh điện đệ tử thân truyền, có thể sẽ tại nhờ số trời run rủi, đã có được tinh lực trong thần thức một loại năng lực, thế nhưng hai người đều có, Phương Thiên Nam còn chưa từng ngày tới. Mặc dù là mạnh như Mộ Dung Tuyết hàng Ngũ, thần thức phương diện liền không đánh tán nói, chỉ là tại tinh lực hiểu được, Mộ Dung Tuyết cũng chỉ là tiếp xúc được ra lông mà thôi, khoảng cách chân chính ngưng tụ ra tinh lực đến, còn tồn tại một đoạn rất dài khoảng cách. Phương Thiên Nam không phải chưa hề nghĩ tới, tại gặp được yêu thú cấp 7 thời điểm, đồng dạng cũng vận dụng hai loại năng lượng. Chí ít, đây là Phương Thiên Nam trên người ưu thế một trong. Thế nhưng, thất giai yêu thú, chiến đấu với nhau thực lực có thể so với nhân loại tu luyện giả bên trong tông sư cảnh cao thủ thân thức tinh lực gì gì đó phương thiên Nam chỗ có thể có được thất gia yếu tố đồng dạng có được nếu không thì thất gia yêu thú làm sao có thể cùng nhân loại tông sư so với đây chính là cân nhắc đến điểm này phương thiên Nam nếu là muốn thắng vì đánh bất ngờ lời nói liền cần vận dụng một ít thất gia yếu tố cũng không có năng lượng nghĩ tới nghĩ lui Phương phươngiên Nam còn thừa còn lại đến duy nhất dựa dâm đơn giản cũng chính là lực lượng không gian mà thôi trong ngày mắt phương thiênên Nam liền đã quyết định thông qua Phượng Hoàng Phát tướng đến tiến hành không gian năng lượng bên trên công kích Mặc dù là vào lúc này Phương Thiên Nam tại Phượng Hoàng Pháp Tướng đem mình đổi đàng. Khác tại trong thức hại thời điểm, hoàn toàn chọc ra trong đó lực lượng không gian, hơn nữa còn chứa đựng đến chính mình hạ đan điền nơi. Thế nhưng, lấy Phương Thiên Nam cùng Phượng Hoàng Pháp Tướng ở giữa liên hệ, cùng với lực lượng không gian, bản thân liền là từ Phượng Hoàng Pháp Tướng bên trong chia ra sự thực, Phương Thiên Nam nghĩ muốn mượn Phượng Hoàng Pháp Tướng đến tiến hành không gian năng lượng bên trên công kích, vẫn là dễ dàng đấy. Hơn nữa, làm như vậy chỗ tốt chính là có thể để cho Phương Thiên Nam nhanh chóng tới gần yêu thú cấp 7 trong quá trình, cho đối phương tới một người viễn trình công kích. Có thể nói, tại song Vương vừa mới trải qua một phen khí thế bên trên so đấu sau đó. Phương Thiên Nam cái này một lần công kích, là phi thường đột nhiên. Phương Thiên Nam bởi vì là còn tại chạy trốn bên trong, hiển nhiên là không nhìn thấy, Phượng Hoàng Pháp tướng công kích đi ra ngoài lực lượng không gian ngưng tụ mà thành tiết sáng, đến tuột cùng cho yêu thú cấp 7 đã tạo thành bao nhiêu thương tổn. Thế nhưng, từ phía trước chuyển tới một trận âm ầm vang động bên trong, Phương Thiên Nam vẫn là có thể cảm nhận được. Cái này một đạo lực lượng không gian, sắc sắc thực thực đánh chúng đến yêu thú cấp 7. Vậy. một tiếng Tựa hồ là theo Phương Thiên Nam khẽ miệng mỉm cười đổ xuống đi ra, cái này tiếng vang ầm ầm cũng chuyển tới Phương Thiên Nam bên hai. Ngay sau đó mà đến, chính là yêu thú cấp 7 phẫn nộ rít lão. Cái kia tiếng vang ầm ầm, cơ hồ là để cho tất cả súng quanh yêu thú đều nhanh chóng biến mất lên. Không có bất kỳ một con yêu thú sẽ chọn vào lúc này. Lõ đầu ra đến, cho dù là Phương Thiên Nam cùng thất gia yêu thú chiến đấu địa điểm, chính là nào đó một con yêu thú địa bàn. Vào lúc này, cái này con yêu thú cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ trốn. Phương Thiên Nam cùng yêu thú cấp 7, tự nhiên là không thể chú ý bên trên bên trên yêu thú, phải chăng quá lại hay hoặc giả là đã ân tằng. Vào lúc này, Phương Thiên Nam trong ánh mắt mục tiêu, xác nhận không thể nghi ngờ, chính là yêu thú cấp 7, mà ở yêu thú cấp 7 trong mắt, chỉ sợ là hận không thể trực tiếp đem Phương Thiên Nam cho xé sát chứ. Phương Thiên Nam tại một kích có hiệu quả sau đó, chạy trốn tốc độ, tựa hồ là đột nhiên, lại thêm nhanh hơn một chút. Mà yêu thú cấp 7 đang gầm thét tiếng sau đó, tới gần Phương Thiên Nam tốc độ, tuy rằng không có tăng nhanh bao nhiêu, khi thế bên trên so đấu, cũng là lộ ra càng thêm cáo kỳ lên. Hiển nhiên, yêu thú cấp 7 đã bị Phương Thiên Nam đánh lén, chỗ chọc giận. tại Phương Thiên Nam trong mắt, Xuất hiện thất giai yêu thú bóng dáng thời điểm, Phương Thiên Nam cũng là bỗng nhiên dừng lại, đây chính là thất giai yêu thú. Xuất hiện tại Phương Thiên Nam trước mắt, là thất giai yêu thú không sai. Chỉ ít, đối phương khí thế, cho Phương Thiên Nam cảm giác chính là vượt qua yêu thú cấp 6 tồn tại. Như vậy khí thế, Phương Thiên Nam tại tinh luyện tràng bên trong cấp 6 tích bối long bên trên, nhưng là chưa bao giờ từng cảm ứng thấy đấy. Nếu là nói, Phương Thiên Nam có trải qua như vậy khí thế bên trên chèn ép trải qua lời nói, chính là tại Thanh Loan pháp tướng tấn cấp trở thành Phượng Hoàng pháp tướng thời điểm. Thế nhưng, Phương Thiên Nam trước đó, nhưng là xưa nay chưa bao giờ gặp đúng nghĩa yêu thú cấp 7. Ngược lại là yêu thú cấp 7 khí tức, ngoại trừ Phượng Hoàng pháp tướng cho Phương Thiên Nam nhất định kinh nghiệm ở ngoài, trước đó, khi tiến vào đến vân phường Triệu Trạch sau đó, Phương Thiên Nam cũng đã gặp qua một đầu có được yêu thú cấp 7 hơi thở yêu thú cấp 6. Ngoài ra, Phương Thiên Nam cũng chỉ có thể là tham khảo chính mình gặp được nhân loại tông sư cảnh tu luyện giả rồi. Chỉ là, mặc kệ Phương Thiên Nam bên trong ý nghĩ trong lòng là như thế nào, tại sao vừa nhìn thấy trước mắt xuất hiện yêu thú cấp 7 thời điểm, Phương Thiên Nam cơ hội là kinh ngạc, trực tiếp đem cầm đều rất xuống. Cái này đâu còn là yêu thú a? Duy nhất cùng yêu thú cho tương tự, chính là tản mát ra khí tức có thể xác định đối phương là yêu thú không thể nghi ngờ. Ngoài ra, yêu thú nửa người dưới ngược lại là cùng Phương Thiên Nam trong ấn tượng mã, có chút tương tự. Thế nhưng, nửa người trên đây, dĩ nhiên là nhân loại hình thái. Phương Thiên Nam chỉ có thể là sững sờ nhìn đối phương, hoàn toàn quên mất chính mình chuẩn bị vừa vừa thấy mặt sau đó, cứ tiếp tục phát ra đạo thứ hai lực lượng không gian tiên công. Thậm chí, liền đối phương lên ngực, một vệ huyết sắc vết thương, cùng với khuôn mặt phẫn nộ biểu lộ, Phương Thiên Nam đều trực tiếp lựa chọn lơ là, có chút chỉ ngây ngốc nhìn đối phương, nói không ra lời. Cũng không phải nói, Phương Thiên Nam vào lúc này Hoàn toàn đã không có tấn công dụ vọng, cũng không có phòng thủ chuẩn bị, thật sự là trước mắt xuất hiện yêu thú cấp 7 hình thái, quả thực là kinh ngạc đến Phương tiên Nam, để cho Phương tiên Nam trong nội tâm nổi lên biến hóa long trời lở đất. Cái này thất giai yêu thú, chính là như vậy nửa người, bán yêu thú hình thái sao? Phương Thiên Nam lẩm bẩm. Nhân loại, ngươi dĩ nhiên một mình lẻn vào đến chúng ta yêu tộc thánh địa, tàn sát chúng ta yêu tộc không ít thành viên, còn dám động thủ với ta, ta sẽ cho ngươi trả giá đánh đổi nặng nề đấy. Nửa người nửa mã yêu thú cấp 7, đang nhìn đến Phương Thiên Nam sững sờ biểu lộ sau đó, ngược lại cũng đúng là từ từ thu liễm lên trên mặt chính mình biểu hiện ra lựa trận. Trái lại là hướng về phía Phương Thiên Nam Hồ, nơi này chính là chúng ta yêu tộc địa bàn. Chờ đã. Phương Thiên Nam đưa tay ngăn trở một thoáng, đối phương đang thủ thế chờ đợi công kích, hỏi: "Yêu tộc, là có ý gì? Chẳng lẽ không phải yêu thú sao?" "Hừ, thực sự là vô chi nhân loại. Nửa người nửa mã yêu thú cấp 7, à, không đúng, sắp thực tới nói, là yêu tộc." Cười nhạo nói, "Tuy rằng trong miệng ngươi yêu thú, là chúng ta yêu tộc một cái chi nhánh, nhưng là chỉ là thấp nhất một cái chi nhánh mà thôi. Lại tại sao có thể cùng chúng ta cao quý yêu tộc, đánh đồng với nhau?" "Vậy ngươi hình ai?" Phương Thiên Nam theo bản năng bật lên, lập tức, tựa hồ là ý thức được chính mình hỏi dò lời nói, có chút quá mức đồng dạng, Phương Thiên Nam hướng về phía đối phương ngượng ngùng nở nụ cười. "Ta hình thái làm sao vậy? Nửa người nửa mã yêu tộc." Tựa hồ là bị Phương Thiên Nam lời nói, khơi dậy nội tâm phẫn nộ đồng dạng, có chút nóng nảy nói ra, "Xem ngươi dậm đạp va đụng bộ dạng, cũng biết là cái không có kiến thức nhân loại rồi. Cái này một lần, ngươi mã muội xông vào đến yêu tộc thánh địa, tác dễn đại ảo tướng quân, sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, chúng ta yêu tộc mạnh mẽ. Ta nói, ngươi sẽ không phải là quên mất chứ đó, sự công kích của ta chứ?" Phương Thiên Nam cũng là đối với đối phương mạnh miệng khịt mũi con thường, cái gì yêu tộc thánh địa, chẳng lẽ nói chính là trước mắt Vân Phượng Triệu Trạch? Phương Thiên Nam nhưng là nghe đều chưa từng nghe nói. Hơn nữa, Vân Phượng Triệu Trạch chỉ là tại tinh điện bên trong phạm vi quản hạt một chỗ tu luyện giả thế giới bên trong hiểm địa mà thôi. Nếu là thật có yêu tộc thánh địa các loại, lẽ nào Phương Thiên Nam sẽ ở tinh điện bên trong, không có chút nào nghe thấy. Chỉ có, yêu tộc tướng mạo, ngược lại là đưa tới Phương Thiên Nam tò mò. Nếu như nói, tất cả yêu tộc đều là dáng dấp như vậy lời nói, Phương Thiên Nam ngược lại là cảm thấy, yêu tộc cùng yêu thú mặc dù có nhất định khác biệt, thế nhưng Vậy cũng bất quá là yếu tộc tấn cấp trở thành thất giai cảnh giới sau đó, sinh ra một ít biến hóa. Nhân loại tu luyện giả, tại tấn cấp trở thành tông sư cảnh thời điểm, lúc đó chẳng phải có thể thông qua một ít thủ đoạn, đến duy trì chính mình hình dạng sao? Tinh điện tam địa chủ, hiển nhiên tiểu là đại biểu. Về phần, cái này yêu tộc khác hẳn nghĩ, cho nói, phải cho Phương Thiên Nam một chút giáo huấn nhìn, Phương Thiên Nam càng là sẽ không để ý rồi. Vệ mặt khí thế đến xem, đối phương mặc dù là thất giai, so với Phương Thiên Nam thiên nguyên cảnh trung kỳ khí thế, phải cường đại hơn một chút. Thế nhưng, Phương Thiên Nam cũng không phải không có đối mặt qua tông sư cảnh tu luyện giả. Có lực lượng không gian tồn tại, Phương Thiên Nam thật muốn đánh bất quá đối với phản lời nói, đào tàu vẫn có thể làm được. Trừ phi tại khắp đạt nhĩ sau đó, đón thêm mà liền ba xuất hiện càng nhiều hơn yêu thú cấp bẫy. Chỉ có đến hoàn cảnh như vậy dưới, Phương Thiên Nam mới có thể xuất hiện một chút sợ hãi tâm thái đi. Là lấy, Phương Thiên Nam đối mặt với giễn đại ảo lựa giận, cũng chỉ là khỏe miệng hét lên, liền trực tiếp không để ý đến, ta nói, ngươi nếu là không có biện pháp chống lại ở ta trước đó công kích, nói không chừng, chính là ta cho ngươi dạy một phen. Thật sự là lẽ nào có lý đó. Phương Thiên Nam nhắc tới trước đó lực lượng không gian công kích, để cho Khắc Đạt Nghị trên mặt vẻ mặt một bên bỏ bừng, ta Khắc Đạt Nghị tướng quân, nhưng là đã lâu không có nhìn thấy loại người như ngươi vậy tu luyện giả rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện, Quy 1 chương 460, yêu Tộc. Chương 460, yêu Tộc. Xác định bỏ phiếu. Ý của ngươi là, tại ta trước đó, ngươi còn từng thấy nhân loại còn lại tu luyện giả? Phương Thiên Nam xứng sở, nhanh chóng hỏi, "Ta trước đó chính là đuổi theo hai cô gái, mới đến đây, ngươi có từng thấy các nàng sao?" Thật vất vả gặp được biết lái miệng nói nhân loại ngôn ngữ rèn đại eo vẫn là ở văn phòng Triệu Trạch bên trong, Phương Thiên Nam trong nháy mắt liền nghĩ đến chính mình tiến vào vân phường Triệu Trạch mục đích, lúc này, liền mở miệng hỏi thăm. Dù sao, gặp được Rễn Đại Yểu, nếu là một cái trùng hợp lời nói, như vậy, Phương Thiên Nam cảm thấy hay là tìm được đại điệp cùng lục y nữ từ hai người, trọng yếu hơn một ít. Về phần Rễn Đại trong miệng chỗ nói yếu tố thánh địa gì gì đó, chỉ là Rễn Đại Yểu một người, Phương Thiên Nam hiển nhiên là sẽ không tin tưởng. Tổng không đến nỗi, toàn bộ yếu tố thánh địa, chính là Đại một người chứ? Phương Thiên Nam còn cố ý khuyết tán ra thần trí của mình, đặt đến Phương Thiên Nam cực hạ, đi dò xét tra chúng quanh một cái hoàn cảnh. Ngoài trừ Duyện Đại cho Phương Thiên Nam cảm giác, khí thế phi thường mạnh mẽ ở ngoài, còn lại ngược lại là cũng phát hiện không ít yếu tố, thực lực dù sao đều không có trước mắt Duyện Đại tới mạnh mẽ. Ai biết, Duyện Đại ảo cũng là dị thường khẳng định lắc đầu, nói ra, không thể nào, đi qua từ nơi này bất cứ một cái nhân loại tu lệ giả, đều chạy không thoát ta cha xét. Vậy thì rất xin lỗi rồi, ta hẳn là truy đổi nhầm Phương hướng rồi. Phương Thiên Nam hướng về phía đối phương chắc tay, nói ra, trước đó, ta cảm nhận được hơi thở của ngươi thời điểm, xác thực là có, gặp được yếu tố cấp 7 ý nghĩ, cho nên, cho nên, ngươi liền dám bị vào thực lực của mình. Tại chúng ta yêu tộc thánh địa, đại khai sắc giới. Dạy đại dẹo như cũ có chút phẫn nộ nói ra: "Này, ta nói, ta là nhân loại tu luyện giả có được hay không?" Phương Tiên Nam bất đắc dĩ nói: người đi ra ngoài tùy tiện nhìn, nhân loại chúng ta tu luyện giả, tại gặp được yêu thú thời điểm, phải hay không đều sẽ quả quyết tiến hành công kích?" Trái lại, cũng giống như nhau, cũng không thể bởi vì thực lực ta tương đối mạnh hơn một chút, chém giết yêu thú, người liền cảm thấy là ta không đúng sao? Chẳng lẽ nói, cũng chỉ có ta bó tay chịu trói, để cho yêu thú chém giết sao?" Kiếp. Rèn đại dẹo nhất thời cứng họng, chỉ có thể là hừ một tiếng. Nhân loại các ngươi liền là ưa thích mùi biện, ngươi tiến vào chúng ta yêu tộc thánh địa, chém giết chúng ta yêu tộc đệ tử, là không thể tranh biện sự thực, mặc kệ ngươi như thế nào giải thích, ngươi hôm nay đều phải trả giá trả giá nặng nghề. Chờ đã. Phương Thiên Nam đột nhiên hơi nghi hoặc một chút nói ra, ngươi một mực nói ta là chém giết các ngươi yêu tộc thành viên, nhưng là, ta dường như cũng không hề chứ. Ngươi còn dám ủy biện. Diện đại có chút nổi cả gân xanh nói ra, nhân loại các ngươi, quả nhiên là giảo hoạt. Nói xong, cũng mặc kệ Phương Thiên Nam phải hay không chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Diện đại cơ hồ là lấy một cái phi chạy tới tốc độ, trực tiếp hướng về phía Phương Thiên Nam phát ra một đạo mãnh liệt va chạm. Tạm thời không nói đến, Duyện Đại toàn lực ứng phó, chỗ mang theo khí thế, là như thế nào mạnh mẽ, cho người nhẹ tở, chỉ lạc Duyện Đại eo biểu hiện ra tốc độ. Cùng với sông tới lực, đều cho Phương Thiên Nam trong nháy mắt, toàn thân bắt đầu đề phòng. Kiếm khí. Bất đắc dĩ, Phương Thiên Nam chỉ có thể là điên cuồng vận chuyển tinh lực trong cơ thể, sử dụng tới chú trọng nhất phòng thủ một chiêu kiếm kỹ rồi. Nếu như Phương Thiên Nam tại trong cơ thể vận chuyển còn là chân nguyên lời nói, nói không chừng, Phương Thiên Nam kiếm khí vẫn không có hoàn toàn triển khai ra, cũng sẽ bị Duyện Đại công kích, buộc phải thất linh bắt lật đây. Hơn nữa Phương Thiên Nam còn sợ mình kiếm khí không đủ bảo hiểm. Đang sử dụng ra kiếm khí đồng thời lợi dụng thần trí của mình, nhanh chóng khống chế Phượng Hoàng Pháp Tướng năng lượng, trước một bước chặn lại Đoạn Đại công kích trước lát, lại tới Phương Thiên Nam cùng Đoạn Đại ảo đánh giáp lá cả thời điểm, Phương Thiên Nam không thể nghi ngờ liền sẽ thoải mái rất nhiều. Phô kở. Một tiếng. Mặc dù là Phương Thiên Nam đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị, như cũ cảm nhận được một cỗ uy thế lớn lao, trực tiếp xông tới tiến vào thân thể của chính mình bên trong. Cái kia tàn sát mượi bãi cảnh tượng, để cho Phương Thiên Nam rất có loại thổ huyết xúc động. Không, trên thực tế, tại Đoạn Đại ảo một kích dưới, Nam cứng rắn phòng ngự chỉ có thể là không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Cái kia vết máu màu đỏ, Nghiễm Vương Tiên Nam khệ miệng, cùng Phương Thiên Nam hơi có chút trắng bệnh trên mặt so sánh lên đến, là như vậy quá gì, cũng là như vậy thế mỹ. Phản phất là vào đúng lúc này Phương Thiên Nam có một loại cùng người khác bất đồng mật lực đồng dạng. Đáng tiếc là, Phương Thiên Nam trước mắt Duyện Đại chắc là sẽ không thưởng thức xinh đẹp như vậy đấy. Tại Duyện Đại ẹo trên mặt, toát ra một chút thần sắc tò mò. Ngươi lại có thể chống lại ta một kích. Duyện Đại nhìn Phương Thiên Nam, có chút sửng sợ, nói ra, xem ra, thánh giả chỗ nói, bất cứ một cái nhân loại tu luyện giả, đều không đơn giản bản nhân là không sai. Hừ. Phương Thiên Nam cũng là nhìn đoãn đại ẹo một hồi không biết nói gì. Trước mắt người này, đối với Phương Thiên Nam tới nói, là lần đầu tiên chân chính cùng tông sư cảnh giao thủ đối tượng. Trước đó tại Bang Hỏa đảo bên trên thời điểm, Phương Thiên Nam cùng Hỏa Vân cung trang thủy ở giữa chiến đấu, chỉ có thể nói là tông sư cảnh tu luyện giả tiểu thí nhu đạo. Không có sử dụng thần thức lực lượng tiến hành áp bức, cũng không có sử dụng tới tông sư cảnh tu luyện giả thần thông. Giữa hai người tỉ thí, cũng chỉ là chiến đấu hai chiêu. Phương Thiên Nam suy nghĩ, sợ dĩ hắn có thể độ tất cả thân ra, lớn nhất yếu tố, sợ rằng hay là trang thủy tương đối nhẹ địch dân cơ. Mà Phương Thiên Nam tại trời bên trong tòa Long Thành, cùng thải điệp chiến đấu, thì càng là gặp may rồi. Giữa hai người tử thí, thoáng qua tứ thì, hoàn toàn là thông qua thần thức bên trên tranh tài. Nếu không phải Phương Thiên Nam trong thần thức, hàng chướng ngọn lửa thần thức lời nói, nói không chừng, Phương Thiên Nam liền cùng tông sư cảnh tu luyện giả, lợi dụng thần thức giao thủ tự tin đều không có. Cái này hoàn toàn liền không cùng đẳng cấp bên trên. Phương Thiên Nam suy nghĩ, thần trí của mình, thuần túy từ trầm trọng trình độ bên trên mà nói, cũng liền khi một thoáng tông sư cảnh trở xuống tu luyện giả rồi. Thế nhưng, Phương Thiên Nam cùng trước mắt yêu tộc, diện đại ở giữa chiến đấu, cho dù là Phương Thiên Nam trước đó đã lợi dụng qua lực lượng không, gian, đánh lén qua một lần, như cũng không tổn hại Duyện Đại Ẩu mạnh mẽ sức chiến đấu. Đặc biệt đối phương ôm nỗi hận một kích, không có chút nào kỳ xảo, cũng chưa hề hoàn toàn dung nhập thần thức, thần thông vân vân thủ pháp, ẩn chứa công kích hiệu quả, cũng là để cho Phương Thiên Nam rõ ràng cảm nhận được, mình và tổng sư cảnh tu luyện giả ở giữa chênh lệch. Ta nói, ngươi người này, không đúng, ngươi cái này yêu tộc, cũng quá ngang ngược không biết lý lẽ chứ. Phương Thiên Nam hướng về phía Duyện Đại nói ra, ta cũng không phải sợ ngươi, thật muốn đánh lời nói, thế nào cũng phải để cho ta đánh hiểu chứ. Ngươi luôn miệng nói, ta chém giết các ngươi yêu tộc người, vấn đề là Ta sẽ giết mấy con yêu thú mà thôi, thật muốn tìm lý do lời nói, cũng nhờ ngươi tìm tốt một chút, còn nhân loại nào tu luyện là giả, giàu hoạt nhất gian trả tới, ta xem a, ngươi mới là giàu hoạt cực độ đây." Nói xong, Phương Thiên Nam dường như còn phối hợp giọng của mình, hướng về phía rẽn Đại Quệ quệ khoe môi. "Ai nói ngươi chỉ là giết yêu thú à? Tạc Dạễn Đại ảo tướng quân, nhưng là chưa bao giờ nói rồi đấy." Dạễn Đại phảng phất là cảm nhận được Phương Thiên Nam thực lực, xác thực là có giao thủ với hắn tư cách, mới mở miệng giải thích một câu, "Ngươi chờ đó, tại chém giết yêu thú thời điểm, phải hay không gặp được rất nhiều, khí thế bên trên cùng thực tế thực lực cảnh giới không giống mấy." Phương Thiên Nam hơi có chút kinh ngạc, nói ra, đúng có có chuyện như vậy. Những người đó cho rằng yêu thú chính là chúng ta yêu tộc chi nhánh. Duyện Đại Dảo giải thích nói, cùng phổ thông yêu thú bất đồng, những khí tức này bên trên vượt xa bản thân cảnh giới yêu thú, nhưng cũng là có cơ hội tấn cấp thành là chân chính yêu tộc đấy. Người nói, tác Duyện Đại Dảo tướng quân, không có oan uổng người đi. Kiếp. Phương Thiên Nam lại lần nữa ngạc nhiên. Ai có thể nghĩ tới, Phương Thiên Nam chỗ khi tiến vào Vân phường Triều Trạch sau đó, chỗ chém giết những cái kia để cho Phương Thiên Nam cảm thấy kỳ quái yêu thú, là yêu tộc chi nhánh, hơn nữa, vẫn tương đối trọng yếu thành viên ạ. Sớm biết nói như vậy, Phương Thiên Nam suy nghĩ, ơn, Phương Thiên Nam suy nghĩ, chính mình hay là sẽ lạnh lùng hạ sát thủ? Ai khiến những này yếu thú, ngăn trở chính mình con đường đi tới đây? Lại nói rồi, theo Phương Thiên Nam, có lúc, hắn liền nhân loại tu lệ giả, đều sẽ chấm giết, càng không cần nói là yêu tộc, đặc biệt là những khí tức này cùng thực lực của tự thân hoàn toàn không hợp yêu thú, mặc dù là dựa theo dẹn đại eo giải thích, cũng chỉ là đã có được thành là chân chính yêu tộc hy vọng mà thôi. Loại hy vọng này, dùng để lắc lưu nhân loại còn lại tu lệ giả, thì cũng thôi đi. Dùng để thuyết phục Phương Tiên Nam, cái này cùng những thứ này yêu thú từng có vô số lần kinh nghiệm chiến đấu người đến nói, vậy thì quá trò đùa. Liên loại kia chỉ có nhất giai, cấp 2 thực lực yêu thú, mặc dù là chúng nó biểu hiện ra khí thức, yếu lực hơi cao một chút, cũng có thể trở thành là chân chính yêu tộc. Phương Tiên Nam hướng về phía Rễn Đại Lão, sắc mặt có chút quái gì nói ra, nói như vậy lời nói, các ngươi yêu tộc cũng chả có gì đặc biệt. Nhất thời, Phương Tiên Nam trước mặt Rễn Đại Lão, không khỏi có mấy phần thẹn quá hóa giận cảm giác, ngươi lại dám nhục nhã chúng ta cao quý yêu tộc. Xem ra, ta dạy ngươi, còn chưa đủ rồi. Này Nhìn Duyện Đại ó lại chuẩn bị tới một lần tiến công, Phương Thiên Nam liền cảm thấy có chút không giải thích được, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta liền đấu không lại người ư? Đánh xong rồi nói, Duyện Đại thật nhanh nói một câu, sẽ thấy độ hướng về phía Phương Thiên Nam công kích lại đây. Cùng trước đó chiêu thức bất đồng là, cái này một lần, Duyện Đại ảo công kích, bất kể là tại phương diện tốc độ phi thường mau lẹ, tại ngắn khoảng cách ngắn bên trong, liền để cho tốc độ của mình bạ phát đến cực hạn, mà khác, Duyện Đại còn vận dụng trong tay vung vậy cự phủ. Ồ, trên tay của hắn, lúc nào xuất hiện cự phủ ạ? Phương Thiên Nam đột nhiên, một cái lạnh run, hóa ra là đang cùng mình đối thoại bên trong. Cái này ra hỏa, liền trực tiếp liền binh khí đều đã lấy ra Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 461, ký xảo VS lực lượng Chương 461, ký xảo VS lực lượng Từ khi gặp được Duyện Đại Dảo tới nay, thông qua địa phương các loại biểu hiện, Phương Tiên Nam vẫn cho là Duyện Đại chính là một cái đàng hoàng, dễ dàng nổi giận, hơn nữa đối với yêu tộc thân phận có vô hạn sủng bái, lại thực lực mạnh mẽ yêu tộc. Giống như là đối phương đang đến gần Phương Tiên Nam trong quá trình, sẽ bị Phương Tiên Nam lực lượng không gian cho đánh lén đến một lần. Mà hết thảy cảm xúc, Duyện Đại Dảo đều sẽ tự mình biểu lộ ở trên mặt, thậm chí Tại động thủ thời điểm, Dẹn Đại Đao đều thể hiện ra một loại khinh suất cảm giác đến. Như thế, Phương Thiên Nam mới có thể ở một bên trong lúc đánh nhau, một bên nói chuyện với Dẹn Đại Đao. Mục đích cuối cùng, tự nhiên là Phương Thiên Nam muốn từ nơi này người đàn hoáng trong miệng, thu được chút tin tức. Nếu không, Phương Thiên Nam như thế nào lại biết rõ trước đó chém giết những cái kia tàn mát ra khí tức, cùng thực lực bản thân không xứng đôi yêu thú, là yêu tộc tiềm lực chi những đây. Thế nhưng, Dẹn Đại Đao bề ngoài nhìn trên mặt giản dị hàm hậu, dĩ nhiên đang cùng Phương Thiên Nam đối thoại trong lúc, âm thầm liền lấy ra binh khí của chính mình đến, quả thực là ngoài Phương Thiên Nam dự liệu. Xem ra Người đàn hoàng cũng là dễ dàng nhất gạt người a. Phương Thiên Nam không khỏi ai thán một tiếng, còn Thiết Tỏi Dễn Đại ẹo trong miệng, không ngừng tái diễn giả rối nhân loại đây. Thì ra, Kata phẩm hạnh cũng không thế nào đấy. Đương nhiên rồi, một lần nữa đối mặt với Dễn Đại ẹo một đòn toàn lực, Phương Thiên Nam hoàn toàn buông xuống may mắn trong lòng. Có thể nói, Phương Thiên Nam trước đó bất kỳ lần nào đối mặt với tông sư cảnh tu luyện giả kinh nghiệm chiến đấu, đối với Dễn Đại ẹo tới nói, đều là vô hiệu đấy. Dễn Đại tiến công bên trong, thuần túy chính là về sức mạnh ép. Phương Thiên Nam trừ là có lòng tin tránh đi đối phương tiến công, nếu không thì cũng chỉ có thể là đem hết toàn lực đi đến cùng đối phương cứng đối cứng tranh tài. Nghĩ tới đây, Phương Thiên Nam tâm thần không khỏi liền lại là giận mình. Nếu như nói, trước mắt rẽn Đại có cái gì đặc điểm lời nói, ngoại trừ đối phương là thất gia yêu thú, có nhân loại tông sư cảnh thực lực của người tu luyện ở ngoài, càng nhiều hơn chính là về sức mạnh cường đại rồi. Tại sao Duyện Đại tại ưu thế tuyệt đối dưới tình huống không sử dụng tới thần trí của mình, hay hoặc giả là thần thông đây? Phương Thiên Nam chỉ có thể là suy đoán, Duyện Đại tại hai phương diện này công kích, cái gì cũng sai, cho dù là đối mặt với Phương Thiên Nam như vậy thiên nguyên cảnh chân nhân, đều không có lòng tin tất thắng là lấy, Duyện Đại Yếu mới sẽ chủ động đem chiến đấu của diện, khống chế tại Hàn Nam hiểu phương hướng. Cái kia chính là lấy lực chạm lực, đủ gian trá, đủ giàu hoạt. Đối cái Duyện Đại Yếu tính cách, có khác sâu hiểu rõ sau đó, Phương Thiên Nam lại nhìn về phía Duyện Đại Yếu ánh mắt, đột nhiên liền hiện ra một vẻ cân nhắc thần thái đến. Nếu cái Duyện Đại Yếu muốn đem chiến đấu tình cảnh, khống chế tại cứng đối cứng trình độ bên trên, Phương Thiên Nam như thế nào lại ngốc đến, dùng chính mình chỗ yếu, đi chạm đối phương sở trường đây. Trước đó đòn thứ nhất, Phương Thiên Nam chính là bị Duyện Đại ở bề ngoài thành thật cho lựa gạt. Đặc biệt là Phương Thiên Nam lợi dụng lực lượng không gian đánh lén Đoạn Đại sau khi thành công, Phương Thiên Nam hiển nhiên là có chút quá mức chắc hẳn phải vậy rồi. Vào lúc này, theo Đoạn Đại dạo tiến công, sắp tới Phương Thiên Nam trước mắt, Phương Thiên Nam nhanh chóng liền làm ra ứng đối biện pháp. Kiếm khí. Phương Thiên Nam thi triển kiếm khí, vẫn là sức phòng ngự cường đại nhất kiếm khí, thế nhưng đang sử dụng kiếm khí đồng thời, Phượng Hoàng pháp tướng cùng Giao Long pháp tướng năng lượng cũng là vào lúc này. Đương nhiên, toàn bộ chuyển đến Phương Thiên Nam trước mặt. Chân nhân cảnh tu luyện giả, thời điểm chiến đấu, chỗ dựa lớn nhất là cái gì? Đối với Phương Thiên Nam như vậy đã đã thức tỉnh song trọng pháp tướng năng lượng tu luyện giả mà nói, tự nhiên là vận dụng chính mình pháp tướng sức mạnh. Phương Thiên Nam sẽ không ngốc đến, vứt bỏ pháp tướng năng lượng không cần, ngược lại dùng quả đấm của mình kiếm kỹ, Đi đối mặt với yêu thú cấp 7 tiền công, giống như Lạc Dễn Đại Áo, hộ dùng bề ngoài của mình đến mê hoặc Phương Thiên Nam, do đó bức bách Phương Thiên Nam cùng hắn mặt đối mặt tiến hành về sức mạnh tranh tài đồng dạng. Phương Thiên Nam trực tiếp đem mình hai loại pháp tướng năng lượng, toàn bộ di động đến mình vạc Dễn Đại trong lúc đó. Ngoài ra, Phương Thiên Nam đang bị Dễn Đại chiếm được một lần tiện nghi sau đó, tự nhiên cần lấy lại danh dự đến Dao Long Pháp Tướng cùng Phượng Hoàng Pháp Tướng năng lượng, chỉ có thể là phụ trợ ngăn cản Đoạn Đại Hạo Tiên Không, suy yếu Đoạn Đại sức mạnh công kích. Trước đó thời điểm, Phương Thiên Nam lại chẳng phải không đúng lợi dụng Phượng Hoàng Pháp Tướng lực lượng, đến suy yếu Đoạn Đại tiến công đây. Không biết sao, chỉ là bằng vào Phượng Hoàng Pháp Tướng lực lượng, đến đối mặt với Đoạn Đại Hạo Tiên Không, Phương Thiên Nam hay là bị thương. Là lấy, Phương Thiên Nam tại đem hai loại pháp tướng năng lượng đều di động đến mình và khắc Đại trong lúc đó sau đó, lại nhanh chóng vận chuyển bên trong mình lực lượng không gian. Theo Phương Thiên Nam, muốn đối mặt với Tông sư cảnh tu luyện giả, còn cần cho đối phương tạo thành nhất định thương tổn lợi nói, như vậy Tại Phương Thiên Nam tất cả năng lượng bên trong, không phải lực lượng không gian không còn gì khác. Thế nhưng, cùng lúc đó, Phương Thiên Nam lại nghĩ tới, trước đó lực lượng không gian tại đánh lén thời điểm, tuy rằng đánh trúng vào quỷễn đại eo, bởi vì Phương Thiên Nam điều khiển lực lượng không gian, dù sao không sánh được tinh điện tam địa chủ, bất kể là nơi tay bọn trên, vẫn là ở lực lượng không gian năng lượng độ dày bên trên, đều có chỗ khiuyết, là lấy đối quỷễn đại tạo thành thương thế, cũng không phải rất lớn. Thậm chí, đều không có ảnh hưởng đến quỷễn đại chiến đấu. Phương Thiên Nam con người đảo một vòng, liền trực tiếp đem lực lượng không gian bám vào tại thần trí của mình bên trên. Tuy rằng Phương Thiên Nam đối với lực lượng không gian vận dụng thủ pháp cũng không phải rất thuần khiết độ, thế nhưng, tại thần thức vận dụng tới, Phương Thiên Nam cũng là từng có cùng thải điệp kinh nghiệm chiến đấu a. Đem lực lượng không gian bám vào tại trong thần thức, lại bằng vào Phương Thiên Nam đối với thần thức sử dụng, chỉ cần là tại Phương Thiên Nam thần thức phạm vi bao trùm bên trong, cơ hội là chỉ đâu đánh đâu. Hơn nữa, Phương Thiên Nam để cho Rễn Đại một cái đau đớn thê thảm giáo hấn, để cho mình đứng ở đủ để cùng Rễn Đại Công bằng đối thoại trình độ bên trên, Phương Thiên Nam còn cố ý kích hoạt rồi trong biện ý thức của chính mình Phượng Hoàng đằng. Hừ hừ, xem ngươi thế nào đón lấy một chiêu này. Phương Nam ánh mắt nhìn rèn đại ảo tiên công, hoàn toàn chìm đắm đến trong biển ý thức của chính mình. Kiếm khí thi triển, bởi vì quá mức thuần thuộc diễn cớ, Phương Thiên Nam mặc dù là nhắm mắt lại, cũng có thể thông thạo thể hiện ra huy lực mạnh mẽ nhất đến. Mà Phượng Hoàng pháp tướng cùng Giao Long pháp tướng năng lượng đã sớm di động đến Phương Thiên Nam trước mặt. Về phần lực lượng không gian bám vào tại trong thần thức, hoàn toàn bị thần thức bao vây sau đó, Phương Thiên Nam chỗ cần thiết phải chú ý, chính là thần thức thủ đoạn công kích rồi. Lần nữa kích hoạt rồi trong thức hải Phượng Hoàng đồ đằng sau đó, Phương Thiên Nam sức mạnh thần thức bên trong, không riêng gì hàm chứa lực lượng không gian, còn có ngọn lửa thức. Có thể nói Phương Thiên Nam tại đây một lần đối mặt với Duyện Đại ảo thời điểm, cơ hội là sử dụng ra tất cả công kích thủ đoạn. Cùng kiếm khí như vậy kiếm khí, rõ ràng có công kích phương hướng bất đồng, Phương Thiên Nam thần thức, cơ hội là mang theo ngọn lửa thần thức, lực lượng không gian. Trong nháy mắt liền xuyên qua Phương Thiên Nam trước người pháp tướng năng lượng, liền muốn hướng về Duyện Đại ảo náo hải công kích mà đi. Bất quá, Phương Thiên Nam tựa hồ là nghĩ tới điều gì, khỏe miệng tự nhiên đổ xuống ý cười, cũng không hề vào lúc này, liền đem thần chí của mình lực lượng. Toàn bộ công kích đi ra ngoài, chỉ là dùng để tra xét Duyện Đại công kích chiêu thức. Cái kia to lớn bên trong, ẩn chứa lực lượng Quả thực là cái người. Liền Phương Thiên Nam thần thức năng lượng, một khi chạm tới cự phụ trung quanh, mơ hổ, đều sẽ có loại bị giảng buộc đến cảm giác. Khá tốt. Khá tốt. Phương Thiên Nam âm thầm nói một câu. Nếu là Phương Thiên Nam thật sự chuẩn bị tại dẹn đại công kích đến trước khi, ý đồ bằng vào lực lượng thần thức, đi công kích lời của đối phương, nói không chừng, chỉ là cái này một cái cự phụ chém xuống, liền có thể chặt đứt Phương Thiên Nam đối với công kích đi ra ngoài thần thức liên hệ đây. Cùng lúc đó, Phương Thiên Nam đem thần trí của mình dung nhập vào giao long pháp tướng cùng vượng hoàng pháp tướng năng lượng bên trong, mượn hai loại pháp tướng năng lượng che giấu, lại có thể đưa đến không tưởng tượng được hiệu quả. Cái này không, Phương Thiên Nam trên tay thi triển kiếm khí động tác, làm liền một mạch, cũng không có bởi vì Duyện Đại ảo lực công kích mạnh mẽ, liền dừng lại. Thế nhưng, thân thức cũng là tại thời khắc cảm ứng Duyện Đại ảo nhất cử nhất động, tựa hồ là chờ đợi song phương binh khí giao tiếp một khắc đó đến. Xì xì, tiếng vang. Lúc rẽn Đại ảo cự phủ, tiếp xúc được Phương Thiên Nam giao long pháp tướng, cùng với vượng hoàng pháp tướng thời điểm, phát ra đến thanh âm. Phương Thiên Nam lợi dụng chính mình song trọng pháp tướng năng lượng, chính mình vắt ngang tại hắn vạc diện đại trong lúc đó, trừ phi Lạc Diện Đại có thể sử dụng tới thuần di thần thông, nếu không thì, Diện Đại ảo muốn thiết thực công kích được Phương Thiên Nam, cũng chỉ có thể là tiên phá tan pháp tướng năng lượng. May mà, Diện Đại đối với lực công kích của chính mình, phi thường tự tin. Lễ Tông Sư cảnh tu vi, muốn phá vỡ chân nhân cảnh tu lệ giả, chỗ cho gọi ra đến pháp tướng, thật sự là quá mức đơn giản. Diện Đại chiêu thức bên trong, giống như là hàm chứa nhất là giản dị phương thức công kích, thuần túy dựa vào lực lượng, tập trung đến cự phủ bên trên, một búa chặt đi xuống, Phương Nam pháp tướng Cơ hồ liền mở đi một thoáng, không riêng gì giao long pháp tướng quân đoàn, hay là phượng hoàng pháp tướng quan đoàn, mơ hồ đều có loại bị phá vỡ cảm giác. Mạc Dễn Đại trong tay cự phủ, vẽ ra đến hình cung quy tích, cũng không có đình chỉ xuống. Sau một khắc, Phương Thiên Nam trường kiếm trong tay, liền đón nhận Dễn Đại trong tay cự phủ. Dễn Đại hướng Phương Thiên Nam cho thấy cái gì gọi là lực lượng bá đạo, mà Phương Thiên Nam còn lại là tại Dễn Đại công kích chiêu thức trước mặt, cực điểm thể hiện ra kiếm khí xao diệu. Tựa hồ là có vô số đạo tinh lực tạo thành quang, không ngừng phân tán cùng tiếp nhận Đại cự phủ bên trong, chỗ tản mát ra cường thế ánh sáng cùng ý áp. Phương Thiên Nam trường kiếm trong tay, cũng là cùng cự phủ vừa chạm vào liền tách ra, lại lần nữa tiếp xúc, lại lần nữa tách ra. Phản vật là Phương Thiên Nam tại song phương binh khí giao tiếp trong nháy mắt, liền vô hạn tuần hoàn, một chiêu này tiếp xúc lại tách ra, tách ra lại tiếp xúc tiết mục, từ từ trung hoặc rèn đại trong tay cự phủ lực lượng. Theo bản năng, rèn đại ói trên mặt, rốt cục toát ra một vệ kinh ngạc. Tự hồn là đối với hắn mà nói, như vậy tinh diệu kiếm kỹ, phi thường hiếm thấy giống nhau. Mà Phương Thiên Nam khẽ miệng, cũng là tại đại toát ra kinh ngạc trong mắt, hơi cong lên. Nếu như, chỉ là như vậy, rèn liền cảm giác kinh ngạc lời nói, như vậy Tiếp tiếp một màn, Phương Thiên Nam suy nghĩ, nhất định sẽ làm cho dẹn đại cả đời đều khó mà quên được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, Quy 1 chương 462, Đánh tan. Chương 462, Đánh tan. Phương Thiên Nam trường kiếm trong tay, liền cơ hội là đang không ngừng lặp lại là một cái đi tới, lại lùi về sau, tiếp tục tiến lên lặp lại động tác. Hơn nữa, bất kể là phía trước tiến vào hay là lùi về sau, động tác phạm vi đều rất nhỏ bé. Khi Phương Thiên Nam trường kiếm, đụng chạm lấy dẹn đại cự phủ thời điểm, ngay từ đầu, sát thực là phi thường vất vả, thế nhưng, liền tại song phương binh khí, trong thời gian cực ngắn, Không ngừng giao kích, lại tách ra, tiếp tục cuốn quýt lấy nhau, Phương Thiên Nam có thể rõ ràng cảm nhận được, Rèn Đại Cự Phủ bên trên lực lượng chính đang từ từ bị suy yếu. Lại tăng thêm giữa hai người, còn tồn tại Phương Thiên Nam song trọng pháp tướng năng lượng, trở ngại lấy Rèn Đại ảo công kích, cơ hội là trong nháy mắt, liền trở nên chậm chạp rất nhiều. Không riêng gì Phương Thiên Nam trên mặt vẻ mặt đang hơi biến hóa, liền ngay cả Rèn Đại ảo trên mặt cũng tràn đầy một vẻ khó có thể tin cảm giác. Thời gian tựu dường như là vào đúng lúc này, bị điện tính lại. Phương Thiên Nam trên tay kiếm quang, cùng với Kata Cự Phủ bên trên chánh giập ánh sáng, thậm chí là pháp tướng năng lượng, trong cùng một lúc Hào quang bắn ra 4 phía cảm giác, để cho cả phiến thiên không cũng vì đó tối xâm lại. Cùng lúc đó, Phương Thiên Nam trước kia chuẩn bị hậu chiêu, bám vào tại pháp tướng năng lượng bên trong thần thức công kích, cũng là vào đúng lúc này, thừa dịp song phương giao kích một khắc đó, tứ tán năng lượng mà đánh về phía Dã Đảo náo hải. Đây là Phương Thiên Nam ốm nỗi hận một kích. Phương Thiên Nam rất rõ ràng, trên tay mình trường kiếm ngăn cản, đối với Đại Đảo tới nói, đơn giản là chậm lại công kích của hắn tốc độ, suy yếu lực lượng công kích của hắn mà thôi, cũng không thể đủ đối ca tạo thành tổn thương gì. Dù sao, lấy Dã Đảo cường hãn sức phòng ngự, cùng với vẻ sức mạnh mạnh mẽ Phương Thiên Nam thi triển kiếm quang lại là để phòng ngự làm chủ. Nghĩ muốn thương tổn đến Duyện Đại Áo, thật sự là quá khó khăn. Mà Phương Thiên Nam thần thức công kích, nhưng khác. Ngọn lửa thần thức mạnh mẽ, cùng với đặc thù hiệu dụng, tại Phương Thiên Nam đối mặt với thải địa điểm thời điểm, liền bày ra đến vô cùng nhuyễn nhuyễn, đặc biệt là tại trong thần thức, Phương Thiên Nam còn sáp nhập vào lực lượng không gian. Một khi đem lực lượng không gian công kích được Duyện Đại Áo trước mặt, Phương Thiên Nam liền có thể lựa chọn, trước làm nổ trong thần thức lực lượng không gian, lại để cho ngọn lửa thần thức trực tiếp đi nhằm vào ca thần thức. Dù sao, ngọn lửa thần thức chỉ có thể là nhằm vào tu luyện giả thần thức. Nếu là Phương Thiên Nam đối mặt là một gã chân nhân cảnh tu luyện giả, như vậy, Phương Thiên Nam chiếm cứ như thế, tự nhiên phi thường to lớn. Đặc biệt là người tu luyện này, vẫn không có ngưng tụ ra thần thức, chỉ là có linh giác thời điểm, Phương Thiên Nam đang đối chiến thời điểm, hoàn toàn liền không cần bất luận cái gì kế sách, trực tiếp tiến hành nghiền ép là được rồi. Mà nếu là đối phương là một gã tông sư cảnh người tu luyện, ý định không sử dụng thần trí của mình, Phương Thiên Nam ngọn lửa thần thức liền có vẻ hơi không biết làm thế nào rồi. Cũng không thể để cho Phương Thiên Nam ngọn lửa thần thức trực tiếp đi chống lại Kata cự phụ chứ. Điều này hiển nhiên là không hiện thực sự tình. Là lấy Phương Thiên Nam chỉ có thể là mượn ngọn lửa thần thức bên trong ẩn chứa lực lượng không gian, trực tiếp tại Đoạn Đại trước mặt làm nổ, đem Đoạn Đại sức mạnh thần thức cho khiên dẫn ra. Nếu không thì, lực lượng không gian làm nổ, Kata đơn thuần muốn đi dựa vào thân thể của chính mình, mạnh bạo chống được đến, còn lại là tại Đoạn Đại trong tay cự phủ còn tại vùng vẫy dưới tình huống, là vô cùng nguy hiểm. Bởi vì, Đoạn Đại hoàn toàn không rõ ràng lắm, Phương Thiên Nam đến tụt cùng ở trước mặt của hắn, bố trí xuống bao nhiêu lực lượng không gian. Thậm chí là tại Đoạn Đại con đường đi tới bên trên, đều mai phục lực lượng không gian. Đối mặt với Phương Thiên Nam đột nhiên nổ tung lực lượng không gian, Duyện Đại Dạo lựa chọn chỉ có một, cái kia chính là khuyết tán ra thần trí của mình, đang rõ xét toàn bộ chiến đấu hiện trường tất cả năng lượng vận sóng. Nhìn thấy Duyện Đại Dạo cử động, chính như chính mình suy đoán như vậy, thận trọng khuyết tán ra thần thức, Phương Thiên Nam khỏe miệng toát ra đến ý cười, không tránh được càng thêm trở nên nồng nặc. Cho dù là Phương Thiên Nam vào lúc này, như cũng cật lực ứng đối Duyện Đại Cự phủ bên trên công kích. Sau một khắc, Phương Thiên Nam sức mạnh thần thức, liền dùng tuyệt đối cường thế tư thế, không ngừng dung hợp cùng bao quanh Duyện Đại thức. Cơ hội là tại song phương lực lượng thần thức vừa mới tiếp xúc thời điểm, Duyện Đại trên mặt vẻ mặt, liền hiện ra một vết phức tạp. Trợ hồ là tại đối phương Thiên Nam để lại như vậy hậu triều cảm giác kinh ngạc, cũng tự hồ là đang nghi ngờ, Phương Thiên Nam thần thức bên trên chuyển ra ngoài quyết trí tiến lên khí thế, mà cảm giác được vài phần nghi hoặc. Ngay sau đó, Phương Thiên Nam trong thần thức, ẩn chứa nóng dục khí tức, liền để dẹn đại ảo sắc mặt, nhất thời xa vào đến một mảnh trắng bệnh bên trong. A! Một tiếng. Kata cơ hồn là bởi vì trong đầu đau đớn, mà gọi kêu lên. Thần thức bị thương, so với lúc trước trên thân thể, bị Phương Thiên Nam lực lượng không gian đánh lén, mà mang tới thống khổ, muốn càng thêm mạnh mẽ. Phương Thiên Nam liền có thể cảm nhận được Dẫn đại trong tay cự phủ, rơi xuống tốc độ, hơi xuất hiện khoảnh khắc như thế dừng lại, bất kể là trước khí thế bên trên, vẫn là ở cường độ bên trên, đều rõ ràng giảm bất không ý. Gần Giống như cự phủ chủ nhân, lúc này đã không có biện pháp hoàn toàn tập trung toàn thân tâm thần, đến duy trì công kích đồng dạng. Phương Tiên Nam cắn răng, như thế nào lại buông tha cơ hội như vậy đây? Kiếm quang. Phương Tiên Nam trên tay kiếm chiêu, chính là trong nháy mắt biến đổi, hoàn toàn là lấy trưởng kiếm sự linh hoạt, nhẹ điểm một cái cự phủ lưới bữa, sau đó trực tiếp vòng qua cự đại trong tay cự phủ, ngược lại trực tiếp hướng về phía dẫn đại thân thể mà đi. Sắp được nói, Phương Tiên Nam nơi nhắm vào mục tiêu công kích là yêu tộc Duyện Đại eo nửa người trên, giống như nhân loại tu luyện giả khu vực công kích. Dù sao, Duyện Đại là chính diện đối với Phương Tiên Nam tiến công, Duyện Đại thân thể chính diện cũng là ở gần nhất Phương Tiên Nam địa phương. Phô cờ. Một tiếng. Duyện Đại trong đầu đau đớn, còn chưa kịp từ từ tản đi, trái lại là càng ngày càng đau đớn thời điểm, Duyện Đại eo trước ngực chính là tràn ra một đóa màu đỏ huyết hoa. Phương Tiên Nam ngọn lửa thần thức, tại song phương thần thức tiếp xúc sau đó, trong nháy mắt tiêu đốt, để cho Phương Tiên Nam cùng Duyện Đại ở giữa không gian, đột nhiên liền sa vào đến một mảnh chân không khu vực. Bất kể là Phương Tiên Nam thần thức hay lạc diện đại ảo thần thức, đối với cái này một cái trong không gian bất luận là sóng năng lượng nào cảm xúc, đều lộ ra phi thường chậm lụt. Phải biết, một tên tông sư cảnh tu luyện giả, tại thời điểm chiến đấu, cho dù là dường như diện đại ảo như vậy, thuần túy dựa vào lực lượng, cũng không khả năng hoàn toàn vứt bỏ đối thần thức vận dụng. Thần thức, đối với tông sư cảnh tu luyện giả mà nói, thì tương đương với là con mắt tác dụng, thậm chí muốn so với con mắt tới trọng yếu hơn. Phương Thiên Nam ngọn lửa thần thức đột nhiên tập kích, để cho diện đại trong ngáy mắt, liền biến thành người mù. Là lấy, Phương Thiên Nam trường kiếm trong tay, mới có thể trực tiếp đánh trúng diện đại nơi ngực. Hơn nữa Đây là cận đại thân thể bản năng, làm ra theo bản năng phản ứng, tiến hành lui tránh sau đó kết quả. Nếu không thì, Phương Tiên Nam suy nghĩ, chỉ là bằng vào một chiêu này kiêu kỹ, Rèn Đại ẻo nên mất bỏ bữa tìm đến phía rồi. Thế nhưng, Rèn Đại có thể đạt đến yêu thú cấp 7 thực lực cảnh giới, như thế nào có thể không có chút nào kinh nghiệm chiến đấu. Liên tại Phương Tiên Nam trường kiếm trong tay, sắp tiếp xúc được Rèn Đại thân thể thời điểm, Rèn Đại tự nhiên một cái này tránh, rốt cục không có để cho Phương Tiên Nam một kích thực hiện được, đem mình hoàn toàn xa vào đến cục diện bị động, phóng ngựa tạo thành đối thân thể lớn nhất tướng Mặc dù là như vậy, Rèn Đại tại Phương Tiên Nam đòn đánh này sau đó cũng là nhanh chóng liền lui về sau ra. Phương Thiên Nam chép chép khỏe miệng, nhìn Duyện Đại dảo đuôi lui. Tốc độ này, thấy thế nào thế nào đều so với trước kia thời điểm Tiên Tông, muốn tới nhanh hơn không ít a. Phương Thiên Nam tự nhiên không muốn bức bỏ như vậy một cái chiếm cứ ưu thế cơ hội. Liền tại Phương Thiên Nam trường kiếm, cùng Duyện Đại cự phủ giao kích trong mắt, Phương Thiên Nam liền cảm ứng được Duyện Đại trong tay cự phủ là một cái thứ thiệt linh khí. Nếu không thì, mặc dù Lạc Duyện Đại sức mạnh công kích như thế nào đi nữa mạnh mẽ, Phương Thiên Nam cũng không trở thành hứng đối như vậy vất vả. Chỉ có linh khí, tại tông sư cảnh tu luyện giả trong tay, đạt được rất tốt thôi phát sau đó mới có thể tạo thành Phương Thiên Nam chỗ cảm nhận được vô cùng áp lực. Xem ra, sau này đang đối mặt tông sư cảnh tu luyện giả thời điểm, trong tay Huyền khí, xác thực là không có cách nào phát huy ra uy lực lớn nhất rồi. Phương Thiên Nam suy nghĩ, nếu như một chiêu cuối cùng này công kích kiên kỹ, nếu đổi lại là lợi dụng linh khí, lại sẽ là như thế nào hiệu quả đây. Duyện Đại ẹo ngực dần hiện ra đến đóa hoa màu đỏ nhỏ, để cho giữa hai người bầu không khí đột nhiên liền trở nên kịch liệt. Có thể nói, theo Phương Thiên Nam một lần nữa thương tổn tới Duyện giữa hai người cũng coi như là đánh nhau thật tình. Phương Thiên Nam cũng sẽ không chớ mắt, liền nhìn Duyện Đại nhanh chóng tối lui. Sau đó cho đối phương lại một lần nữa điều chỉnh, làm ra dưới một lần tấn công thời gian. Phương Thiên Nam trong đầu, hiện ra linh khí hai chữ thời điểm, trung đang điền bên trong giới bài bên trong, an tính đợi linh khí vô lượng trùng, đã sớm thủ thế chờ đợi. Liên tại Rễn Đa Dẹo thân thể, bắt đầu đối mặt với Phương Thiên Nam, lùi về sau đồng thời, Vô Lượng chung lấy không gì địch nổi tư thế, từ Phương Thiên Nam trong thân thể, đột nhiên bật ra, trực tiếp hướng về Rễn Đa Dẹo phóng đi. Mà kèm theo Vô Lượng Trùng xuất hiện, bất kể là Phương Thiên Nam thần thức đối với Vô Lượng Trùng khống chế lực, hay là Vô Lượng Trùng làm khí bản thân chỗ tản mát ra ánh sáng thậm chí là Phương Tiên Nam tại khởi động vô lượng trung đi tới trong quá trình, chỗ buộc phát ra tinh lực năng lượng, đều cho Duyện Đại trong ánh mắt, dần hiện ra một vẻ ngạc nhiên. Cũng không phải nói, Duyện Đại đối với Phương Tiên Nam có một cái linh khí, mà cảm giác được khiếp sợ. Dù sao, Phương Tiên Nam có thể sử dụng tới thần thức công kích thời điểm, Duyện Đại liền biết mình trước đó, là quá mức khinh địch, hoàn toàn xem thường trước mắt tên này tiên nguyên cảnh trung kỳ cảnh giới tu lệ giả. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 463, Thánh địa trận pháp 1. Chương 463, Thánh địa trận pháp 1. Xác định bỏ phiếu. Phương Thiên Nam liền thần thức đều có rồi, mà một tên tu luyện giả có thể hay không sử dụng tới linh khí, lớn nhất yếu tố chính là cần có thần thức lực lượng, Dễn Đại dĩ nhiên sẽ không cho rằng, Phương Thiên Nam vào lúc này đột nhiên công kích ra linh khí đến, có cái gì đáng đến kinh ngạc địa phương. Dễn Đại trên mặt vẻ mặt, sở dĩ xuất hiện kinh ngạc biến hóa, thật sự là Phương Thiên Nam đối với nắm chặt thời cơ, thật trùng hợp. Nếu như nói, Phương Thiên Nam tại ngay từ đầu thời điểm, liền sử dụng ra linh khí đến đối mặt với Dễn Đại hạo cự phủ, như vậy, Dễn nhất định sẽ có chuẩn bị, cũng không trở thành vào lúc này, biểu hiện có chút luống cuống tay chân. Thế nhưng Phương Thiên Nam đây Tại ngay từ đầu tiến công bên trong, là sử dụng đánh lén phương pháp, tuy rằng, lực lượng không gian sắc thực là cường đại rồi, cũng cho Duyện Đại tạo thành nhất định bị thương, dù sao, Duyện Đại sau đó đối với Phương Thiên Nam lực lượng không gian cũng có nhất định chuẩn bị tâm tư. Giống như là Duyện Đại eo lần công kích thứ nhất thời điểm, sẽ không có để cho Phương Thiên Nam có thời gian đi vận dụng lực lượng không gian năng lượng. Kế tiếp, Phương Thiên Nam mỗi một lần ngăn cản, đều là sử dụng tới tinh lực đến, lợi dụng trong tay huyền khí trường kiếm, đến không ngừng tiêu hao Lạc Duyện Đại lực lượng tấn công. Cái này theo Lạc Duyện Đại ảo. Tự nhiên là Phương Thiên Nam thiên phú bên trên xuất sắc, cùng với đối với nhịp điệu chiến đấu bên trên nắm chắc, vô cùng tình chuẩn duyên cớ. Cho dù bị Phương Thiên Nam bắt được chỗ trống, trực tiếp tại Duyện Đại Dạo trước mặt, bạ phát ra lực lượng không gian, hơn nữa, có ngọn lửa thần thức, đến tấn kích Duyện Đại Dạo thần tức, những thứ này đều cho Duyện Đại cảm giác được chính mình đối mặt Phương Thiên Nam, gần giống như cả người đều tràn đầy cảm giác thần bí. Phảng phất là mỗi giờ mỗi khắc, cũng có thể lấy ra cho người kinh ngạc năng lực đến giống nhau. Thế nhưng, Đại thân thể phản ứng, nhưng so với giống nhau sư cảnh tu luyện giả tới càng thêm mạnh mẽ. Cái này không, liền tại Phương Thiên Nam toàn lực tấn công đồng thời, Duyện Đại chỉ là bằng vào thân thể của chính mình bản năng, liền tránh khỏi gặp bên trên lớn nhất thương tích, trái lại là trước một bước lui ra ra hai người giao chiến chiến trường. Duyện Đại trong nội tâm, đã sớm không coi Phương Thiên Nam là thành một người bình thường thiên nguyên cảnh tu luyện giả tới đối xử rồi, mà là đem Phương Thiên Nam thực lực cảnh giới, thang cao đến cùng mình tông sư cảnh tương đương trình độ. Thế nhưng, vào lúc này Phương Thiên Nam đột nhiên công kích đi ra vô lực chúng, chỉ là bằng vào khí thế, Đại biết, vậy khẳng định là linh khí không thể nghi ngờ. Đặc biệt là Phương Thiên Nam đối với khí khống chế tinh chuẩn trình độ, cơ hội là chỉ đâu đánh đâu, có thể nói. Phương Thiên Nam tại đối với cái này linh khí sử dụng bên trên, khẳng định còn tồn tại không tệ tâm đắc. Một cái thường xuyên sử dụng linh khí, Phương Thiên Nam đang đối mặt tông sư cảnh chèn ép thời điểm, lại có thể chịu được tính tình, lưu đến lúc này mới sử dụng. Diện đại eo nhìn về phía Phương Thiên Nam con mắt, đột nhiên chính là co rú lại. Trong ánh mắt toát ra một loại bất đắc dĩ màu sắc rực rỡ đến. Xem ra, trước đó ở bề ngoài nguy trang, vẫn không có biện pháp che đậy nhân loại trước mắt tu luyện giả Rẹn đại không khỏi một bên đang lùi lại bên trong, một bên cảm thán, chẳng lẽ nói, nhân loại tu luyện giả Thật sự đều là xuất sắc như thế sao? Bất quá, Phương Thiên Nam đối với Duyện Đại trong nội tâm cảm xúc bên trên chuyển biến, cũng là không biết gì cả. Lúc này Phương Thiên Nam chỉ là bằng vào thần thức bên trên đối vô lượng trùng công chế, trực tiếp đem vô lượng trùng công kích con đường, quy hồi đến, để cho Duyện Đại không thể tránh khỏi trình độ. Xem ngươi còn dám hay không nói khoác không biết ngượng. Phương Thiên Nam âm thầm nói một câu. Chỉ thấy Duyện Đại ảo đang nhanh chóng lùi về sau bên trong thân thể, lào đảo một cái, miễn cưỡng đứng lại thân hình, mạc Duyện Đại trong tay cự phủ, cũng trong nháy mắt này, vung múa. Đối với linh khí công kích, lại có cái gì là so ra mà vượt trực tiếp lợi dụng linh khí chống cự đây. Diện đại trong tay cự phủ, cơ hội là trong nháy mắt, liền bạo phát ra vô cùng năng lượng, ầm ầm ở giữa nên tiếp thượng Phương Thiên Nam vô lượng chung. trung. hành. Một tiếng. Vô lượng chung công kích tư thế, đột nhiên đình chỉ lại. Tứ tán năng lượng bên trên vận sóng, để cho Phương Thiên Nam có chút thấy không rõ lắm cảnh tượng trước mắt, đến tột cùng là xảy ra cái gì. Thế nhưng, thần thức bên trên quyết tán, vẫn để cho Phương Thiên Nam cảm ứng được, lúc này diện đại ảo, cơ hồ là mượn trong tay cự phủ, cùng vô lượng trung va chạm trong nháy mắt sinh ra lực lượng, nhanh chóng lùi về sau. Như vậy cũng có thể Phương Thiên Nam không khỏi kinh ngạc trận to hai mắt. Tại Phương Thiên Nam trong dự tính, chính mình vô lượng chung thế tiên công, tuy rằng không chắc, liền so ra mà vượt rèn đại yếu cự phủ. Vừa đến, Phương Thiên Nam cũng không am hiểu vô lượng chung này chủ loại kiểu binh khí, thứ hai, chính là Phương Thiên Nam thực lực cảnh giới chung quy chỉ có thiên nguyên cảnh chân nhân cảnh giới, cùng chân chính tông sư trong lúc đó, nhất định là tồn tại trên lệnh nhất định đấy. Mặc dù là Phương Thiên Nam vốn có thần thức sau đó, đã đem vô lượng chúng khống chế thủ pháp, luyện tập đến vô cùng thuần thục rồi. Thế nhưng, Phương Thiên Nam tiến công tốt xấu, là chiếm trước tiên cơ, đây chỉ là tại vội vàng lùi về sau bên trong, Lâm Thời dơ lên cự phủ. Dưới tình huống như thế, cũng có thể để cho Duyện Đại Dạo tìm tới, nhanh chóng lùi về phía sau biện pháp, mượn song phương linh khí giao tiếp trong đáy mắt, sinh ra sóng năng lượng, để cho mình lùi về sau tốc độ càng thêm nhanh chóng lên. Phương Thiên Nam không khỏi chép chép khỏe miệng, thôi có mấy phần khó mà tin nổi cảm giác. Bất luận cái nào tông sư cảnh tu luyện giả, còn thật sự đều không thể coi thường được a. Phương Thiên Nam chỉ có thể lật thào nói một câu. Bất quá, hiện tại Phương Thiên Nam cảm thán như thế thời điểm, tiếp tục bay ngược ra ngoài Duyện Đại ẻo, dĩ nhiên là không nhịn được, oa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi đến. Bởi vì kỳ thân thể, vào lúc này hơi có chút nhẹ cách mặt đất cảm giác, là lấy cái này một ngụm máu tươi, tại Phương Thiên Nam cùng Rèn Đại trong lúc đó, dĩ nhiên phản phất là tạo thành một đạo huyết sắc bức rèm che, cách trở hai người tầm mắt. Ồ, Phương Thiên Nam trong ánh mắt, không tự chủ được liền bùng nổ ra một vệt kinh hỉ. Dĩ nhiên là bị thương. Vào lúc này, Phương Thiên Nam mới chú ý tới, Rèn Đại tuy rằng vào lúc này, lùi về sau tốc độ vô cùng nhanh chóng, so với hắn trước đó thời điểm tiến công, cũng là chỉ có hơn chớ không kém, thế nhưng, Đại cả người tư thế, vào lúc này, cũng là dị không được tự nhiên. Nói trắng ra, chính là Dễn Đại ẹo vào lúc này lùi về sau tốc độ, chỉ là mượn cự phủ cùng Vô Lượng Trung sau khi đụng phản xung lực, đang không ngừng lùi về sau. Điều này làm cho Phương Thiên Nam rất tự nhiên liền nghĩ đến một cái từ ngữ, đánh bay. Không sai, Phương Thiên Nam trong ánh mắt, không khỏi bỗng nhiên chính là sáng ngời. Dễn Đại ẹo chính là đang cùng Vô Lượng Trung giao kích bên trong, bị linh khí chỗ và chạm sinh ra năng lượng thật lớn và sóng, cho đánh bay. Mặc dù là Phương Thiên Nam Vô Lượng Trung công kích, bị rẽn Đại ẹo rất tốt chống đỡ xuống, thế nhưng, Dễn thân thể, chỗ đụng phải thương thế, nhưng so với Phương Thiên Nam tuần túy dự vào thần thức tiến công, tới nghiêm trọng hơn. Nếu là nói, tại Phương Thiên Nam lợi dụng thần thức đối với Duyện Đại áo mang tính áp đảo tồn tại, do đó bắt được cơ hội, lợi dụng trường kiếm trong tay, tại Duyện Đại áo ngực, để lại một đạo vết kiếm. Hồi đó, Duyện Đại áo vẫn có không tệ bản năng phòng ngự lời nói, như vậy, đến vào lúc này, song phương linh khí so đấu, chính là Duyện Đại hoàn toàn không có làm tốt nên chiến chuẩn bị. Dù sao, tại linh khí giao tiếp trong đáy mắt, Phương Thiên Nam là xa xa, truy tìm vô lượng trùng công kích con đường, đang nhanh chóng đổi tới. Mạc Duyện Đại đây, chỉ có thể là nhìn Phương Thiên Nam tiếp cận, mà thân thể của chính mình, nhưng là nhanh chóng lùi về sau bên trong. La lấy Đừng xem Sen Dã Dảo nhất tay vung lên cự phủ thời điểm, cái kia tư thế là như thế nào cùng thế, Dã đại trong nội tâm đã sớm dần hiện ra một vệt hoang loạn rồi. Linh khí bên trên so đấu, mới thật sự là thuộc về tông sư cảnh tu luyện giả lẫn nhau thời điểm chiến đấu, chỗ thường dùng phương thức công kích a. Dã Dảo thân thể, tại bỗng nhiên, chân thật rơi trên mặt đất sau đó, hay là sinh ra một trận nổ vang. Thế nhưng, ngay sau đó, Phương Thiên Nam liền rất là kinh ngạc nhìn Dã Dảo biểu hiện. Chỉ thấy cái Dã toàn thân, dĩ nhiên đều lừng lánh ra một vệt nhàn nhạt, nhạt ánh sáng màu trắng. Trụ hồ là tại đây một mảnh bị mây đen bao phủ vân phường chiếu trạch bên trên, đột nhiên trở nên trở nên thần thánh giống nhau. Đây là Phương Thiên Nam theo bản năng liền ngừng đuổi theo bước chân. Luyện đại trên người đột nhiên quang mang trên lớp lóe để cho Phương Thiên Nam không thể không đi cẩn thận một chút. Đừng xem Phương Thiên Nam vào đúng lúc này trong công kích, chiến cứ nhất định tự phòng, cũng coi như là hoàn toàn đánh tan Luyện đại thế tiên tông, thế nhưng, đó cũng là Phương Thiên Nam hoàn toàn kích phát rồi chính mình nhiều loại năng lượng kết quả. Nếu không phải Phương Thiên Nam toàn lực ứng phó, hơn nữa bắt được cơ hội lời nói, dựa theo thuần túy năng lượng bên trên so đấu, Phương Thiên Nam đương nhiên sẽ không ngốc đến cho rằng mình đã vượt qua Thất Dịch Dễn Đại Hảo. Phương Thiên Nam tại thời điểm chiến đấu có thể hậu chiêu được ra, như vậy, Dễn Đại Hảo đây, Phương Thiên Nam không thể không làm ra tương ứng phòng bị. Không biết sao, liền tại Phương Thiên Nam chuẩn bị toàn lực ứng phó, điều chỉnh trạng thái của mình thời điểm, Dễn Đại Hảo trên người, theo ánh sáng màu trắng thoáng hiện, cho Phương Thiên Nam cảm ứng, dĩ nhiên là cả người, đều đang từ từ trở thành nhạt. Mà theo Phương Thiên Nam thần thức quyết tán, tại cảm ứng được Dễn Đại Hảo khí tức, càng ngày càng nhỏ nhoi đồng thời, một tiếng nhàn nhạt tiếng vang, đột liền xuất hiện tại Phương Thiên Nam bên hai. Thanh âm nguồn Trợ hồ là rất xa, có Phương Thiên Nam cùng Diễn Đại ở giữa khoảng cách, lại trợ hồ là rất gần, liền tại Phương Thiên Nam bên người. "Hảo tiểu tử, có ngươi, hôm nay chiến đấu còn rất xa không có kết thúc, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi có thể hay không đột phá thánh địa chói buộc." Dư âm lượn lờ, cái này một thanh âm trước sau xoay quanh tại Phương Thiên Nam xung quanh, ึก kỳ lâu mới từ từ tiêu tăng ra. Khi Phương Thiên Nam từ trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, lại lần nữa muốn đi tìm tìm Diễn Đại ở bóng dáng thời điểm, lại nơi nào còn tìm được đối phương. Mặc dù Lạc Diễn Đại trước đó đứng yên địa điểm, cũng là một mảnh trống trải, không có bất kỳ sinh cơ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tang Thư viện. Quy 1 chương 464, Thánh địa trận pháp 2. Trong lúc nhất thời, Phương Thiên Nam có chút bị Khắc Đạt Nghị làm ra tới động tính, cho chấn động đến rồi. Nếu như nói Khắc Đạc Nghị chỉ là tại sau khi bị thương, tiếp tục hướng về Phương Thiên Nam tiến hành, Phương Thiên Nam phản mà sẽ không có chút tò mò, thế nhưng, vào lúc này, Khắc Đạc Nghị bóng giáng, đột nhiên biến mất rồi, mặc dù là Phương Thiên Nam khuyết tán ra thần trí của mình, cũng như cũng không cảm giác được đối phương một kia một hào khí tức, liền để Phương Thiên Nam cảm giác được lạ vô cùng dị rồi. Chẳng lẽ nói, cái này ra hỏa, cứ như vậy lão tẩu. Phương Thiên Nam âm thầm nói thầm. Thế nhưng, từ Khắc Đặt Nhị cuối cùng nhắn lại tin tức đến xem, đối phương hiển nhiên không phải trực tiếp thoát đi đơn giản như vậy. Hơn nữa, càng để cho Phương Thiên Nam cảm giác được nghi ngờ là, vì sao Khắc Đặt Nhị có thể tại trước mặt chính mình, đột nhiên liền hoàn toàn biến mất đây. Phương Thiên Nam trước tiên nghĩ tới chính là lực lượng không gian. Dù sao, Phương Thiên Nam tại Thiên Long Thành bên trong đối mặt với thải điệp thời điểm, liền từng dùng tới năng lực như vậy, đem mình nhận dấu ở thải điệp dưới mí mắt, chỉ là, Phương Thiên Nam rất nhanh liền lắc lắc đầu, hủy bỏ chính mình loại ý nghĩ này. Nếu là Khắc Đặt Nhị cũng có lực lượng không gian lời nói, chỉ ít Khác Đạc Nhĩ tại Phương Thiên Nam lần thứ nhất lợi dụng lực lượng không gian đánh lén thời điểm thì sẽ không bị thương. Song phương giao chiến, tại không nhìn thấy đối thủ dưới tình huống, trước một bước bị thương, đối với bất luận cái gì một tên tu luyện giả tới nói, đều là đánh đổi nặng nghề. Trừ phi là Khác Đạc Nhĩ tại gặp được Phương Thiên Nam trước đó, cũng đã khắc sâu hiểu được Phương Thiên Nam thực lực cảnh giới, chỉ là thiên nguyên cảnh trung kỳ trình độ. Hơn nữa, Phương Thiên Nam tại có ý nghĩ như thế sau đó, còn cố ý lưu tâm. Trung quanh của mình, có hay không không gian năng lượng và sóng. Nếu như nói, Thải Điệp làm tông sư cảnh tu luyện giả Một mặt là sơ ý bất cẩn, không để ý đến Phương Thiên Nam lợi dụng lực lượng không gian đến che giấu mình khả năng, mà khác lại là vì thải điệp đối với lực lượng không gian không biết, mới bị Phương Thiên Nam lừa dối qua được lời nói, như vậy, Khắc Đạt Nghị nghĩ muốn mượn tương tự năng lực. Đến tránh né Phương Thiên Nam tra xét, hiển nhiên là không thể nào. Là lấy, Phương Thiên Nam chỉ có thể là đối với Khắc Đạt Nhĩ đột nhiên biến mất, cảm giác được vạn phần tò mò. Chẳng qua, dần dần, Phương Thiên Nam tò mò, cũng là không giới hạn nữa với Khắc Đạt Nghị biến mất rồi, mà là đối chính mình vị trí không gian, đều cảm thấy một chút không bình thường địa phương. Liên tại Khắc Đạt Nghị bóng dáng, Trong chốc lát thoáng ly Phương Thiên Nam tầm mắt sau đó, Phương Thiên Nam cũng cảm giác được chính mình chỗ đứng yên địa phương. Trung quanh không gian bên trong phạm vi, chỗ phân tán khí tức có chút quái dị lên. Như vậy khí tức, cùng phương thiên nam trước đó cùng Khắc Đạt nhị thời điểm chiến đấu, hoàn toàn bất đồng. Nếu như nói, Phương Thiên Nam đang cùng Khắc Đạt nhị thời điểm chiến đấu, còn có thể minh xác phát hiện chính mình vị trí địa điểm, là Vân Phương Triệu Trạch bên trong lời nói, như vậy, khi Khắc Đạt nhị thân ảnh biến mất sau đó, trung quanh hoàn cảnh, cho dù là không có biến hóa chút nào, khí tức bên trên cải biến, cũng là để cho Phương Thiên Nam cả người, như cùng là sa vào đến một cái hoàn toàn mới trong không gian. Tại dạng này một nơi là thủ, Phương Thiên Nam cảm giác được chính mình khuyết tán ra thần thức cảm ứng được phạm vi đều hứng chịu tới hạn chế. Ngoài ra, chính là Phương Thiên Nam tinh lực trong cơ thể vận chuyển tình huống. Phản phất là có một loại trong cõi u minh lực lượng, tại áp chế Phương Thiên Nam khí tức. Cảm giác như vậy, để cho Phương Thiên Nam hơi có chút quen thuộc, Phương Thiên Nam suy tư chốc lát, tựa hồ là phát hiện, giống như là những khí tức này, đối với yếu thú mà nói, có vô cùng diệu dụng, mà đối với Phương Thiên Nam nhân loại như vậy tu luyện giả mà nói, cũng là có cố ý áp chế đồng dạng. Sẽ không phải là những cái kiếp khí tức cùng thực lực chân chính, biểu hiện có chênh lệch cực lớn yếu thú. Chính là tại dạng này hơi thở cảm ứng được mới hình thành chứ phương thiên Nam không khỏi lớn mật nghĩ đến nếu thật sự là như thế lời nói như vậy khác đặt nhị trong miệng thh điện phương thiên Nam ngược lại là có chút hiểu khác đặt nh bản thân liền là yêu tộc mà yêu tộc trong miệng cái gọi là thánh địa tự nhiên là nhằm vào yêu tộc cái quần thể này đấy ngược lại đối với phương thiên nam nhân loại như vậy tu luyện giả tới nói cũng không phải là lạ quan như vậy rồi điều này làm cho phương thiên Nam cảm giác được chính mình gần giống như một cái dương thuộc tính thiên phú tu luyện giả đỗng nhiên tiến vào cùng dương thuộc tính khí tức đối lập thuộc tính em hơi thở trong hoàn cảnh độc dạng chỉ có công ngừng vận chuyển tinh lực trong cơ thể đến chống lại như vậy một cổ hơi thở, mới có thể để cho Phương Thiên Nam biểu hiện đầy đủ bình thường. Nếu là vào lúc này, Khắc Đạt Nghị lần nữa xuất hiện, đứng ở Phương Thiên Nam trước mặt lời nói, như vậy, đối với Phương Thiên Nam vi hiếp, cũng là muốn so với trước kia lớn hơn rất nhiều. Dù sao, lúc này Phương Thiên Nam, cho dù là tiến vào chiến đấu trạng thái, cũng cần phân ra một bộ phận năng lượng, để chống đỡ toàn bộ không gian trong phạm vi chuyển ra ngoài nổn ngạt khí tức. Đây chính là yêu tộc thánh địa sao? Phương Thiên Nam trong miệng không tiếng động lẩm bẩm, mà tâm trạng bên trong, nhưng là ngày càng cảm giác được suy đoán của mình có khả năng rất lớn rồi. Chỉ là, đối với Khắc Đạt Nghị sắp chia tay thời điểm, Chú nói phải tiếp tục cho chính mình một người đau đớn thê thảm giàu hấn, Phương Thiên Nam vẫn là cảm giác được có mấy phần không hiểu ra sao. Trừ phi là Khắc Đạc Nhĩ xuất hiện vào lúc này, nếu không thì Phương Thiên Nam tại loại này có mạnh mẽ áp bức khí tức phía dưới trong hoàn cảnh, như cũng không cảm giác được cái gì quá to lớn uy hiếp. Hơn nữa, mặc dù là yêu tộc thánh địa, vậy thì như thế nào đây? Chỉ ít, tại Phương Thiên Nam bị đè nén thần thức phạm vi cảm ứng bên trong, cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì yêu tộc, cho dù là liền yêu thú, đều không có một cái. Phương Thiên Nam suy nghĩ, tổng không đến nỗi là như vậy đột ngột khí tức sẽ càng ngày càng dày đặc. Khắc Đặc Nghị sẽ ý đồ bằng vào như vậy áp bức tính khí tức, đối phương Thiên Nam sản sinh công kích chứ? Chỉ là, khi Phương Thiên Nam đang quen thuộc hoàn toàn mới hoàn cảnh, hơn nữa bước ra cước bộ của mình sau đó, đồng nhiên, Phương Thiên Nam sắc mặt liền hơi đổi một chút. Đây là trận pháp. Phương Thiên Nam không khỏi rất nhanh sẽ xứng sờ rồi. Có thể nói, đối với trận pháp tồn tại, Phương Thiên Nam cũng không xa lạ gì. Cho dù là Phương Thiên Nam còn tại Thanh Vân Tông bên trong thời điểm, cũng đã từng có đối với trận pháp hiểu rõ, giống như là Thanh Vân Tông bên trong Vân trưởng lão, liền tương đối am hiểu luyện chế một ít kỳ lạ binh khí, thậm chí trận pháp các loại đối lập ít lưu ý năng lực bên trên nghiên cứu. Mà ở Phương Thiên Nam đến tinh điện sau đó, tuy rằng không có từ tinh điện mấy tên điện chủ trong miệng, được biết quá nhiều liên quan tới trận pháp chi thức, cũng là có thể tại tinh điện trong tàng thư các tìm được tương quan địa tịch. Ngoài ra, chính là Phương Thiên Nam trong đầu luyện đan chân kinh bên trong lần chứa vô số trận pháp tin tức rồi. Phương Thiên Nam bây giờ mỗi một lần luyện chế đan dược, làm sao cũng không phải cần muốn sử dụng đến trận pháp năng lượng đây. Thế nhưng, tại Phương Thiên Nam xem ra, sở học mình sẽ trận pháp, mục đích cuối cùng hay là dùng đến luyện chế đan dược, cùng trước mắt nhiên xuất hiện yêu tộc trong thánh địa trận pháp, có hoàn toàn hiệu quả khác nhau. Tuy rằng, đều là trận pháp tồn tại Phương Thiên Nam không cần nghĩ cũng biết, trước mắt Trô gặp phải trận pháp, muốn so với Phương Thiên Nam chỗ học được luyện chế đan dược trận pháp, tới mạnh mẽ rất nhiều rồi. Phương Thiên Nam chỉ là vừa mới di động một bước, liền có thể cảm nhận được, trước mắt mình Trô đã thấy thế giới xuất hiện khả quan biến hóa. Phản vật La lúc này Phương Thiên A đã không ở vân phòng Triệu Trạch bên trong rồi, mà là tiến vào hoàn toàn mới trận pháp trong không gian. Cho dù là Phương Thiên Nam tâm trạng bên trong rõ ràng, chính mình Trô đứng yên mặt đất, kỳ thực vẫn là tại vân phường Triệu Trạch nơi sâu xa, đơn giản là trận pháp quan hệ, đưa đến Phương Thiên Nam không có cách nào đến cụ thể điều tra xung quanh hoàn cảnh, thế nhưng Đối với trong không gian khí tức bên trên biến hóa, Phương Thiên Nam vẫn cảm giác được kinh ngạc. Cái này thật đúng là vướng tay chân a. Phương Thiên Nam không khỏi cảm thán một câu. Nếu như Phương Thiên Nam thật sự bị trước mắt trận pháp trói khốn trụ được lời nói, như vậy, hoàn toàn không cần khắc đạt nhĩ lần nữa xuất hiện, cũng đầy đủ Phương Thiên Nam đau đầu một hồi rồi. Một khi Phương Thiên Nam không thoát khỏi được trận pháp này cầm cố, hay hoặc là chỗ là, trận pháp này là một cái công kích thuộc tính trận pháp lời nói, như vậy, Phương Thiên Nam lung tung đi lại, cuối cùng kết cục sẽ là phi thường bi thảm. Lấy Phương Thiên Nam đối với trận pháp hiểu rõ đến xem, từ đại phương diện, trận pháp có thể chia làm công kích, phòng ngự, cùng với vây khốn các loại thuộc tính loại hình. Mà cụ thể đến chi tiết nhỏ lời nói, một cái trận pháp, căn cứ thi triển trận pháp người năng lực bên trên bất đồng lại có thể đem những thứ này thuộc tính khác nhau trận pháp đem lẫn nhau kết hợp lại. Nếu là Phương Tiên Nam suy đoán không sai, nơi này chính là yêu tộc thánh địa. Nơi như thế này, xuất hiện trận pháp sẽ đơn giản sao? Cơ hội là trong nháy mắt, Phương Thiên Nam tự u chỉ chính mình tiếp tục bước chân tiến tới. Nói không chừng, vào lúc này, yêu tộc khắc đặt nhị sẽ ẩn giấu ở trong trận pháp một chỗ nào đó, giờ ngó Phương Thiên Nam cử động đây. Nếu là Phương Thiên Nam mạo tại trong trận pháp đi, đi nhất định sẽ bị Khắc Đạt Nghị tìm tới công kích cơ hội. Đến lúc đó, cũng không phải là Phương Thiên Nam đánh cho Khắc Đạt Nghị tan tấp rồi, mà là Phương Thiên Nam sẽ ở Khắc Đạt Nhĩ mượn trận pháp năng lượng sau đó, xa vào đến bó tay chịu chói tình trạng. Vừa nghĩ tới, Khắc Đạt Nghị khả năng sẽ xuất xuất hiện sát mặt, Phương Thiên Nam trong bụng bên trong chính là mảnh bất định to một thoáng. Chỉ là, để cho Phương Thiên Nam cảm giác được phi thường bất đắc dĩ là, nếu là hắn một mực dừng lại tại tại chỗ, cố nhiên không có quá to lớn nguy hiểm, nhưng thủy chung là không có cách nào tìm kiếm ra trận pháp này chân thực ý nghĩa. Trừ phi là Phương Thiên Nam có thể bằng vào bản thân thần thức, đến tìm kiếm đến trận pháp trận. Nếu không thì, Phương Thiên Nam không cần nói là tìm đến ẩn dấu ở trong trận pháp khắp đẳng nhĩ, liền là như thế nào an toàn lui ra ra trận pháp này phạm vi, đều là một chuyện vô cùng khó khăn. Phương Thiên Nam chỉ có thể là cao mày suy tư. Thần thức lực lượng, tại Phương Thiên Nam thúc dục dưới, vô tận khuyết tán ra. Có địa phương, là trực tiếp hư không một mảnh, cái gì phản hồi về đến tin tức đều không có, mà có địa phương, nhưng là sẽ tao ngộ đến một ít trở ngại, để cho Phương Thiên Nam thần thức không chiếm được rất tốt kéo dài. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 465, yêu khí chỉ dẫn. Phương Thiên Nam suy nghĩ. Như vậy một cái trận pháp, đột ngột xuất hiện tại Vân phường Triệu Trạch nơi sâu xa, nhất định sẽ ẩn giấu đi bí mật thật lớn. Nếu là Phương Thiên Nam có thể điều tra đến như vậy bí địa, tạm thời không nói đến, có thể hay không đạt được lợi ích, đối với Phương Thiên Nam lịch lãm rèn luyện kinh nghiệm tới nói, cũng tuyệt đối là hữu ích. Là lấy, Phương Thiên Nam trước tiên nghĩ tới, không là như thế nào rút đi ra trận pháp này, mà là muốn tìm được trận pháp này chính xác đi tới con đường, hoặc là đột phá trận pháp này, hoặc là trực tiếp phá hỏng như vậy một cái trận pháp. Về phân khắc đắn nghĩ, nếu là đối phương không thể mượn trận pháp lực lượng, đến nếu đối phó mình, Phương Thiên Nam suy nghĩ Trực tiếp đối mặt với tên này thất gia yêu tộc, Phương Thiên Nam cũng vẫn là có không sai phần thắng. Sợ nhất chính là Khắc Đạt Nghị lúc này ẩn giấu với trong trận pháp, bất thình lình liền cho Phương Thiên Nam đi lên một lần đánh lén, như vậy, Phương Thiên Nam tại phá giải trận pháp đồng thời, còn cần thời khắc phòng bị ẩn nút trong bóng tối công kích, đối với Phương Thiên Nam tới nói, áp lực liền phi thường tự lại rồi. May mà chính là Phương Thiên Nam đứng tại chỗ suy tư thời gian bên trong, Khắc Đạt Nghị tâm hơi, hoàn toàn không thấy. Phương Thiên Nam trầm ngâm, mình là không phải trước tiên có thể di chuyển một bước, thử một chút đây. Đều nói trong trận pháp thế giới, cũng không phải cố định công độ cơ hồ là bị vây ở trong trận pháp tu luyện giả, mỗi đi lại một bước cũng có thể cảm nhận được một cái toàn bộ thế giới mới. Đây là trận pháp mang đến huyền bí, cũng là trận pháp khiến người ta huyền diệu khó hiểu cảm xúc nguyên do. Phương Thiên Nam tại thử, lại đi về phía trước mấy bước đồng thời. Trên người chỗ cảm nhận được lực các bách, tựa hồ là càng ngày càng mạnh. Đến lúc này, Phương Thiên Nam cũng không xác định, chính mình cho là về phía trước, liền đúng là về phía trước. Nếu như nói, tại mới vừa gia nhập đến Vân Phượng Triệu trách cái kia một lúc, Phương Thiên Nam đi tới con đường, tuy rằng lúc thì sẽ xuất hiện chết đi tình huống, vậy cũng là cùng phương hướng chính xác, trên lệch không lớn chỉ cần Phương Thiên Nam một đường tại từ bản thân đi tới con đường bên trên. Lưu lại vết tích, lấy cái này, lại quay đầu đến kiểm tra con đường đi tới, lúc thì tu tránh chính mình phương hướng đi tới lời nói, Phương Thiên Nam cũng không có cảm giác đến chính mình sẽ có đi lại khả năng. Thế nhưng, vào lúc này, cho dù là Phương Thiên Nam tại từ bản thân dừng lại địa phương, để lại ấn ký như thế nào đây? Chỉ cần Phương Thiên Nam hướng phía trước lại đi bên trên hai bước, ba bước, quay đầu lại liếc mắt nhìn, dấu vết gì đều không nhìn thấy. Tựa hồ là Phương Thiên Nam bên người, khắp nơi đều là tại tùy ý biến đổi cảnh tượng, hơn nữa còn không có một chỗ là giống nhau cũng không có một chỗ là cố định phương thiên Nam muốn tại trận pháp đi tới bên trong phân rõ rõ ràng chính mình đi tới phương hướng liền không khác nào thiên phương giả đàm. để cho phương Thiên Nam có mấy phần may mắn là mặc dù là tại hắn trong trận pháp đã đi về phía trước một khoảng cách vẫn không có cảm nhận được trận pháp công kích xuất hiện cứ như vậy phương Thiên Nam suy nghĩ cái này yêu tc thánh địa trận pháp khả năng càng nhiều hơn chính là nhằm vào yêu tộc tác dụng giống như là có trận pháp này sau đó tất cả yêu tộc tại quá trình lớn lên bên trong sẽ có nhất định gia tốc dù sao thánhệ hai chữ hay là rất dễ dàng liền để phương thiên Nam liền nghĩ tới chỗ này đấy Mà như vậy trong trận pháp, là công kích thuộc tính khả năng sẽ rất thấp. Phương Tiên Nam ngược lại là cảm thấy, chính mình chỉ cần càng nhiều hơn đem sự chú ý tập trung đến khắc đạt nhị đánh lén bên trên, còn lại phương diện chính là tra xét trận pháp này cần phải như thế nào đi ra ngoài. Yêu tộc thi triển ra trận pháp, muốn lấy nhân loại tu luyện giả tư duy đi song qua, hiển nhiên là rất khó khăn. Thế nhưng, như lấy yêu tộc thân phận đây, Phương Tiên Nam rất nhanh liền đem thân phận của chính mình nhân vật thay vào đến yêu tộc trong cảnh diện. Nếu là nói, yêu tộc cùng nhân loại tu luyện giả trong lúc đó khác biệt lớn nhất lời nói Phương Thiên Nam suy tư, nên hay là yêu tộc trên người trố tán mát ra yêu khí. Gần Giống như Phương Thiên Nam tại không nhìn thấy khắc đặc nhị thời điểm, chỉ là bằng vào kỳ thân bên trên tán mát ra khí thức, còn tưởng rằng đối phương chỉ là thất giai yêu thú đây. Theo bản năng, Phương Thiên Nam liền nghĩ đến từ Thải Điệp cùng với Lục Y nữ tử trên người, sợ cảm ứng đến yêu thú khí thức. Hai cô gái này cũng là yêu tộc thành viên. Phương Thiên Nam ánh mắt, đồng nhiên chính là sáng ngời. Chỉ cần có thể xác định Thải Điệp cùng Lục Y nữ tử thân phận, như vậy, cũng không ngừng Phương Thiên Nam một đường từ Thiên Long Thành bên trong truy tung đến Vân Vương bên trong, vẫn cùng khắc đặc nhị đại chiến một cuộc. Thải Điệp cùng Lục Y nữ tử nếu là yêu tộc, sẽ tiến vào đến Vân Phượng Triệu Trạch bên trong yêu tộc trong thánh địa, cũng liền có thể lý giải rồi. Về phần Thải Điệp sẽ đập xuống 300 năm trước long ra chỗ lưu chuyển xuống Vân Phượng Triệu Trạch địa đồ, Phương Thiên Nam không cần đoán cũng có thể xác định, như là của hắn quê nhà tại Vân Phượng Triệu Trạch bên trong, mặc cho ai lấy ra Vân phường Triệu Trạch địa đồ, hắn đều sẽ đấu giá thắng chứ. Nếu không, lẽ nào đem miếng bản đồ này để cho còn lại thế lực người, sau đó chờ đợi những người này đến trong nhà của mình mạo hiểm lịch rèn luyện sao? Duy nhất để cho Phương Thiên Nam còn hơi nghi hoặc một chút địa phương, chính là Thải Điệp cùng với Lục Y nữ tử hai người. Từ ở bề ngoài xem ra, đúng là cùng nhân loại tu luyện giả giống nhau như lúc, hoàn toàn không có bất kỳ khác biệt gì. Ngược lại là như khắc đạt nhĩ như vậy, nửa người nửa mã tồn tại, nhìn một cái, liền biết đối phương là yêu tộc. Phương Thiên Nam đem cảm giác về sự tồn tại của chính mình thay vào đến yêu tộc đến tiến hành suy tư sau đó, theo bản năng, liền tương đối lên nhân loại tu luyện giả cùng yêu tộc bất đồng đến. Chỉ ít, đang sử dụng năng lượng bên trên, song phương đều là tại trong cơ thể vận chuyển tinh lực. Đương nhiên rồi, đây là Phương Thiên Nam đem mình cùng khắc đạt nhĩ tiến hành tương đối sau đó kết quả. Nếu là nhân loại còn lại tu luyện giả Hay hoặc giả là còn lại một ít cấp bậc không đạt tới thất giai yêu thú, trong cơ thể chỗ vận chuyển năng lượng, chắc chắn sẽ không là tinh lực rồi. Cứ như vậy, Phương Thiên Nam bước đầu phán đoán, yêu tộc trong cơ thể năng lượng, cùng nhân loại tu luyện giả ở giữa năng lượng khác biệt, là có thể bỏ qua không tính đấy. Tất cả mọi người là dựa theo đồng dạng thực lực cảnh giới con đường đến tu luyện, ngược lại là thần thức bên trên sử dụng, Phương Thiên Nam suy nghĩ, có thể là yêu tộc hạn chế với thân thể tổ chất, so với nhân loại tu luyện giả mà nói, muốn hơi yếu hơn vài phần. Đặc biệt như là khắc đạt nhĩ như vậy yêu tộc, tại thần thức bên trên, Phương Thiên Nam cũng không có cảm giác đến đối phương mạnh mẽ đến đâu. Tại phương Thiên Nam xem ra, Khắc Đạt Nghị thần thức năng lượng, khả năng còn không sánh được Phương Tiên Nam ban đầu tại Bang Hỏa Đạo bên trên gặp được Trang Thụy. Thế nhưng, cái này cũng không biểu thị, Khắc Đạt Nghị liền không có thần thức. Nếu không thì, Phương Thiên Nam cũng không khả năng bằng vào ngọn lửa thần thức, tới khiêu chiến Khắc Đạt Nghị, hơn nữa đã tạo thành đối phương trọng thương đi. Ngoài ra, Liên Tông sư cảnh nhân vật cấp bậc này mà nói, Khắc Đạt Nghị hiển nhiên là không có thần thông đấy. Bằng không thì, Khắc Đạt Nghị đang đối mặt Phương Tiên Nam thời điểm, một khi sử dụng tới thần thông lực lượng đến, Phương Thiên Nam cơ hồ là một chút phần thắng đều không có. Nghĩ tới nghĩ lui, Phương Thiên Nam suy nghĩ. Yêu tộc cùng nhân loại tu luyện giả so sánh lên, liền thuần túy tư tông sư cảnh tầm thứ này mà nói, nhân loại tu luyện giả có được thần thông, mà yêu tộc tại tinh lực vận dụng tới, khẳng định cũng sẽ có được trời cao chiếu cố ưu thế. Gần giống như lại đa số yếu tố, đều sẽ có đặc điểm của mình đông dạng. Nếu là bị đại địa chi hùng như vậy yếu tố, thành công tấn cấp trở thành thất gia yếu tố, chẳng phải là nói, tại tông sư cảnh, đại địa chi hùng tại năng lực phòng ngự bên trên, cũng là sự tồn tại vô địch. Phương Thiên Nam trong đầu, trong nháy mắt liền thoáng hiện qua khắc đạt nhị thời điểm công, loại sức mạnh khủng lồ, thuần túy lấy lực phá vạn quân cảm giác, cho Phương Thiên Nam phi thường khắc sâu chấn động. Là lấy Phương tiên Nam ở trong đầu, càng kẹ so sánh một phen mình và Khắc Đạt nhị ở giữa bất đồng sau đó, rất nhanh, liền triển khai chặt chẽ như lông mày. Yêu khí, đây chính là Phương tiên Nam suy nghĩ ra được điểm đột phá. Nếu Khắc Đạt Nghị có thể đem toàn thân mình khí tức đều ẩn dấu ở trong chất pháp, như vậy, một khi Phương Thiên Nam quần thân cũng phân tán ra yêu khí mạnh mẽ đây, phải hay không, liền có thể cùng Khắc Đạt Nghị đồng dạng, cũng ẩn dấu ở trong chất pháp. Phương Thiên Nam tạm thời còn không rõ ràng lắm, chính mình suy đoán, đến tuột cũng có thể hay không thành công. Thế nhưng, mặc dù là không có cách nào làm được cùng Khắc Đạt Nghị đồng dạng, Tại trong trận pháp tới lui tự nhiên, chỉ cần là có thể đủ tìm tới trận pháp này một ít đặc điểm, Phương Thiên Nam suy nghĩ, chính mình cũng còn thì nguyện ý đi thử một chút đấy. Nếu không thì, Phương Thiên Nam cũng không thể đủ cứ như vậy sững sờ đứng ở trong trận pháp, một mực đờ ra chứ. Mà cần tại từ bản thân quanh thân, mị xạ ra yêu khí mạnh mẽ đến, Phương Thiên Nam rất tự nhiên, liền triệu hoán ra chính mình giao long pháp tướng cùng phượng hoàng pháp tướng. Tại Phương Thiên Nam xem ra, chính mình chỗ có sẵn hai loại pháp tướng năng lượng bản nguyên, đều là yêu thú năng lượng. Chỉ cần đem hai loại pháp tướng cho cho gọi ra đến, bất kể như thế nào, Phương Thiên Nam chỗ đứng yên địa điểm trung quanh Hẳn là sẽ xuất hiện một ít năng lượng bên trên vỏ sóng. Chỉ là, để cho Phương Thiên Nam hơi nghi hoặc một chút chính là, ngoại trừ pháp tướng sóng năng lượng khí tức ở ngoài, Phương Thiên Nam dĩ nhiên không có cảm giác đến chút nào trong trận pháp năng lượng vỏ sóng. Chẳng lẽ nói, chính mình suy đoán, xuất hiện sai lầm. Phương Tiên Nam lại lần nữa như mày, có phải hay không là bởi vì, chính mình pháp tướng bên trong yêu tố năng lượng đã không hề thuần túy, mà khác đặt nhị trên người chỗ phân tán đi ra yêu tộc khí tức, phi thường thuần túy đây. Thế nhưng, Phương Thiên Nam rủ sao không phải chân chính yếu tố. Liên hấp thu vào đến Phương Thiên Nam trong cơ thể yếu tố năng lượng, đang kêu gọi sau khi đi ra đều không có chút nào tác dụng, như vậy, tại như vậy một cái trận pháp đặc biệt bên trong, Phương Thiên Nam như thế nào đi mau chóng tìm được chân chính thuộc về yêu tộc khí tức. Đương nhiên, Phương Thiên Nam ánh mắt chính là sáng ngời. Giao Long pháp tướng bên trong yêu thú năng lượng, không phải là bị thú hồn thạch cho hút lấy đi một bộ phận sao? Hơn nữa, cái này một bộ phận năng lượng còn là thuần túy giao Long khí tức, Phương Thiên Nam suy nghĩ, chính mình đem thú hồn thạch bên trong phong ấn yêu thú khí tức cho khiên dẫn ra, hẳn là có thể đạt đến chính mình chỗ mong đợi hiệu quả chứ? Kết quả là, rất nhanh, Phương Thiên Nam liền từ giới bài bên trong lấy ra thú hồn thạch. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện Quy 1 chương 466, Thế ngoại đạo nguyên. Thú hồn thạch bên trong yêu thú khí tức là bị phong ấn đi vào, Phương Thiên Nam muốn thông qua đơn giản phương thức, liền trực tiếp đem bên trong phong ấn yêu thú khí tức cho hoàn toàn bộ phát ra, không thể nghi ngờ là phi thường khó khăn. Bất quá, điểm này dường như cũng không làm khó được Phương Thiên Nam. Nếu tú hồn thạch bên trong yêu thú năng lượng có thể tự chủ hấp thu giao long yêu thú năng lượng, Phương Thiên Nam trước đó là sống sợ, chính mình giao long pháp tướng sẽ càng ngày càng yếu, hơn nữa, đem giao long năng lượng toàn bộ rót vào đến tú hồn thạch bên trong, có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Thế nhưng, vào lúc này Phương Thiên Nam vị trí hoàn cảnh thay đổi, nếu không phải có thể mau chóng ly khai trận pháp này không, gian, Phương Thiên Nam cho dù là có giao long pháp tướng thì có ích lợi gì đây? Cơ hội là tại chốc lát ở giữa, Phương Thiên Nam cựu đem giao long pháp tướng cho thu hồi đến trung đan điền bên trong, ngoài ra, lại lợi dụng thần trí của mình, đối với giao long pháp tướng khống chế, không ngừng đem giao long pháp tướng năng lượng vận chuyển đến trong tay chính mình. Mà Phương Thiên Nam trong tay, chỗ nắm chính là thú hồn thạch. Phương Thiên Nam chú ý tới, khi giao long pháp tướng năng lượng thông qua kinh mạch vận chuyển, toàn bộ tập trung đến trên cổ tay của chính mình thời điểm, thú thạch Dĩ nhiên là mơ hồ dần hiện ra một vệ hào quang màu trắng. Ngay sau đó, Giao Long Pháp Tướng thuộc về Giao Long Yêu Thú năng lượng, quả nhiên là lại xuất hiện một chút gợn sóng. Phương Thiên Nam một khắc cũng không dám buông lỏng, toàn thân toàn ý chú ý, Giao Long Pháp Tướng bên trong năng lượng biến hóa, thẳng đến có một cỗ nhàn nhạt, nhạt yêu thú khí tức, từ từ thẩm nhập vào đến thú hồn thạch bên trong, Phương Thiên Nam mới xem như là thở phào nhẹ nhõm. Về phần, Giao Long Pháp Tướng bên trong năng lượng bị thú hồn thạch cho hấp thu đi một bộ phận sau đó, Giao Long Pháp Tướng uy lực tự nhiên là sẽ có giảm xuống. Thế nhưng, Phương Thiên Nam hiện nhiên là không lo nỗi Giao Long Pháp Tướng năng lượng bên trên biến hóa rồi. Liên tại thú hồn thạch bên trong phong ấn yêu thú khí thức, không ngừng lớn mạnh, hơn nữa, theo hấp thu được giao long yêu thú năng lượng, càng ngày càng nhiều, lại bắt đầu từ từ tán giật ra yêu thú khí thức sẽ đến sau, Phương Thiên Nam chú ý tới. Chính mình hai tay trùng quanh bên trong không gian, dĩ nhiên xuất hiện một tia thanh minh cảm giác. Cái cảm giác này, đối với Phương Thiên Nam tới nói, thật sự là đã lâu. Giống như là Phương Thiên Nam lần nữa đứng ở trận pháp ở ngoài thế giới đồng dạng, bất kể là hô hấp không khí, hay là thần thức cảm ứng được bầu không khí, đều là như vậy rõ ràng. Quả nhiên là như vậy a. Phương Thiên Nam không khỏi âm thầm gật gật đầu. Tại cái này yêu thánh địa trận pháp, Đối với hết thể yêu thú khí tức đều cũng có ưu lại đấy. Gần Giống như Phương Thiên Nam trong tay thú hồn thạch bắt đầu tán giật ra yêu thú khí tức sau đó, Phương Thiên Nam nguyên bản cảm ứng được ở khắp mọi nơi cảm giác hỗn loạn, đột nhiên liền tiêu tán rất nhiều. Đây là chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Theo thú hồn thạch bên trên, chỗ tản mát ra yêu thú khí tức càng ngày càng dày đặc. Phương Thiên Nam thậm chí có thể thông qua cái này từng sợi từng sợi yêu khí, đến phỏng đoán ra cụ thể đi tới con đường đến. Xem ngươi còn thế nào phục ký Phương Thiên Nam hướng về phía phía trước của mình, răng, giận dữ nói ra. Phải biết, vào lúc này Phương Thiên Nam Mặc dù là tìm tới xuyên qua trận pháp phương thức, chỉ cần dọc theo yêu khí chỉ dẫn phương hướng, không ngừng đi tới bên trong, chung bi là có thể đủ thoát ly cái này trận pháp phạm vi đấy. Thế nhưng, Phương Thiên Nam tổn thất không thể bảo là không lớn. Làm lỡ thời gian gì gì đó, tạm thời không tính, chỉ là Phương Thiên Nam liếc nhìn lần nữa cho gọi ra đến Giao Long pháp tướng, Phương Thiên Nam cũng cảm giác được một trận đau lòng. Nếu như nói, lúc này Phượng Hoàng pháp tướng hình thành năng lượng quân đoàn, vẫn là như vậy chói mắt, để cho Phương Thiên Nam cảm giác năng lượng mênh mông lời nói, như vậy, đại diện cho Dao Long pháp tướng quân đoàn thì có chút u rồi. Phương Thiên Nam mặc dù là muốn ngưng tụ ra giao long hình thái, đều phi thường vất vả. Nếu là Phương Thiên Nam mạnh mẽ, đem giao long pháp tướng năng lượng ngưng tụ thành giao long lời nói, nói không chừng cũng không phải là hoàn chỉnh giao long hình thái. Về phần cái này một đoàn giao long pháp tướng năng lượng, chỗ có sán sức chiến đấu, Phương Thiên Nam hơi hơi phân biệt, liền có thể biết rõ, chỉ có được nhân nguyên cảnh chân nhân thực lực. Phương Thiên Nam một bên đau lòng, một bên âm thầm nói một câu may mắn. Đau lòng, tự nhiên là bởi vì giao long pháp tướng năng lượng trở nên yếu ớt rồi, mà Phương Thiên Nam muốn tấn cấp trở thành thánh nhân cảnh tất phải cần phải hao phí lớn hơn đại giới cùng thời gian đến tu luyện giao long pháp tướng năng lực. Về phần may mắn, cái tiêu chính là Phương Thiên Nam liếc nhìn trong tay thú hồn thạch sau đó, trong nội tâm không thể ức chế, chuyển ra ngoài một chút sợ. Phương Thiên Nam trước đó chỉ cân nhắc đến giao long pháp tướng năng lượng bị thú hồn thạch bên trong chỗ phong ấn yêu thú khí tức hấp thu lấy sau đó, có thể để cho chính mình thoát ly yêu tộc thánh địa trận pháp không gian, thế nhưng, nhưng không để ý đến, giao long pháp tướng bên trong, thuộc về giao long yêu thú năng lượng khí tức, chỉ là cả pháp tướng năng lượng bên trong một bộ phận. Nếu là thú hồn thạch bên trong yêu thú khí tức, đem hết thể giao long yêu thú năng lượng đều cho dùng hợp đây, Kể từ đó lời nói, Phương Thiên Nam có thể hay không lại lần nữa cho gọi ra Giao Long Pháp Tướng đến, đều là hai chuyện rồi. Mà một khi mất đi tới Giao Long Pháp Tướng, có thể nói, cơ hội là trực tiếp hủy Phương Thiên Nam tấn cấp trở thành Thánh Nhân cảnh hy vọng. Phương Thiên Nam không thể không mồ hôi lạnh liên tục cảm thán một câu, "Khá tốt, khá tốt." Phương Thiên Nam đầu tiên là đem Giao Long Pháp Tướng cho thu hồi đến chính mình trung đan điền bên trong. Nếu là ở sau đó lịch lãm rèn luyện bên trong, bài xích tất yếu dưới tình huống, Phương Thiên Nam mới có thể cho gọi ra Giao Long Tướng, thời gian còn lại bên trong, Phương Thiên Nam cũng không được chuẩn bị vận dụng Giao Long Pháp Tướng năng lượng. Lại nói rồi, Bây giờ chỉ có được có thể so với nhân nguyên cạnh chân nhân thực lực giao long pháp tướng, Phương Thiên Nam cũng không thấy đến, chính mình còn có thể chán nản đến dự vào giao long pháp tướng đến ủng hộ chiến đấu hoàn cảnh. Mà Phương Thiên Nam cầm trong tay thú hồn thạch bên trong, chỗ tán giật ra đến yêu thú khí tức, cũng làm cho Phương Thiên Nam xác định, trong này chỗ phong ấn yêu thú, cùng giao long yêu thú, là như vậy tương tự. Chẳng trách cái này một khối thú hồn thạch, sẽ tự chủ hấp thu giao long yêu thú năng lượng khí thức đây. Tại có yêu thú khí tức, xuất hiện tại Phương Thiên Nam trước mặt sau đó, trong trận pháp truyền ra ngoài hỗn loạn, đối với Phương Thiên Nam mà nói, liền thùng rống to rồi. Đặc biệt là Trước đó Phương Thiên Nam mỗi bước ra một bước sẽ cảm ứng được một cái hoàn toàn mới trận pháp không gian, vào lúc này, Phương Thiên Nam đi tới vài bước sau đó, cũng là như cũ cảm giác được, chính mình hay là đặt chân tại vân phường triều trạch trên mặt đất. Thú hồn thạch bên trong yêu thú ký túc, tựu giống với là một ngọn đèn sáng đầu dạng, chỉ dẫn Phương Thiên Nam không ngừng tại trong trận pháp qua lại đi tới. Phương Thiên Nam cũng không có chút nào do dự, chỉ Phương Thiên Nam tựu không thể xác định, thú hồn thạch bên trong chỗ tán giật ra đến yêu thú ký túc, có thể kéo dài bao nhiêu thời gian, hay hoặc là sẽ ở mỗi một khắc đột nhiên tiêu hao hết, lần nữa đi vào đến thú hồn thạch bên trong. Nếu thật là xảy ra tình huống như vậy lời nói, nói không chừng, Phương Thiên Nam đều chỉ có thể là khóc lóc mặt, lại lần nữa hy sinh giao long pháp tướng năng lượng. Có thể nói, Phương Thiên Nam tại vào lúc này tốc độ đi tới là nhanh vô cùng nhanh chóng, cơ hội thì đi đến Phương Thiên Nam có thể phát huy được thực lực cực hạn. Ngoài ra, Phương Thiên Nam cũng không hề từ bỏ đối khắc đạt nhĩ phòng bị. Một khi khắc đạt nhĩ lựa chọn dưới tình huống như vậy tiến công, Phương Thiên Nam còn ước gì cho đối phương một cái khắc sâu giáo hơn đây. Theo Phương Thiên Nam thân hình di động, cho dù là Phương Thiên Nam trong tay thú hồn thạch bên trên, chỗ tán giật ra đến yêu thú khí tức, đang từ từ yếu bớt. Phương Thiên Nam thần thức sở cảm ứng đến cảm giác hỗn loạn, cũng là đang từ từ yếu bớt. Hẳn là nhanh muốn đi ra trận pháp này không gian chứ? Phương Thiên Nam không khỏi nhỏ giọng nói thầm. Sau một khắc, Phương Thiên Nam cũng cảm giác được thân thể của chính mình, cơ hội là tại bỗng nhiên nhẹ đi, tất cả áp lực đều toàn bộ như nước thủy chiều thối lui giống nhau biến mất rồi, mà Phương Thiên Nam trong tay thú hồn thạch bên trên, chỗ dần hiện ra đến màu trắng vương sáng, cũng toàn bộ đi vào đến thú hồn thạch bên trong. Gần giống như trước đó màu phát sáng lóa mắt, đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Phương Thiên Nam không khỏi dõi mắt vi vọng, có thể đem chúng quanh thế giới hoàn cảnh, toàn bộ thu vào đáy mắt cảm giác, thật tốt. Theo bản năng, Phương Thiên Nam đưa tay chạm đến mình một chút dưới chân đứng thẳng đại địa, trong mơ hồ, có một cỗ bùn đất thơm ngát, Phương Thiên Nam lúc này mới định ra rồi tâm thần, cẩn thận quan sát trùng quanh hoàn cảnh đến. Nếu là nói, Vân phường Triều Trạch bên trong hoàn cảnh, là một mảnh khiến lòng người thấy sợ hãi vùng đất tử vong lời nói, như vậy, vào lúc này Phương Thiên Nam chỗ đứng yên địa điểm, liền không thể nghi ngờ là hoa thơm chim hót giống nhau, thế ngoại đảo nguyên rồi. Phương Thiên Nam rất khó tưởng tượng, chính mình đang đi ra yêu tộc thánh địa trận pháp không gian sau đó, sẽ đến đến như vậy một cái tràn đầy sinh cơ địa điểm. Sẽ không phải là như cũ còn dừng lại tại trận pháp trong không gian chứ? Chính là bởi vì chỗ đã thấy cảnh tượng quá mức mỹ lệ, cái kia xanh non tươi tốt rừng rậm cùng với dốc rách nước chảy, thậm chí là trong gió phiêu tán hương hoa, đều cho Phương Thiên Nam một loại có chút cảm giác không chân thực. Nếu không phải Phương Thiên Nam thần thức khuyết tán ra sau đó, cảm ứng được mấy con yêu thú tồn tại, Phương Thiên Nam cũng hoài nghi, nơi như thế này, như mộng như ảo, vẫn là thuộc về trận pháp chỗ tạo nên đến không gian. Ồ. Phương Thiên Nam bỗng nhiên nhẹ giọng nói một câu. Hiện tại Phương Thiên Nam túi người quan sát mặt đất thời điểm, dĩ nhiên xuất hiện một giọt mao dấu vết. Phương Thiên Nam không khỏi lấy tay chỉ, nhẹ nhàng nhặt một thoáng, vết máu còn chưa khô ráo. Phía trên Mỹ xạ đi ra nhàn nhạt yêu thú khí tức, để cho Phương Tiên Nam là quen thuộc như vậy. Dĩ nhiên nhận thương tổn tới trình độ như thế này, chẳng trách trước đó tại trong trận pháp, đều không có cảm ứng được đối phương khí tức, cũng không có bị đánh lên đây. Phương Tiên Nam mấp máy khỏe miệng. Giọt máu này dấu vết, hiển nhiên là khắc Đạc nhị lưu lại. Tại thông qua được yêu tộc thánh địa trận pháp sau đó, khắc Đạc nhị vết thương trên người, vẫn còn đang chạy xuôi vết máu, điều này làm cho Phương Tiên Nam đối với khắc Đạc nhị trước đó chỗ đụng phải thương thế, có một cái nặng nhận thức mới. Chỉ là, liền tại trong nháy mắt tiếp theo, Phương Tiên Nam sắc mặt chính là đại biến, nói một câu, không được Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 467, tái ngộ thái điệp. Chương 467, tái ngộ thái điệp. Xác định bỏ phiếu. Khắc Đạt Nghị thương thế, nếu nghiêm trọng đến rồi, hắn nhất định phải mau chóng điều tức khôi phục tình trạng. Như vậy, hắn như cũng chịu nhịn đau sót, không ngừng đi tới chạy đi, là vì cái gì đây? Phương Thiên Nam rất tự nhiên liền nghĩ đến, Khác Đạt Nghị tại từ bản thân đơn độc dưới tình huống, cùng Phương Thiên Nam chiến đấu không chiếm được chút nào tiện nghi, nhất định sẽ tìm kiếm trợ thủ. Phương Thiên Nam tại Vân Phượng Triều Trạch bên trong, nhưng lại không có bất kỳ giúp đỡ có thể nói. Nếu như nói, một cái Khắc Đạt Nghị Phương thiên Nam vẫn có thể miễn cưỡng ứng phó lời nói như vậy hai cái ba cái khắc đạt nhị cùng nhau xuất hiện tại phương thiên Nam trước mặt đây phương thiên Nam nhưng là có nhớ khắc đạt nhị tại nhắc tới chính mình thời điểm dùng là tướng quân cái từ ngữ này hiển nhiên tại khắc đạt nhị thủ hạ còn tồn tại không ít yêu tộc toàn bộ yêu tộc bên trong cũng sẽ không chỉ có khắc đạt nhị như vậy một cái tướng quân là lấy phương thiên Nam tại mới vừa đi ra yêu tộc thánh địa trận pháp trước tiên liền bắt đầu đem thân thể của mình bí ẩn lên may mà hoàn cảnh trung quanh dùng để che giấu một người thân thể là phi thường dễ dàng phương thiên Nam theo bản năng liền trực tiếp chui vào một chỗ lùng t Sau đó, Phương Thiên Nam lại sinh sợ khắc đạt nhị, tại quay đầu lại tìm chính mình thời điểm, sẽ dọc theo đường cũ trở về, Phương Thiên Nam chỉ có thể là khi tiến vào đến lùm cây sau đó, hướng về còn lại phương hướng, đi tới một khoảng cách, sau đó, lại hướng về khắc đạt nhị phương hướng ly khai, truy kích đi qua. Chỉ là, liền tại Phương Thiên Nam còn không có tiềm hành bao nhiêu khoảng cách thời điểm, đột nhiên, tại Phương Thiên Nam phía trước, xuất hiện mấy cỗ khí tức mạnh mẽ. Hơn nữa, để cho Phương Thiên Nam càng bị đẻ nén chính là, những khí tức này, toàn bộ đều tràn đầy yêu khí. Thậm chí, hết thệ khí thế, cho tập trung tới phương hướng, chính là Phương Thiên Nam ẩn dấu địa phương. Đi ra đi, thật không nghĩ tới, chúng ta nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Cái kia thanh âm nhàn nhạt bên trong, hàm chứa cân nhắc ý đồ, phi thường rõ ràng. Hơn nữa, trong thanh âm cũng không thiếu một chút đầu độc bị lực. Phương Thiên Nam biết mình không thể tránh khỏi, chỉ có thể là dứt khoát đứng lên, đối mặt với phía trước mấy người, hơi nghi hoặc một chút hỏi thăm, ta rất hiếu kỳ. Các ngươi là thế nào phát hiện được ta đây? Phương Thiên Nam nhưng là tự nhận là chính mình nhận nút không tệ. Ngoại trừ không có sử dụng lực lượng không gian, đến che đậy chính mình trùng quanh không gian ở ngoài, Phương Thiên Nam cơ hồ là đem tiềm hành làm được cực hạn. Dưới tình huống như thế, đều như cũng bị thải điểm phát hiện. Như vậy, Phương Thiên Nam còn có thể có lời gì dễ bàn. Về phần tiêm hành toàn bộ hành trình, Phương Thiên Nam đều lợi dụng lực lượng không gian bao quanh chính mình. Đó là Phương Tiên Nam nghĩ cũng chưa hề nghĩ tới sự tình. Vừa đến, đối với lực lượng không gian tiêu hao quá to lớn thứ hai. Phương thức như thế, nếu là Phương Thiên Nam ẩn giấu đi bất động lời nói, ngược lại cũng thôi, nếu là còn muốn nhanh chóng đi tới, Phương Thiên Nam suy nghĩ, chỉ có chờ thực lực của mình, đạt đến tinh điện tam điện chủ loại này cấp bậc, mới có thể vận chuyển tự nhiên đi. Nếu không thì Phương Thiên Nam cũng chỉ có thể là như bây giờ như vậy, bị Thải Điệp mấy người dễ như trở bàn tay phát hiện. Khi Phương Thiên Nam từ trong bụi cỏ đứng ra, tiến lên đón mặt chính nhanh chóng đuổi tới một ánh mắt của người đi đường thời điểm, Phương Thiên Nam chú ý tới, đối phương tổng cộng là 5 người. Trong đó 3 người là Phương Thiên Nam quen thuộc, Lục Y nữ tử, Thải Điệp, cùng với bị thương Khắc Đản Nhĩ. Mà tại đây 3 người bên người, còn có một ông già, cùng với một cái tay cầm trường thường trên đầu mọc ra sừng hiệu thanh niên. Không cần đối phương giải thích, Phương Thiên Nam liền biết, Thải Điệp cùng Lục Y nữ tử hai người, đi tới Vân Phường chịu trách, mục đích cuối cùng, quả nhiên chính là ẩn dấu ở bên này yếu tố. Muốn phát hiện ngươi, thật sự là rất đơn giản." Thái Điệp hướng về phía Phương Thiên Nam cười, nói ra, "Ngươi chẳng lẽ không biết, nơi này là chúng ta yêu tộc địa bản sao? Nói như vậy, hai người các ngươi cũng là yêu tộc." Phương Thiên Nam hơi sững sở, hỏi, "Chỉ là, hai người các ngươi hình tượng, tựa hồ là phải hay không cùng nhân loại các ngươi tu luyện giả không có bao nhiêu khác biệt ạ?" Thải Điệp như cũ xảo tiểu nói, "Đây chính là chúng ta yêu tộc bí mật, làm sao có thể nói cho ngươi biết đây?" Phương Thiên Nam nhất thời không nói gì. "Nếu như ngươi đem trước đó, tại Tiên Long thành thời điểm, là như thế nào ẩn giấu qua chúng ta điều tra phương thức?" Nói cho ta biết lời nói, ta ngược lại thật ra có thể suy tính một chút, đem bí mật này nói cho người biết." Thải Điệp tiếp tục nói ra, "Nếu không, dựa vào cái gì, bị ngươi kẻ nhân loại này tu lệ giả, biết rõ chúng ta yêu tộc bí mật chứ?" Phương Thiên Nam nghe vậy, không khỏi quệt quệt khóe môi, nói thầm, "Nói ra, ta cũng không tin, ta không biết, vẫn thật là không có người còn lại biết rõ rồi. Như là các ngươi tại Lý Kỳ tiệm đan dược bên trong lưu lại người trong, nhất định sẽ có không ít người biết chuyện chứ." "Ai ơi, đầu óc vẫn rất linh hoạt nha." Thải Điệp nhìn Phương Thiên Nam, trong ánh mắt bùng nổ ra một vẻ hưng phấn thần thái, nói ra, "Chính là không biết." Ngươi còn có thể hay không thể trở về Thiên Long Thành rồi? Có ý gì? Phương Thiên Nam âm thầm để cao đề phòng. Tại vừa mới cảm ứng được thải điệp đoàn người hơi thở thời điểm, Phương Thiên Nam nhưng dù là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Thế nhưng, mắt thấy khắp đặt nhĩ, liên hợp thải điệp cùng với lục y nữ từ phía trước, Phương Thiên Nam bỗng nhiên cũng cảm giác được, chính mình cái này một lần hành động, thật sự là quá liều lĩnh, Lô Mãng, có thể nói, nơi này chính là yêu tộc đại bản doanh nha. Thật giống như có đối địch thế lực bên trong, có người xông vào tinh điện sơn môn vị trí giống nhau, gặp phải cảnh khó, không cần nghĩ cũng có thể biết rồi trừ phi thực lực của đối phương là có thể so với điện chủ cấp bậc, nếu không thì chỉ cần tinh điện nguyện ý là có thể đem người cho ở lại tinh điện bên trong. Ngươi trước đó không phải là gan rất lớn sao? Khắc Đạt Nhị vào lúc này, hướng về phía Phương Thiên Nam nói ra, "Thế nào, vào lúc này, xem chúng ta nhiều người, ngươi là đúng. Lời này của ngươi, lúc trước thời điểm, tại sao không nói?" Phương Thiên Nam tức giận nhìn Khắc Đạt Nhị nói, đặc biệt là trong lúc nói chuyện, ánh mắt còn vô tình hay cố ý liếc mắt Khắc Đạt Nhị trước ngực vết thương, hay là nói, ngươi cho rằng có thể cho ta giáo huấn, chính là vào các ngươi nhiều người. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi à? Khắc Đạt Nghị bỗng nhiên nóng nảy nói ra, "Có bản lĩnh, chúng ta lại đến đánh một lần." "Khắc Đạt Nghị?" Lục Y nữ tử thanh âm, nhẹ bông hô một câu. Phương Thiên Nam liền chú ý tới, nguyên bản còn có chút nóng nảy tâm tình Khắc Đạt Nghị, dĩ nhiên trong nháy mắt, liền khôi phục lại không hề lay động hoàn cảnh. Điều này làm cho Phương Tiên Nam không khỏi kinh ngạc, nhìn Lục Y nữ tử một chút, suy nghĩ, cái này Lục Y nữ tử sẽ không phải là yêu tộc thủ lĩnh các loại chứ? Dù sao, Phương Thiên Nam tại Thiên Long thành thời điểm, nhưng biết, thải là gọi tên này Lục Y nữ tử vì là tiểu thư đấy. "Ngươi lui xuống trước đi." Lục Y nữ tử hướng về phía Khắc Đạt Nghị nói ra. Vâng tiểu thư." Khắc Đạt Nhi nói xong, còn liếc Phương Thiên Nam một chút, trong ánh mắt tựa hồ là tràn đầy không phục cùng cảnh cáo. Phương Thiên Nam tự nhiên là hồi trừng đối phương một chút, dường như vẹn vẹn là Khắc Đạt Nghị lời nói, dù cho đối phương là tổng sư cảnh cao thủ, Phương Thiên Nam có thể gặp đến sẽ sợ đối phương. "Ngươi nên là từ Thiên Long Thành, liền một đường đi theo ta cùng thải được tỉ, tới nơi này chứ?" Lục Ít nữ tử, nhưng là không có để ý Khắc Đạt Nghị biểu lộ, trực tiếp nhìn Phương Thiên Nam hỏi, "Ta rất hiếu kỳ, ngươi lại có thể đuổi qua được hai chúng ta tốc độ, cái này có gì gì đó a?" Phương Thiên Nam quệ quệ khẽ môi, bất đắc dĩ nói, "Cho dù Các ngươi có thể bay trên trời, thế nhưng thời gian chắc chắn sẽ không lâu dài, cho nên chỉ cần ta tận lực một chút, vẫn có thể đuổi theo đấy. Ngươi sẽ không làm một đường từ thiên long thành chạy đến bên này chứ?" Thải Điệp có chút tò mò hỏi, "Lẽ nào, ngươi đúng là để địa Đồ mà đến?" Địa Đồ?" Phương Thiên Nam ánh mắt sáng ngời, hiển nhiên nghĩ tới Thải Điệp tại đấu giá hội bên trên đấu giá được Vân phường Triều Trạch bản đồ, lập tức lại cười khổ nói, "Ta trước đó cũng không biết, tại đây trong vùng đầm lầy, dĩ nhiên còn sẽ có các ngươi yêu tộc tồn tại, ta chỉ là cảm giác được hai người các ngươi khí tức trên người rất quái lạ, đối thân phận của các ngươi, tràn đầy tò mò mà thôi." ừng Lục Y nữ tử nhìn Phương Thiên Nam, liên tưởng đến Phương Thiên Nam là tinh điện đệ tử, bỗng nhiên, tại tinh điện trong phạm vi, gặp được hai cái tông sư cảnh tu lệ giả, nếu là không có lòng hiếu kỳ lời nói, Lục Y nữ tử ngược lại sẽ kỳ quay đây, làm tinh điện đệ tử, giải thích của ngươi, vẫn tính là hợp lý đi. Bất quá, ngươi làm sao lại cùng Khắc Đạt Nhĩ sản sinh xung đột đây? Cái này, ngươi thì cứ hỏi hắn. Phương Thiên Nam lấy tay chỉ một cái Khắc Đạt Nhĩ. Đúng ngươi động thủ trước. Khắc Đạt Nhĩ giải thích một câu. Tình huống lúc đó, ngươi cũng không phải không biết, ngươi đột nhiên nô giã, ta sẽ biết ngươi là yêu tộc sao? Phương Nam không vui nói, không coi ngươi là thành là yêu thú, trực tiếp giết chết, coi như là thật tốt. Chờ đã. Mắt thấy khắc đạt nhĩ lại phải tiếp tục nói chuyện, thải điệp vào lúc này, đưa tay ngăn trở một thoáng, sau đó, to mò hướng về phía Phương Tiên Nam hỏi, lẽ nào, ngươi trước đó cũng không biết yêu tộc đấy sao? Ta hẳn phải biết sao? Phương Tiên Nam hỏi ngược lại. Cũng đối với à, từ ngươi tại Tiên Long Thành gặp được biểu hiện của chúng ta đến xem, xác thực là không biết chúng ta yêu tộc đấy. Thải Điệp tựa hồn là nhớ ra cái gì đó đồng dạng, nói ra, ta xuất hiện đang hỏi ngươi, ngươi đều vô cớ xông vào chúng ta yêu tộc địa bàn, ngươi chuẩn bị làm thế nào chứ? ngươi sẽ không phải là tại Thiên Long thành thời điểm bị thua thiệt, xuất hiện tại nghĩ lấy lại danh dự chứ?" Phương Thiên Nam hướng về phía Thải Điệp, có chút cân nhắc nói ra. Nếu đối phương một nhóm 5 người, có thể đang nhìn đến chính mình sau đó, còn hướng về phía mình nói nhiều như vậy lời nói, theo Phương Thiên Nam, Thải Điệp và người, hiển nhiên là vô dụng động dùng vũ lực, tại tiến đánh tính toán của mình rồi. Nếu không, đám người chuyến này bên trong, còn tồn tại khắc đạt nhị như vậy yêu tộc chiến tướng, Phương Thiên Nam nhưng không cảm thấy, những người này sẽ kiểm chế lại ý tưởng chân thật, mà lựa chọn cùng mình trước tán gẫu bên trên một hồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện vị một chương 468, bạn cũ. Chương 468, bạn cũ. Xác định bỏ phiếu. Tại bảo đảm thải điệp đoàn người không sẽ lập tức liền động thủ dưới tình huống, Phương Thiên Nam trong đầu của suy nghĩ chỉ tại không ngừng tính toán, thải điệp mấy người này mục đích cuối cùng là cái gì? Có thể nói, đang đi ra yêu tộc thánh địa trận pháp không gian sau đó, Phương Thiên Nam thì có chút hối hận, chính mình mạo tiến. Thế nhưng, Phương Thiên Nam lại không thể không tiếp tục lưu lại yêu tộc trên địa bàn. Nếu như Phương Thiên Nam là lựa chọn làm tức liền lần nữa trở lại trận pháp bên trong không gian, nhanh chóng rời đi, Phương Thiên Nam sắp gặp phải tình huống khả năng còn không bằng hiện tại thế nào. Chỉ ít, tại trận pháp bên trong không gian, Phương Thiên Nam một khi gặp được thải điệp đoàn người truy kích, liền thật sự chỉ có thể là mặc người chém giết rồi, hoàn toàn không có sức phản kháng. Đặc biệt, Phương Thiên Nam trung đang điền bên trong giao long pháp tướng năng lượng, khả năng cũng không chi chỉ nổi thú hồn thạch tiếp tục tán giật ra yếu tố khí tức. Cho dù là không có thải điệp mấy người truy kích, Phương Thiên Nam suy nghĩ, chính mình khả năng cũng không có cách nào đi ra trận pháp không gian. Mà bây giờ dưới tình huống, chỉ cần là đối phương thật sự đã làm xong động thủ dự định, Phương Thiên Nam suy nghĩ, mặc dù mình là đã chủ định thoát đi không được, cũng có thể kéo mấy cái chịu tội thay ại cân nhắc một phen lợi và hại sau đó, Phương Thiên Nam chỉ có thể là ký tha với, chính mình nhận nút địa phương, thải điệp đoàn người không phát hiện được. Không biết sao, sự thực cũng là để cho Phương Thiên Nam bất đắc dĩ, trực tiếp đối mặt với thải điệp đoàn người. Cho nên, Phương Thiên Nam mới sẽ không ngừng xỉ nhục thải điệp, hay hoặc giả là khác hẳn nghĩ, muốn từ đối phương trong miệng, được biết đối phương chân thực ý đồ. Cho dù là ở vào thế yếu dưới tình huống, Phương Thiên Nam cũng muốn hết sức đi tranh thủ một thoáng quyền chủ động. Tốt rồi, ở xa tới là khách, vẫn là thị vị tiểu hữu này. Đến chúng ta căn cứ bên trong, đi tới một lần đi. Đứng ở lục y nữ tử bên người lão gia, Đồng nhiên vào lúc này, mở miệng nói ra, thật có hiểu lầm gì đó lời nói, đến lúc đó cũng có thể cụ thể đến trao đổi một chút. Đúng rồi, vị tiểu hữu này xưng hôi như thế nào? Phương Thiên Nam. Đối với chính mình danh tự, Phương Thiên Nam cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Về phần vị lao giả này, có can đảm trực tiếp mời, chính mình đi tới yêu tộc căn cứ, Phương Thiên Nam cũng là rất bất đắc dĩ. Hắn có thực lực tại năm tên tông sư cảnh trong tầm mắt, quả quyết từ chối sao? Nếu không phản kháng được, Phương Thiên Nam cũng không sợ để cho tình cảnh của mình trở nên càng thêm nguy hiểm một ít. Hùng chi, từ tên này lời nói của ông lão bên trong Phương Thiên Nam tự hồ là nghe được, đối phương đoàn người cũng không hề quá to lớn để ý. Đây đối với Phương Thiên Nam tới nói, nhưng là một cái tốt không thể tốt hơn tin tức. Haha, ha, nghe tiểu thư nói, ngươi là tinh điện đệ tử chứ? Tại ta lúc còn trẻ, còn từng cùng các ngươi hiện tại nhị điện chủ, từng có một phen giao lưu đây. Lục ít nữ tử bên người lão giả, một bên vui cười hớn hở cười, một bên vớt vẻ chính mình màu trắng dâu mép, nói ra: "Hồi đó, các ngươi nhị điện chủ, cũng vẫn chỉ là tinh điện trưởng lão mà thôi. Thời gian này bên trong, trải qua thật đúng là nhanh. Ngài nhận thức chúng ta tinh điện nhị điện chủ, cái này một lần" Phương thiên Nam thật sự chính là hơi kinh ngạc đến rồi cho nên ta mới nói ngươi và khắc đạt nhi trong lúc đó chỉ là hiểu lầm nha người lao giả này tựa hồ là đoán được phương thiên Nam tâm tư đồng dạng, giải thích nói kỳ thực các ngươi tinh điện mấy cái địa chủ đều là biết do chúng ta yêu tộc tồn tại còn có khổ trường lão lao ra hoặc kia cũng không biết thành công đột phá trở thành điện chủ cấp bậc tồn tại không có cùng sư phó của hắn so với trước đến thật là của hắn còn tồn tại tạiênh lệnh nhất định a khổ trường lao sư phụ phươngi Nam Nghi hoặc hỏi Ồ, chính là của các ngươi đại địa chủ người lao giả này giải thích nói Cổ trưởng lão trước mắt, như cũ hay là chúng ta Tinh Điện trưởng lão?" Phương Thiên Nam đáp trả nói ra, tâm trạng bên trong kinh ngạc, cũng là tránh không khỏi. "Ồ." Lục Ích nữ từ bên người lao giả, ánh mắt lấp loé mấy lần, cuối cùng, khẽ thở dài, nói ra, "Đáng tiếc." Phương Thiên Nam tuy rằng không biết, người lao giả này trong miệng đáng tiếc, đến tuột cùng là đối tượng cái gì, thế nhưng, tại đối phương nhắc tới nhị Điện chủ thời điểm, Phương Thiên Nam trong lòng, hay là tồn tại vài phần phòng bị tâm tư, dù sao, Tinh Điện điện chủ, ở bên ngoài xem ra, tuy rằng thần bí, giống như là Thanh Vân tông cao tầng, liền chỉ biết Tinh Điện có điện chủ, đến tuột cùng có mấy tên. Cũng là không rõ ràng làm đấy thế nhưng cho dù là không biết tinh điện cụ thể có mấy cái địa chủ tùy tiện nói cái đại địa chủ hay hoặc giả là nhị địa chủ tổng sẽ không có sai mà người lao giả này Dĩ nhiên trực tiếp nhắc tới tinh điện khổ trưởng lao cái này để cho phương thiên Nam ý thức được yêu tộc đối với tinh điện hiểu rõ hay là cũng là tồn tại nếu không thì, như thế nào được biết khổ trưởng lao xưng hô như thế đây thậm chí là hiểu được khổ trưởng lao sư phụ chính là tinh điện đại địa chủ phải biết nếu không phải phương Thiên Nam là tinh điện đệ tử thân chuyển mới có cơ hội ngẫu nhiên ngay Tam điện chủ nhắc qua Khổ Trưởng lão là đại điện chủ bên trong phạm vi quản hạt xuất sắc nhất Trường Lao, Phương Thiên Nam sợ rằng cũng không biết, Khổ trường Lao lúc ban đầu thời điểm, là đại điện chủ thủ hạ đệ tử thân truyền thân phận. "Đi thôi, lần này, người mới có thể an tâm không ít chứ." Lục Y nữ tử bên người lao giả, hướng về phía Phương Thiên Nam nhàn nhạt nở nụ cười, nói xong, cũng mặc kệ Lục Y nữ tử cùng thải điệp mấy người phản ứng như thế nào, trực tiếp quay người đi đến. Ngược lại là Lục Y nữ tử cùng thải điệp hai người, lúc này nhìn về phía Phương Thiên Nam ánh mắt, tràn đầy mờ vị. Phương Thiên Nam kinh ngạc liếc Lục Y nữ tử cùng thái một chút, sau đó lại nhìn một chút đầy mặt phẫn sắc Khắc Đn Nhĩ, cùng với tên kia từ khi xuất hiện sau đó sẽ không có phát biểu qua chính mình ý kiến mọc ra sự hiệu yêu tộc, trầm ngâm chốc lát, liền đi theo người lão giả kia bước chân. "Này, ta nói, ngươi là thế nào xông qua trận pháp?" Thải Điệp tiến đến Phương Tiên Nam bên người, nhỏ giọng hỏi một câu, "Đây chính là chúng ta yêu tộc thánh địa phòng hộ trận pháp a." Mặc dù là nhân loại tông sư cảnh tu luyện giả, cũng chưa chắc ai đều có thể lung tung xông vào. Người đã đều biết, liền nhân loại tu luyện giả bên trong tông sư, đều rất khó xông qua pháp, các ngươi còn hưng sư động chúng như vậy đuổi tới tới làm cái gì? Phương Tiên Nam nghe vậy, không khỏi không vui nói: sẽ không phải là đến cho ta nhặt sát chứ. Nếu như ngươi không có cách nào xông qua trận pháp lời nói, chúng ta thật sự chính là đến nhặt xác cho ngươi đấy." Thải Điệp chép miệng, nói ra, "Bất quá, tiểu thư của chúng ta nghe xong khắp đạt nhĩ bẩm báo sau đó, cảm thấy ngươi rất có thể xông qua trận pháp, chúng ta mới hảo tâm tới xem một chút, ai biết ngươi nhà, dĩ nhiên trốn đi." Nói xong, tựa hồn là nhớ tới Phương Thiên Nam trốn đi sau đó, lại rất nhanh bị chính mình phát hiện, Thải Điệp liền không nhịn được bật cười. Phương Thiên Nam cũng là theo bản năng, sờ sờ cái mũi của mình, cảm giác được một trận lúng túng, "Bất quá, nói thật, các ngươi là thế nào phát hiện được ta? Ngươi đã quên Nơi này chính là địa bàn của chúng ta a, đột nhiên tiến vào tới một người loại tu lệ giả, tự nhiên là chỉ từ khí tức bên trên cảm ứng, liền có thể tìm tới ngươi rồi." Thái Điệp giải thích nói, "Thế nào? Ta đạt đến một trình độ nào đó chứ. Ngươi có phải hay không có thể nói cho ta biết, tại Thiên Long thành thời điểm, ngươi là thế nào giấu giếm được ta cùng tiểu thư?" Cái này, Phương Thiên Nam ngượng ngùng, suy nghĩ chính mình muốn không muốn nói lúc đi ra, đi tại phía trước lão giả, đột nhiên quay đầu lại, nhìn Phương Thiên Nam một chút, "Ngươi nên là Tinh Điện Tam Điện chủ đệ từ chứ?" Lão giả nhìn như vô tình dò hỏi. Phương Thiên Nam trong lúc mình, chính là sử sợ. Tại phương thiên Nam trong lòng luôn cảm thấy trước mắt người lao giả này quá không đơn giản đúng thế phương thiên Nam đầu tiên là gật gật đầu sau đó lại dùng ánh mắt hỏi thăm thải điệp trước mắt người lao giả này tại yêu tộc thân phận Chẳng trách lão giả cười nhạt tiếp tục hướng về phía trước đi đến vị này chính là chúng ta yêu tộc trưởng lão thải điệp thì là có chút kỳ quái hướng về phía phương Thiên Nam nói ra ngươi không phải là thật thông minh sao, thế nào liền cái này cũng đoán không ra đây là quang thông minh có thể suy đoán đi ra phương thiên Nam bất đắc dĩ là đầu trong nội tâm không ngừng vì bán ta nhưng là đến bắt các ngươi yêu tộc đều là lần đầu tiên nghe nói A Ai biết các ngươi yêu tộc bên trong chức vị là phân phối thế nào? Bất quá, tên này yêu tộc trưởng lão, liền Phương Thiên Nam là thuộc về Tam Điện chủ đệ tử đều suy đoán đi ra, đặc biệt là, đối phương vẫn là ở thải điệp hỏi dò hắn là như thế nào ẩn giấu qua thải điệp thần thức tra xét dưới tình huống, Phương Thiên Nam trong nội tâm, dĩ nhiên có một loại hiểu ra, cái kia chính là lợi dụng lực lượng không gian che chắn, đến che giấu mình, ở tên này trưởng lão yêu tộc trong mắt, cũng không phải là cái gì bí mật, chỉ là, Phương Thiên Nam cũng không sẽ chủ động đi đến bàn giao đi ra. A, ngươi nếu như thật sự muốn biết lời nói, có thể hỏi một hỏi trưởng lão của các ngươi chứ? Phương Thiên Nam hướng về phía Thải Điệp nói ra, hắn nhất định là biết rõ đấy. Hừ, không nói coi như rồi. Thải Điệp cũng là chợt mắt nhìn Phương Thiên Nam một chút, nói thầm, chờ một lúc, có người rơi vào trên tay ta thời điểm. Thế. Phương Thiên Nam nhất thời cũng cảm giác được, một trận tim đập nhanh, tựa hồ là có cái gì không ổn sự tình, sắp phát sinh động dạng. Nghĩ tới nghĩ lui, cân nhắc đến chính mình trước mắt vị trí hoàn cảnh, Phương Thiên Nam chỉ có thể là thương lượng với Thải Điệp, không bằng chúng ta một người hỏi một vấn đề, cũng không thể cố ý ẩn giấu, được không? Một người hỏi một lần. Thái Điệp đương nhiên, biểu hiện ra vài phần tò mò đến Nếu như ngươi cảm thấy một vấn đề, quá ít lời nói, cũng có thể hỏi nhiều mấy cái nha." Phương Thiên Nam suy tính, nói ra, "Bất quá, giữa chúng ta nhất định phải, Luân Thiên hỏi dò. Nếu không, sao hỏi một phương, liền ăn thiệt thòi lớn rồi." Thành. Thải Điệp hướng về phía Phương Thiên Nam gật gật đầu, nói ra, "Vậy ngươi trước giải thích một chút, ngươi là thế nào giấu giếm được ta cùng tiểu thư đi?" Xác định, không đổi vấn đề. Phương Thiên Nam có chút buồn cười nhìn Thải Điệp hỏi. Liền cái vấn đề này, Thải Điệp khẳng định nói, "Không biết rõ, ta nếu như lần sau tìm ngươi đánh nhau, lại bị ngươi chạy xử lý thế nào?" Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 469, Yêu tộc Thánh Điện. Chương 469, Yêu tộc Thánh Điện. Xác định bỏ phiếu. Phương Tiên Nam bỗng nhiên cảm thấy, mình và Thải Điệp đề nghị lẫn nhau luân phiên hỏi do quyết định, là sai lầm. Thải Điệp hỏi ý kiến hỏi lên vấn đề, thật không có để cho Phương Tiên Nam cảm giác được ngoài ý muốn, thế nhưng, đưa ra đến giải thích, thật sự là lớn đại vượt quá Phương thiên Nam tưởng tượng. Bất quá, Phương Tiên Nam cũng chỉ có thể là cười khổ, tiến hành đáp lại rồi Ngược lại, yêu tộc trưởng lão đối với Phương Thiên Nam là như thế nào ẩn dấu qua thải điệp cùng lục ý nữ tử thần thức tra xét, có nhất định suy đoán, Phương Thiên Nam cũng không sợ thải điệp mấy người biết được cụ thể tình hình. Thậm chí, Phương Thiên Nam còn rất tin tưởng, cho dù là trực tiếp nói cho thải điệp rồi, mình là như thế nào lợi dụng lực lượng không gian làm che chắn, ngăn cách đối phương dùng thần thức tra xét, thải điệp đến lúc đó cũng là nắm Phương Thiên Nam không có cách nào. Ai bảo thải điệp hoàn toàn liền chưa quen thuộc lực lượng không gian đây. Hơn nữa, Phương Thiên Nam sở dĩ lựa chọn hỏi như vậy đáp trò chơi, mục đích to lớn nhất, còn là muốn từ thải điệp trong miệng tiến một bước hiểu được yêu tộc tình huống. Giống như là, thải điệp hai nữ, đấu ra dưới tấm bản đồ kia sau đó, có nhiều tác dụng. Hay hoặc giả là, yêu tộc vì sao có khắc đặt nhị như vậy nửa người nửa thú hình thái, lại có thải điệp như vậy hoàn toàn cùng nhân loại tu luyện giả đồng dạng bộ dáng đây. Phương Thiên Nam cảm giác, chính mình cần còn muốn hỏi vấn đề, thật sự là rất nhiều rất nhiều. Thừa dịp xong phương hướng đi yêu tộc căn cứ quang thời gian này, Phương Thiên Nam tuy rằng cùng thải điệp khai báo không ít tin tức, như là lực lượng không gian, như là mình là bởi vì có yêu thú sức mạnh bản nguyên tướng, mới có thể trước tiên phát hiện trên người các nàng yêu khí. Do đó một đường truy tung thải điệp cùng lục y nữ tự hai người Đi tới văn phòng Triệu Trạch đợi một chút. Cùng lúc đó, Phương Thiên Nam cũng theo thải điệp trong miệng, giải quyết xong không ít vấn đề nghi hoặc. Như là thải điệp cùng lục y nữ tử hình thái, liền là nhân loại bộ dáng, nguyên nhân lớn nhất chính là các nàng hai nữ là yêu tộc chính thống truyền thừa bộ tộc. Về phân cấp đẳng nhĩ, hay hoặc giả là tên kia gọi là Lai nhị trên đầu mọc ra sừng hiệu yêu tộc, nhưng là thuộc về yêu tộc bằng chi bộ tộc. Ngược lại là khắc đạt nhĩ trước đó cho nói, tại văn phòng Triệu Trạch bên trên, những cái kia biểu hiện ra khí tức cùng thực lực của tự thân không hợp yêu thú, chỉ là toàn bộ khủng lỗ yêu tộc quần bên trong thấp nhất các loại tồn tại mà thôi. Chính như Phương Thiên Nam suy đoán như vậy, những thứ này yêu thú, sở dĩ có vượt xa thực lực bản thân phi thế, hoàn toàn là nhận lấy yêu tộc thánh địa ảnh hưởng. Nếu không thì, gần giống như Phương Thiên Nam tại tinh luyện tràng bên trong gặp được cấp 6 tích bối long như vậy, nếu như có thể tại về mặt thực lực tấn cấp trở thành 7 cấp, đều coi như yêu tộc bằng chi. Cùng nhân loại tu luyện giả, tấn cấp trở thành tông sư cảnh sau đó, có thể bảo trì lại chính mình hình thái, dung mạo tương tự, yêu tộc tại thực lực đến thất giai sau đó, cũng có cải biến bên ngoài cơ hội. Khắc đạt nhĩ chính là tại thực lực đột phá đến thất giai thời điểm, mới đem mình hình thái chuyển hóa thành bây giờ như vậy đấy chỉ là bởi vì huyết thống bên trên không đủ thuật ý, là lấy Khắc Đạt nhị tại trở thành thất dài sau đó, cũng sẽ biểu hiện ra một bộ phận yêu thú hình thái đến. Hiển nhiên, Lai Nghị trên đỉnh đầu sử hiệu, cũng là nguyên nhân này rồi. Đã như vậy lời nói, vì sao Khắc Đạt nhị không trực tiếp duy trì chính mình yêu thú hình thái đây? Phương Thiên Nam suy nghĩ hỏi, liền như bây giờ, nhìn qua, thật sự là có chút quái gì a. Thế nào, muốn biết? Thải Điệp cũng là một mặt đắc ý nói, cái này có tính hay không là một cái chính thức vấn đề đây. Phương Thiên Nam không khỏi vì đó mà ngừng lại, cắn răng, khẳng định nói, xem như ngươi lợi hại Vậy liền coi là là một cái chính thức vấn đề đi. Đó là bởi vì, yêu tu thực lực đạt đến thất giai sau đó, nếu là muốn càng đi về phía trước một bước lời nói, cần thiết tiêu tốn nỗ lực cùng đại giới, ngươi nên rất rõ ràng, phi thường to lớn chứ. Thái điệp hướng về phía Phương Thiên Nam giải thích nói, nhìn thấy Phương Thiên Nam gật gật đầu, mới tiếp tục nói ra, kỳ thực, nhân loại các ngươi tu luyện giả cũng giống như nhau, tông sư cảnh mặc dù là một cái to lớn ngưỡng cửa, thế nhưng, đột phá trở thành tông sư cũng không phải số ít. Nếu là muốn tiếp tục đột phá xuống, liền phi thường khó khăn. Mà nhân loại các ngươi tu luyện giả tốc độ tu luyện, giống nhau muốn so với chúng ta yêu tộc nhanh. Ngươi biết tại sao không? Không biết. Phương Thiên Nam rất là thẳng thắn lắt đầu. Ở vào thời điểm này, Phương Thiên Nam đương nhiên sẽ không học Thải Điệp đồng dạng, ý đồ đem hỏi như vậy đáp, coi như là một cái chính thức vấn đề. Bởi vì, chỉ có nhân loại các người hình thái, tại con đường tu luyện bên trên, sẽ có được trời cao chiếu cố ưu thế. Thải Điệp giải thích nói, tuy rằng ta cũng không biết đây là tại sao, thế nhưng, làm chúng ta chính thống yêu tộc tới nói, một khi tấn cấp trở thành thất giai sau đó, muốn trở thành trưởng lão cấp bậc, hay hoặc giả là yêu vương cấp bậc, dù sao, vẫn còn có cơ hội thế nhưng như là khắc đạt nhị như vậy, cho dù là bọn hắn như thế nào đi nữa nỗ lực, trưởng lao cấp bậc, coi như là bọn hắn đỉnh phong thực lực. Nhân loại hình thái là thích hợp nhất tu luyện sao? Phương Thiên Nam nghe vậy sau đó, không khỏi chép chép khỏe miệng, suy tư. Đương nhiên rồi, Phương Thiên Nam chối hỏi dò vấn đề, tuyệt đối không chỉ như thế một cái. Đặc biệt là tại thải điệp kế tiếp hỏi dò đề tài, cũng không phải để cho Phương Thiên Nam phi thường khó mà giải thích vấn đề, Phương Thiên Nam chối hỏi dò cơ hội, tự nhiên cũng là càng ngày càng nhiều. Tinh điện cao tầng, đối với yêu tộc tin tức, tự nhiên là có được không ít hiểu rõ đấy. Cái này giống như là đi ở Phương Thiên Nam phía trước yêu tộc trưởng lão, sẽ biết tinh điện một ít tình huống đồng dạng. Thế nhưng, dù sao, yêu tộc về số lượng so với tinh điện như vậy thế lực mà nói, hiển nhiên muốn một chút rất nhiều. Là lấy, tại tinh điện bên trong, Phương Thiên Nam đệ tử như vậy cấp bậc nhân vật, là không có tư cách hiểu được yêu tộc đấy. Theo Phương Thiên Nam, chí ít cũng cần đợi được hắn thực lực, đột phá trở thành tông sư sau đó, mới có thể được biết phương diện này tin tức. Dù sao, trước đó Thải Điệp cũng nói, chỉ là một cái yêu tộc thánh địa trấn pháp, cũng đủ để ngăn cản tông sư cảnh trở xuống bất luận cái gì một tên nhân loại tu luyện giả xông vào rồi. Nếu là ở trong trận pháp, lạc mất phương hướng rồi lời nói, cuối cùng sẽ như thế nào?" Phương Thiên Nam bỗng nhiên hỏi thăm một câu. "Được rồi, xem tại ngươi trả lời, phối hợp như vậy phân thượng, cái vấn đề này, dù không tính là chính thức đặt câu hỏi rồi." Thải Điệp xảo tiểu nói, "Nếu như là nhân loại bình thường tu lệ giả, trong lúc vô tình xông vào trận pháp lời nói, kết quả cuối cùng chính là bị nhốt lại vài ngày sau, sẽ bị trận pháp năng lượng cho bài xích, do đó đem người cho dẫn dắt đến văn phòng triệu trạch khu vực bên ngoài bên trong." Bất quá." Nói tới chỗ này, Thải Điệp bỗng nhiên liếc mắt khác nghĩ, ngược lại mới trùng Phương Thiên Nam nói ra. Nếu như ngươi đã ở trong trận pháp lạc đường lời nói, như vậy, Khắc đặt nhĩ nên sẽ trở về, cho ngươi một cái khắc sâu giáo huấn đi." Nói như vậy lời nói, các ngươi yêu tộc, đối với chúng ta nhân loại tu luyện giả, vẫn tính là khách khí đi." Phương Thiên Nam trong đầu, không khỏi hiện ra thải điệp tại Thiên Long thành trung tâm trong quảng trường, lợi dụng thần thức lực lượng, gợi ra nhân loại tu luyện giả trong lúc đó tự giết lẫn nhau cảnh tượng đến. Đó là tự nhiên. Thải điệp rất chấp nhận gật gật đầu, nói ra, bình thường dưới tình huống, chúng ta chắc chắn sẽ không chủ động đi kích giết nhân loại, dù sao, chúng ta yêu tộc so với lên các ngươi tinh địch đến, vẫn tính là không yếu, thế nhưng Nhân loại các ngươi tu luyện giả số lượng, thật sự là quá to lớn hơn rồi, còn có dư thừa một ít có thể so với tinh điện thế lực. Trư Phi, là ngươi nhóm trước một bước chạm tới chúng ta yêu tộc lợi ích. Nghĩ đến yêu tộc thành viên, tuy rằng từ rộng khắp trên ý nghĩa tới nói, trên đại lục tất cả yêu thú đều là thuộc về yêu tộc đấy. Thế nhưng, từ thải điệp trong lời nói đến phân tích, Phương tiên Nam ngược lại là cảm thấy, chỉ có những cái kia thành công tấn cấp trở thành thất gia yêu thú, mới xem như là thuộc về yêu tộc thành viên đi. Thậm chí, những cái kia có cơ hội tấn cấp trở thành thất giai yêu thú, mới miễn cưỡng có thể bị thái điệp làm đồng tộc nhân tới đối xử mà như là vân phường Triệu Trạch, hay hoặc giả là u minh sơn mạch bên trong phần lớn yêu thú, đều không ở thải địa nhận thức cùng bên trong phạm vi. Dù sao, nhân loại tu luyện giả muốn tấn cấp trở thành tông sư, chỉ cần là thiên phú của người không yếu, hoàn toàn có thể là không còn gì cả, từng bước từng bước nỗ lực tu luyện tới đến. Không riêng gì có tông môn, gia tộc như vậy thế lực, đến đối với người tiến hành hệ thống chỉ đạo, còn có công pháp tương ứng, võ kỹ, thậm chí là đan dược các loại. Thế nhưng, yêu thú đây, cấp thấp yêu thú, bất kể là như thế nào tu luyện, trưởng thành, cũng chỉ có thể là cấp thấp yêu thú. Từ yêu thú ra đời một khắc đó bắt đầu, cơ hội liền đã chú định nó cuối cùng thực lực cảnh giới. Chỉ có cực đoan số ít yếu thú, một lần tình cờ tu được thiên tài địa bảo, hay hoặc giả là gặp được cái gì gặp gỡ may mắn to lớn, mới có cơ hội đột phá thực lực bản thân cảnh giới bên trên giằng buộc. Mà cơ hội như vậy, so với nhân loại tu luyện giả đột phá trở thành tông sư, xa muốn khó khăn bên trên rất nhiều. Khi đi ở Phương Thiên Nam phía trước yêu tộc trưởng lão, đột nhiên, chậm lại tốc bộ của mình sau đó, Phương Thiên Nam rốt cục nói một câu, xem ra là nhanh đến nơi muốn đến. Quả nhiên, liền ở sau đó một đoạn đường bên trong, Phương Thiên Nam còn chứng kiến không ít thuần túy yêu thú hình thái yêu thú. Để cho Phương Thiên Nam hơi xúc động chính là, những thứ này yêu thú tiềm lực đều phi thường to lớn, coi như là tại thực lực trước mắt cảnh giới bên trên, không khỏi là cấp 5, cấp 6 yêu thú, hơn nữa, có chút yêu thú, Phương Thiên Nam nhìn một cái, liền biết, khi nó tự nhiên trưởng thành đến sau khi trưởng thành, chính là yêu thú cấp 7 tồn tại. Về phần như khắc đặc nhĩ như vậy, nửa người nửa thú yêu tộc, Phương Thiên Nam cũng nhìn được không ít. Cái này nhưng cũng là tông sư cảnh tồn tại a. Phương Thiên Nam không khỏi cảm thán. May mà chính mình không có tính toán tại yêu tộc trong thánh địa, đại náo một hồi đây. Nếu không thì, chờ đợi Phương Thiên Nam kết quả, cũng sẽ không lạc quan như vậy. Phương Thiên Nam thậm chí có thể cảm nhận được, chỉ là chính mình nhìn đến, vẫn chỉ là yêu tộc một góc của băng sơn mà thôi. Nếu là lấy toàn bộ yêu tộc lực lượng mà nói, dù cho liền là cả tinh điện toàn lực ứng phó, cũng chưa chắc liền có thể thắng được yêu tộc đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 470, thú hồn thạch bí mật. Chương 470, thú hồn thạch bí mật. Xác định bỏ phiếu. Yêu tộc căn cứ là xây dựng ở một phiến bên trong vùng rừng rậm đấy. Phương Thiên Nam không rõ ràng lắm, phải hay không phải đẹp như vậy chân chính yêu tộc đều ưa thích rừng rậm hoàn cảnh, hay là nói Phần lớn chi nhánh yêu tộc, như là khắc đạt nhị như vậy, cũng ưa thích sinh hoạt trong rừng. Theo Phương Thiên Nam, nếu như nói khắc đạt nhị cùng với lai nhị như vậy nửa người nửa thú yêu tộc, cũng ưa thích rừng rậm hoàn cảnh lời nói, như vậy, càng nhiều hơn hay là chịu đến trên người bọn họ bắt nguồn từ với yêu thú đặc điểm ảnh hưởng. Thế nhưng, tất cả yêu thú cũng chưa chắc đều là ưa thích rừng rậm chứ. Phương Thiên Nam suy nghĩ, cũng không biết trong vùng biển yêu thú, hay hoặc giả là một ít đầm lầy, trên núi tuyết yêu thú, tấn cấp trở thành thất giai sau đó, thành vi yêu tộc, có thể hay không cũng thích rừng rậm hoàn cảnh đây. Liên tại Phương Thiên Nam suy nghĩ, mơ tưởng viện thời điểm, Đi ở Phương Thiên Nam phía trước trường lao yêu tộc, đã là tiến vào một gốc hoàn toàn do to lớn của thụ, làm làm vật trung gian, mà ở trong đó cảnh cây bộ phận, đào móc ra một cái không gian phong ốc bên trong. Dọc theo đường đi, Phương Thiên Nam coi như biết rõ rồi, tất cả yêu tộc, bất kể là thải điệp như vậy, hay là khắp đạt nhĩ như vậy, hiện đang ở địa điểm, nhưng là thiên hình vận trạng. Có rất nhiều tại cây cối bên trên, có rất nhiều tại động giới huyệt, cũng có là tại nham khe trong. Mà Phương Thiên Nam vào lúc này, tiến vào to lớn thân cây bên trong phong ốc, hiển nhiên là yêu tộc tương đối trọng yếu cứ điểm. Ở này gốc cây khổng lồ cổ một bên cạnh, liền phân tán không ít yêu tộc vệ rằng, những yếu tộc này thú vệ, không chắc liền đều là thất giai thực lực, nếu là cân nhắc tới đây hoàn toàn chính là yêu tộc đại bản doanh. Phương Thiên Nam cũng có thể cảm động lấy, cảm thấy được cái này phong độ. Đối với yêu tộc tầm quan trọng. "Đến, ngồi đi." Yêu tộc trưởng lão hướng về phía Phương Thiên Nam ra hiệu một thoáng, nói ra, "Nếu cũng đến chúng ta yêu tộc thánh địa, ở này một bên hào hảo đợi thêm mấy ngày, nếu như ngươi thật có việc gấp cần rời đi." Đến lúc đó, tìm Hải Điệp nói một chút, "Là được rồi, có thể hiện tại liền rời đi sao?" Phương Thiên Nam nhếch khóe miệng, hỏi thăm một câu. "Ha <cười> Yêu tộc trưởng lão thâm ý sâu sắc nhìn Phương Thiên Nam một chút, nói ra, "Xem ra, trong lòng ngươi hay là tràn đầy để phong a? Bất quá, ngươi nếu là thật muốn vào lúc này rời đi, cũng không phải là không thể." Nói xong, tên này yêu tộc trưởng lão bỗng nhiên dừng một chút, nhìn Phương Thiên Nam. Chờ ngâm chỉ chốc lát sau, mới lên tiếng, "Mặc dù là lão đầu tử ta cũng rất tò mò, ngươi tại Thiên Long thành thời điểm, liền phát hiện thân phận của Thái Điệp. Mặc dù có Thái Điệp bản thân không chú ý, thế nhưng ngươi lại là như thế nào đột phá thánh địa trận pháp đây này? Ngài biết rõ, trên người ta chỗ thức tỉnh pháp tướng, là yêu thú loại chứ?" Phương Thiên Nam suy tính, giải thích, cho nên đang nhìn đến thải điệp thời điểm, ta cơ hồ là trước tiên sẽ có loại đặc biệt cảm giác đột ngột, thế nhưng, qua trong giây lát, cái cảm giác này lại bỗng nhiên biến mất rồi, ta nghĩ, hẳn là thải điệp cố ý đem hơi thở của mình cho thu liễm đi. Đúng thế. Thải điệp gật gật đầu, thừa nhận chính mình ban đầu hành vi, thế nhưng, mặc dù ngươi có yếu tố loại pháp tướng, cũng không khả năng thông qua thánh địa trận pháp đấy. Trong lúc nhất thời, không riêng gì thải điệp, yêu tộc trưởng lão đang nhìn phương thiên nam, mặc dù là lục y nữ tử, cùng với khắp đạt nhị cũng đều là có chút tò mò nhìn phương thiên nam. Về phần, đi theo Lai Nhĩ, tại vào lúc này cũng là tự chủ đứng ở cửa phòng vị trí, ta dựa vào chính là nó. Phương Thiên Nam cũng không có cái gì tốt do dự, trực tiếp liền lấy ra chính mình tại đấu giá hội bên trên lấy được thú hồn thạch, ngược lại, mặc dù là Phương Thiên Nam không giải thích, thải điệp cùng lục y nữ tử cũng là nhìn thấy Phương Thiên Nam trên tay có thú hồn thạch, từ thú hồn thạch bên trên tán giật ra đến khí tức, nên là cùng các ngươi yêu tộc, tiến vào trong trận pháp cảm giác là giống nhau, cho nên, ta liền vượt tảng đã qua sông, thuận lợi xuyên qua trận pháp ngăn trở. Thì ra là như vậy. Yêu tộc trưởng lão đang nhìn đến Phương Thiên Nam trong tay thú hồn thạch thời điểm, chính là ánh mắt sáng ngời, chỉ là, kế tiếp liền lại là những mày Cối này thú hồn thạch. Lục Ý nữ tử nhưng là kinh ngạc nhìn Phương Thiên Nam một chút, nói thầm, nói, "Đúng là ngươi tại đấu giá hội bên trên đấu giá được." "Đúng vậy à. Phương Thiên Nam gật gật đầu, lập tức, tựa hồ là nghĩ tới điều gì đồng dạng, mới bỗng nhiên giải thích một câu, "Bất quá, để cho ta không có nghĩ tới là, khối này thú hồn thạch bên trong phong ấn yêu thú khí tức, dĩ nhiên có thể hấp thu ta pháp tướng bên trong năng lượng, có thể hấp thu ngươi pháp tướng bên trong năng lượng." Yêu tộc trưởng lão nghe vậy, đột nhiên hướng về phía Phương Thiên Nam vẫy vẫy tay, nói ra, "Có thể lấy tới ta xem một chút sao?" "Thành." Phương Thiên Nam gật, gật đầu trực tiếp đưa qua trong tay mình thú hồn thạch. Phải biết, Phương Thiên Nam nhưng là phi thường tính tưởng, chính mình bây giờ vị trí hoàn cảnh. Nếu không phải Phương Thiên Nam bản thân, đối với trên tay thú hồn thạch cũng hiếu kỳ vô cùng, mà thải điệp cùng Lục Y nữ tử hai người mình sắc biết được trong tay mình có được thú hồn thạch lời nói, Phương Thiên Nam cũng không sẽ chủ động bộc lộ ra chính mình tất giữ. Thế nhưng, nhìn thấy Lục Y nữ tử cùng với trưởng lao yêu tộc lúc này phản ứng sau đó, Phương Thiên Nam tựa hồn là cảm nhận được, trong tay mình khối này thú hồn thạch có chút không đơn giản. Cái này tựa hồ là có chút biến dị cảm giác a. Yêu tộc trưởng lao tại cẩn thận kiểm tra rồi một phen thú hồn thạch sau đó, nói thầm nói ra, hơn nữa, bên trong phong ấn yêu thú khí túc, dĩ nhiên có chút quái dị. Nói xong, yêu tộc trưởng lão còn cầm trong tay thú hồn thạch, đưa cho Lục Y nữ tử. Xác thực là có chút kỳ quái. Lục Y nữ tử tại tra xét một phen sau đó, nói ra, hẳn là cùng hấp thu pháp tướng bên trong yêu thú năng lượng có quan hệ. Đúng rồi. Lục Y nữ tử không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút Phương Thiên Nam, hỏi, là của người giao long pháp tướng sao? Ừm. Phương Thiên Nam gật gật đầu. Chẳng lẽ là trước đó phong lớn yêu thú ký túc, cùng giao long tương đối tiếp cận gần Lục Y nữ tử nghe vậy sau đó, không khỏi nhíu mày, lập tức, ánh mắt chính là sáng ngời, nói ra, nếu như thú hồn thạch bên trong yêu thú năng lượng, có thể hấp thu pháp tướng bên trong yêu thú năng lượng người nói, đối với chúng ta yêu tộc tới nói, đây cũng là một cái phát hiện không bình thường. Nói như thế nào? Phương Thiên Nam bật tốt lên. Lục Y nữ tử không khỏi nhìn Phương Thiên Nam một chút. Phương Thiên Nam chỉ có thể là ngượng ngùng nợ nụ cười. Mặc dù nói, khối này thú hồn thạch là Phương Thiên Nam cung cấp, thế nhưng đối với yêu tộc tới nói, thú hồn thạch bên trong ẩn tàng năng lượng, tự nhiên phi thường trọng yếu. Phải biết, Phương Thiên Nam trước đó tại đấu giá hội bên trên cũng nhìn thấy, tại đây khối thú hồn thạch xuất hiện thời điểm, thải điệp cùng lục y nữ tử thần sắc trên mặt dị thường. Mà chuyện liên quan đến yêu tộc bí mật, lục y nữ tử như thế nào lại trực tiếp nói cho Phương tiên Nam kẻ nhân loại này tu luyện ra đây? Ngươi thật sự muốn biết? Lục y nữ tử cũng là nhìn Phương tiên Nam, cân nhắc nói ra, ngoại trừ giao long pháp tướng ở ngoài, ngươi nên còn có một loại yêu thú loại pháp tướng chứ? Phương Thiên Nam biểu hiện biến đổi, hỏi, điều này cũng có quan hệ sao? Nếu như ngươi thật sự muốn biết thú hồn thạch bí mật lời nói, như vậy, tốt xấu cũng hẳn là ủng hộ một chút, chúng ta tới tiến hành đến tiếp sau nghiên cứu, đúng không? Lục Y nữ tử nhưng là một mặt giả hoặc nói ra, "Đến tiếp sau nghiên cứu, Phương Thiên Nam hơi sững sở, trong đầu suy nghĩ thật nhanh chuyển động, bật thốt lên, "Nói, các ngươi sẽ không phải là chuẩn bị tìm một khối phong ấn cùng Phượng Hoàng Tương đối tiếp cận thú hồn thạch, thử lại nghiệm một lần chứ?" Lục Y nữ tử không có trực tiếp trả lời, thế nhưng nụ cười trên mặt, nhưng không thể nghi ngờ là xác nhận Phương Thiên Nam suy đoán. Trong lúc nhất thời, Phương Thiên Nam trong nội tâm bắt đầu không ngừng so đo. Giao Long pháp tướng bên trong thuộc về yêu long yêu thú khí tức, bị thú hồn thạch bên trong chứa phong yêu thú hấp thu một bộ phận năng lượng sau đó, Ngoài trừ Phương Thiên Nam cho gọi ra giao long pháp tướng đến, cảm giác được có không ít năng lượng thật là sau đó, cũng không hề cái gì còn lại di chứng về sau. Mà Phương Thiên Nam chỗ có sánh vượng hoàng pháp tướng năng lượng, sao muốn vượt qua giao long pháp tướng. Nếu là vượng hoàng pháp tướng bên trong một bộ phận năng lượng, cũng bị thú hồn thạch chỗ hấp thu, Phương Thiên Nam suy nghĩ, đối với chính mình ảnh hưởng, vẫn là không đại đấy. Dù sao, Phượng hoàng pháp tướng là từ thanh loan pháp tướng tiến hóa mà đến, đặc biệt là Phương Thiên Nam trong tứ hải, đã đã có được vượng hoàng pháp tướng đồ đằng. Cùng lúc đó, Phương Thiên Nam tại từ bản thân giao long pháp tướng bên trong năng lượng, có thể được thú hồn thạch bên trong yêu thú khí tức hấp thu lấy sau đó. Hiện tại ở mức độ rất lớn bên trên, đang mong đợi cái này một khối thú hồn thạch tác dụng. Giống như là, Phương Thiên Nam rất muốn lợi dụng Giao Long pháp tướng đến hấp thu thú hồn thạch bên trong chỗ phong ấn yêu thú khí tức đồng dạng. Chỉ cần Giao Long pháp tướng năng lượng, có thể trong thời gian ngắn nhất đạt được lớn mạnh, Phương Thiên Nam suy nghĩ, mặc dù là chính mình thân ở yêu thú thánh địa, như thế nào đây? Tại Thiên Nguyên cảnh trung kỳ cảnh giới thời điểm, Phương Thiên Nam liền có can đảm khiêu chiến thất giai khác đẳng nhĩ, nếu như có thể tấn cấp trở thánh cảnh, Phương Thiên Nam suy nghĩ, cho dù là trước mắt yêu tộc, thật sự muốn đối Phương Thiên Nam làm những gì, Phương thiên Nam cũng sẽ không sợ hãi rồi chỉ có về mặt thực lực tăng lên mới là là tối trọng yếu nhất. Ma Phương Thiên Nam cái này một lần từ tinh điện đi ra, đi theo Cố Dương một nhóm người tiến hành lịch lãm diễn luyện, lại chẳng phải không đúng đang mong đợi thực lực của mình có đột phá. Chỉ là tại tinh điện nội tu luyện, Phương Thiên Nam nếu là vẹn vẹn đang mong đợi hạ đan điển bên trong tinh lực bên trên tăng trưởng, còn có một chút hy vọng lời nói, như vậy, giao long pháp tướng trưởng thành, muốn tại tinh điện bên trong hoàn thành, liền phi thường khó khăn. Đặc biệt là trước đó, Phương Thiên Nam có thể từ Thiên Long Thành một đường đi theo thái cùng lục ý nữ tử hai người, đi tới Vân Phượng Triều Trạch, hơn nữa mạo hiểm tiến vào Vân Phượng Triều Trạch nơi sâu xa, thật chỉ là hướng về phía một phần lòng hiếu kỷ. Nếu không phải thải điệp cùng lục y nữ tử trên người hai người hiện hiện ra yêu khí, để cho Phương Thiên Nam trong nội tâm trước sau có một loại mong đợi lời nói, Phương Thiên Nam là tuyệt đối sẽ không một mình mạo hiểm. Đã sớm tại Vân Vương Triệu Trạch khu vực bên ngoài bên trong, quay người trở về Thiên Long thành rồi. Nghĩ tới đây, Phương Thiên Nam liếc nhìn vẫn còn đang lục y nữ tử trong tay thú hồn thạch, không khỏi gật gật đầu, nói ra: "Được, ta đáp ứng các ngươi." "Bất quá, cái này một khối thú hồn thạch bên trong đến cùng ẩn đi bí mật như thế nào, các ngươi muốn nói trước cho ta." Thành giao. Lục y nữ tử ánh mắt sáng ngời, cũng là gật gật đầu. Sau đó, Lục Ý nữ tử dựa vào bên người Khắc đặt Nghị, phân phó một câu, "Ngươi đi xem, tìm một khối thú hồn thạch bên trong, là phong ấn cùng Phượng Hoàng Tường tự yêu thú hơi thở lại đây." "Được rồi, thiểu thư." Khắc Đạt Nghị vô tình liếc Phương Thiên Nam một chút, liền chuẩn bị thối lui. "Đúng rồi." Phương Thiên Nam vào lúc này, cũng là bổ sung một câu, "Ta Phượng Hoàng Pháp Tướng, là trải qua một lần tiến hóa, lúc ban đầu thời điểm, là cùng Giao Long Pháp Tướng tương tự thanh loan pháp tướng." "Điểm này, chúng ta tự nhiên là biết do đấy." Khắc Đạt Nhĩ cũng là không vui nói, "Ngươi cho rằng Phượng Hoàng như vậy thần điệu, còn có thể bị phong ấn vào thú hồn thạch bên trong sao?" Chúng ta cần tìm, chính là phong ấn cùng vượng hoàng có huyết mạch truyền thừa quan hệ như là thanh loan như vậy yêu thú thú hồn thạch. Nói xong, Khắc Đạt Nghị cũng mặc kệ Phương Thiên Nam trên mặt vẻ mặt là như thế nào lúng túng, liền vội vã đi ra ngoài. Phương Thiên Nam không khỏi chép chép khoe miệng, sờ sờ cái mũi của mình. Lấy Khắc Đạt Nghị bản thân liền là yêu tộc thân phận, đối với thú hồn thạch cũng tốt, đối với yêu thú cũng được, chung quy là so với Phương Thiên Nam nhân loại như vậy tu lệ giả, phải thấu hiểu rất nhiều à. Phương Thiên Nam coi như tốn công lo nghĩ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 471, yêu tộc mộ điểm 1. Chương 471, yêu tộc mộ địa 1. Xác định bỏ phiếu. Khác Đạt Nghị sau khi rời đi, Lục Ý nữ tử mới quay đầu lại, hướng về phía Phương Thiên Nam giải thích, muốn hiểu được thú hồn thạch bí mật, trừ chúng ta yêu tộc ở ngoài, người còn lại, thật sự chính là không rõ lắm. Hơn nữa, mặc dù là tại chúng ta yêu tộc bên trong, cũng không phải bất luận cái nào tộc nhân, đều rõ ràng thú hồn thạch tồn tại. Giống như là Long Liên Minh người, trong tay có khối này thú hồn thạch, nhưng trước sau không có cách nào giải bí mật trong đó đồng dạng sao? Phương Thiên Nam hỏi. Ngươi dĩ nhiên biết rõ, khối này thú hồn thạch là Long Liên Minh người cung cấp. Lục Ý nữ tử tò hỏi: Cái này có cái gì kỳ quái đâu à, chúng ta đoàn người tại đi tới Thiên Long thành trước đó, chính là cùng Long Liên Minh thương đội gặp được rồi. Phương Thiên Nam vỗ hai tay, giải thích nói, hơn nữa, ta lúc đó cũng là xuất phát từ tò mò, mới đâu giá thắng có được hay không? Lẽ nào, liền chỉ là bởi vì tò mò? Thải Điệp vào lúc này, đương nhiên mở miệng, hỏi, ta lúc đó vẫn cùng tiểu thư suy đoán, người đến tụt cũng có thể hay không mua xuống cái này một khối thú hồn về tới? Đương nhiên, còn có một chút nguyên nhân, chính là ta có thể cảm nhận được từ thú hồn thạch bên trên tản mát ra yêu thú khí tức đi. Phương Thiên Nam suy tính nói ra, nếu không Ai sẽ tiêu tốn cái kia giá cao, đến đâu giá một tảng đã a? Không thấy được, hiện tại tinh điện đệ tử đều như thế giàu có nữa à? Yêu tộc trưởng lão nhàn nhạt, nhạt nói một câu. Rất rõ ràng, trước đó thời điểm, Thải Điệp cùng Lục Y nữ tử là cùng người trưởng lão này đã thông báo, Phương Thiên Nam lúc đó đấu giá dưới khối này thú hồn thạch giá cả. Ta đây không phải cũng đã táng ra bại sản nha. Phương Thiên Nam trên mặt ngựa ngùng nợ nụ cười. May mà, Thải Điệp mấy người cũng không có tại Phương Thiên Nam giàu có trình độ bên trên. Tiếp tục thảo luận tiếp. Thải Điệp chỉ là trợn mắt nhìn Phương Thiên Nam một chút, tựa hồ là đang nói tin ngươi mới là lạ. Nếu không thì Phương Tiên Nam tổng không đến nỗi, trực tiếp bàn giao ra, chính mình chỗ lấy ra đấu giá hai viên có được đan văn đang dược, lúc này đang lục ý nữ tử trên người chứ. Thú hồn thạch, từ tên gọi tới lý giải, người nên có thể biết, tảng đá kia bên trong nhất định là dùng yêu thú hơi thở, đúng không? Lục ý nữ tử hướng về phía Phương Tiên Nam giải thích. Nói ra, thế nhưng, cái này khoáng thạch bên trong khí tức, đến tột cùng là làm sao tới đây này? Tuy rằng, chúng ta bây giờ nói lên thời điểm, đều là dùng phong ấn hai chữ, trên thực tế, cũng là cùng phong ấn, không có quan hệ chút nào. Ồ. Phương Tiên Nam không khỏi ánh mắt sáng ngời, muốn nói Phương Thiên Nam ở đây trước cũng không phải chưa từng hoài nghi, thú hồn thạch bên trong phong ấn yêu thú hơi thở khởi nguồn. Nếu như nói, thú hồn thạch bên trong yêu thú khí tức là có mạnh mẽ sửa trước người, bằng vào chính mình thực lực tuyệt đối, trực tiếp đem một đầu sống sợ sợ yêu thú phong ấn đi vào lời nói, Phương Thiên Nam là không tin đấy. Tạm thời không nói đến. Yêu thú bên trong lần chứa nội hoạch, cùng với yêu thú trên thân thể các loại tài liệu giá trị, cũng đủ để cho lòng người sinh cảm khái, chẳng lẽ nói, một khối nho nhỏ thú hồn thạch lại có chỗ nào đáng giá tuyệt thế cường giả như vậy, như vậy đi làm đây? Mà người bình thường, nếu là muốn đem yêu thú khí tức Trực tiếp phong ấn tiến vào thú hồn thạch bên trong, nhất định là không dễ dàng. Chỉ ít, Phương Thiên Nam liền không có bất kỳ biện pháp, đem thấp hơn thực lực của mình cảnh giới yêu thú năng lượng, phong ấn tiến vào thú hồn thạch bên trong. Đương nhiên, cái này cũng là Phương Thiên Nam hoàn toàn không có nắm giữ phong ấn biện pháp chuyên cơ. Thế nhưng, theo Phương Thiên Nam, giống như là Thanh Vân Tông bên trong Vân trưởng lão, chuyên môn sẽ nghiên cứu tương tự với trận pháp, phong ấn như vậy tin tức, mà thực lực của bản thân, lại đạt đến địa nguyên cảnh chân nhân cảnh giới, một khi để cho trưởng lão, đem một đầu tằm gai, cấp 4 yêu thú khí tức, phong ấn tiến vào hồn thạch, Vân trưởng lão cũng là không làm được. Là lấy Phong Tiên Nam vẫn cảm thấy, một khối nho nhỏ thú hồn thạch bên trong, dĩ nhiên sẽ có yếu thú mạnh mẽ khí tức, thật sự là cho người kỳ quái. Ngươi nghĩ a? Như là một khối thú hồn thạch, liền đại diện cho một con yêu thú lời nói, như vậy, thú hồn thạch tồn tại, liền không có quá nhiều ý nghĩa. Lục Y nữ tử giải thích nói, dù sao, phong ấn tại thú hồn thạch bên trong yêu thú, cho dù là cường đại hơn nữa, cũng không bằng còn sống yêu thú, tới có ý nghĩa. Ý của ngươi là nói, những thứ này phong ấn tiến vào thú hồn thạch bên trong yêu thú khí tức, đều là tại yêu thú tử vong sau đó, mới phong ấn đi vào? Phương Tiên Nam nói thầm, nếu thật sự là như thế lời nói, ngược lại còn có thể, thế nhưng, muốn tại chém giết một con yêu thú trong ngay mắt, đem yêu thú khí tức phong ấn tiến vào thú hồn thạch, cũng không phải dễ dàng như vậy chứ. Trước đó thời điểm, Lục Ý nữ tử dặn dò Khắc Đạt Nhĩ đi tìm tìm, phong ấn cùng phượng hoàng tương tự yêu thú hơi thở thú hồn thạch, theo Phương Tiên Nam, hiển nhiên là yêu tộc bên trong sẽ có không ít thú hồn thạch. Như vậy đông đảo thú hồn thạch, mặc dù là có cường giả tuyệt thế, đến tiến hành cố ý phong ấn, cũng cần tiêu tốn không ít tinh lực cùng thời gian chứ? Lại có người nào cường giả tuyệt thế sẽ nhàn chán tới mức này đây? Nghĩ không hiểu sự tình. Phương Tiên Nam quả nhiên sẽ không lại suy tư, mà là hỏi dò tựa như nhìn hướng Lục y nữ tử. Thú hồn thạch bên trong chỗ tồn tại yêu thú khí tức, xác thực là tại yêu thú tử vong sau đó. Lục Ý nữ tử đầu tiên là khẳng định Phương Tiên Nam suy đoán, sau đó mới tiếp tục giải thích nói, bất quá, cũng không phải chúng ta chủ động đem yêu thú khí tức phong ấn tiến vào thú hồn thạch bên trong, mà là tự chủ sinh ra. Không phải đâu. Cái này một lần, Phương Tiên Nam nhưng thật là kinh ngạc. Kỳ thực, muốn hình thành thú hồn thạch điều kiện, là phi thường hà đấy. Yêu tộc trưởng lão, vào lúc này, mở miệng nói, thứ nhất, chính là cần phải có tử vong yêu thú Hơn nữa, con này tử vong yêu thú, còn cần đối lập mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến mức nào? Phương Thiên Nam truy đòi hỏi. Nói như vậy, thú hồn thạch bên trong phong ân yêu thú ký thức, tại yêu thú thực lực của bản thân bên trên, mức độ thấp nhất đều là cấp 5, hay hoặc giả là cấp 6 đấy. Thải Điệp tại bên cạnh giải thích nói, đương nhiên, như là chúng ta yêu tộc trong người, nếu là ở hy sinh sau đó, phù hợp nhất định điều kiện, cũng có thể sản sinh thú hồn thạch. Phương Thiên Nam nghe vậy, không khỏi có chút quá dị liếc thải điệp một chút. Rất khó tưởng tượng, nếu là thải điệp tại tử vong sau đó, lại tạo thành một khối thú thạch, chẳng phải là nói Thú hồn thạch bên trong yêu thú khí tức chính là thải điệp. Ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều. Yêu tộc trưởng lão, nhìn Vương Thiên Nam thần sắc quái dị, nói ra, sợ dĩ nói thú hồn thạch hình thành, điều kiện phi thường hạ khác, cái kia chắc chắn sẽ không là tất cả thực lực yêu thú mạnh mẽ, tại tử vong sau đó, đều có cơ hội hình thành thú hồn thạch rồi. Giống như là điểm thứ hai, yêu thú cũng tốt, yêu tộc cũng được, tại tử vong thời điểm, nhất định phải bảo đảm hoàn chỉnh thi thể. Hơn nữa, tại tử vong trong nháy mắt, yêu thú trên thân thể năng lượng còn cần hoàn toàn bộc phát ra, hình thành nhất định khí tràng. Nếu không thì, chết cũng tựu chết rồi, cũng sẽ không xuất hiện tương ứng yêu khí. Đối với trưởng lao yêu tộc cho nói điểm thứ hai, Phương Thiên Nam tự nhiên có thể lý giải. Không cần nói là yêu thú, coi như là nhân loại tu luyện giả. Như là thực lực đạt đến tông sư cảnh, một khi tại tử vong trong quá trình, xuất hiện biến cố gì lời nói, quang là tử vong trước đó một khắc đó, chỗ bộc phát ra năng lượng, cũng đủ để đối tất cả xung quanh, sản sinh nhất định lực trùng kích. Nói trắng ra, chính là vốn có thần thức dưới tình huống, cho dù là tu luyện giả thân thể đã tử vong rồi, thần thức tiêu tan, cũng không phải theo sát thân thể chết đi, liền trực tiếp biến mất, trái lại là có một cái cụ thể quá trình. Nếu là trong quá trình này, phù hợp nhất định điều kiện, người tu luyện này bằng vào thần thức bên trên mạnh mẽ, thậm chí vẫn có thể đoạt xá sống lại. Thế nhưng, tất cả những thứ này tiền đề đều là người tu luyện này nhất định phải có được thần thức. Thái điệp trước đó cho nói, bất luận cái gì phong ấn tại thú hồn thạch bên trong yêu thú bản thể, đều tất phải cần đạt đến cấp 6 trình độ trở lên, cũng là bởi vì, yêu thú cùng nhân loại tu luyện giả đồng dạng, chỉ có cấp 6, thậm chí là thất giai yêu thú, mới sẽ sinh ra thần thức. Có thể nói, yêu thú muốn ngưng tụ ra thần thức, so với nhân loại tu luyện giả, muốn càng thêm khó khăn một ít. Nếu không thì, như là khắc đạt nhị như vậy yêu tộc Tại tấn cấp trở thành yêu thú cấp 7 sau đó, cũng không cần đem thân thể của chính mình hình thái, chuyển biến thành nửa người nửa thú trạng thái. Làm, tự nhiên là có thể rất tốt tiến hành thần thức bên trên tu luyện. Cái kia điểm thứ 3, chính là thú hồn thạch bản thân, cũng hẳn là một loại đặc thù khoáng thạch chứ? Phương Thiên Nam hỏi ra mấu chốt trong đó, nếu là xuất hiện yêu thú thần thức, thân thể lại đã tử vong dưới tình huống, không có thích hợp khoáng thạch, liền không có cách nào hình thành thú hồn thạch rồi. Đúng thế. Yêu tộc trưởng lão gật gật đầu, nói ra, cái này cũng là thú hồn thạch, phi thường ít đòi nguyên nhân. Dù sao, trên đại lục này, từ vong yêu thú cấp cao, lại là ra sao nhiều? xuất so ra thú hồn thạch số lượng, nhưng là phi thường ít gọi đấy. Cũng chính là, Phương Thiên Nam bây giờ vị trí là yêu tộc thánh địa, nếu là ở bên ngoài, Phương Thiên Nam không phải cũng cho tới hôm nay mới nghe thấy đến thú hồn thạch danh tự. Yêu tộc thánh địa, liền tại Vân Phường triều Trạch bên trong. Mà kể cả Vân Phường triều Trạch ở bên trong, tu luyện giả thế giới bên trong, cũng chỉ có Long Liên Minh tại tỉnh cờ dưới tình huống, đạt được một khối thú hồn thạch, còn nghiên cứu không ra nguyên cờ đến, chỉ có thể là lấy được tiên long thành đấu giá hội bên trên, tiến hành bán đấu giá, do đó nghĩ phải tìm đến thú hồn thạch chân thực công dụng. Thú hồn thạch giết trình độ, cũng liền có thể thấy được chút ít rồi. Có thể nói, thú hồn thạch xuất hiện chính là yêu thú tử vong sau đó, tinh thần năng lượng cùng đặc thủ khoáng thạch kết hợp. Lục Ít Nữ tử vào lúc này, tổng kết nói ra, trừ phi là tại chúng ta yêu tộc trong thánh địa có chuẩn bị giữ cái tình huống, thú hồn thạch số lượng vẫn tính là khả quan một ít, nếu là ở bên ngoài, muốn tìm được một khối thú hồn thạch, khó khăn kia tuyệt đối không thua gì gặp được thiên tài địa bảo. Phương Thiên Nam nghe vậy, gật gật đầu. Thế nhưng, trước đó, chúng ta yêu tộc, mặc dù là có thú hồn thạch, cũng đều là cho rằng chúng ta yêu tộc tượng tới đối xử đấy. Lục Ít Nữ tử giải thích nói, dù sao, chúng ta tuy rằng rất rõ ràng Thú hồn thạch là như thế nào hình thành? Thế nhưng, đối với như thế nào đem thú hồn thạch bên trong chỗ phong ấn yêu thú khí tức cho kích phát đi ra, cũng là vẫn luôn không có biện pháp gì. Nhưng là, mặc dù là người trước đó đoán muốn thành là rồi. Bất luận cái gì một khối thú hồn thạch, một khi có thể hấp thu được gần yêu thú pháp tướng bên trong năng lượng, các ngươi lại có thể làm sao đây? Phương Tiên Nam hỏi thăm, nói, chẳng lẽ nói, bị kích phát thú hồn thạch bên trong yêu thú khí tức, có thể tặng lại đến trên người của chúng ta sao? Cái này, liền cần xem chúng ta kế tiếp thí nghiệm kết quả. Lục Y nữ tử mỉm môi, mỉm cười nói, bất kể như thế nào có thể kích thích ra thú hồn thạch bên trong năng lượng, đối với chúng ta yêu tộc tới nói, cũng coi như là một một tin tức không tồi, không phải sao?" Phương Thiên Nam chỉ có thể là hướng về phía Lục Y nữ tử, quệ quệ khẽ môi, muốn nói, Lục Y nữ tử phía trước chỗ giải thích liên quan tới thú hồn thạch hình thành, Phương Thiên Nam còn có thể tin tưởng lời nói, như vậy, cuối cùng mấy câu nói bên trong, yêu tộc đối với bị kích phát những thú hồn thạch đó, cũng thúc thủ vô sách, Phương Thiên Nam cũng không dám gận bừa rồi. Nghĩ đến, trong này khẳng định còn tồn tại cái gì, Phương Nam không biết bí mật. Chỉ là, yêu tộc đối với thú hồn thạch hiểu rõ, Thiên nhiên thì có không ít ưu thế, nếu như lục y nữ tử quyết tâm không có nói, Phương Thiên Nam cũng không thể tránh được. Lúc này Phương Thiên Nam cũng không có cưỡng bức đối Phương năng lực. Chỉ là, để cho Phương Thiên Nam có chút tiếc nối là, hiểu rõ không đến như thế nào lợi dụng thú hồn thạch bên trong yêu thú hơi thở biệt pháp, hắn nghĩ phải nhanh một chút tăng lên giao long pháp tướng dự định, cũng chỉ có thể là rơi vào khoảng không. Trong lúc nhất thời, Phương Thiên Nam suy nghĩ, bắt đầu thật nhanh chuyển động lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện